Quý 2 chương 1033, Hưng vong kế tuyệt, Đường phu nhân cùng Mã Vân Lộc sóng vai đứng chung một chỗ, xa xa xem Lưu Hiệp cùng Nam Dương qua lại, phong quân nhóm trò chuyện, năm ba câu giữa liền giải quyết Nam Dương, cái này cố tận, không khỏi nhẹ giọng cười nói, Thiên tử bảo đao nơi tay, cứng hơn nữa xương cũng không thành vấn đề. Mã Vân Lộc khinh thường cười một tiếng, những người này đều là mềm xương, cần gì phải bảo đao. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, nhớ năm đó chư tướng vẽ bản đồ vân đài, bực nào vi phong, ai sẽ nghĩ tới con cháu của bọn họ hoàn toàn sẽ như thế vô năng, liền vùng cánh tay đánh một trận dục, khí cũng không có. Trên trời có linh thiêng, nói vậy biết mắng người đi. Đường Phu Nhân bay đầu nhìn một chút Mã Vân Lộc, không khỏi tức cười. Quý nhân rốt cuộc là bạn già lâu, cái này giọng nói chuyện cùng Thiên Tử độc nhất vô nhị. Vâng, phải không? Mã Vân Lộc có chút lúng túng. Từ nói kỹ ra, con cháu vô năng lại đâu chỉ là Vân Đại trừ tướng đâu. Đường Phu Nhân một tiếng thở dài, nhìn về phía Lưu Hiệp trong ánh mắt lộ ra một tia thần thái khác thường. Mã Vân Lộc như có điều suy nghĩ, tán đồng gật đầu một cái. Có hài từ sau, nàng cũng có một ít trước kia chưa từng có, hoặc là chưa từng coi trọng qua cảm thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, con trai của nàng tương lai cũng phải cần phong vương, phú quý vô ưu. Vậy mà cái này phú quý lại có thể duy trì bao lâu? Thật sự là một vô giải vấn đề khó khăn. Cùng thiên tử tuần tra kỳ châu, thấy được nhiều như vậy tôn thất hiện trạng, nàng phảng phất thấy được đời sau của mình. Nàng không muốn như vậy, nhưng nàng lại không tìm được biện pháp giải quyết. Nàng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào thiên tử trên người. Lưu Hiệp mới đến nhiệm sở, liền đem đối độ dụng nhất kháng cự phong quân nhóm thu thập. Nam Dương vì thế mà chấn động. Sĩ đại phu nhóm mặc dù có lòng phản đối, nhưng là mặt đối đằng đằng sát khí thiên tử, cùng với kia hơn hai ngàn tinh nhuệ bộ kỵ. Không ai dám chủ động nhảy ra gây chuyện. Âm thầm sâu chuối không ít, nhưng là thật muốn rơi đuốc cầm vậy, cùng chiều đỉnh trở mặt lại một cũng không có. Thứ nhất bọn họ có đường lui, nếu thật là tâm hướng đức chính, có thể rời đi bồ hải, rất không cần liều mạng. Hai là có tiền lệ ở phía trước, người ký châu là kết quả gì, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Coi như khởi binh cũng không sửa đổi được kết quả, chỉ biết tổn thất lớn hơn, đến lúc đó đều bị lưu đầy hải ngoại. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là nhịn, đường hướng trên vết đau đụng. Dĩ nhiên, sau lưng nguyền rủa mấy câu là không tránh khỏi so sánh với sĩ đại phu nhóm nguyên rùa nam dương chăm họ đối độ ruộng cũng là trông đợi đã lâu phủ thái thu tin tức vừa ra dân chúng liền sôi trào, hoàng sạ nguyên bản không tốt danh tiếng cũng lập tức đã khá nhiều thiên tử tự mình chấn giữ độ ruộng toàn diện bày, tiến hành phải phi thường thuận lợi đại lượng lương thực bị tập trung lại tuy thời có thể đưa đến tiền tuyến hoàng hậu phục thọ quý nhân tuân văn tiến phục chiếu từ trường an chạy tới nam dương mã vân lộc mang theo một ít nữ cơi đi nênh đón đường phu nhân trong lúc rảnh rỗi cũng cùng theo đi nàng tùy giá tới nam dương chính là vì giải sầu So với Ma Vân Lộc, nàng cùng Vương Đoan Phu nhân Trương Tiên chung sống nhất hòa hợp, gần như là mới quen đã thân. Mấy câu nói một trò chuyện là được tốt khuây mật. Nàng thuật cưỡi ngựa tiến bộ nhanh chóng, cũng là nhờ vào Trương tiến khích lệ. Trương tiến nói với nàng, cưỡi ngựa không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Chờ ngươi thói quen, sẽ cảm thấy so ngồi xe thoải mái hơn. Bởi vì cưỡi ngựa có một loại có thể thao túng cảm giác, nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm cũng chậm. Không giống ngồi xe, chỉ có thể theo xe lắc lư. Đường Phu nhân rất đồng ý, rất nhanh liền học được cưỡi ngựa. Thiên tử biết sau, đặc biệt đừng tiến nữa nàng một thất ngựa tốt, lại ôn thuận, vừa đẹp đường phu nhân yêu thích không dùng tay nhận được phục thọ tuân văn tiến thời điểm đường phu nhân cũng là cưới ngựa tuân văn tiến nhìn một cái liền hai mắt tỏa sáng xin phép hoàng hậu cũng thay ngựa cùng đường phu nhân đi xóm bay mã vân lộc cùng nữ tiểu Hoàn trò chuyện hăng hái tuân văn tiến cùng đường phu nhân có chuyện nói không hết hoàng hậu phục thọ một người ngồi xe không khỏi có chút tỉnh mịch trương Thiến thấy vậy liền bôi ở một bên cùng phục thọ nói chút nhàn thoại phục thọ chưa thấy qua trương Thiến, nhưng nghe nói nàng là thiên tử ngoài huynh vương đoan thế tử cảm thấy ngoài ý muốn tự nhiên hỏi tới trương tiến trở thành nữ cưới trải qua biết được nữ cưới trong nhiều hơn không ít người kỳ châu nàng ít nhiều có chút cảm khái, khó trách thiên tử đi một lần ký châu chính là hai năm. Ký châu không chỉ là cha mẹ hắn nơi sinh, dân phong cũng càng phù hợp kỳ vọng của hắn. Dưới so sánh, người trung nguyên ít nhiều có chút không hợp nhau. Tuân Văn Tiến nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, ta nhận được cả ông thư nhà. Đường Phu Nhân cũng không để ý, theo miệng hỏi, lại nói những gì. Lần này thiên tử đặc biệt trải qua là dương, hai người nói phải coi như đầu cơ. Tuân Văn Tiến không lên tiếng, chẳng qua là xem Đường Phu Nhân cười. Đường Phu Nhân có chút không hiểu, bạch Tuân Văn Tiến một cái. Tuân Văn Tiến cười khúc khích, tìm trong người tiến tới Đường Phu Nhân bên hai, lẩm mấy câu. Đường phu nhân nghe xong, lấy làm kinh hãi, trợn to hai mắt, không dám tin xem Tuân Văn Tiễn. Tuân Văn Tiễn gật đầu một cái, tỏ vẻ không phải đùa giỡn. Đường phu nhân sững sốt một lúc lâu, mới khôi phục chấn định. Nàng nghĩ một hồi, lắc đầu một cái. Thiên tử tâm ý, ta phi thường cảm kích, nhưng là, đây không phải là vì ngươi, đây là vì hoàng huynh của hắn. Tuân Văn Tiễn cắt đứt Đường phu nhân. Hưng vong kế tuyệt, nhưng là thánh nhân cũng tán dương nhân nghĩa cử chỉ, không ai có thể ngăn trở. Nàng dương một chút, lại nói, cho dù có người muốn ngăn, cũng không ngăn được. Thiên tử cái gì tính khí, ngươi còn không biết. Đường phu nhân cười khổ lắc đầu một cái. Người a ông nói vậy chính là muốn ngăn người một trong a. Tuân Văn Thiến mí môi, cười rất giảo hoạt. Người quả nhiên là hiểu hắn, nhưng là ngươi tán thành. Ta dĩ nhiên tán thành. Tuân Văn Thiến không chút nghĩ ngợi nói, lẳng lẽ quan sát một chút bốn phía, lại nói, cũng không phải là toàn bộ hoàng tử cũng có thể phong vương, có thể kế hoàng nông vương sau, thừa hoan gì nhỏ dưới gối, đây là chuyện thật tốt. Đường phu u nhân không có lên tiếng âm thành, nhưng trong lòng nổi lên sóng lớn. Một phương diện, nàng cảm kích thiên tử đối sự quan tâm của nàng, vậy mà muốn coi trời bằng vùng, lấy hoàng tử kế hoàng nông vương sau. Mặt khác, nàng lại cảm thấy không ổn. Đại tông nhập kế tiểu tông cùng lễ chế không hợp, tất nhiên sẽ đưa tới nho sinh nhóm tập thể phản đối. Huống chi nàng cùng Tuân Văn Tiến còn kém mối phận. bởi vì thúc đẩy đổ ruộng, sĩ đại phu đối thiên tử ý kiến rất lớn, tâm tình cũng tích lũy đến trình độ nhất định, chẳng qua là không tìm được lý do thích hợp phát tiết. Bây giờ có như vậy lý do quang minh chính đại, há có thể không hô nhau mà lên? Tuân Đúc phản đối, chưa chắc là bởi vì nàng, mà là lo lắng đưa tới xung đột không cần thiết. Quý nhân, chuyện này còn có ai biết? Đường Phu Ú Nhân vừa nói, một bên máy mắt nhìn về phía đang cùng Trương Thiến nói đến niềm nợ phụ Tuân Văn Tiến lắc đầu một cái, thiên tử không có nói rõ cho nên a ông cũng không dám xác định, chẳng qua là trước hạn cho ta biết một tiếng, để cho ta có chuẩn bị. Hoàng hậu nơi đó, ta còn không có dám lộ ý tứ, hay là chờ thiên tử chính miệng nói với nàng đi. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, ta nghĩ nàng là cũng sẽ không phản đối, nàng lại không có tổn thất gì. Ngươi a, đường phu nhân có chút giận không nên thân, trường tuân văn tiến một cái. Ngươi bây giờ là trong cung quý nhân, không phải ai nhà nội tướng, phàm chuyện cũng nếu muốn nhiều lắm một tầng, coi như không vì hoàng hậu, cũng phải vì thiên tử suy nghĩ. Thiên tử nếu có phiền toái, ngươi có thể đứng ngoài sao? Tuân văn tiến chớp chớp mắt, trợ chớ cười dĩ nhỏ, ngươi sẽ không lấy vì thiên tử không nghĩ tới tầng này a. Đường Phu nhân khẽ run, ngươi nói là đây là thiên tử cố ý gây nên. Thiên tử như ở Thái Sơn đỉnh chót bao quát chúng sinh, người ta có tâm tư gì, hắn rõ ràng. Cùng này che che giấu giấu, còn không bằng suất tính một ít, chỉ ít có thể không cần đoán tới đoán lui. Ngươi nhìn ngờ quý nhân, sống được nhiều tự tại. Quy hai chương 1034, không giữ mồm giữ miệng, Đường Phu nhân có chút tâm thần có chút không tập trung. Lúc vào thành, suýt nữa đụng ngã lăn một người thiếu niên. Tôi ở một bên nữ cươi tay mắt lanh lệ, một thanh kéo lại dây cương. Đường trong lòng phu nhân bất an, hỏi thiếu niên kia có bị thương không. Thiếu niên từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, chắp tay một cái, có chút ngượng ngùng, cười một tiếng, nói một tiếng không ngại chuyện, xoay người vào thành đi. Tuân Văn tiến bốn phía nhìn một cái, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy tốt mấy người trẻ tuổi, quần áo hoặc tinh xảo hoặc đơn giản, lại đều mang vẻ mặt hưng phấn, vội vã mà đi. Đến cửa thành, lấy ra tương tự đường truyền. Thủ thành sĩ tốt nhìn, liền chỉ một ngón tay giống nhau phương hướng cho đi. Đây là. Trương Tiến lập tức nhận lấy đề tài. Quý nhân có chỗ không biết, đây là tới đầu quân. Đầu quân? Đúng thế. Thiên tử tính toán ở kinh châu chiêu thu một nhóm thiếu niên, hoặc bổ nhập cấm quân, hoặc là tiến dạng võ đường. Mấy ngày trước mới hạ chiếu, xa xa còn chưa tới đi, những thứ này cũng đều là phụ cận chưa huyện. Tuân Văn Tiến bình tĩnh. Thiên tử là có cái thói quen này, một là vì lòng người, hai là vì nhân tài. Từ phổ thông bách tính chúng chiêu thu nhân tài, tăng thêm bồi dưỡng, bản thân cũng là cùng thế gia chống lại một trong thủ đoạn. Bất quá cái này đối nho môn ảnh hưởng không lớn, bị ảnh hưởng lớn nhất chính là võ nhân. Có dạng võ đường, chiêu đình thì có đầy đủ tướng tài có thể dùng, không cần lại lệ thuộc tướng môn. Đang nói chuyện với Mã Vân Lộc Lữ Tiểu Hoàn nghe vậy nhìn một chút mã vân lộc nhưng có nữ cưỡi hưởng ứng chiêu mộ mã vân lộc mặt mờ mịt lắc đầu một cái bày tỏ không rõ ràng lắm trương tiến lại nhận lấy đề tài nam dương dù giàu có dân phong lại văn lượng nếu là thái lệnh xử tới chiêu một ít nữ quan không có vấn đề gì nghĩ chiêu nữ kỵ sĩ cũng có chút khó khăn Lữ tiểu hoàn có chút mất hứng bạch trương tiến một cái mới vừa muốn nói chuyện mã vân lộc kéo lại nàng ghé vào bên thái nàng nhẹ nói rõ ràng trương tiến thân phận biết được là thiên tử ngoại huynh chính thế, Lữ tiểu hoàn ngược lại không dám cản rỡ chỉ là có chút khó chịu dưới cái nhìn của nàng nàng cùng mã vân lộc là nữ cưới cao nhất tướng lãnh trương tiến tuy là hoàng thân cũng bất quá là một cái bình thường nữ cưới kia có tư cách chen vào nói chắc là mã vân lộc sinh còn, bỏ bê quản giáo này mới khiến trương tiến được thế tỷ tỷ có rảnh dỗi đi săn không lữ tiểu hoàn nói với mã vân lộc đã lâu không gặp ta xem một chút nữ cưới có cái gì tiến bộ lại ở ký châu chiêu chút gì người như vậy mới mã vân lộc vừa nghe liền hiểu lữ tiểu hoàn ý tứ vừa mới chuẩn bị ngăn trở trương tiến liền giành nói trước nghe tiếng đã lâu lữ đốc là phi tướng trí nữ cưới ngựa bắn cùng chúng có thể cùng lữ đốc cùng đi ra săn được thêm kiến thức cũng là tốt Huyền thanh ngoài liền có sân sàn bắn, chờ Lữ Đốc nghỉ ngơi tốt, ta liền cùng ngươi đi." Mã Vân Lộc nhíu mày một cái, cũng có chút mắt hứng. Phục Thọ nhìn ở trong mắt, cũng nhíu mày một cái. Trương Tiến lại nói, cưới ngựa bắn cung đi săn, đều là võ nhân chuyện, hoàng hậu chưa chắc thích. Bất quá quận Nam Dương học rất đúng nổi danh, điện hạ nếu có hứng thú, không ngại gì giá đi thăm." Phục Thọ nghe, đổi giận thành vui, mỉm cười gật đầu. Nàng biết Nam Dương thúc đẩy giáo hóa hơi sớm, hơn nữa có tiền, quận học quy mô vượt xa cái khác của nước. Nhưng Trương tệ là Vũ Phu, Đinh Sung tuy là thư sinh, lại đối nữ tử đọc sách không có cảm tình gì cho nên quận Nam Dương học đều là nam tử, cùng Thiên Tử ý tưởng có chút sai lệch. Bây giờ nàng đến rồi Nam Dương, hoặc giả có thể ở phương diện này làm chút chuyện, vì Thiên Tử phân ưu. Lưu Hiệp đứng chắc tay, trước mặt vây quanh một đám thiếu niên, trung gian có hai người đang giao thủ, đao tới thuật hướng, đánh rất kịch liệt. Một người trong đó là Tào Trường, một cái khác thời là tìm tới quân, gọi Ngụy Duên. Tiểu tử này như thế nào? Lưu Hiệp thấp giọng hỏi một bên Sử A. Sử A thu hồi ánh mắt, khẽ không người, gân cốt rất tốt, chẳng qua là không có trải qua danh sư chỉ điểm, kỹ thuật thô sơ, mặc cho một lời huyết khí trì Nếu là cùng bình thường người giao thủ, ngược lại không có vấn đề gì, gặp phải cao thủ chân chính khó tránh khỏi rụt rẻ. bây giờ dạy, không thành vấn đề a, không thành vấn đề. Sự a cười nói, chỉ cần là phải nhiều nếm chút khổ sở, trước đem học sai quyền cước sửa đổi tới, lần nữa luyện mới có thể thành đại khí. lưu hiệp gật đầu một cái, không có nói nữa. đang khi nói chuyện, hai người đã phân ra thắng bại. tào trương nắm lấy cơ hội, chặt liên tiếp ba đao, thừa dịp ngụy duyên chống đỡ công phu, đột nhiên lên chân, đem ngụy duyên liền người mang thuận đập bay, ngụy duyên ngã xuống đất, mặt mà sáng mày cho. tào trương dương dương đắp y đuổi bớt cái đau hoa, phụ không. Ngụy Duyên hung hăng nhìn chằm chằm Tào Trương, "Không phục, ngươi không phải là trượng sức mạnh lớn sao, võ nghệ cũng rất bình thường. Ta nếu không phải chạy mấy ngày đường, lại ở cửa thành bị ngựa đụng, mới sẽ không thua ngươi đây." "Lại, mày miệng." Tào Trương kinh thường những môi, bỏ đao vào vỏ, đưa tay kéo Ngụy Duyên, "Ta gọi Tào Trương, ngươi nghỉ ngơi tốt, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta nhất định đánh tới ngươi phục mới thôi." Ngụy Duyên đứng dậy, có chút đưa đám vô vỗ tay, xoay người phải đi. "Chờ một chút." Lưu Hiệp gọi hắn lại. Không đợi Ngụy Duyên phản ứng kịp, Tào Trương trước kéo lại hắn, "Chạy cái gì chạy, bại bởi ta." lại không đại biểu ngươi liền không có cơ hội. Ngụy Duyên sững sờ, quay đầu nhìn một chút Lưu Hiệp, lại nhìn một chút Tào Trương. Tào Trương nhếch mép cười một tiếng, nửa nấc lao cao, vây mặt, "Ta là trời sinh cao thủ, có thể đánh thắng ta không nhiều. Ngươi có thể ở trước mặt ta chống đỡ mấy hiệp, đã thỏa mãn yêu cầu." Ngụy Duyên đại hỉ, vội vàng chạy tới Lưu Hiệp trước mặt, không người thi lễ. "Đại nhân." "Cái gì đại nhân?" Tào Trương chạy tới, đập hắn một cái. "Đây là thiên tử, mau gọi bệ hạ." Ngụy Duyên sợ tái mặt, một bên tham gia thi các thiếu niên cũng sợ ngây người. Lưu Hiệp quần áo mục nát, không nhìn kỹ Cùng cái khác võ sĩ không có gì khác biệt. Bọn họ cũng chỉ làm lưu hiệp là bình thường quan trọng thi, nhiều nhất thân phận cao một chút, thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ là thiên tử. Đây chính là ứng thiên mệnh mà sinh, ở ngắn ngủi mấy năm giữa liền ngăn cơn sóng giữ thiếu niên anh chủ. "Vệ, vậy hạ." Ngụy Duyên phản ứng kịp, phịch một tiếng quỷ xuống đất. Tham gia thi thiếu niên cũng phản ứng kịp, rồi rít ngã quý. "Đứng lên đi, người không biết không tội." Lưu Hiệp đưa tay, vỗ một cái Ngụy Duyên bả vai. Người là nơi nào người?" "Bẩm bệ hạ, tiểu dân là người Nghĩa Dương." Nghĩa Dương rời huyện thành cũng không gần, mộ binh chiếu thư vừa tới huyện các ngươi trong a. Tiểu dân không thấy chiếu thư, Ngụy Duyên giành trước đáp, tiểu dân nghe nói bệ hạ muốn tới Nam Dương, liền chuẩn bị tìm tới quân. Đến huyện thành, mới biết bệ hạ hạ chiếu mộ binh. Hắn ngẩng đầu lên, cửa ngực. Tiểu dân nghe nói bệ hạ bình định lương châu lúc, liền muốn nhập ngũ, vì bệ hạ giác ngựa. Chẳng qua là khi đó tuổi nhỏ, cha mẹ không chịu, lúc này mới chỉ hoan đến nay. Lưu Hiệp không khỏi không nói bật cười. Nói như vậy, ngươi là một mực chờ chấp tới, cho nên mới không có ứng phiêu kỳ tướng quân chưa mộ. Ngụy Duyên đứ môi. Phiêu kỳ tướng quân có dũng vô lưu, đức không xứng vị, tiểu dân mới không muốn đuổi theo, theo hắn đâu. Cản rỡ. Bên trái bộ đốc mạnh đạt gần rộng quát bảo ngưng lại. Lại dám ở trước mặt bệ hạ vọng nghị lại thần, ngươi thật là to gan, ai chỉ điểm ngươi tới? Ngụy Duyên sợ hết hồn, liên tiếp quát tay. Không ai chỉ điểm, ta chẳng qua là. Hắn nuốt hớp nước miếng, không dám nói thêm gì nữa. Lưu Hiệp nhíu mày một cái. Ngươi đọc qua thư sao? Không đợi Ngụy Duyên trả lời, hắn lại nói, chỉ ngươi cái này không giữ mồm giữ miệng dáng vẻ, sợ là đọc cũng không có đọc tốt. Như vậy đi, ngươi đi trước quận học ôn bài một năm, sang năm trở lại thi. Quy hai chương 1035, quận Nam Dương học. Lưu Hiệp đối chương tệ cũng không thế nào hài lòng nhưng là giữa nơi đông người, hắn không thể dung túng Ngụy Duyên chỉ trích Đại Thần. Cái này nếu là truyền tới Trương tệ trong thai, chính là bản thân hắn đối Trương Tề bất mãn bằng chứng. Nhưng Trương Tề chẳng qua là năng lực có hạn, chủ quan bên trên, khách quan bên trên cũng không có phạm sai lầm. Cái gọi là đức không xứng vị, cũng là trước kia đặc thủ tình thế tạo thành, bây giờ không thể lôi chuyện cũ. Mạnh Đạt biết rõ một điều này, cho nên kịp thời quát bảo ngưng lại. Trương Tề cháu trai Trương Tú Quan Cư Vũ Lâm Trung Lan tướng, tin tức truyền tới hắn trong thai rất dễ dàng. Đem Ngụy đưa đến quận học đọc sách, đã có thể lắng lại Trương bất mãn, lại có thể đem trách nhiệm giao cho Xung đây là người giáo hóa làm không chọn phận a dĩ nhiên để cho ngụy duyên nhiều đọc một chút thư đối ngụy duyên tương lai cũng có chỗ tốt vội vã giữa hắn chỉ có thể vì ngụy duyên làm được những thứ này ngụy duyên chưa chắc hiểu những thứ này chỉ cảm thấy vốn là đã thành công trúng tuyển hay bởi vì một câu nói bị thủ tiêu tư cách khó tránh khỏi có chút đưa đám tào trương cũng cảm thấy có chút đáng tiếc cũng không dám nói thêm cái gì tùy giá lâu như vậy hắn ít nhiều biết một ít quý củ, không nên hỏi đừng hỏi thiên tử mặc dù hiền hòa nhưng cũng không cho phép người tàn dỡ ngụy duyên câu nói mới vừa rồi kia đích sắc nói đến câu ổn Lưu Hiệp ngay sau đó sai người mang Ngụy Duyên đi quận học. Tào Trương chủ động trở lệnh, lấy được Lưu Hiệp phê chuẩn. Hắn kéo bất đắc dĩ Ngụy Duẫn ra giáo trường, lúc này mới bám vào Ngụy Duẫn lôi thay nói: Ngươi ở quận học nấu một năm, sang năm ngươi tìm đến ta, bảo đảm ngươi như nguyện. Thật chứ? đương nhiên là thật. Tào Trương vỗ ngực. Ta Tào Trương nói lời giữ lời, xưa nay không gặp người. Đến quận học cửa, Tào Trương dẫn Ngụy Duẫn vào cửa, vừa đúng gặp phải Đường Phu nhân, vội vàng lui qua một bên. Đường Phu nhân tùy ý lườn một cái, thấy được Ngụy duyên nhận ra là mới vừa rồi có cửa thành suýt nữa cản đảo thiếu niên, dừng bước lại. Ngươi không có bị thương chứ? Ngụy Duyên sửng sốt một cái, cũng nhận ra Đường Phu Nhân, liền vội vàng nói, không sao, không sao, Phu Nhân không cần nhớ. Đường Phu Nhân yên tâm, lại hỏi Tào Trương một câu, sao ngươi lại tới đây? Là Thiên Tử muốn tới Quận Học sao? Tào Trương giải thích một chút với ủy. Đường Phu Nhân nghe, đồng tình quan sát Ngụy Duyên một cái, lại không nói gì. Đang khi nói chuyện, quận Nam Dương học tế Tiểu Tống Trung đi ra, khắp mọi nơi nhìn một cái, bước nhanh đi tới Đường Phu Nhân trước mặt, không người một xá. Phu Nhân đại giá quang lâm Quận Học, không có từ xa tiếp đón, tự tội tự tội. Tống Trung đầy nhiệt tình, mời công đường ngồi, công đường ngồi đường phu nhân khẽ không lời, cười nói, tế tiểu khách khí, ta chẳng qua là phụng hoàng hậu chi mệnh, tới trước thông báo một tiếng. hoàng hậu nghe nói quận nam dương có học hồng nho bác học, nhân tài nhung lúc cố ý mời mấy vị một lần, thỉnh giáo học vấn. a, nha, thống trung càng thêm vui mừng, vừa là hoàng hậu có ý chỉ, bọn ta ha có thể không theo. mời phu nhân công đường ngồi, cho ta dâng trà, lại đem quận học trọng tài tuấn gọi tới, trước hết mời phu nhân xem qua. không dám. đường phu nhân chỉ một ngón tay một bên tào trường, ngụy duyên, trước đó tế tiểu hay là trước ăn bài một chút bọn họ đi. Tống Trung quay đầu nhìn một chút Tào Trương, Ngụy Duyên, thấy bọn họ một người mặc đồng phục võ sĩ, một người mặc hơi cũ áo vải, căn bản không giống người cùng một đường, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng qua là thấy được bọn họ cùng Đường Phu Nhân cùng đi, cũng không dám cản trở, tự thân lên trước câu hỏi. Tào Trương cũng không khách khí, nói thẳng đây là Thiên Tử đưa tới, muốn cho Ngụy Duên ở quận học đọc một năm thư. Biết được là Thiên Tử phân phó, Tống Trung cũng không dám hỏi nhiều, lập tức để cho người mang Ngụy Duên đi làm thủ tục nhập học. Tào Trương cùng Ngụy chào hỏi, xoay người rời đi. Ngụy Duên cũng biết Đường Phu Nhân, Tào Trương cũng đang giúp hắn, vô cùng cảm kích, lại lại cùng một cái tuổi trẻ đồng tử đi. Đường Phu Nhân chậm rãi theo Tống Trung vào cửa, liếc mắt liền thấy hai bên tường viện bên trên vây quanh nét khắc trên địa, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ một ngón tay. Xin hỏi tế tiểu, đây là? Tống Trung lộ ra đáp ý cười nhẹ, đây là ngũ kinh trương cú, là trung chờ ở tương dương lúc, cùng cho nên kinh châu mục lưu biểu trung định. Mông Đinh quân sư không bỏ, cho đòi tới quận Nam Dương học dạy học về sau, liền đem những thứ này khắc thành địa, cung cấp các học sinh tham tưởng. Đường Phu Nhân hơi gật đầu, miệng lại hơi một tia cười nhẹ, đem lưu biểu tham dự thẩm định ngũ kinh trương cú khắc ở chỗ này. Còn Nam Dương học đây là nên vị Lưu Biểu bất bình thây, cố ý cùng chứng thể, Đinh Sung thách thức a. Chứng thể là Tây Lương Vũ Phu, không ngoại chú hỏi. Đinh Sung mặc dù ra từ phái quốc Đinh thị, cũng coi là nho môn bên trong người, nhưng là cùng Lưu Biểu, Tống Trung đám người so sánh, hay là kém không biết, không có lực lượng cùng bọn họ ngay mặt đỏ sức, chỉ có thể giả câm vào điếc, làm như không nhìn thấy. Không trách Nam Dương mấy năm này một mực không có thay đổi gì. Phu nhân, mời tới bên này. Tống Trung dẫn đường phu nhân đi vào trong, đi tới mấy bức chân dung trước, vô tình hay cô ý thả chậm bước chân. Đường phu nhân ánh mắt đảo qua, liền nhận ra những người này là ai. Nam Dương hàng mặc cho thái thú, hơn nữa đều là danh thần, trong đó không thiếu Lưu Hoàn, Dương tụ, Trần cầu, Dương Bưu trọng thần như thế. Không hổ là thượng giới, đảm nhiệm qua thái thú phần lớn là ưu tuyển danh thần, thật là nhiều người sau đó vị trí công khan. Cho nên đinh sung dùng một nam dương thái thú chức vụ, liền tùy tiện đổi lấy hoàng tổ chống đỡ. Đường phu nhân thấy được vương sướng bức họa, ngừng lại. Vương sướng bức họa cùng người khác bất động. Những người khác bức họa đều là một người, vương sướng trên bức họa lại có hai người. Một cái lớn tuổi, bên cạnh có khắc vương sướng tên. Khác một người tuổi trẻ, có khắc tên Lưu biểu. Đường phu nhân nhìn về phía trung Trong trung cười càng thêm rực rỡ. Phu nhân có chỗ không biết, Lưu Cảnh Thăng không chỉ có từng là kinh châu mục, càng là vương công thúc sướng đệ tử. Vương công mặc cho Nam Dương quá đúng giờ, Lưu Cảnh Thăng đã từng theo sư nhập trước, thầy cho giữa từng có hỏi đáp giải thoại, vì sĩ Lâm truyền tụ. Nên là vua công hội tượng Lưu ảnh lúc, liền đem Lưu Cảnh Thăng cũng cùng nhau vẽ đi vào. Đường phu người trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Trong trung cái này là cố ý gây hấn a? Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, thiên tử đến Nam Dương sau, đầu tiên là một đạo chiếu thư bãi nhiệm mấy chục cái phong quân còn dư lại phong quân cũng theo quân chính phạt ngay sau đó lại để cho nam dương thái thu hoàng xạ đổ ruộng gần như đem toàn bộ sĩ đại phu đều đã tội há có thể không có một chút thanh âm phản đối quân học làm như thế đã rất khó hiểu dựa theo trước đảng người khí thế đang nổi thời điểm bọn họ sẽ bài hịch thượng thư công khai phản đối bây giờ đối mặt tay cầm trọng binh lại được trăm họ ủng hộ thiết tử bọn họ không dám làm như thế chỉ dám ở quận học trong chơi chút bị bợm còn con tỏ vẻ bất khuất tim nếu không phải hoàng hậu muốn tới tuần tra nàng tới đánh cái thiên trạng một giờ nửa khắc căn bản không biết quận học trong còn có những thứ này nọ nàng học vẫn có hạn cùng tổng trung biện luận là tự dứt lấy đủ Nhưng nàng tin tưởng, những người này căn bản không phải thiên tử đối thủ, tương lai sẽ đụng đến bể đầu chảy máu, những thứ này nét khắc trên bia bức họa cũng sẽ trở thành chuyện tiếu lâm. Bọn họ lấy vì thiên tử cùng chứng tệ, linh sung sắp xỉ, không làm gì được bọn họ, nhưng không biết bọn họ nâng lên trời lưu biểu vì sao trùng gió. Những người đọc sách này a, thật là vừa đáng thương lại buồn cười. Đến lúc nào rồi, còn cảm thấy mình có thể đại biểu thiên hạ lương tâm. Quy 2 chương 1036, Nam Dương thái thú. Lưu Hiệp trở lại hành tại lúc, hoàng hậu phục thọ đám người đã thu xếp tốt. Đường phu nhân cũng ở đây, đang cùng phục thọ Tuân Văn Tiến nói chuyện, chẳng qua là xem ra không khí có chút nghiêm trọng. Lưu Hiệp có chút ngạc nhiên, hỏi một câu. Thế nào? Quá mệt mỏi. Đường Phu Nhân nhìn Lưu Hiệp một cái, đứng dậy cáo tử. Lưu Hiệp mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có ngăn trở. Hắn biết Đường Phu Nhân mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng trải qua nhiều chuyện, cẩn thủ phân tức. Nàng không chịu lưu lại, dĩ nhiên là cảm thấy không thích hợp. Hoàng gia chính là hoàng gia, hắn không quan tâm, không đại biểu người khác cũng có thể không quan tâm. Tuân Văn Thiến khéo léo đứng dậy, đưa Đường Phu Nhân ra cửa. Lưu Hiệp ngồi xuống, ngó mắt tay, đem Lưu Thái ôm vào trong ngực, nhìn một chút phù tỏ. Hoàng hậu thân thể được chứ? Phục tọ không người nói, làm phiền bệ hạ nhớ, thân thiếp thân thể rất tốt. Mẫu hậu có thể sinh đệ đệ. Lưu Thái bi ba bi bồ nói, phục tọ nhất thời đỏ mặt. Thật sao? Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, đem Lưu Thái dơ lên. Ngươi thích đệ đệ hay là muội muội? Cũng thích. Lưu Thái có chút khẩn trương, vừa đen vừa sáng ánh mắt nhìn trầm trầm Lưu Hiệp. Ngươi thật là phụ hoàng sao? Dĩ nhiên. Còn nhớ ta không? Lưu Thái không nói lời nào, miệng nhỏ hít lên, rồi với tay ôm lấy Lưu Hiệp cổ, đột nhiên hoa hoa khóc lớn, càng khóc càng thương tâm. Đây là. Lưu Hiệp nhất thời không có phản ứng kịp, Phục Thọ cũng có chút hoảng, không biết nên làm sao có thể làm. Lúc này, Tuân Văn Thiến đi trở về, vừa thấy bộ này tình cảnh, liền vội vàng tiến lên, muốn tử Lưu Hiệp trong ngực nhận lấy Lưu Thái. Lưu Thái lại ôm Lưu Hiệp cổ không thả, một bên khóc một bên thề. Ta muốn phụ hoàng, ta muốn phụ hoàng. Tuân Văn Thiến vẻ mặt lúng túng, Lưu Hiệp quát qua tay, đứng lên, ôm Lưu Thái đi qua đi lại, trong lòng nhưng có chút chua. Lưu Thái tuy là con trai trưởng, nhưng hắn làm bạn thời gian đích xác không nhiều, tuân bên thời điểm còn khá một chút, lần này đi Kì Châu, trước sau có hơn 2 năm không có thấy Lưu Thái. Hai tử làm mẫn cảm nhất hắn nhất định là cảm thấy phụ hoàng vô tình hay cố ý xa cách, không có cảm giác an toàn, tâm linh nhỏ yếu liền lưu lại bóng ma. Có chuyên gia tâm lý nói qua, lưu thủ nhi đồng vấn đề không chỉ là vật chất thiếu thốn, càng là trong lòng không an toàn cảm giác. Loại ảnh hưởng này thậm chí sẽ kéo dài hắn cả đời, để cho hắn thủy chung chỗ đang khẩn trương trong. Trước nghe được nói như thế lúc, hắn không có cảm giác gì. giờ phút này thấy được số gốm khóc lớn lưu thái, hắn chợt có thiết thân cảm thụ, cảm thấy ấy nãy chỉ muốn bồi thường một cái hài tử. vào giờ phút này, hắn chỉ là một vùng về phụ thân, không còn là nhìn xa trông rộng thiên tử. phúc tọ. Tuân Văn Thiến nhìn ở trong mắt cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn hay là vui mừng. Lưu Hiệp một bên dỗ dành Lưu Thái, một bên hỏi chút Trường án chuyện. Cuối cùng, Phục Thọ nói rõ Đường Phu nhân mang đến tin tức, nàng muốn đi quận Nam Dương học nhìn một chút, mời Đường Phu nhân đi đánh cái tiền trạm, không nghĩ tới lại bị quận Nam Dương học tế tiểu tống trung nhân cơ hội chơi một vố. Quận Nam Dương học cho là đảm nhiệm qua Hiền Thái thú bức họa làm lý do, đặc biệt ở vương sướng bức họa trong tăng thêm lưu biểu, để cho nàng thật khó khăn. Đi quận học như thế nào đánh giá lưu biểu? Không đi quận học lại làm trái thiên tử nặng giáo hóa trị ý. Lưu Hiệp nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười từ xưa đến nay người đọc sách đều tốt lấy lương tâm tự sướng cảm thấy người lời đều trọng duy ta đọc thanh đọc mấy quyển sách thánh hiển sẽ phải bờ vai gánh đạo nghĩa diệu thủ văn chương muốn vì thiên hạ bất bình hay, thủ vững lương chi danh giới cuối cùng nhưng là rất đáng tiếc tiêu chẳng qua là ảo giác của bọn họ mà thôi tuy nói đọc sách bên trong người xưa nay không mệnh chân chính quân tử nhưng làm một giai tần mà nói người đọc sách ở đạo đức bên trên không hề so những người khác có ưu thế gì thật cho bọn họ quyền lực bọn họ giống như những người khác xấu xí thậm chí chỉ hơn không kém bây giờ đảng hòa tống minh đảng tranh đều là người đọc sách cầm quyền kết quả không nhìn ra bọn họ so ngoại thích, hoàn quan hoặc là võ nhân mạnh đi đến nơi nào, muốn nói phân biệt, đại khái chính là bọn họ nắm giữ dư luật quyền, có thể lợi dụng bút trong tay tới vì bản thân giả tu, đổi trắng tay đen, mơ hồ thị phi, đem mình tạo thành hy vọng bộ dáng, lừa gạt lừa gạt, ngay cả mình đều tin, chân chính dối mình dối người, đối phó những người này, thủ đoạn mềm nhũ không được, bọn họ sẽ càng phát ra càng rỡ, thủ đoạn cứng rắn cũng không được, không cẩn thận chỉ biết mất khống chế, dù sao thống trị thiên hạ cần nhân tài, mà người đọc sách liền là nhân tài chủ yếu nguồn gốc, đả kích mặt quá rộng, sẽ dao động căn bản, hăng quá hóa dở nhắc tới rất dễ dàng, thao tác lại rất khó. Cũng may hắn ở phương diện này có thành công kinh nghiệm, hơn nữa trải qua qua thực tiễn, thiết thật hữu hiệu. Trước phái người đem quan học văn trường, bước họa thác ấn xuống tới, nghiên cứu một chút lại nói. Lưu Hiệp đem Lưu Thái dơ lên, vẻ mặt tươi cười nói. Lưu Thái nước mắt còn chưa khô, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sảng lạ. Duy, thân thiết cái này an bài người đi làm. Văn Tiễn, ngươi cùng tẩu tẩu hợp tác, mau sớm đem ấn vườn xây. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, chưa kia cái gì ngũ kinh trường cũ, dùng thiếu phụ tư nô, thanh thế làm lớn một chút. Duy, Tuân Văn Tiễn hiểu ý đúng như Đường Phu Nhân nói, Thiên Tử nhất định có biện pháp đối phó Tống Trung Hạng Ngũ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, liền Tư Độ Dương Biêu, Tư Không Chu chung như vậy Lão Thần đều là bị Thiên Tử thuần phục. Tống Trung chỉ có một người thư sinh, như thế nào Thiên Tử đối thủ? Tống Trung muốn dùng Dương Biêu làm lớn cờ, nhưng không biết bây giờ Dương Biêu sớm thì không phải là bọn họ cho là Dương Biêu. Lưu Hiệp An bài xong, liền không quan tâm thêm cái đề tài này, chuyển mà nói tới những chuyện khác. Hắn chuẩn bị ở Nam Dương ở một thời gian ngắn, một là lân cận quan sát ít châu chiến trường, nhìn một chút sĩ tôn thụy, chưa thể cùng với một nhóm trẻ tuổi tướng lãnh biểu hiện như thế nào. Hay là đem Nam Dương thượng giới vấn đề giải quyết cho đề, không lưu hậu hoạn. Trên danh nghĩa, đây là đại hán lần nữa trung hưng. Trên thực tế, đúng như Quang Vũ trung hưng dù sao cũng không phải là kéo dài Tây Hán, Liển Đô Thành cũng muốn rời đến lạc Dương vậy, cái này về bản chất hay là một thời đại mới. Thời đại mới, tự nhiên phải có tình cảnh mới, không thể cấp thượng giới loại này chuyện xưa vật lưu lại tổn thân đất. Nam Dương, nên trở lại hắn phải có vị trí đi. Đưa các nàng từ Trường An mời tới, chính là muốn giải quyết hai nơi ở riêng vấn đề. Có một câu nói, Lưu Hiệp không có nói rõ, nhưng là hắn tin tưởng phục tọa, Tuân Văn Tiễn đều hiểu. Hoàng hậu phải có con trai trưởng, tốt nhất không chỉ một. A Thái cũng không nhỏ, bây giờ lại có A Ký làm bạn, sau này sẽ theo giá đi. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, ta tự mình dạy bọn họ, tương lai mang theo bọn họ Tây Trình, phong bọn họ là vua. Tây Trình. Tuân Văn Tiến nhìn một chút phục thọ, lại nhìn một chút Lưu Hiệp. Phong Vương. Dĩ nhiên, phủ này phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Thái tử có thừa kế, cái khác hoàng tử cũng không thể tay không. Chẳng qua là thiên hạ này sẽ không đóng dưng được đến, muốn bọn họ cùng ta cùng đi chính phạt, đi cướp lấy, đem những thứ kia man di nhân giáo hóa thành ta đại hán con dân. Lưu Hiệp xem Lưu Thái, cười hì hì hỏi: "A Thái, có muốn hay không Phong Vương?" Lưu Thái gật đầu liên tục, cười nước miếng cũng chảy ra. "Ta muốn Phong Vương, ta muốn Phong Vương." Tuân Văn Tiến hơi biến sắc mặt, ngay sau đó lại cười nói: "Vậy hạ, quân vô hí ngôn, đây cũng không phải là có thể cùng hái tử chuyện đùa." Lưu Hiệp khẽ mỉm cười. "Ngươi cảm thấy ta là đùa giỡn?" Tuân Văn Tiến không người một xá. "Thần thiếp sao dám?" Quy 2 chương 1037, Đại Hữu Văn Trường. Hoàng hậu muốn vận dụng tư nô, ấn chế Ngũ Kinh Trường tin tức rất nhanh liền truyền tới quận học. Trung chờ người vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời sĩ khí dâng cao phản vật đánh một tháng trận lớn đối hoàng hậu đem quận nam dương học nét cắt trên bia thác cấn một phần yêu cầu Tống trung vui vẻ đáp ứng lập tức tổ chức nhân thủ tự mình giám đốc không thể xuất hiện một kia sơ sẩy tiếp nối duy nhất là hoàng hậu tàu xe mệt mỏi một giờ nửa khắc không thể thân trí quận nam dương học tiếp kiến quận học trong đại nho tài tuấn nhưng Tống trung tin tưởng đây là chuyện sớm hay muộn không cần sốt ruột bên kia đường phu nhân cùng tuân văn tiến liên thủ tìm thích hợp địa chỉ xây ấn vượng chiêu mộ thợ thủ công mua các loại tài liệu các nàng nhất là coi trọng nữ tử tác dụng chọn lựa một nhóm thông hiểu viết văn nữ tử tiến vào dưỡng các nàng cho là nữ tử so nam tử còn có kiên nhẫn, làm việc nhỏ hơn rồn, phi thường thích hợp ấn phượng công tác. đúng như trương tiến nói, ở nam dương chiêu mộ nữ kỵ sĩ rất khó, chiêu mộ nữ học sĩ lại rất dễ dàng. mặc dù thế gia đại tộc rất không ưa nữ tử xuất đầu lộ diện, đường phu nhân cùng Tân văn tiến hay là rất nhanh liền chiêu đến đủ nhân thủ. Ấn phượng đề nghị phi thường thuận lợi. đường phu nhân đám người chia sẻ đại lượng vụn vặt sự vụ về sau, lưu hiệp phải lấy đem tinh lực tập trung ở hai chuyện bên trên, một là cùng hai cái chiến trường liên lạc, tùy thời hiệu chiến sự tiến độ. sĩ tôn thủy trương tể đã sớm nhận được chiếu thư, an bài đặc biệt du dịch. Định kỳ hướng Nam Dương truyền thống quân báo, cung cấp thiên tử nắm giữ tình huống. Từ trước mắt đến xem, đường thủy tấn công thuận lợi hơn một ít. Có tôn sách, Chu Du chỉ huy Giang Đông thủy sư tham chiến, chiến thế tiến quân tốc độ nhanh đứng lên. Ở nhận được các quận đưa đạt tiền lương về sau, Tiên Phong thủy sư đã tiến vào Tam hạng, hướng cá phục tiến phát. Ích Châu thủy sư khiếp sợ thanh thế, không dám chủ động đánh ra, đem chủ lực co đầu rút cổ ở cá phục, vô viện một giải. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận đầu chiến đấu đem ở nơi nào khai hỏa. Liền trước mắt mà nói, Lưu Hiệp cũng không lo lắng chiến sự lấy chư tướng sĩ khí mà nói, coi như gặp phải một chút phiền toái, bọn họ cũng có thể vượt qua. Ngược lại hắn, không thể gấp với cầu thành, cho bọn họ quá nhiều áp lực. Dù sao Hích Châu dễ thủ khó công địa hình ở chỗ này bày, quá nóng này, ngược lại sẽ để cho chứng tệ, Sĩ Tôn Thụy có cái nặng, gia tăng không cần thiết nguy hiểm. Hắn đem trọng tâm chuyển tới đối Kinh Châu độ sâu khai phát bên trên. Liền có thể trồng trọt thổ địa diện tích mà nói, Kinh Châu so ký Châu lớn hơn. Luận nước tài nguyên, Trường Giang, Hán Giang cũng so Hoàng Hà càng lợi cho tư tiêu. Luận khai phát trình độ, Kinh Châu, nhất là Giang Nam bộ phận, còn có cực lớn tiềm lực có thể đào. Nếu như cân nhắc đến khí hậu từ từ trở nên lạnh không thể lịch chuyển xu thế, khai phát kinh châu ý nghĩa càng thêm sâu xa, là trăm năm về sau con cháu đối kháng thiên thai lòng tin. Dương Biêu phi thường đồng ý cái quan điểm này, cũng cho là đây mới thật sự là kế hoạch trăm năm, nên để cho coi trọng, mà không phải cùng những thứ kia vu hủ hạng người làm tranh hơi giành tiếng. Nghe xong cái này như lời, Lưu Hiệp ý vị thâm trưởng quan sát Dương Biêu hai mắt, sau đó để cho người đem những lời này nhớ kỹ. Làm đã từng Nam Dương Thái thú một trong, Dương công cái này tiên minh thái độ đáng giá tản dương. Tốt chính là tốt, hư chính là hư, không thể lập lờ nước đôi, làm lương nguyện. Dương Dưu nghe xong, gò má giật giật, có chút hối hận. Vốn là nghĩ huyện chuyển trình lên quyên ngăn, thế nào không cẩn thận là được thái độ tiên minh tỏ thái độ đâu. Lưu Hiệp rất nhanh hãy thu đến quận học chỗ hàng nam Dương thái thú bức họa bản dập. Bức họa tổng cộng có 21 bức, trừ Vương Sướng một giống như có hai người già, cái khác đều là một người, cho nên tổng cộng là 22 người. Mỗi bức chân dung bên trên trừ bức họa, còn có vẽ khen, tức đơn giản thành tích ghi chép cùng lời khen. Tỷ Như danh thần đô thi, liền nặng nói hai chuyện, một là hắn làm người tiết kiệm, hai là hắn chế tạo thủy bẫy. Người trước là Đức, người sau là công. Lại tỷ Như Vương Sướng nhấn mạnh nhấn mạnh hắn vì chính uy mãnh, không tránh quyền quý. Mặc cho Nam Dương thái thú trong lúc, hào đảng có chút phi pháp người, nếu không sửa chữa phát. Nhận được bản dập về sau, Lưu Hiệp mệnh thượng thư tiến hành bổ sung. Một là bộ người. Nam Dương thái thú là vô cùng trọng yếu vị trí, có rất ít người có thể liên nhiệm hai giới, bình thường đều là một nhiệm kỳ 4 năm, thậm chí có rất nhiều người chẳng qua là ở Nam Dương thái thú Mặc cho bên trên đi một cái đi ngang qua sân khấu, căn bản đợi bất mãn 4 năm. Giống như đô Thi như vậy bởi vì phải lòng dân, tại nhiệm 7 năm có thể đến được trên đầu ngón tay, 3 năm người mà thôi. Từ Quang Vũ trung hưng, Mặc cho Lưu Thuận vì thái thú mới Đến hiện đảm nhiệm hoàng sạ, từng nhận chức Nam Dương thái thú vượt qua 50 người. Bức họa trong chỉ có 21, bốn thành mà thôi. Những thứ kia đã làm Nam Dương thái thú, lại không có để lại bức họa người, bất kể là nguyên nhân gì nhân, cũng muốn bù đắp. Chuyện này mặc dù có chút rườm rà, cũng không khó làm được. Một là Nam Dương phủ thái thú thì có lưu trữ tài liệu, hai là triều đình cũng có tương quan hồ sơ, hai đem đối chiếu, rất dễ dàng bù đắp. Hai là bộ truyện. vẽ khen trong mặc dù có chưa viết ghi chép, dù sao quá mức đơn giản, không đủ để biểu hiện người này này chính. Đem những thứ này cũng bù đắp, mới có thể làm toàn diện đánh giá. Chuyện này có chút phi phước Dù sao cũng không phải là toàn bộ Nam Dương Thái Thú đều có đáng giá tuyên dương thành tích, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách lưu lại truyền ký. Cứ việc tài liệu không hoàn toàn, Lưu Hiệp vẫn là nhìn ra một ít đầu mối, hoặc là nói là biến hóa xu thế. So như sơ kỳ Nam Dương Thái Thú phần lớn xuất thân tầm thường, mà hậu kỳ Nam Dương Thái Thú tắc phần lớn xuất thân thế gia, hào môn. Tỷ như phần lớn Nam Dương Thái Thú phẩm đức trong đều có thanh liêm, giản dị. Hơn nữa vì mạnh cương mãnh, đối quần quý, hào cường ra tay vô cùng ác độc, thậm chí là có chút đoan. Trong đó điển hình nhất chính là Vương Sướng. Vương Sướng mặc cho Nam Dương quá đúng giờ. Bắt không ít phạm pháp quyền quý hà phú kết quả gặp phải triều đình đại xã những người này may mắn bỏ trốn có phải là thật hay không may mắn khó mà nói ngược lại vương sướng bạch mang kết quả không kịp chờ những người này ăn mừng vương sướng lại tìm lý do đem bọn họ bắt hơn nữa ác hơn tham ô 20 triệu trở lên người nếu như không tự thú thu hết gia sản nếu như có người muốn chạy trốn che giấu chờ lần sau đại xã liền giết nhà liền lò cùng giếng cũng cho ngươi mình đây cũng không phải là vì chính cương mãnh đơn giản là ác quan địa bộ lưu hiệp ngay từ đầu không hiểu vì sao người như vậy còn có thể đạt được nho sinh nhóm cát ngợi sau đó cũng suy nghĩ ra Nam Dương phong quân quá nhiều, nhiều đến để ép bình thường Sĩ đại phu sinh tồn không gian, cho nên cố ý chen ép bọn họ không chỉ là triều đình, Sĩ đại phu đối bọn họ giống vậy căm ghét đến xương thủy, tự nhiên ủng hộ Vương Sướng cách làm như vậy. Trình độ nào đó, giống như Sĩ đại phu phản đối ngoại thích vậy, thủ đoạn không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa cực đoan, cuối cùng diễn biến thành đảng người tộc khí. Dĩ nhiên, trước khác nay khác, theo Nam Dương phong quân dần dần suy tàn, Sĩ đại phu giai tầng ở Nam Dương dần dần trỗi dậy, Vương Sướng ác như vậy người dần dần dần ít đi, trở nên đến chú trọng hơn nữ hạnh. Tỷ như Vương Sướng kế nhiệm Dương tủ, đối Lái hảo môn thái độ liền phải ôn hòa nhiều lắm càng nhiều hơn chính là lấy đạo đức cảm hóa làm chủ, rất ít mạnh bạo. Thuộc hạ đưa hắn một con cá, hắn không cự tuyệt, cũng không ăn, đem cá treo ở trên cửa. Chờ năm thứ hai, thuộc hạ lại tới đưa cá, hắn chỉ đã sấy khô cá nói, năm ngoái vẫn còn, năm nay liền không cần đưa tiễn, để cho thuộc hạ xấu hổ trở lui, từ nay rơi xuống treo cá thái thú tiếng tam tốt. Dĩ nhiên, có người hay không bị hắn cảm hóa, vậy thì hai chuyện. Nhưng là nếu cho là Dương Tục là một ôn nhuận quân tử, kia ngươi liền nghĩ làm rồi. Dương Tục đối phó lên trăm họ tới, thủ đoạn cũng là kiên quyết vô cùng. Trung bình 3 năm, người giang hạ triệu từ tạo phản, nhập quận năm Dương Giết Thái Thu Tân Hiệt, giao động 6 huyện, mới vừa đến nhận chức Dương Tục liền cùng Kinh Châu Thứ sử Vương Mẫn cùng nhau, đem binh bình định triệu tử, chỉ chém đầu thì có năm ngàn cấp. Lưu Hiệp càng xem, càng cảm thấy có văn chương có thể làm, không nên tùy tiện bỏ qua cho. Quy 2 chương 1038, khuê phòng nói riêng. Chuyện đã qua, người trong quá khứ, nhất thời khó có thể kiểm chứng. Nhưng Dương Bưu lại ở trước mắt. Dương Bưu danh liệt bức họa 21 người nhóm, lời khen viết rất thiêm hay, lại rất hương. Nói đơn giản, không có gì chân chính nói được với miệng thành tích. Lưu Hiệp định tìm Dương Bưu hỏi một chút. Trước đó Vì để tránh cho đường đột, hắn quyết định đánh trước Tuân Văn Tiến hỏi thăm một chút Dương Biêu mặc cho Dĩnh Xuyên quá đúng giờ thành tích. đảm nhiệm Nam Dương Thái thú trước, Dương Biêu là Dĩnh Xuyên Thái thú, thời gian ở Quang Hoa Nam bên trong. khi đó Tuân Văn Tiến vừa ra đời, nhưng Tu Tuân Du đều đã trưởng thành, ở quận trong vì lại, bao nhiêu có nghe thấy. Tuân Văn Tiến là một người để tâm, nói vậy nghe nói qua một chút giật văn. thừa dịp một lần hoan hảo sau, hai người nằm ở trên giường thang gỗ, Lưu Hiệp liền hỏi một câu. Tuân Văn Tiến còn đắm chìm trong trong dư vận, nhất thời không có phản ứng kịp. sừng sốt chốc lát, mới lấy ra một bộ y phục, che ngực, kinh ngạc đánh giá Lưu Hiệp. bệ hạ vì sao đột nhiên hỏi tới chuyện này? Lưu Hiệp cũng có chút lúng túng, nói thật ra, trường hợp này cũng không phải là phi thường thích hợp, chẳng qua là hắn gần đây rất bận, Tuân Văn Tiến cũng vội vàng, hắn rất khó đặc biệt tìm một cái thích hợp thời gian, còn không phải là bởi vì quận Nam Dương học chuyện. Lưu Hiệp hơi giải thích mấy câu, ta chưa bao giờ đánh không chuẩn bị cuộc chiến, cũng phải trước đó hiểu một ít tình huống. Nghe Lưu Hiệp giải thích, Tuân Văn Tiến không nhịn được bật cười, người người đều nói bệ hạ là trời sinh danh tướng, đánh đâu thắng đó, bây giờ mới biết, nguyên lai bệ hạ như vậy chăm chỉ, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Lưu Hiệp hai tay ôm ở sau gáy, một tiếng thở dài. Nói thật, cái này so cùng người tiên ti tác chiến có nhiều. Cùng người tiên ti tác chiến, coi như rất nhầm, vậy thì rất nhầm, trên chiến trường xưa nay không thiếu oan hồn. Nhưng là cùng những thứ này sĩ đại phu đấu đầu góc, lại không thể không cẩn thận, như sợ kia một câu nói nói sai rồi, đã ngộ thương chân quân tử. Tuân Văn Tiến bạch lưu hiệp một cái, muốn nói cái gì, lời đến khỏi miệng, lại nuốt trở vào. Nàng tựa vào Lưu Hiệp bên người, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. "Bệ hạ, đời sau chi quân nếu có thể có bệnh nửa dưới cẩn thận, đại hẳn là được lại hưng 500 năm." Lưu Hiệp buông cánh tay xuống, Ông Tuấn Văn Thiên cánh tay nhẹ nhàng cười cười. Ta mặc dù còn không tìm được biện pháp, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Cõi đời này có rất nhiều khó khăn, nhưng là chỉ cần ngươi cố gắng, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tuân Văn Thiên một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau một lúc lâu, nàng nói: Dương Công mặc cho Dĩnh xuyên quá đúng giờ. Ta vừa ra đời, cũng không rõ ràng lắm. Sau đó thỉnh thoảng nghe nói, cũng là năm ba câu. Bậy hạ nếu là muốn hỏi phải cẩn thận, không ngại hỏi một chút cha ta cùng tự Minh, hoặc là hỏi một chút Hoàng Nông Vương Phu nhân. Nàng so với ta lớn tuổi hơn mấy tuổi. Hoặc dạ nghe thật nhiều. Tẩu tẩu A. Lưu Hiệp chợt chợn lưỡi, có chút đau đầu. Hắn có thể cảm giác được, gần đây đường phu nhân một mực ở ẩn nút hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là toan lúc đem hắn vậy chuyện cho nàng, mà nàng cũng không phải là rất tán đồng, chẳng qua là không tìm được lý do thích hợp cự tuyệt. Quan hệ đến Hoàng huynh, nàng thì làm luyện quả quyết không đứng lên. Cái này vốn là hắn dám nói lên đề nghị này một trong những nguyên nhân. Bệ hạ có thể còn không rõ ràng lắm, Hoàng nông vương phu nhân từ thúc cũng đã làm Nam Dương thái thú. Lưu Hiệp cả kinh. Ngươi nói là? Đường Xu? Nam Dương thái thú danh sách trong có một Đường Xu nhưng không có chú thích quê quán, chỉ có một tên. Theo Lưu Hiệp biết, đường phu nhân đời cha tên phần lớn lấy Ngọc vì bộ, tỉ như Đường Trân, Đường Mạo, Đường Xuân, Đường Hành Chi hành mặc dù không phải ngọc bộ, nhưng cũng cùng ngọc có liên quan. Chu cột cũng là một bộ, cho nên hắn cũng không có hướng phương diện kiêng nghĩ. Nam Dương, Dĩnh Xuyên đều là địa vị quan trọng, có thể ở hai cái này quận làm thái thú, có mấy cái không có bối cảnh. Tuân Văn tiến lại rất bình tĩnh, đại khái nói một cái đường xu tóm lược tiểu sử, ngay sau đó lại trở về dương điều trên người. Nếu như đoán không sai, Dương công ở Nam Dương mặc cho bên trên thời gian nên không dài. Hắn ở Dĩnh Xuyên mặc cho bên trên lúc. Trước sau không tới một năm. Hắn tiền nhiệm chính là cho nên đại tướng quân Hà Tiến. Quang Hòa 3 năm tháng 12, Hoàng hậu Linh Tư lập làm quý nhân, Hà Tiến rời trước, Dương Công mới chuyển thành Dĩnh Xuyên Thái thú. Lưu Hiệp tâm thầm tính một chút, Dương Công mặc cho Nam Dương Thái thú thời gian đích xác có hạn. Bởi vì Quang Hòa 7 năm cũng chính là năm đầu nguyên bình tháng 3 lúc khởi nghĩa khăn vàng, lúc ấy Nam Dương Thái thú đã là trừ cống. Nói cách khác, Dương Vũ ở Dĩnh Xuyên, Nam Dương mặc cho bên trên thời gian tính tới tính lui cũng chính là 3 năm, chỉ biết ít, sẽ không nhiều. Trung bình xuống, Nam Dương Thái thú cũng chính là chừng một năm. Cái này không phải làng quan, đây là soát lý lịch a. Đại khái liền trong cùng một lúc, Tôn Kiên đang từ hưu dị thừa chuyển thành hạ bi thừa, đây là hắn ở huyện thừa cái này tầng cấp bên trên thứ 10 năm. Nếu như không phải khăn vàng khởi sự, Chu Tuấn kéo hắn một cái, hoặc giả hắn sẽ còn tiếp tục làm tiếp. Lưu Hiệp khẽ thở dài một hơi, không muốn nói thêm. Dương Vũ đã là hắn nhất tin được lao thần, vẫn chạy không thoát con em thế gia trước quy luật. Hắn có thể như vậy siêu thoát, không thể rời bỏ gia tộc mang đến Hà Quang. Tuấn Văn tiến ngưỡng mặt lên, nhìn Lưu Hiệp một cái, không tiếng động mà cười. Có phải hay không lại gợi lên bệnh hạ đối thế gia chán ghét. Chán ghét cũng không đến nỗi. Dương Công là người, ta vẫn còn tin được. Chẳng qua là, bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Bệnh hạ có thể tự xét lại, khác biệt khó được, thân thiếp liền không làm được. Ngươi, ừm, bệnh hạ có thể nghĩ đến ta Tuân thị vì có thể thành danh, bị qua bao nhiêu bị khuất. Ta tuy là nữ tử, hơn nữa Tuân thị bây giờ cũng coi là tâm nguyện được đền bù, nghe được năm đó những chuyện kia, hay là ý khó bình. Lưu Hiệp kinh ngạc, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn không nghĩ tới Tuân Văn tiến sẽ nói lời như vậy, cũng không nghĩ tới Tuân thị con em sẽ có như vậy tâm kết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại có thể hiểu được Tuân Văn Tiễn ý khó bình dù sao nàng thiếu chút nữa gả cho Trần Quần trình độ nào đó chính là Tuân Thị đang lấy lòng Trần Thị trước đó Tuân Thị danh vọng còn kém xa tít tắp Trần Thị còn cần phải mượn Trần Thị sức ảnh hưởng lại không hỏi Trần Quần có phải hay không thanh niên tài tuấn chỉ là loại sự thực này tồn tại bất bình đẳng quan hệ cũng làm người ta khó chịu nếu như người người cũng có thể dựa vào năng lực của mình nổi danh nhập sĩ không cần cân nhắc gia tộc ảnh hưởng thật là tốt biết bao Tuân Văn Tiến ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Lưu Hiệp ngực. nhưng đây chỉ là một mơ mộng hơn nữa còn là Vĩnh Viễn không thể nào thực hiện mơ mộng vì sao Lưu Hiệp không hiểu hỏi vì sao Vĩnh Viễn không thể nào thực hiện Ai có thể thoát rời gia tộc, độc hành hậu thế? Tuân Văn Tiến ngồi dậy, lấy tay nắm vào áo. Thân vì cha mẹ, lại có ai có thể xem hải tử chật vật cầu sinh mà không ra tay giúp đỡ? Nếu sản nghiệp chỉ có thể dừng vào một thân, không thể chuyển cho con cái, lại có ai nguyện ý khổ cực như vậy. Lưu Hiệp suy nghĩ rất lâu, gật đầu nói: Ngươi nói đúng, lại không hoàn toàn đúng. Tuân Văn Tiến dương dương lông mày, cười nói: Nguyện nghe bệ hạ cao kiến. Lưu Hiệp nhìn nàng một cái, đưa nàng kéo đi qua, ôm vào lòng, nhẹ giọng cười nói: Được rồi, ta cần gì phải thử dò xét ta? Thân là Tuân thị con em, ngươi sẽ không hiểu khắp kỷ phục lệ ý nghĩa chỗ. Tuân Văn Tiến giống như con mèo nhỏ vậy nằm ở Lưu Hiệp ngực, lắc đầu một cái, có chút rối tung lọn tóc lướt qua Lưu Hiệp cho mũi. Bệ hạ coi trọng thân thiếp. Thân thiếp tuy là tuân thị con em, cuối cùng là nữ tử, không làm được như vậy công chính vô tư. Thần có vấn đề này, là thật cảm thấy mâu thuẫn, không tìm được câu trả lời. Mong muốn đều giống như bệ hạ như vậy tự xét lại, thân thiếp tự hỏi không làm được, cũng không thấy phải những người khác liền có thể làm được. Hoàng nông dương thị lấy đạo đức chuyển ra, không phải vậy vì con em hưởng thụ tiện lợi vui vẻ tiếp nhận, coi là lẽ đương nhiên. Quy hai chương 1039, tìm căn hỏi ngắn gọn. Lưu Hiệp đồng ý Tuân Văn Tiến cái nhìn cũng đúng tuân văn tiến lại có nhận thức mới hai năm không thấy tuân văn tiến thành thục không ít cái này thành thục trừ biểu hiện ở đối triều chính nhận biết bên trên cũng biểu hiện ở đối quan hệ giữa bọn họ bên trên nàng cao ung dung có thể đối hắn rộng mở cánh cửa lòng kể một ít trong lòng ý tưởng chân thật dù là những ý nghĩ này nghe ra không phải như vậy vì quan đang. điều này làm cho hắn cảm thấy rất dễ dàng mỗi ngày cùng các đại thần đấu đá âm lưu đã rất mệt mỏi hắn không nghĩ trở lại hậu cung còn muốn nói một câu đoán ba câu hắn cũng không phải đạo đức khiết phế người không cho phép một chút ích kỷ chân chính đại công vô tư người có mấy cái hắn tiếp nhận người ích kỷ chỉ cần không quá phận, rất với rối trá. Cho nên, đây chính là thực tế." Lưu Hiệp nói đến, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. "Nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn tìm được một cái biện pháp, làm hết sức từ toàn thân lợi ích lên đường, thỏa mãn nhiều người hơn hợp lý yêu cầu." Tuân Văn Tiến ánh mắt lóe lên, giống như độ ruộng, giống như độ ruộng, giống như phế trừ thế khanh thế lộc. Lưu Hiệp suy tư chốc lát, lần nữa gật đầu bày tỏ công nhận. "Giống như phế trừ thế khanh thế độc." Kia, Tuân Văn Thiến có chút khẩn trương quan sát Lưu Hiệp. "Hoàng đế đâu?" "Hoàng đế?" Lưu Hiệp nhướn mày dương lên, ngay sau đó hiểu tuân văn thiên ý tứ quân quyền là cuối cùng thế tập đặc quyền cũng là lớn nhất thế tập đặc quyền cùng thế khanh thế lộc so với quân quyền do thiên hạ cộng chủ biến thành hoàng quyền không chỉ có không có bị suy yếu ngược lại lấy được tăng cường thiên nhiên thiếu sót tính hợp pháp thiên hạ cộng chủ là thiên hạ phong quốc cùng hộ ngươi vì cộng chủ hoàng quyền lại dựa vào cái gì ở 2.000 năm đế chế thời đại cái vấn đề này một mực khốn nhiều thông minh nhất đáng người kia bọn họ thành lập các loại lý luận để giải thích hoàng quyền hợp lý tính cuối cùng cũng tránh không được tính hai mặt có người giữ gìn có người xoan quyền hoàng quyền cũng sẽ phế trừ Lưu Hiệp gãi đầu một cái, dọn điệu lại rất kiên định. Chỉ bất quá không phải bây giờ. Tuân Văn Thiến nhìn chằm chằm Lưu Hiệp mặt, không dung tham một tia nhỏ bé nhất nét mặt. Nửa ngày về sau, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hiệp nói chính là lời trong lòng. Hắn có một loại không gì sánh kịp siêu nhiên, vượt qua thân phận của mình, đứng ở một càng lý tính góc độ để đối đãi cái vấn đề này. Nàng vốn định truy hỏi nữa đôi câu, nhưng là lời đến khỏe miệng, hay là ân trở về. Câu nói mới vừa rồi kia đã rất quá đáng, Lưu Hiệp cũng suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Lại hỏi tiếp, Lưu Hiệp cũng chưa chắc có thể trả lời, chưa chắc dám trả lời. Vạn nhất thẹn quá hóa giận, nàng không chịu nổi thiên tử cơn giận. Tại sao không nói chuyện? Lưu Hiệp cười nói, thân thiết không biết nên nói gì. Tuân Văn Tiến lần nữa nằm ở Lưu Hiệp ngực. Thân thiếp không nghĩ ra không có hoàng đế thiên hạ là dạng gì thiên hạ, ngay cả thánh nhân cũng không nói qua. Lưu Hiệp cười lên, thánh nhân cũng là người. Hắn dừng một chút, lại nói, hắn liền tiểu nhi biện ngày đều không cách nào phán đoán định chính, có thể thấy được cũng không phải là sinh ra đã biết. vậy hạ biết không? Lưu Hiệp vốn định trang một thành, lời đến quẹt miệng, lại nuốt trở vào. Ngươi còn nhớ ở lương châu lúc ta cùng ngươi đã nói lời sao? Tuân Văn Tiến hơi suy nghĩ một chút. Nhớ Sơn Việt Cao, khí hậu càng là giá rét. Ngươi nghĩ tới tại sao không? Cái này ngược lại không nghĩ tới. Ngươi nhìn, phát hiện vấn đề, lại lướt qua, không làm xâm nhập suy tính, làm sao có thể có tiến bộ? Lưu Hiệp cười hát hắt hai tiếng, đưa tay ở Tuân Văn Tiến trên lỗ muối vướt một cái. Giống như hai tiểu nhi biện ngày cái vấn đề này, đặt ở trước mặt mấy trăm năm, có người đi nghiêm túc nghĩ tới câu trả lời sao? Tuân Văn Tiến ngạc nhiên. Lưu Hiệp ngay sau đó lại nói, các ngươi chỉ biết là tán thưởng phụ tử mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết phong đức, lại không nghĩ đến như thế nào ham học hỏi chẳng lẽ đây chính là Phu Tử hy vọng nếu như Phu Tử cũng là như vậy vào miếu không hỏi làm sao tới bác học mở một đời phong khí Tuân Văn Thiến sửng sốt chốc lát cười khổ nói nói như vậy thiên hạ người đọc sách ngàn bạn kỳ thực không có mấy người chân chính từ thánh nhân chỉ giáo lời này của ngươi coi như là nói đúng chỉ biết đọc triết thư đục cái lỗ hưởng rằng ngậm miệng thì nói có ích lợi gì chỉ có bị thánh nhân chỉ giáo lại không tự giới hạn trong kinh tịch đối mặt thực tế kiên trì không ngừng đi tìm câu trả lời người mới thật sự là thánh nhân con em nho môn sống lưng Lưu Hiệp cuối cùng thở dài một cái từ trình độ nào đó mà nói đảng người vẫn có này đáng kính chỗ, ít nhất bọn họ dám hành động, lấy thân tuấn đạo, mà không phải thỏa mãn với cùng ngồi đám đạo, bọn họ chẳng qua là làm không được há, so với cái gì cũng không làm khuyến nho mạnh quá đại thể. khuyến nho, tuấn văn tiến suy nghĩ một cái, không có hỏi kỹ, hai chữ này rất trắng trợn, chỉ hướng cũng rất rõ ràng, rất không cần hỏi nhiều, ra vẻ mình quá ngu. bất quá nàng theo bản năng nghĩ đến lưu biểu, nghĩ đến quận nam dương học tống trung đám người, hai người không có gì đặc biệt chủ đề, câu có câu không tán gấu, từ quận nam dương học hàn huyên tới năm đó lương châu chuyến đi, lại từ lương châu hành trình hàn huyên tới tuân thái sơn hành trình ngay sau đó lại từ Tuân Duyệt Hàn Huyền tới Tuân Hâm, nói đến Bột Hải Đức Chính, cuối cùng lại kéo tới Tây Vực phía Tây. Tiêu Phiến nghe nói từng bị Alexander chinh phục qua thổ địa, cho đến nói đến buồn ngủ, ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuân Văn Thiến mở mắt thời điểm, Lưu Hiệp đã đứng dậy, không thấy bóng dáng. Tuân Văn Thiến một bên tự trách ngủ được quá sâu, không có cố hết trách nhiệm, một bên đứng dậy tắm sơ. Hồi tưởng ngày hôm qua cùng Thiên Tử tán gâu, nàng càng nghĩ càng thấy phải tiếc đối. Tuân Duyệt phải đi Thái Sơn kiểm chứng vấn đề, nàng mấy năm trước liền đã từng tiếp xúc qua, đáng tiếc nàng đúng như Thiên Tử nói, căn bản không dụng tâm đi tìm câu trả lời. Cho nên đến bây giờ còn là không biết gì cả. Đúng như hai tiểu nhi gấp luận vấn đề, qua mấy trăm năm hay là một chưa giải vấn đề. Như vậy làm sao có thể có tiến bộ đâu? Ta không giải quyết được hoàng quyền phế lập trọng đại như vậy vấn đề, nhưng có thể ở những chỗ này vấn đề nhỏ bên trên làm chút cố gắng. Tuân Văn Tiễn nhất thời xuất thần, cùng Hoàng hậu Phục Thọ cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm, Tuân Văn Tiễn nói lên ý nghĩ của mình. Nàng nghĩ nghiên cứu một ít cụ thể vấn đề, coi như là bình thường tiểu khiển. Phục Thọ nghe, cũng cảm thấy thú vị. So với bề bộn nhiều việc hoạch kiến lập tấn Tuân Văn Tiễn, nàng rảnh rỗi thời gian nhiều hơn, cũng càng cảm nhàm chán. Nếu như có thể nghiên cứu một chút những vấn đề này, đã có thể cho hết thời gian, lại không đến nỗi vô công rồi nghề. Ngươi tính toán như thế nào vào tay?" Tuân Văn Tiến cười nói, "Ta nghĩ treo giải thưởng." "Treo giải thưởng?" "Đúng vậy, ấn phường rất nhanh là có thể xây xong, ta nghĩ ở báo lên tuyên bố treo giải thưởng, ai có thể đưa ra có thể làm người tin phục câu trả lời, liền tưởng thưởng mười kim." Hoàng hậu, ngươi có hứng thú tham dự sao?" Phục thọ có chút do dự, mặc dù quý là hoàng hậu, 10 kim đối với nàng mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Nàng không giống Tuân Văn Tiến, trong tay còn có ấn phường, có cái khác thu nhập nguồn gốc. Vì một không quan trọng gì vấn đề nhỏ, tốn trên 10 kim, có phải hay không có chút khoa trương. Ta còn muốn tự tìm câu trả lời, không cầu người. Tuân Văn Tiến vừa chuyển động ý nghĩ, liền hiểu phục thọ tâm tư. Nàng cười nói, hoàng hậu sao không thi quận nam dương học các đại nho? Bọn họ đã lấy nho môn tử đệ tự xưng, phu tử Tung Quẫn, thành đạo cửa chốt gửi, bọn họ nên vi phu tử phân ưu. Như vậy, thích hợp sao? Ta lấy là thích hợp. Tuân Văn Tiến nghiêm túc chỉnh trọng nói, những thứ này đều là thiên địa chi đạo. Không biết thiên địa chi đạo, có mặt mũi nào luận người luận chị. Quy hai chương 1040, vợ chồng đồng tâm. Phục Thọ cảm thấy Tuân Văn Tiến đề nghị này không sai, nàng muốn muốn đi quận Nam Dương học nhìn một chút, tỏ vẻ Hoàng Ân Hảo Đáng, coi trọng giáo hóa, không thể tưởng tống trung đám người hoàn toàn ngầm đâm đâm vì Lưu Biểu kêu van. đã như vậy, vậy hay để cho bọn họ biết một chút thiên tử trí tuệ. Lưu Biểu bị cái vấn đề này làm khó, thậm chí chúng phong, bọn họ muốn vì Lưu Biểu hạ giận, liền nhìn bọn họ có không có năng lực này. Nếu như không có, kia quận Nam Dương học cũng liền không cần phải đi. Phục Thọ rất nhanh liền sai người đến quận Nam Dương học truyền ý chỉ, tìm kiếm giải đáp. Hơn nữa nàng còn để cho người mịt mờ bày tỏ, đây chính là để cho Lưu Biểu chúng gió vấn đề nhận được hoàng hậu ý chỉ cũng cảm nhận được hoàng hậu bất mãn tống trung đám người không dám kinh thường, tụ tập quận học trong ít có nho sinh cùng nhau thương thảo bọn họ cần phải giải quyết hai vấn đề một là như thế nào hòa hoãn cùng hoàng hậu xung đột một là như thế nào giải đáp hoàng hậu nói lên vấn đề hoàng hậu do bởi lang gia phục thị chân chính nho học thế gia là bọn họ ủng hộ đối tượng mà không phải muốn đả kích mục tiêu cùng hoàng sau đó phát sinh xung đột tuyệt không phải bọn họ hy vọng mục tiêu vấn đề thứ nhất dễ giải quyết phái người đi giải thích một chút là được vấn đề thứ hai lại có chút phiền phức ít nhất so với bọn họ tưởng tượng phiền máy mới vừa thảo luận mấy câu không khí liền trở nên kịch liệt. Ngược lại không phải là khác nhau lớn, quan điểm của bọn họ siêu thoát không được hai cái tiểu nhi tranh luận phạm vì mà là có người liền tưởng đến Lưu Biểu gặp vỡ, hoài nghi mình có hay không có thể giải đáp vấn đề như vậy, có nên hay không giải đáp vấn đề như vậy. Lưu Biểu không đáp lại được, vì vậy dẫn đến chúng gió. Vậy chúng ta nếu là giải quyết đi ra, chẳng phải là bày tỏ Lưu Biểu dân ngu, tiến thêm một bước nói, đây chính là phu tử đều không thể trả lời vấn đề. Cái này xương lời còn chưa dứt, bên kia liền có người nói, cái này căn bản cũng không phải là một cái vấn đề, các ngươi đừng nói nhập là một. Sân cao càng lạnh vốn chính là một chân đứng không vững vấn đề. Lương Châu rất lạnh, liền đại biểu Lương Châu rất cao. Chẳng lẽ Lương Châu mặt đất cũng so Thái Sơn cao hơn? Điều này hiển nhiên là nói bậy nha, phàm là ánh mắt không ngủ, người có chút đầu óc cũng sẽ không cho ra kết luận như vậy. Thái Sơn ở nho ra có cao quý địa vị, Lương Châu cũng là đất man hoang, vừa nghe nói Thái Sơn còn không có đất man hoang Lương Châu mặt đất cao, rất nhiều người liền vô ý thức ngầm miệng. Cho dù có một số người cảm thấy cái khả năng này cũng không phải là không tồn tại, cũng không dám trước mặt mọi người biểu đạt. Đán. Trong đám người, có mấy người giao đầu cất nhĩ, xì xào bàn tán. Tổng trung tâm tình vốn là không tốt, gặp người âm thầm thảo luận, lại không đứng lên lên tiếng. Dẫn không chỗ phát tiết, trực tiếp điểm danh. Đức Hiền, Tư Tiềm, có lời gì? Liền đứng lên nói, "Ta quận Nam Dương học từ trước đến giờ thản nhiên, chuyện không gì không thể đối tiếng người." Hai người rất lúng túng, một người trong đó đỏ mặt đứng lên, chắp tay nói, "Tế tiểu, chúng ta không có nói gì, chẳng qua là liền chúng ta kinh nghiệm của mình mà nói." Cùng một địa khu, đỉnh núi đích xác là so chân núi lạnh chút, nhưng chuyện có phản phục, lạnh ấm không hề chỉ cùng cao thấp có liên quan, ngầm dưới đất nếu có hoạt động, thường thường cũng so mặt đất lạnh. Cho nên, chuyện này có thể không phải tưởng tượng đơn giản như vậy." thống Trung A một tiếng, cảm thấy có lý. Hắn không có leo qua núi cao, lại có chui lịa huyệt kinh nghiệm. Tương dương chung quanh thì có núi, mặc dù không cao, không cảm giác được đỉnh núi so mặt đất lạnh hơn, nhưng trong núi hoạt động lại rất mát mẻ, có thể dùng tới tránh nóng. Chiếu vừa nói như vậy, lạnh ấm đích xác cùng cao thấp quan hệ không lớn, ít nhất không phải một đơn giản đối ứng quan hệ. Nói cách khác, muốn giải đáp cái vấn đề này, cũng so với bọn họ tưởng tượng muốn phức tạp. Không trách Lưu biểu trong hội phòng. thống Chung có chút gái đầu, Hoàng sau kể đến không tiện a, hắn quyết định chủ động bái phòng một cái hoàng hậu, trước bày tỏ một cái thái độ. Chúng ta không phải nhằm vào ngươi, chẳng qua là muốn vì chủ cũ bất bình thay mà thôi thống trung vừa hụt phát ra ý chỉ về sau phục thọ liền tiếp nhận tuân văn tiến mời cùng đi ấn phượng nàng vốn là không có hứng thú gì lại không chịu nổi tuân văn tiến nhiệt tình tuân văn tiến còn nói thiên tử tuần tra nam dương không chỉ là vì giải quyết nam dương thượng giới định vị vấn đề hay là vì mấy trăm năm sau con cháu làm chuẩn bị khí trời trở nên lạnh là lớn xu thế hoàng hà phía bắc lương thực cũng có thể thất thu nếu muốn nuôi sống mấy chục triệu con dân cũng chỉ có thể dựa vào hoàng hà lấy nam thậm chí là trưởng giang lấy nam lớn mảnh thổ địa làm xuyên qua đại giang nam bắc ba châu một trong Kinh Châu có cực kỳ địa vị trọng yếu, Nam Dương càng là Kinh Châu đứng đầu, nên cho coi trọng. Ngựa quý nhân Bồi Thiên Tử chinh chiến thiên hạ, người ta cũng không có bản sự như vậy, liền làm chút trong khả năng chuyện. Ấn Vương quan hệ đến giáo hóa, điện hạ ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đi xem một chút, liền đủ để tỏ rõ đối giáo hóa coi trọng, ý nghĩa không thua gì đi quân học. Hơn nữa, quân học tuy có học giả gần trăm, lại không một cô gái. Ấn Vương thì lại khác, bên trong có rất nhiều nữ tử, cần hoàng hậu chống đỡ cùng khích lệ. Phúc Tọ bị Tuân Văn thiến thuyết phục, cùng Tuân Văn thiến đi tới Vương. Đúng như Tuân Văn tiên đoán, hoàng hậu đến để cho Ứn trong Vương các vui mừng quá đối nhất là những thứ kia nữa các thợ, các nàng phần lớn ra từ bình thường gia tộc, có cơ hội đọc sách, lại cũng không đủ thực lực ăn không ngồi rồi, nghe nói ấn phường chào hỏi người, đã tới tìm một phần công tác, kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng. người mặc dù đến rồi, trong lòng bao nhiêu còn có chút bài xích, cảm thấy xuất đầu lộ diện bất nhã, sẽ bị người chế cười. bây giờ thấy được hoàng hậu, điểm này lo lắng xem là khá bông xuống. liên hoàng hậu đều có thể tới địa phương, chúng ta có cái gì tốt lo lắng. lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy gặp mặt, phục thọ đã có chút vấn, lại có chút khẩn trương. cũng may có đường phu nhân, tuân văn tiến ở bên, quá trình coi như thuận lợi nàng đem bình thường nghe được, nghĩ tới, hoặc là âm thầm tính toán thiên tử tâm tư tổ chức một cái, nói mấy câu nói, bày tỏ thiên tử chính sách mới ý nghĩa trọng đại, không chỉ là vì đại hán trung hưng, càng là vì hoa hạ y quan hương thịnh cũng phát triển. nam dương làm đã từng bất sợ, bây giờ đã là đại hán tim gan, tương lai càng phải vì thiên tử sự nghiệp xuất lực. lời mặc dù nói có chút cả lâm, nhưng đám thợ thủ công lại vô cùng hứng vấn, vây quanh phục thọ, sân hô và thuế, làm phục thọ càng khẩn trương. nghi thức hoan lên sau, đường phu nhân dẫn phục thọ đi thăm thấy được những thứ kia dụng cụ đơn sơ lại có thể ấn ra đẹp đẽ sách giải quyết cho tới nay sách sao chép khó khăn đem giáo hóa sự nghiệp hết sức đẩy về phía trước tiến lên một bước phục thọ cảm khái không thôi thánh nhân khai sáng sự nghiệp vĩ đại lại ở những chỗ này thợ thủ công trong tay phải lấy con đại ban ơn cho vạn dân như vậy có thể thấy được tứ dân đều sĩ tuyệt không phải hư ngôn chỉ có đem nông vụ thợ thủ công thương nhân cũng biến thành sĩ chân chính thịnh thế tài có thể đi tới chỉ dựa vào nho sinh tiến triển quá chậm tổ tiên năm đó thế nào thu học bây giờ đại nho còn thế nào thu học mấy trăm năm cũng không có gì biến hóa rõ ràng nghĩ thông suốt một điều này, phục thọ tâm tình trở nên dễ dàng hơn, tích cực rất nhiều. nàng đối tuân văn tiến mời phi thường cảm kích, không chỉ có ngay mặt cho cảm tạ, sau khi trở về, còn trước tiên hướng lưu hiệp làm thông báo. lưu hiệp có chút ngoài ý muốn, sau đó ý thức được bản thân trước có chút sơ sót. hắn an bài tất cả mọi người, duy chỉ có không có cho phục thọ một tiếp xúc bên ngoài cơ hội. cái này không giới hạn chế tầm mắt của nàng, cũng hạn chế tay chân của nàng, càng làm cho nàng ở kinh tế bên trên giật gấu và vai ở những người khác trước mặt nịnh khí không đứng lên. trong cung theo thường lệ phát ra về điểm kia tiền vật. Đối có sản nghiệp nơi tay Tuân Văn Tiến bọn người tới nói, không đáng giá nhất tới. Nam cả nữ dệt, Nam Dương muốn xây một tòa lớn vườn dệt, ngươi có hứng thú hay không đến quảng. Quy 2 chương 1041, chạm mặt thương kích. Phục thọ đã vui mừng vừa khẩn trương. Tây vực thương lộ mở lại sau, Phương dệt liền ý thức quần quần tài nguyên, so ấn vương càng đáng tiền. Nhưng vấn đề là, nàng căn bản không có quản qua phương dệt. Hoặc là càng nói chính xác, nàng liền không có quản qua chuyện gì. Lưu hiệp hậu cung liền mấy người các nàng người, quy mô còn không có nằm nhà hậu trạch lớn đâu. Nàng chủ mẫu là Hiếu Hoàn Hoàng đế nữ nhi Dương An thượng công chúa Lưu Hoa, vì phục dịch nàng. Hậu trạch có gần trăm người. Trong lúc bất chợt để cho nàng quản lý một phương dệt, quy mô so nàng hôm nay thấy được ấn vương còn lớn hơn, nàng không tin tưởng. Tuân Văn Thiến thấy rõ ràng, chủ động yêu cầu cho Phục Thọ làm trợ thủ. ấn vương có đường phu nhân là đủ rồi, có nàng không có nàng ngủ dạng. Phục Thọ cũng cảm thấy có thể được, khó được hướng Lưu Hiệp thỉnh cầu. Lưu Hiệp mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng. ấn vương cũng tốt, phương dệt cũng được, các nàng đều là tạm thời quản một chút, coi như là trải nghiệm cuộc sống, không thể nào một mực ở lại thành. Trải qua thực vụ người, phần lớn sẽ đối với nói xuống đạo đức có nhất định sức miễn dịch. Chỉ có chuyện gì cũng chưa làm qua mới có thể nói khoác không biết ngượng, miệng đầy chỉ nước lớn như nấu món ngon, cảm thấy những người khác không được, chỉ cần mình vừa ra tay, thịnh thế vịnh lên nhưng lại tới. Lưu Hiệp ngay sau đó cùng các nàng đại khái nói một lần tình huống. Ở Hán Hoạch Định trong, Nam Dương đúng là kinh châu trọng trấn, giống như Hàm Đan ở Ký Châu vị trí. Giang Nam Tơ Lộ tụ tập trong đến Nam Dương, sau đó sẽ phát hướng Tây vực. Nam Dương thượng giới địa vị không có, nhưng buôn bán trọng trấn địa vị đem kéo dài, hơn nữa sẽ lấy được tiến một bước tăng cường. Viện thành trước kia chính là nghề buôn bán trọng trấn, nhưng lợi nhuận phần lớn bị thế gia hào tộc cầm đi, triều đình thu hoạch có hạn. Bây giờ triều đình đem toàn bộ Nam Dương bỏ vào trong túi, những thứ này nghề buồn bán lợi nhuận sẽ thành triều đình thu nhập, cũng làm triều đình kế tiếp mấy mươi năm đối phương Nam tiến hành khai thác chủ yếu vốn nguồn gốc. Nói đơn giản, Nam Dương có thể hay không phát triển được tốt, quan hệ đến Đại Hán trăm năm về sau vận nước. Lúc này mỗi người cố gắng đều là đang vì trăm năm về sau Đại Hán làm công hiến. Phục Thọ, Tuân Văn Thiến cũng không thể hoàn toàn hiểu Lưu Hiệp nói những thứ này, nhưng có cơ hội vì Đại Hán làm hậu thế tử tôn làm điểm công hiến, các nàng hay là hứng thú. Nhất là Phục Thọ cùng Lưu Hiệp cùng nhau trải qua bị người khống chế, liền ăn cơm cũng muốn người khác bố thí quất cảnh đối tự lực cánh sinh thay đổi số mạng có cao hơn tích cực tính nàng cũng không hy vọng nàng tương lai con cháu rơi vào loại trình độ đó xem tích cực tính dâng cao thậm chí có chút nhảy cân phúc thọ lưu hiệp âm thầm thở dài một cái hối hận không có sớm một chút tan bài nói cho cùng nàng dù sao vẫn là một vừa đầy 20 tuổi cô gái trẻ tuổi có vô cùng sức sống cùng tinh lực ngày này nuôi tại hậu cùng quá lãng phí Tống trung không có thấy hoàng hậu xoay người đi bái kiến tư đổ dương biểu dương biểu rất bận hắn ở tiền viện đợi nửa ngày cho đến mặt trời xuống núi mới thấy dương biểu bản thân làm lễ ra mắt sau không kịp chờ hắn hàn nguyên, dương biểu trước sắc mặt khó coi hỏi một cái vấn đề Nghe nói quận có học ta Dương Mộ bức họa. Tống trung nhất thời không có chú ý tới Dương Dưu giọng điệu, cho là hắn bận bịu cả ngày công vụ, mệt mỏi, vội vàng cười nói, thật có chuyện này. Trải qua chư hiền luận định, Dương công giữ 20 vị trước thái thú một đạo, bị chọn làm Nam Dương Hiền Quân, hội họa khắc đá, lấy tư kỷ niệm. Chuyện khi nào? Ta tại nhiệm thời điểm, chưa có xem qua như vậy nét khắc trên địa. Nửa năm trước mới vừa hoàn thành. Tống trung cười càng thêm rực rỡ. Dương Dưu quan sát Tống trung, chân mày càng nhăn càng chặt. Ta muốn mời tế tiểu giúp một chuyện. Sao dám, sao dám mời Dương công phân phó? Mời người đem Dương Mộ bức họa trừ bỏ. Dương Biêu lạnh nhạt nói, Dương Mỗ tuy không đại tài đức, lại có tự biết mình. Ta ở Nam Dương ngày giờ rất ngắn, không có thiện chính, không dám lập tượng, cũng chưa hiền năng hạng. Cái này, thống Chung nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn xem Dương Biêu nuốt hấp nước miếng, cũng đem giải thích lý do nuốt xuống bụng trong. Hắn nhìn ra được, Dương Biêu không giống như là cố làm kiêm tốn, ánh mắt rất nghiêm nghị. Nhưng là làm chuyện này để sướng cùng chủ yếu thúc đẩy người, hắn phi thường rõ ràng. Nếu như Dương Biêu nhân nhậm trước thời gian ngắn, không có chân chính chính mà vấn mặt, còn có tư cách lưu ở trên tường bức họa nhiều nhất còn dư lại một nửa, càng muốn chết chính là. Bản dập đã đưa đến tiên tử trong tay. Nếu là tiên tử hoặc là hoàng hậu ngày nào đó tới quân học, phát hiện trên tường bức họa cùng bản dập không hợp, có thể hay không bị xử khi quân. Chuyện này liền nhờ cậy tế tử. Dương Dưu không cho Tống Trung cơ hội giải thích, trực tiếp làm kết luận, ngay sau đó lại hỏi một cái vấn đề. Quân Nam Dương học những năm này bồi dưỡng bao nhiêu học sinh? Cũng đang làm gì? Nói đến đây chút, Tống Trung lập tức tinh thần tỉnh táo, lớn nói đặc biệt nói quận học trong thanh niên tài tuấn. Hắn tới gặp Dương Biu, vốn là cũng có để cử học sinh xuất sĩ mục đích. Nếu như có người bị Tư Đồ phụ trách chúng, bất kể cuối cùng là không nhập trước, đều là khó được giai thoại. Tống Trung một nói liên tục mấy người, Dương Dưu cũng không có lên tiếng lâm thanh, sát mặt lại càng ngày càng khó coi. Tống Trung tâm tình lần nữa chìm xuống, lo lắng bất an xem Dương Dưu. Dương Dưu hắng giọng một cái, để cho nhữu lại chân mày buông ra một ít. "Tế tiểu, nghe nói qua nỉ hoành sao?" Tống Trung sửng sốt một cái, lắc đầu một cái. "Thứ cho ta kiến thức nâng cả, không nghe nói trong giới trí thức có người này, nghỉ họ rất là hiếm thấy, nếu là nghe nói qua, ta nhất định nhớ." Dương Dưu thở dài một cái. "Người này chỉ thích hợp nghiên cứu học vấn, liền tư đồ phụ trưởng sử cũng không biết là ai, cần gì phải tới tham dự chính sự, vì lưu biểu bất bình thay." Lưu Biểu trên người có bao nhiêu phiền toái, ngươi là tuyệt không biết không? Hắn là Thanh Châu người bình nguyên, phải không văn cử thưởng thức, vì anh em kết nghĩa, chúng đến Trường An. Hôm nay là tư đồ phủ Lưu phủ trường sử, phụ trách quan trung tương quan sự vụ. Tổng trung nhất thời nháo cái đỏ rực mặt, có thể được đến khổng dung thưởng thức, nói rõ Nỉ Hành có tài hoa, có thể trở thành tư đồ phủ Lưu phủ trường sử, nói rõ xương hành có năng lực. Người như vậy, hắn không ngờ không biết, kiến thức nông cạn căn bản không phải kiêm tốn, mà là thật tình. Dương Lưu đem Hành tình huống đại khái giới thiệu một chút, cùng lại giới thiệu một chút khổng dung bản thân tình huống, cuối cùng còn kèm theo nói một lần vương lãng. Không dung phải đi mà bắc lấy tuổi lục tuần bước lên bất chặt gió tuyết tìm kiếm hỏi thăm thương triệu di dân vương lãng một mực ở quan trung trong quân danh giao hoa tướng sĩ bây giờ bị hắn dạy dỗ tướng sĩ không nói 50 ngàn cũng có 30 ngàn lương châu tướng sĩ có thể thay đổi dã man tập khí bảo vệ một phương vương lãng là có công lao như vậy quận nam dương học lại làm cái nào chuyện phiêu kỵ tướng quân chú nam dương mấy năm các ngươi có mấy người đến trong quân dạy học chứ nghiên cứu học vấn các ngươi đã dạy mấy cái phổ thông bách tính con em phủ thái thú hàng năm trích cấp nhiều tiền như vậy lương các ngươi lại làm cái nào hồi báo trở nên trước thái thú khắp địa Mặc dù Dương Bưu làm hết sức khống chế giọng điệu, nhưng liên tiếp đặt câu hỏi hãy để cho Tống Trung mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt thoạt đỏ thỏ trắng, liền lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được, Dương Bưu rất tức giận, đối quận Nam Dương học rất không hài lòng. Cái này cũng nói rõ Dương Bưu đến luyện thành lâu như vậy, một mực không có đi mấy bước khoảng cách quận Nam Dương học tuyệt không phải tình cờ, mà là cố ý. Hắn không nghĩ cùng quận Nam Dương học liên hệ quan hệ thế nào, cũng không muốn nhìn chân dung của mình. Điều này làm cho Tống Trung rất bất an. Thiên tử, hoàng hậu dù sao trẻ tuổi, khó tránh khỏi hành động theo cảm tính. Dương Biu cũng là lão thần, hơn nữa còn là nho học thế gia bậc tốc nho. Hán đối quận Nam Dương học bất mãn như vậy, tỏ rõ quận Nam Dương học gây nên đã cùng Triều Đình đi ngược lại. Như vậy, là Triều Đình lỗi, hay là quận Nam Dương học lỗi rồi? Quy 2 chương 1042, tự dước lấy đủ. Tổng trung rất đưa đám, rất khổ não. Bị Dương Bưu phê bình còn là thứ yếu, như thế nào giải quyết bức họa mới là nhức đầu nhất chuyện. Phải đi trừ, liền không thể chỉ đi trừ Dương Bưu một người, chỉ có thể toàn bộ trừ bỏ. Tiền mất tơi vẫn còn ở này đóng thứ, mấu chốt là mất thể diện. Bọn họ phí hết lớn tâm tư, chọn lựa những người này, vốn chính là muốn hướng Triệu Đình hiện lộ rõ ràng đức chính giá trị, lên tiếng ủng hộ lưu biểu. Kết quả thiên tử Hoàng hậu còn chưa tới liếc mắt nhìn, bọn họ lại tự đi lấy xuống. Đây không phải là tự giấc lấy nhục sao? Tống Trung không cam lòng, nhưng vừa không có trực tiếp cự tuyệt Dương Biêu dũng khí. Hắn học vẫn không sai, tâm tính vẫn còn không có tu đến uy vụ không khuất phục mức. Rời đi tạm thời Tư đồ phủ, Tống Trung thất hồn lạng phách trở về còn học. Mời tới kỷ vô khải đám người thương nghị, đám người cũng là đầu vóc mơ hồ, không hiểu Dương Biêu rốt cuộc là có ý gì. Nói là thiên tử không thích, tựa hồ cũng không giống. Thứ nhất Dương Biêu thân là lão thần, tuân theo gia phong, không phải duy bên trên người. Thứ hai thiên tử, hoàng hậu mặc dù không có tới lại muốn vì bọn họ ấn hành cùng lưu biểu thì ra năm chương chương cú làm nam dương ấn phường bộ thứ nhất tác phẩm không thể bảo là không coi trọng căn cứ vào hai cái này nguyên nhân nói dương biêu yêu cầu trừ bỏ bức họa là bởi vì thiên tử gây áp lực thực tại nỗ lực rất mạnh cùng này nói như vậy không bằng nói là dương biêu phẩm đức cao thượng không muốn mua danh bán lợi mong muốn hoàn toàn hiểu rõ chuyện này chỉ hỏi dương biêu phải không đủ dương biêu cũng là người trong cuộc khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ hay là đi hỏi hoàng hậu tốt nhất nếu như hoàng hậu cũng nói những bức họa này không thích hợp vậy thì lại nói nếu như hoàng hậu không có nói như vậy vậy đã nói rõ là sợ bóng sợ gió một trận rất không cần bản thân hù dọa chính mình phản phục thảo luận sau Tống chung cũng cảm thấy có lý quyết định hai ngày nữa lại đi một chuyến Tống Trung liên tiếp đi mấy chuyến cũng không có thấy phục thọ phục thọ gần đây rất bận vào cung 10 năm gần đây làm hoàng hậu cũng có nhiều năm nàng vẫn là lần đầu tiên nắm giữ lớn như vậy thực quyền quản lý nhiều người như vậy cùng tiền ít nhiều có chút phấn khởi với sự giúp đỡ của tuân văn thiến các hạng sự vụ xử lý coi như ngay ngắn gọn gàng không chỉ có lấy được chuẩn bị phường quan viên tả dương cũng nhận được lưu hiệp khích lệ trong đó lớn nhất một hạng chiến công chính là các quan viên thấy được hoàng hậu tự mình chủ trì phường diện, cảm thấy thiên tử đối nam dương phường diện có cùng người khác bất đồng coi trọng, rồi dứt động viên vợ con tham dự vào, tích cực biểu hiện. Hoàng hậu có thể làm chuyện, các ngươi không làm được. trong lúc nhất thời, vô số cổng không ra, nhị môn không bức nữ tử đi ra khỏi thâm quê, tham dự vào lửa nóng xây dựng trong tới, dân phòng sĩ khí biến đổi. cái này tiến một bước để cho phục thọ ý thức được, nàng có thể vì thiên tử làm nhiều hơn, thậm chí vượt qua tuân văn hiến. quý nhân có rất nhiều, hoàng hậu lại chỉ có một. ở tâm tình hưng phấn khích lệ hạ, phục thọ đi sớm về trễ, căn bản chưa cho tống trùng xin gặp cơ hội đường phu nhân nghiệp vụ thuần thục nhất, ấn phường nhanh chóng xây xong, ngũ kinh trương cú tiến vào khấp bản, ra dạng giai đoạn, trước tiên đem trang in mẫu đưa đến quận nam dương học, thấy được bản thân chứ tắc biến thành đẹp đẽ ấn lót phẩm, tống chung, kỳ vô khải bọn người có một loại không tên cảm giác hưng phấn, loại cảm giác này là nhìn người khác chứ tắc lúc không có, chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới có thể hội, nhưng kế tiếp tin tức, nhưng lại đem sự hưng phấn của bọn họ biến thành hoảng sợ. thiên tử có chiếu, ở năm chương trải qua câu sau, còn phải khắc một bộ nam dương thái thu nhớ, lấy quận nam dương học 21 bức chân dung làm trụ cột, bù đắp những người khác cũng làm hết sức làm ra cẩn kẽ giới thiệu. Tống Trung lập tức liền lùi cuống. cái này nếu là ấn hành thiên hạ, làm cho tất cả mọi người cũng có thể thấy được, tất nhiên sẽ đưa tới tranh cãi. Lại không nói những thứ kia không có tuyển chọn thái thú người đời sau sẽ không tiện thôi mấu nghỉ, được tuyển chọn cũng chưa chắc sẽ hài lòng. Điển hình nhất ví dụ chính là Dương Biu, nếu như Dương Biu không nể mặt, công khai bày tỏ bản thân không muốn trúng tuyển, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn bày tỏ bản thân không xứng. Sau đó bộ này tư liền sẽ thành hắn leo lên quyền quý không được, ngược lại bị đánh mặt chứng cứ, vì thiên hạ chúc cười. Tống Trung vạn bất đắc dĩ, một mặt mời người ra mặt, mời Đường Phu nhân thả chậm tiến độ, một mặt lần nữa cầu kiến phục tỏ hy vọng hoàng hậu có thể ra mặt hòa giải, ngăn cản Thái thú bước họa hợp thành xuất bản. đợi đến trời tối, Tống Trung rốt cuộc gặp được Phục Thọ. Phục Thọ rất khách khí, biết được Tống Trung còn không có ăn cơm tối, lập tức ban cho ăn. Tống Trung vô cùng cảm kích, cảm thấy hoàng hậu dù sao cũng là nho môn thế gia xuất thân, lễ tiết rất chú đáo, đối nho sinh thái độ cũng rất tốt. chuyến này cũng sẽ không đi không được gì. ăn cơm tối xong, Phục Thọ ngay sau đó triệu kiến Tống Trung. làm lễ ra mắt lúc, Tống Trung liếc nhìn Phục Thọ trước mặt trên bàn bày một bộ thư bản thảo, đúng là hắn trước cung cấp bản dập. phân biệt chẳng qua là thật dày một chồng, so với hắn cung cấp bản dập phải nhiều ra rất nhiều liên môi sau, Phục Thọ ngậm cười nói, Tế tiểu không chỉ có học vấn tinh thâm, còn quan tâm thời thế, học để mà dùng, thiên tử cao hứng vô cùng, ta cũng phi thường hài lòng. Tống Trung dở khóc dở cười, liên tiếp chắp tay, tự không dám sưng. Thiên tử thấy được những bức họa này về sau, xem đi xem lại, hài lòng hơn, lại cảm thấy có chút tiến với. Vẽ hiền giả chi hình, lấy cung cấp hậu học kỹ ngưỡng, dĩ nhiên là tốt, nhưng xấu xa không thể vẽ hình, cho là đời sau đề phòng, không khỏi tiếc ngôi. Tống Trung mặt mũi trắng bệnh mồ hôi lạnh một trận tiếp theo một trận, nụ cười càng là lúng túng hết sức. Vì hiền giả lưu ảnh đã gây ra một đống phiền toái lại vì xấu xa người lưu ảnh, còn Nam Dương học sợ là phải bị người đốt. Thấy Tống Trung sắc mặt không đúng, Phục Thọ ân cần hỏi, Tế Tiểu, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Không, không, thần. Tống Trung khẽ cắn răng, rời chỗ quỳ bỏ. Thần xấu hổ, hôm nay tới quấy giày Điện Hạ, là muốn mời Điện Hạ hủy bỏ quyết định, đừng ấn hành những bức họa này. Phục Thọ đại mi khẽ giơ lên, tay tại bàn dập thư bản thảo bên trên vỗ một cái. Vì sao? Những bức họa này? Chế tác vội vàng, nhân tuyển cũng không đủ thỏa đáng. Phục Thọ sụp mặt xuống, có chút không vui. Biết đều đã khắc xong, ngươi mới nói chế tác vội vàng. Nhân tuyển không đủ thỏa đáng. Thần Hoang bội, mất với cân nhắc. Kính xin điện hạ thư thả chút ngày giờ, dung thần trông trước. Phục Thọ gật đầu một cái. "Đã ngươi nghĩ lại trông trước trông trước, như vậy bộ thư bản thảo liền tạm thời ở lại chỗ này, chờ ngươi trông trước sau, ta lại so sánh nhìn một chút, cũng tốt biết tế tiểu rốt cuộc trông trước chút gì." Tống Trung lúng túng đến không còn mặt mũi, cũng không dám nói thêm cái gì, nhu nhu mà lui. Bất kể nói thế nào, ngăn cản bộ này bức họa tập tấn hành mục đích đã đã tới. Đưa đi Tống Trung, Phục Thọ lại lật một cái án đầu bản dập cùng bù đắp tài liệu, khen nhíu mày. Tống Trung cũng là bác học đại nho, tại sao lại làm ra chuyện như vậy tới? Cầu lớn cười nói, điện hạ, không phải toàn bộ đại nho đều là thiếu phó vậy giữ mình trong sạch. Lưu Biểu mặc dù là quan vô năng, ở kinh châu lúc dù sao giữ gìn một phương bình an, để cho tống trung bối có thể ở trong loạn thế có đất lập thần, bọn họ cảm kích Lưu Biểu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là cách làm có chút thiếu suy tính chút. Phục Thọ kinh ngạc xem cầu lớn, người là nghĩ như vậy? Cầu lớn khẽ không người, đây là ta về quê thăm người thân lúc nghe viên phu Nhân nói lên, ta cảm thấy có chút đạo lý, liền chuyển cho điện hạ nghe một chút. Nếu là điện hạ cảm thấy không ổn, ta sau này đừng nói. Phục Thọ suy nghĩ một chút, người những lời này có từng đối thiên tử nói qua thăm người thân chào phép lúc đối thiên tử nói qua thiên tử nói thế nào thiên tử không hề nói gì cầu lớn nghiêng đầu nghĩ thiên tử giống như đã sớm biết quy hai chương 1043, không như xưa ở mã vân lộc mang thai trong lúc phục thọ từng đem tiểu thị tỷ muội đưa đến thiên tử bên người, lấy hầu hạ mã vân lộc làm tên tính toán đem tiểu thị tỷ muội hiến tặng cho thiên tử thiên tử không có cự tuyệt, nhưng cũng không có nạp các nàng vào cùng ngược lại cho các nàng một cái nhiệm vụ mượn thăm người thân cơ hội đi duyện dự quay một vòng sau khi trở về Kiều thị tỷ muội có lúc vì thiên tử xử lý văn hư, có lúc hiệp trợ phục thọ xử lý sự vụ. Hoàng đế, hoàng hậu hai bên đi, thật cũng không nhàn rỗi. Chẳng qua là phục thọ trước đối chính vụ không có hứng thú, cũng không quan tâm tiểu thị tỷ muội tham viếng cẩn kẽ quá trình. Cho tới hôm nay cầu lớn nhất tới, nàng mới biết thiên tử đối cục diện hôm nay đã sớm chuẩn bị, không trách chú khác biến không sợ hãi. Phục thọ đã xấu hổ, lại kiêu ngạo, còn có chút khẩn trương. Xấu hổ là thân là hoàng hậu, nàng vì thiên tử phân ưu cơ hội quá ít, kiêu ngạo chính là thiên tử ánh vũ, lại đối với nàng vị hoàng hậu này sủng, tiền cảnh một mảnh quan minh. Khẩn trương là tựa hồ mỗi người cũng so nàng có tư cách hơn làm hoàng hậu, nàng một chút ưu thế cũng không có. Nguyên bản không nghĩ thì cũng thôi đi, bây giờ suy nghĩ một chút, phục thọ nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Cho tới lưu hiệp nhanh chóng nhận ra được khác thường, đi ngủ trước, hai người nói nhàn đầu lời, lưu hiệp bóng gió hỏi lối câu, phục thọ đem tống trung xin gặp chuyện nói một lần. Tống trung sau khi đi, nàng càng nghĩ càng thấy phải chuyện này xử lý có chút qua loa, để cho tống trung tùy tiện quaải. Chuyện này là lưu hiệp tự mình ăn bài, ở đáp ứng tống trung trước, ít nhất nên xin phép một chút lưu hiệp mới đúng. Lưu hiệp nghe xong, lại không quá để ý. Hắn mỗi ngày có rất nhiều chuyện muốn cân nhắc, căn bản không có đem Tống Trung chút chuyện này để ở trong lòng. Biết được Tống Trung nghĩ rút về thư bản thảo, lại châm trước một phen, hắn cảm thấy phục thọ xử lý không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói rất tốt. Phục thọ ngay sau đó nhắc tới cầu lớn tham viếng chuyện, dĩ nhiên trọng điểm là Viên Quyền thái độ. Lưu Hiệp còn có chút ấn tượng, lúc này bày tỏ cầu lớn nói không sai, Viên Quyền nói đến cũng không sai. Hắn hiểu Tống Trung đám người tâm lý động cơ, cũng không có đổi tận giết tuyệt ý tưởng. Hắn cảm thấy Tống Trung đám người mặc dù có chút lây thơ, có chút cố chấp, lại không phải không có thuốc nào cứu được. Để cho bọn họ ăn mấy lần mẹp đục mấy lần năm tưởng. Sau này là tốt, ví dụ như vậy quá nhiều, cũng không cần tận lực suy nghĩ. Có một câu nói, hắn không có nói với phụ tọ. So với vì Mãn Thanh biện kinh đại nho, vì dân quốc, Âu Mỹ treo cờ hô hào, thậm chí thổi phồng giặc Nhật chi thức dân chủ nhỏm, tổng trung đám người đơn giản là quá có lương tâm. Bọn họ chẳng qua là vu hũ mà thôi, chưa nói tới hư. Lưu Hiệp thậm chí không âm thanh đòi hứng thú của bọn họ. Hắn nói với phụ tọ, đồng trọng thư cải cách nho môn, vì hắn ra lập luôn, là ở Cao hoàng đế lên ngôi 70 năm sau. Hiếu Trương hoàng đế cho đòi nho sinh với Bạch hổ xem, thảo luận ngũ kinh khác nhau, cũng là ở Quang Vũ hoàng đế lên ngôi 50 năm sau. Bây giờ đại hán lần nữa trung hưng, ngươi hy vọng nho sinh lập tức liền có thể thay đổi quá độ, có thể sao? Chuyện gì đều có một quá trình, không nên gấp, từ từ đi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ không phải cùng những thứ này nho sinh tranh cao thấp, luận thị phi, mà là vội vàng sinh mấy cái hoàng con trai trưởng, để cho ta từ bên trong tuyển ra đạt chuẩn người thừa kế. Phục thọ đỏ mặt, bước lên chăn, che đầu, không dám gặp người. Bạch đế thành, chống trận sấm vang, tên rơi như mưa. Tôn Sách đứng ở lâu thuyền bên trên, ánh mắt một hồi nhìn chầm chầm đang công thành bộ hạ, một hồi nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, lòng như lửa đốt. Phóng, lại phóng Hắn luôn miệng gào khét, thúc giục cung nội thủ gia tăng công kích mật độ, áp chế đầu tường quân coi giữ, vì phụ thành tướng sĩ cung cấp tiền bộ. Chu Du nhìn ở trong mắt, không nhịn được nhắc nhở: Bá phụ, chư tướng đã tận lực, ngươi thúc dục nữa cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm bọn họ hoảng. Tôn Sách khẽ cắn răng, cầm trong tay lệnh kỳ dối cho Chu Du. Công Cẩn, nơi này giao cho ngươi, ta tự mình công thành đi. Chu Du đưa tay đem lệnh kỳ cả lại. Bá phụ, ta rất tình nguyện vì ngươi phân ưu, nhưng thiên tử sẽ không hài lòng. Công Lực Châu không phải mục tiêu của ngươi, nếu như ngươi hay là buông tha cho chỉ huy trách nhiệm, tự thân lên trận đánh giết, đó chính là đầu đuôi lẫn lộn. Tôn Sách hít một hơi, không nói gì nữa. Hai tay hắn chống nạnh, tới quay trở lại hai vòng. Ngươi nhìn địa bộ này, chúng ta có thể giành trước thành sao? Có thể hay không để cho Hoàng Tổ này lão tặc cướp đầu công? Hoàng Tổ phục giết Tôn Kiên, cùng Tôn Sách có thủ giết cha. Tôn Sách vẫn muốn giết chết Hoàng Tổ, ban đầu còn từng xuất binh tấn công Giang Hạ, cùng Hoàng Tổ đã giao thủ. Bây giờ thành chiến hữu, hắn không thể lại giết Hoàng Tổ, nhưng cũng không muốn để cho Hoàng Tổ cướp công lao. Hoàng Tổ bản thân không có tác dụng gì, này dưới quyền Kinh Châu Thủy Sư cũng không được, nhưng Hoàng Tổ thủ hạ có cái Cam Ninh phi thường mạnh. Cam Ninh không chỉ là Châu hàng tướng, quen thuộc Châu địa hình. Còn làm hơn 20 năm xung tặc, võ nghệ cao cường, bộ hạ sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn, không kém chút nào Giang Đông Thủy Sư. Dưới mắt, Cam Ninh đang một bên kia công thành, tùy thời có thể giành trước, cướp đi Giang Đông Thủy Sư công lao. Cam Ninh cùng hoàng tổ cũng không hòa thuận, lần này có thể lên trận, cũng là hoàng tổ vì mặt mũi hành động bất đắc dĩ. Coi như hắn giành trước, cuối cùng ban thưởng cũng có thể bị hoàng tổ cấp đi. Ngươi thì nguyện ý vì mặt mũi, để cho nhiều hơn tướng sĩ hy sinh, hay là thà rằng nhường một bước, cho Cam Ninh cơ hội này, đến lúc đó lại đem Cam Ninh chư mộ tới. Tôn Sách con ngươi chuyển một cái. Ngươi xác định, ngươi nói chính là điểm nào? Cam Linh cùng Hoàng Tổ không hòa thuận, một điểm này ta rất xác định. Chu Du cười một tiếng, ta đã nghe nóng. nếu như không phải Hoàng Tổ khống chế Chu Giang, Cam Linh không cách nào thông qua, hoặc giả Cam Linh đã sớm là Giang Đông Thủy sư một viên manh tướng. Tôn Sách khỏe miệng hơi trọn, vỗ vỗ Chu Du bà vai. Tốt, ta tin ngươi. Nói xong, cầm lên lệnh kỳ, lần nữa đi tới đem trên đài, chỉ huy thuộc hạ công thành. Trương Hành cười một tiếng, công cần, hay là ngươi có thể thuyết phục hắn. Chu Du nói, tiên sinh nhưng đừng nói như vậy, bả phụ chẳng qua là đối mặt thủ giết cha không cách nào ung dung. đổi đối thủ, hắn sẽ không như thế gấp gáp. Trương Hoành gật đầu một cái, đồng ý chút du ý kiến. Trước mắt Tôn Sách có chút xung động, nhưng cái này phần lớn nguyên nhân là hoàng tổ, dành trước Bạch Đế thành đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, Luyện binh, Luyện tướng mới là mấu chốt. Mà một điểm này, có thể nói thu hoạch chân đấy. Tôn Sách càng ngày càng có đại tướng phong phạm. Lần này tấn công Ích Châu, lớn nhỏ hơn 10 chiến, Tôn Sách gần như không có một lần tự thân lên trận, mà là đem phần lớn tinh lực cũng dùng tại chỉ huy tác chiến bên trên, tiến bộ thần tốc, chiến quả nổi bật, chiến tổn so vẫn là toàn quân tôi ưu. Không chỉ có phiêu kỵ tướng quân trương tề rất thưởng thức, thiên tử phái tới đầu quân chuyện tán kỵ thị lang bàng thống cũng phi thường hài lòng. Công khai bày tỏ nên vì tôn sách thành công, hy vọng chư tướng cũng có thể hướng tôn sách học tập. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng tổ mới nuốt không trôi một hơi này, phái ra một mực không chịu dùng cam ninh. Tôn sách đè xuống trong lòng lửa, chỉ huy trở nên còn có chiêu pháp. Theo tiếng chống trận gõ, giang đông thủy sư phát khởi hết đợt này đến đợt khác tấn công, vững vàng nắm chặt tiết ấu, nhưng lại đem thương vong khống chế ở thấp nhất. Gần như ở đồng thời, lang thao đồng tập cùng cam ninh cùng nhau công bên trên bạch đế thành đầu tường, đầu tường quân coi giữ sụp đổ. Bạch Đế Thành đổi tay, Ích Châu phương Đông cửa ngõ mở ra. Quy 2 chương 1044, thế như trẻ tre. Bạch Đế Thành chấn giữ trường Giang, là tam hạt khởi điểm. Bắt lại Bạch Đế Thành, đi về phía tây chính là một đường thẳng đồ. Đánh hạ Bạch Đế Thành công lao cũng vì vậy lộ ra phi thường nặng. Đại chiến thời khắc, hai bên đều là đang liều mạng, Tam Linh cùng đồng tập, lăng thao đám người gần như đồng thời leo lên đầu thành, rất khó nói ai trước ai về sau, cái này giành chức công nên thuộc về ai, là được một cái vấn đề. Hoàng tổ tình thế bắt buộc. Cái này không chỉ có quan hệ đến cá nhân hắn vinh dự, càng quan hệ đến Kinh Châu thủy sư vinh dự. Vì thế Hắn không thể không hướng Cam Ninh ngự bộ, đã rất mất thể diện. Nếu như vậy còn không giành được công đầu, hắn cần gì phải để cho Cam Ninh xuất chiến? Đang ở hắn khắp nơi nhờ quan hệ, tìm người phụ họa thời điểm, lại nhận được một cái tin. Tôn Sách công khai tán dương Cam Ninh dũng mãnh, bày tỏ giành trước công nên là Cam Ninh, Đồng Tập, Lăng Thao trầm một chút. Dĩ nhiên, trách nhiệm này ở hắn. Không phải Đồng Tập, Lăng Thao không đủ dũng mãnh, là hắn chỉ huy trình độ không đủ, không có có thể kịp thời bắt lại chiến cơ, cưỡng ép đột tiến. Hắn còn nói, nếu như Cam Ninh có thể sớm đi xuất chiến, hoặc giả căn bản không cần Giang Đông thủy sư trợ trận, Kinh Châu thủy sư liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tin tức vừa ra, hoàng tổ tâm tình càng không dễ. Coi như là cái kẻ ngu cũng biết tôn sách đây là khích bác ly gián. Vấn đề là cam linh dính chiêu này, nếu không phải hắn ngăn, cam Ninh đã sớm đi giang đông ném tôn sách, nói không chừng còn có thể đuổi kịp trận liêu đông. Bây giờ tôn sách chủ động lấy lòng, cam Ninh há có không bánh ít đi bánh quy lại tim? Không cùng tôn sách đi hải ngoại tranh chiến, chẳng lẽ đi theo hắn hoàng tổ ở kinh châu nuôi heo? Hoàng tổ rất bất đắc dĩ, cũng may phiêu kỵ tướng quân trương tề nệ hắn, cái này công tính ở kinh châu thủy sư trên đầu, cũng liền ghi hắn hoàng tổ trên đầu. Tôn sách theo sát phía sau, xếp hạng quân công sổ ghi chép tên thứ hai. Báo Tiệp Văn Thư lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Nam Dương, kiếm cắt, giết. Quan Vũ gầm lên giận dữ, tay trái đao cản mở một thanh trường mâu, tay phải đao tới nhanh như điện chớp, một đao chặt xuống trường mâu thủ tay trái. Trường mâu thủ mở mở mở to mắt, há to miệng, lại chưa kịp phát ra tham kiến, Quan Vũ tay trái đao gào kết tới, chặt xuống thủ cấp của hắn. Ngay sau đó đẩy đầu tường, tung người nhảy một cái, xông lên đầu tường. Quân coi dữ chưa kịp bọc lót, bị Quan Vũ đứng vững gót chân, song đao vung thành cối say gió, vù vù Xông lên Quân coi giữ căn bản không phải là đối thủ của hắn, liên tiếp bị hắn bổ gục xuống hắn mặc dù có người dùng trường mâu đâm trúng hắn, nhưng không cách nào đột phá trên người hắn trọng giáp, chỉ lợi ra thanh âm chói thai. Náy mắt giữa quan vũ, lại có mấy cái trọng giáp bộ tốt xông lên đầu tượng, nhanh chóng bảy trận. Quân coi giữ tướng lanh gấp đến độ kêu to, lập tức hạ lệnh bắt tên. Thấy được quan vũ cái này cao lớn vóc người, cũng biết đây là mệnh tướng, gần người giáp la cả căn bản không thể nào thủ thắng, chỉ có dùng cung nỏ bắn xong mới có thể giải quyết vấn đề. Quan vũ thấy rõ, hét lớn một tiếng, cất bước vọt tới trước, đồng thời ném ra trong tay song đao. Hai thanh hoàn thủ đao trên không trung la lượn, gào thét tới. Quân coi giữ tướng lanh né tránh một tay đao lại không có thể bắn mở chiếc thứ hai, bị chặt chúng bắp đuổi, máu tươi chảy ròng, đau đến liền âm thanh cũng thay đổi điều. Các thân vệ xuống lại, nghĩ thừa dịp quan vũ hai tay chống không cơ hội, đem cái này hùng mạnh đối thủ đánh ngã. Đao tới, quan vũ kêu to, sau lưng theo kịp thân vệ gắng sức ném ra quan vũ cán dài dao, quan vũ tiếp đao nơi tay, như hổ thiên cánh, tiến vào đám người, trường đao vung vẩy ra một mảnh huyết quang, làm người tan tác. Thủ tướng cả kinh trận mắt há mủng, lại còn không có mất đi dũng khí, kêu to bản tên. Tên rất nhanh đã tới rồi, một mũi tên xuyên qua huyết thủ tướng ầm ầm ngã xuống đất. Quan Vũ giận dữ, quay đầu xa xa dốc núi, dùng dây thừng treo ở trên sườn núi Thái Sử từ một tay cầm cung, một tay nhẹ vẫy. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm thủ tướng, chẳng qua là thủ tướng bên người có rất ít thân vệ bảo vệ, hắn không có đánh lén cơ hội. Bây giờ Quan Vũ dụ mở thân vệ, thủ tướng bên người xuất hiện khoảng trống, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Quan Vũ khổ chiến nửa này, chém đầu mấy tru cấp, nhưng vẫn là không bằng Thái Sử từ cái này tên đáng tiễn. Mục tiêu liền ở trước mắt, cuối cùng còn bị Thái Sử từ đoạt đi, trong lòng hắn buồn bực không chỗ phát tiết, cướp tròn trường đao, hướng trên thành quân coi dữ lướt đi. Mái nổi giận, bách thú chân hoảng sợ. Chủ tướng bị bắn giết, quân coi giữ vốn là hoàng hồn, lại thấy Quan Vũ như điên tựa như cuồng, càng thêm chột dạ. Không có chống đỡ một hồi, bọn họ liền sụp đổ, kêu trời kêu đất chạy trốn, làm hết sức rời Quan Vũ xa một chút. Phía bên kia, Từ hoàng cung xông lên thành tường. Hắn không có giống như Quan Vũ đuổi giết quân lính tan tác, mà là trước tiên mở ra cửa thành, dẫn bên ngoài thành đồng bạn vào thành, đồng thời sai người thay đổi chiến kỳ, hạ lệnh quân hàng. Người đầu hàng miễn tử tiếng hô cùng nhau, bị Quan Vũ đuổi kêu cha gọi mẹ quân lính tan tác liền đầu hàng, quỳ đất. Quan Vũ cũng dừng bước, chống dao mà lập, khí còn không yên tĩnh. Tư Hoàng chạy tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vấn trưởng, xin bớt giận. Quan Vũ cười khổ, nhìn phía xa bước nhanh đi tới Thái Sử Tử, vậy vây tay. Thật là làm người tức giận. Mỗi lần đều là chúng ta cầm xương, hắn ăn thịt, hơn nữa còn chọn nhất mập thì ăn. Sạ Thanh Doanh không phải làm cái này, không có Sạ Thanh Doanh nghiệp hộ, chúng ta có thể nhanh như vậy phá thành. Tư Hoàng chỉ chỉ đầu tường tấm biển. Đây chính là kiếm cắt, nhất phu đương quan, vạn người không thể khai thông. Quan Vũ hừ một tiếng, không nói gì. Hắn cũng rõ ràng, không có Sạ Thanh Doanh nghiệp hộ nhất là không có Thái sử từ kia gần như từ không thất bại kinh người sang nghệ, hắn phải đối mặt khó khăn sẽ gia tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể căn bản không pháp chính mặt đột phá, có thể cường công đất thủ, Thái sử từ là hoàn toàn xứng đáng công đầu. Nhưng hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này, Đoạt thức ăn trước miệng của A, hơn nữa còn là một lần lại một lần. Đang khi nói chuyện, Thái sử từ đi nhanh tới, cười ha ha. Vẫn trưởng, lần này có thể thanh toán xong đi. Thanh, Thanh. Quan vũ không nhịn được phất tay một cái, lần sau lại cướp ta công, đừng trách ta trở mặt. Từ Hoàng không hiểu, nhìn một chút Quan vũ, lại nhìn một chút Thái sử từ cái gì thanh rồi? Thái sử từ nói, ban đầu khổng văn cử bị khăn vàng chỗ vây, ta phục mệnh đi mời lưu huyền đức giải vây, vân trưởng cũng theo lưu huyền đức tới trước, đại phá khăn vàng, ta cũng còn khổng văn cử ân tình, cái này nợ ta một mực ghi ở trong lòng, chốc lát không dám quên. Ta đều nói, ngươi không thiếu ta nhân tình, không dùng xong, ngươi thi ân bất cầu báo, ta lại không thể không báo. Thái sử từ cười ha ha một tiếng. trước kia chỉ biết là vân trưởng trận chém văn sứ, kỵ chiến rất giỏi, không nghĩ tới bộ chiến cũng mạnh như vậy. xem ra ban đầu thiên tử truyền ngươi nhập bắc quân lúc nhất định thật khó khăn, quan vũ đổi giận thành vui, dương dương đắc ý vớt vớt trồng dâu ba người ta chê cười mấy câu, chia nhau hành động, không chế thành phòng. chờ sĩ tôn thụy lúc vào thành, trong thành đã khôi phục bình tĩnh. ích châu quân chiến kỳ bị gạt, bắc quân chiến kỳ cao cao tung bay, cả đàn cả đội bọn tù binh ăn tĩnh quỳ gối vân đường, chờ số mạng phán quyết. sĩ tôn thụy leo lên đầu thành, ngắm nhìn một phía, cảm khái nói, hậu sinh khả hủy, hậu sinh khả hủy à? bộ binh giáo ủy ngụy kiệt vuốt vuốt trong dâu, có chút không cam lòng. quân vinh, sau trận chiến này, thành đô dễ dàng được. ngươi hồi triều lệ công Khanh, ta cũng muốn giải giáp quy điển. cùng những thứ này hậu sinh cùng nhau tác chiến, ta áp lực quá lớn. Sĩ tôn thụy cười ha ha, vô nghị kiệt bà vai, ta đại hán anh hùng lấp lấp, đây là chuyện tốt. Coi như ngươi là thật muốn giải giáp quy điển, có những thứ này hậu sinh ở, ngươi cũng có thể ngủ cái ăn giấc không cần lo lắng một ngày kia lại phải khoác giáp ra trợ nặng vì phục vụ. Quy hai chương 1045, nghìn tề đầu tinh tiến. Ngụy Kiệt tiến lặng chốc lát, thấp rộng. Xích Châu bình định về sau, thiên tử muốn Tây Trinh đi. Nhiều như vậy lương tướng lãnh sĩ cũng không thể cũng nhàn dỗi. Sĩ tôn thụy quay đầu nhìn Ngụy Kiệt một cái, khẽ mỉm cười. Ngươi phản đối Tây Trinh? Ngụy Kiệt sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói, đó cũng không phải ta chẳng qua là lo lắng quá mức vội vàng. Sĩ tôn thụy giơ tay lên, cắt đứt ngụy kiệt. Theo ý của ngươi, thiên tử là người nóng tính. Ngụy kiệt im bặt, nhìn chăm chăm sĩ tôn thụy nhìn chốc lát, chợt cười. Quân vinh, ngươi đây là tin tưởng thiên tử, hay là tìm cho mình lý do? Sĩ tôn thụy sâu kín một tiếng chỉ có thể nói tức. chuyện tương lai, ai cũng không thể bảo đảm. nghĩ đến tây trinh vạn dặm, một chút tỏa chết cũng không có cũng rất không có khả năng. nhưng thiên tử lên ngôi tới nay gây người ta đều là tận mắt nhìn thấy. khác không dám nói, hắn không phải một cấp công cận lợi hạng người, là có thể kết luận. ngụy kiệt gật đầu đồng ý điều này cũng đúng, thiên tử dù năm nhưng còn trẻ, lại trời sinh láo thành, có thể ở đồng trác, lý giác đám người trong tay thoát thân, cũng hoàn thành một kích trí mạng, đích xác có thể nhẫn, có thể nhẫn đồng tác lý giác dù rằng rất khó, lại có rất nhiều người có thể làm được, có thể đối sĩ đại phu ẩn nhẫn, đây mới thật sự là thiên tử lường lực Sĩ tôn thụy chắp tay sau lưng, dọc theo thành tường, chậm rãi đi về phía trước, dẫn nho sinh nhập trại lính, giao hoa tướng sĩ, khiến hổ lang chi sĩ tâm vị triều đình luận nói với thái học, lấy công báo vì vô hình chi này khiến sĩ tự biện, lý hiển nhiên, thủ đoạn như vậy so với cấm đảng Hà không cao minh gấp trăm lần. Ngụy Kiệt đi theo, nghe tiếng thở dài, sĩ tôn thụy nói có lý, thiên tử dù trẻ tuổi, cũng là một nhìn xa trông rộng lại thận trọng từng bước anh chủ. Ngắn ngủi mấy năm nữa, hắn đã đem đại Hán trầm kha giải quyết hơn phân nửa, hoàn toàn thay đổi đội thế, đem đại Hán từ mặt trời chiều ngã về tây cải tạo thành phương đông muốn hiểu. Mấy năm trước, ai có thể nghĩ tới bọn họ hôm nay sẽ thảo luận thiên tử tây trình chuyện? Hắn không phải phản đối thiên tử tây trình, chẳng qua là lo lắng thiên tử quá mau. Nếu như thiên tử có thể chậm rãi mưu toan, hắn không chỉ có không phản đối, ngược lại kiên quyết ủng hộ, thậm chí có thể tự thân lên trận. Khai cương thất thủ, là mỗi một cái võ nhân dốc ngọng trong lòng. Hắn chẳng qua là không hy vọng thiên tử cùng mình bất vũ, đem cái này khó khăn lắm mới có được thái bình lại phá hủy mà thôi. Quân thần giữa vốn không căn bản khác nhau, lo lắng của hắn cũng chỉ là lo bỏ trắng răng mà thôi. Thiên tử so với hắn còn có thành phủ, còn có trương pháp, bắt lại thiên hiểm kiếm cát, ích châu bụng mở rộng. Sĩ tôn thụy lại không có nóng lòng tiến quân, hắn một mặt đưa ra tin chiến thắng, một mặt triệu kiến quảng hán thái thú, hạ lệnh độ ruộng. Thái thú triệu khuê vừa lộ ra một chút do dự, sĩ tôn thụy liền sụ mặt xuống, tuyên bố liền bái nhiệm triệu khuê từ Diêm phố tạm thời tiếp nhận, cũng chủ trì độ ruộng. Diêm Phố là người Bắc Quận, đang lúc trắng nhiên, bạn ở Hán Trung Thái thú Trương Lô dưới quyền vì lại. Sĩ Tôn Thụy tiến vào chiếm giữ Hán Trung, Trương Lô phái hắn cùng với Sĩ Tôn Thụy tiếp hiệp tương quan công việc, Sĩ Tôn Thụy nhìn chúng cơ trí của hắn, liền mang theo bên người, tham nưu quân sự. Lần này lựa chọn cường công kiếm các, chính là Diêm Phố để sướng. Diêm Phố nói, kiếm các đích xác dễ thủ khó công, nhưng chính vì vậy, bắt lại kiếm các, càng có thể khiếp sợ người ích Châu tâm. Lưu Trương cảm thấy kiếm các là thiên hiểm, cho nên không có an bài dành tướng trấn thủ, binh lực cũng có hạ, đối mặt Bắc quân, nhìn như có lực đánh một trận, kỳ thực khác khá xa, đã đến thiên hiểm đều không cách nào bù đắp. Mức. Sự thật đúng như Diêm Phố đoán, Bắc quân bắt lại kiêu cắt, mà Quảng Hán cũng vì vậy thấy bóng liên hàng. Vì thú này công, sĩ tôn thụy để cho Diêm Phố đại lý Quảng Hán thái thú lấy trước mắt hắn địa vị, cái này đại lý cơ bản giống như là bổ nhiệm, cũng liền ý vị Diêm Phố từ một hán trung Phủ thái thú duyệt lại nhảy một cái làm hai ngàn thạch. Như vậy siêu việt kinh hãi tất cả mọi người, ngay cả Diêm Phố bản thân đều sợ ngây người, không dám tiếp nhận. Sĩ tôn thụy an ủi hắn nói: Ta chẳng qua là cho ngươi một cái cơ hội, có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này, liền xem chính ngươi. Diêm Phố vô cùng cảm kích, cũng biết cơ hội khó được, vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng bắt lại. Hắn ngay sau đó triệu tập quận trong đại hội, lấy ra tử si Tôn Thủy chỗ kia mượn tới công báo, lấy quan trung làm thí dụ, nói rõ triều đình độ ruộng dụng dụ ý, chỗ tốt cùng với tương lai tiền cảnh. Các người bây giờ sẽ có một ít tổn thất, nhưng những thứ này gánh mất rất nhanh là có thể lấy được hồi báo, hơn nữa còn là phong phú hồi báo. Nói tóm lại, độ ruộng là phải làm. Các người chống đỡ, vậy thì cùng nhau phát triển. Không ủng hộ, vậy thì một con đường chết. Ở Diêm phố vi bức lợi dụ trước mặt, quảng Hán thế gia, hào tộc cũng tiếp nhận độ ruộng điều kiện. 20000 bắc quân ở một bên nhìn chừng chừng, ai dám nói một chữ không? Để báo đáp lại Sĩ tôn thụy từ sức cùng hộ ruộng taxi trong nhà chọn lựa một ít người tiến vào mặt phủ tham lưu quân sự, trong đó liền bao gồm Tân mật. Tân mật là quảng hán người miên trúc, bác học thiệt biện, tài ăn nói cực tốt. Cùng sĩ tôn thụy vừa thấy mặt, liền chuẩn bị cùng sĩ tôn thụy tham khảo một phen độ ruộng hơn thiệt. Sĩ tôn thụy lại không như vậy cái hứng thú, hắn nói với Tân mật, độ ruộng là thiên tử thúc đẩy, ngươi nếu là thật muốn hiểu rõ độ ruộng, có thể cùng thiên tử ngay mặt tham khảo, không cần cùng ta lắm muộn. Văn thư lui tới, còn lãng phí thời gian. Vì vậy, tần mật lên đường chạy tới nam dương. Lưu hiệp gần như đồng thời nhận được trương cùng sĩ tôn thụy báo tiệm văn thư biết được kích châu đông cổng cùng cửa bắc đồng thời mở ra, Lưu Hiệp Phi thường hài lòng. Ở cẩn thận duyệt đọc bọn họ quân báo, tôi lại tắt chiến sau khi trải qua, hắn càng thêm hài lòng. Sự thật đúng như hàn đoán, cái này hai trận thắng lợi không chỉ là trên chiến trường thắng lợi, càng là quân sự cải cách mới gặp gỡ hiệu quả chứng minh. Kiên nhẫn sinh người có bề lòng, độ dụng cho lòng quân sĩ khí mang đến ảnh hưởng không thể khinh thường, mà nhiều năm giáo hóa cũng rốt cuộc có hiệu quả, bọn họ đã trải qua sơ bộ có được tinh nhuệ chi sư tinh thần cùng sức chiến đấu. Một ngày kia, bọn họ hoặc giả có thể thành là chân chính bộ đội con em. Đến một bước kia, hoa hạ văn minh tương lai liền ổn. Lưu Hiệp mời tới Dương Vũ, thương lượng với hắn kế tiếp chiến sự an bài. Biết được hai đường đại quân đồng thời báo cáo thắng lợi, Dương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn suy tư sau một lúc, hỏi Lưu Hiệp tính toán an bài như thế nào chung thể. Chung thể là một có chút đặc thù Tây Lương tướng lãnh. Về bản chất, hắn cùng Lý Giác, Quách Tỷ Vậy, đều là đồng chắc bộ hạ cũ. Bao gồm hắn cái kia phiêu kỵ tướng quân, đều là ở Lý Giác loạn chính lúc chuyển thụ. Mặc dù có thể sống đến bây giờ, mà không có giống như Lý Giác, Quách Tỷ Vỹ, chỉ là bởi vì hắn bị đoạn đội ngăn lại, không có một con đường đi đến đen. Ngày nay Thiên Hạ đại thế đem định, cũng đến giải quyết hắn thời điểm. Giải quyết hắn cũng không phải là nói giết hắn, mà là giải trừ binh quyền của hắn, tiêu trừ mầm họa. Bây giờ chính là một cái cơ hội, lấy thủ thường Lịch Châu quân công làm lý do tân tướng, sau đó đem hắn lui ra chiến trường. Phiêu kỵ tướng quân trên chính là đại tướng quân, trương tể lên cao không gian phi thường có hạn. Bây giờ không lui ra chiến trường, tương lai lại lập đồng, như thế nào phong thưởng là một đại vấn đề. Lưu Hiệp Kỳ thực biết Dương Bưu lo lắng nhất chính là cái gì, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, phong thưởng chương tể là một rất hóc chuyện. Để cho chương tể vinh thăng lên đại tướng quân, đoán chừng không ai sẽ vui vẻ, trừ tể chính mình. Nhưng vào giờ phút này, đem chương tể lui ra chiến trường lại rõ ràng triển vọng sĩ Tôn Thụy nhường đường hiêm nghi. Liên lụy tới cái vấn đề này, vốn là không muốn Trương Tể thăng quan tây lương tướng lãnh sẽ có hay không có ý tưởng, là hắn bây giờ nhất định phải suy tính vấn đề. Quy 2 chương 1046, Tâm Hữu Linh Tê. Lưu Hiệp hỏi Dương Dưu, như thế nào mới có thể làm được để cho Trương Tể vui vẻ, tây lương khác người cũng phả mãn, sẽ không cảm thấy tiến hành là cố ý xa lánh người tây lương. Dương lưu nói, cái này đơn giản, chậm lại tốc độ tiến lên, liền đổ ruộng Bức Xích Châu nghe lời. Bây giờ Xích Châu cửa ngõ mở ra, quân sự chinh phục cũng không khó, nhưng thương vong không thể tránh được. Nếu như một đường đẩy tới, Trong thời gian ngắn bắt lại thành đô có khả năng cũng không lớn, sang năm kẻ bừa vụ xuân nhất định sẽ chế bại. Tha rằng như vậy, không bằng liền thúc đẩy đổ ruộng. Tốc độ nhanh lời, sang năm kẻ bừa vụ xuân trước là có thể kết thúc. Đến mùa thu, những thứ này quận là có thể vì đại quân cung cấp lương thực, giảm bớt đường dài chuyển vận gánh nặng. Bất kể là vượt qua tần lĩnh hay là nghịch trường giang mà lên, chuyển vận giá cao cũng rất lớn, nếu có thể ở bản địa tiến hành đổ ruộng, cung ứng đại quân có thể giảm bớt không nhỏ gánh nặng. Ích châu Tắc, bất kể quan chung, Kinh Châu độ ruộng bao lớn thành kiểu, bọn họ đều chưa hẳn tin tưởng. Ở ích Châu bản địa đổ ruộng, hiệu quả liền không giống nhau có lẽ sang năm mùa thu, Hích Châu trăm họ thấy được độ ruộng chỗ tốt, chỉ biết tự phát hưởng ứng triều đình. đến lúc đó Hích Châu lòng quân sĩ khí cũng hướng triều đình, Lưu Trương còn có thể kiên trì sao? Lưu Hiệp cảm thấy có lý. tạm hoan thiên quân, liền độ ruộng, đích xác là một biện pháp không tệ. Trương Tể ở Nam Dương mấy năm cũng không thể đẩy tới độ ruộng, bây giờ còn phải hắn tự mình đến giải quyết, vốn chính là một khuyết điểm. để cho hắn ở Hích Châu độ ruộng, coi như là cho hắn một lấy công chuộc tội cơ hội. mà ở độ ruộng trong chuyện này, Si Tôn Thụy rõ ràng nếu so với Trương Tể am hiểu hơn, tương lai luận công lúc. Sĩ tôn thụy thắng dễ dàng một bậc, vinh thăng lên thái úy cũng liền danh chính ngôn thuận. Dương lưu có thể nói là dụng tâm lương khổ, bất quá Lưu Hiệp cũng không lỗ. Dương lưu này bằng với thầm chấp nhận quy củ của hắn, thừa nhận ở có hay không bổ nhiệm sĩ tôn thụy vì thái úy trong chuyện này, hắn có đủ quyền quyết định. Nếu như không ấn quy củ của hắn tới, ai nói đều vô dụng. Lưu Hiệp đáp ứng suy tính một chút. Qua vài ngày nữa, sĩ tôn thụy ở quảng hắn độ dụng tin tức truyền tới, Lưu Hiệp ít nhiều có chút tò mò. Dương Biu cùng sĩ tôn thụy là đã sớm thương lượng xong, hay là tâm hữu linh tê nghĩ đến cùng một chỗ. Lưu Hiệp không có đi hỏi Dương Biu. Đại thần giữa kết đảng không cách nào tránh khỏi, cần thiết đề phòng phải có, nhưng cũng không cần thiết dừng cọ giai binh. Trải qua triều nghị, Lưu Hiệp tiếp nhận Dương Biêu đề nghị hạ lệnh sĩ tôn thụy, trương tể phân biệt ở Quảng Hán, ba quận độ ruộng cũng tiếp nhận sĩ tôn thụy đề nghị ủy nhiệm Diêm Phố vì Quảng Hán thái thú thi hành độ ruộng. Tuy nói chuyện gấp phải toàn quyền, nhưng Diêm Phố chính là người ích châu, làm như vậy cũng có tranh thủ ích châu sĩ đại phu dụng ý chống đỡ triều đình, phá cách thu nhận, phản đối triều đình. Ký châu sĩ đại phu chính là của các ngươi vết xe đổ. ở chậm lại tiến quân sau, bước hàng tự nhiên đăng lên nhị báo, Lưu Hiệp hạ chiếu cho đòi triều ôn hồi triều. Ai dám ngăn trở, coi làm liễu phản. Lưu Trương là tâm tình gì, dưới mắt vẫn chưa biết được. Nhưng kinh châu thế gia, đại tộc là thật sợ ngây người. Xích Châu chi hiểm, là bọn họ có thể nghe thấy, chính mắt thấy thực tế. Triều Đỉnh hai đường đại quân tấn công, vậy mà như thế thuận lợi, có thể thấy được triều đình trong tay thực lực mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Mà thu hoạch thắng lợi sau, hai đường đại quân không phải nhanh chóng thẳng tiến, thẳng đến thành đô, mà là liền độ ruộng, lại có thể thấy được triều đình độ ruộng chi kiên quyết, thậm chí vượt qua thiên hạ nhất thống. Đến một bước này, ai còn nghĩ phản đối độ ruộng, chờ đợi hắn trừ triều đình đại quân, sẽ không có cái khác có thể dĩ nhiên cũng có thể cả nhà rời đi bùa hải nhưng là rất hiển nhiên nguyện ý vì tưởng tượng đức chính không tiếc bất cứ giá nào người cuối cùng là số ít phần lớn người hay là lựa chọn hủy khúc cầu toàn dù sao triều đình hứa hẹn độ ruộng tổn thất chẳng qua là tạm thời tương lai hồi báo sẽ phi thường phong phú vừa xa bọn họ bây giờ tổn thất tạm thời tin chi đi để cho kinh châu thế gia đại tộc không thể làm gì trừ triều đình kiên quyết còn có trăm họ khát vọng biết được thiên tử thân trí ở nam dương độ ruộng cái khác mấy cái quận trăm họ liền đang chờ độ ruộng tính tình gấp đã chuẩn bị tự mình động thủ nếu không độ ruộng hoặc giả đợi không được thiên tử tức giận, trong họ chỉ biết dựng cờ khởi nghĩa, muốn mạng của bọn họ. Không ít người sau lưng cảm khái, cái này không phải thiên tử giá lâm, đây quả thực là lại một lần nữa loạn hoang tấn a. Sớm biết như vậy, ban đầu còn không bằng thừa dịp lên, đổi chiều thay họ đâu. Cũng có người đem thủ ghi tạc lưu biểu trên đầu. Nếu như ban đầu hắn hưởng ứng viên thiệu, hoặc giả sẽ không đi đến một bước này. ở kinh châu các quận dối giết thượng thư, chuẩn bị độ ruộng thời khác, lưu hiệp rốt cuộc có rảnh dối giật trí, mời thượng hoàng sau thọ, chuẩn bị đi quận nam dương học nhìn một chút. trung nhận được tin tức, lại một chút cao hứng cũng không có. Cuốn học trên tường nét khắc trên bia còn không có điều chỉnh, nếu như bị Dương Biêu thấy được, ngay trước Thiên tử mặt bày tỏ phản đối, hắn liền có thể không đất dung thân. Muốn gần một nửa bức họa triệt hạ, cũng đem khuyết tổn vị trí sửa xong, để cho người không nhìn ra sơ hở, hiển nhiên không phải mấy người bọn họ thư sinh có thể hoàn thành, cần chân chính trợ thủ công, càng cần hơn một khoản không ít lấy phí. Tống trung tìm được trước thái thú hoàng sạ, muốn mời hoàng sạ phát ít tiền. Hoàng sạ một tiếng cự tuyệt. Hắn có tự biết mình, biết bản thân mặc dù là Giang hạ hoàng thị con em, nhưng học vẫn quá kém, nhập không được những thứ này nho sinh coi trọng. Từ trước sau, hắn là không thể nào lưu lại bức họa Trước nguyện ý móc tiền là bởi vì hắn từ đấy lòng sợ những thứ này nho sinh. Liên phiêu kỵ tướng quân trương tể đều chỉ có thể chấn an bọn họ, nếu là hắn đi tới, sợ là phải bị những thứ này nho sinh mang chết. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, hắn lấy được thiên tử công nhận, mà tống trung đám người nhưng bởi vì những bức họa này chọc giận thiên tử, không thể không đem khắc xong bức họa hủy diện. Lúc này hắn đâu chịu lại bỏ tiền, bỏ tiền há không có nghĩa là cùng tống trung đám người kết đảng. Tống trung ở hoàng xạ trước mặt đụng một lỗ mũi cho về sau, hết cách tìm được hà hàm. Hà hàm là con trai của hà tiến, từ bối phận bên trên cùng thiếu đế lưu biện bình bối là lưu biện ngoại cũng liền cùng Đường Phu Nhân có quan hệ thân thích. Tại Thiên Tử trên thực tế bị bỏ Nam Dương Thượng Giới đặc thù đế vị, một hơi chốt đoạt hơn mười vị phong quân tước vị sau, Hà Hạm ngược lại thành một đặc biệt. Hán Thận hầu tức vị phải lấy cất giữ, cũng không có bị yêu cầu nhận ngũ. thế tử của hắn Doãn Hủ còn nhận được Đường Phu Nhân mời, tiến ấn vương làm việc. Hà Hạm từ chối không được, để cho Doãn Hủ trước thăm dò một chút Đường Phu Nhân ý tứ. Doãn Hủ gấp a ấp úng nói dò ý tới về sau, Đường Phu Nhân vô cùng ngạc nhiên xem nàng, nửa ngày mới lên tiếng, Tống Trung rút cuộc cho phép các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi lại còn cho hắn chu toàn. Các ngươi không biết Tống Trung làm những chuyện này là vì cái gì sao? Doãn Hủ rất quân bách, biết là vì Lưu Biểu dương mắt, biết các ngươi còn nhiều hơn chuyện, Đường phu nhân giận không kìm được. Lưu Biểu ban đầu nhưng là phụ đại tướng quân khách quý, mấy năm này, hắn vì kinh châu mục, có từng đối các ngươi có một chút chiếu cố. Doãn Hủ không biết nói gì. Đường phu nhân có chút không khống chế được tâm tình của mình, chỉ chỉ Doãn Hủ, phất tay để cho nàng đi nhanh lên, tránh cho nàng phát tác, đả thương mặt mũi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, hà hàm vợ chồng sẽ như vậy độc, thế mà lại vì tống trung ra mặt cầu tha thứ. Thật không hổ là hà tiến loại. Tức giận hơn, Đường phu nhân lại nghĩ đến bản thân vong phu thiếu đế cung là tiên đế sinh ra, thiếu đế cùng thiên tử trên lệch như vậy đại, đại khái cũng là bị nam dương hà thị huyết mạch liên lụy. loại này huyết mạch hay là tuyệt tốt. quy hai chương 1047, người sắp chết. biết được đường phu nhân nổi giận, hà hàm cũng luôn cuống tay chân, không chỉ có từ chối khéo tống trung tình cầu, còn thu hồi tài trợ phí dụng cam kết. bây giờ hà gia là cá nằm trên đất, toàn dựa vào thiên tử nhân từ sống, không thể bước lên bất kỳ hiểm. hơn nữa đường phu nhân cũng nhắc nhở bọn họ, tống trung đám người trong mắt chỉ có viên thiệu, lưu biểu, không có hà gia. hà tiến bị giết, ở mức độ rất lớn chính là bị bọn họ đầu độc. hà tiến chết. Viên thiệu đám người liền đem Hà Gia bỏ như tệ rãy, cũng nữa không ai quan tâm bọn họ. Ở Hà Gia lại đột vách, Tống Trung bước đường cùng. Trái lo phải nghĩ, chỉ đành phải mặt dày, lại đi cầu Dương Vũ. Dương Vũ nói, ta có thể giúp ngươi một chút, chỉ hoán một cái thiên tử may mắn của Nam Dương học thời gian, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một chút bất dịu. Tống Trung như chút được cái nặng, vội vàng vỗ ngực bày tỏ, nhất định làm theo. Dương Vũ nói, trừ đem chân dung của ta triệt hạ ra, ngươi nhất định phải mở rộng quận học triều sinh phạm vi. Quận học là một quận học, muốn đối mặt toàn quận chăm họ, nghiên cứu nội dung cũng phải cùng dân sinh càng đến gần, không thể chỉ đọc nho sinh, nghiên cứu nho trải qua. Nho đã là muốn nghiên cứu, nhưng chỉ có nho trải qua khẳng định không được. Cụ thể biện pháp, ngươi liền phòng theo Trường An Thái học. Cái khác học đường các ngươi có thể căn cứ tình huống thực tế quyết định có hay không thiết lập nông học đường, công học đường, thương học đường nhất định phải có. Không nông không yên, không công không mạnh, không buôn bán không giàu, đây là thiên tử nói. Ta phi thường đồng ý cái quan điểm này, Dương Biêu cuối cùng nói. Tổng chung hết cách, Nu trở lui. Dương Biêu ngay sau đó hướng Lưu Hiệp làm nội báo. Hy vọng Lưu Hiệp có thể đợi các loại, cho Tống Trung đám người một sửa lại cơ hội, tránh cho chàng diện quá khó coi. Lưu Hiệp cười đáp ứng. Hắn dĩ nhiên nguyện ý cho Tống Trung cơ hội. Hắn muốn chính là Nho Sinh thần phục cùng phối hợp, mà không phải là vì ẩu khí. Hắn chưa từng có cùng Nho môn quyết liệt kế hoạch, ít nhất hiện tại không có. Lưu Hiệp tìm đến Ngô Phiên, thương lượng với hắn chiêu thu người mới tiến vào kế hoạch của giảng gõ đường, đặc biệt là thủy sư tướng lãnh. Trương đế ở Nam Dương mấy năm, trừ ổn định địa phương, áp chế lưu biểu dã tâm ra, không có có nhiều hơn thành tích. Những vấn đề này cùng khuyết điểm bây giờ muốn nhất nhất giải quyết, bù đắp Tại triều đình trọng tâm Nam rời đại thế hạ, Kinh Châu làm hoàn toàn xứng đáng trọng tâm, có cần phải cho phá lệ chú ý, tốn hao nhiều hơn tâm tư, đem chế tạo thành đế quốc ổn định ép quấn đá. Quân sự vẫn là trọng yếu nhất. Thừa dịp độ ruộng cơ hội, cơ cấu lại Kinh Châu quân, cũng hấp thu một nhóm máu mới tiến vào dạng võ đường, là dưới mắt cấp thiết nhất chuyện. Lưu Biểu trị hạ Kinh Châu quân qua phế. Kỳ thực Kinh Châu có cực kỳ tốt quân sự cơ sở. Đầu tiên là địa vực rộng rộng, hộ khẩu triệu, có hùng hậu nhân lực, vật lực, tài lực cơ sở, nuôi được một chi khoảng 10 vạn người đại quân. Tiếp theo là Kinh Châu vượt qua có đại Giang Nam Bắc đã có phát triển hơi sớm Nam Dương, Nam Quận lại có tương đối lạc hậu Giang Hạ cùng Giang Nam chư quân phát triển được tốt có thể vì tướng lãnh ưu tú cung cấp thổ nhưỡng tương đối lạc hậu tác nhân dân phong phiếu Hán có thể cung cấp sức chiến đấu mạnh sĩ si tốt Nam Dương làm đông Hán thượng giới danh tướng đến công xuể gần như chỉ ở hậu Hán Tam Quốc giữa thì có Văn Xíng, Hoàng Trung, Ngụy Duẫn, Lý Nghiêm, Đặng Chi, Tông Dự trở một bàn người đáng tiếc những người này phần lớn không có thể ở lưu biểu dưới quyền lấy được cơ hội để phát huy cuối cùng tiện nghi lưu bị bây giờ Lưu Hiệp quân Lâm Nam Dương dĩ nhiên không thể lãng phí tốt như vậy nhân tài tài nguyên. Hắn phải đem những người này cũng hấp thu đi vào, trở thành đế quốc cơ sở vững chắc. Ngô Phiên đồng ý lưu hiệp ý kiến, mặc dù làm thành hội cái người, hắn cũng muốn vì Ngô sẽ sáng tạo nhiều hơn cơ hội, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, liền lợi mà nói, Kinh Châu có những châu khác không có ưu thế. Ngô Phiên rất nhanh liền định ra phương án, ở toàn bộ Kinh Châu trong phạm vi chiêu thu một kỳ dạng võ đường tân sinh, hạng 200, chia làm bộ chiến, kỳ chiến, lâu thuyền, quân giới bốn khoa, cấp 50 tên. Tin tức vừa ra, Nam Dương trước náo nhiệt lên. Tích cực nhất chính là Vân Đại Trư tướng người ở sau. Bọn họ tổ tông nhân quân công mà hầu, bây giờ thời gian toy đưa tổ tông tặng trạch hao hết, bọn họ cũng bị ti đoạt tước vị, trở thành áo vải, tự nhiên không cam lòng. Chẳng qua là theo thiên tử trinh phạt, bọn họ lại không có kia lòng tin, sợ bị thiên tử mượn đao giết người, làm thành hao tài. Cho nên cuối cùng chỉ có mười mấy nhà nhắm mắt, mang theo bộ khúc tòng trinh, phần lớn người cũng buông tha cho dế ruột, chuẩn bị nằm ngang. Hiện tại thiên tử muốn về người tiến giảng võ đường, học tập tài dùng binh, bọn họ há có thể không động tâm? Cần thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, tin tức một công bố, giảng võ đường cổng liền nên đón vô số khách tới thăm. Chẳng qua là hạng có hạng, muốn thi nhập giảng võ đường cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngu phiên làm một chút mặt mũi cũng không cho, cho bọn họ ghi danh cơ hội, nhưng có thể hay không thi được tới, muốn xem chính bọn họ bản lãnh. Đến lúc đó, thiên tử sẽ đích thân đến giáo trường, không ai dám đường. Các ngươi có thể làm, chính là lợi dụng thi trước khoảng thời gian này gấp rút huấn luyện, tranh thủ biểu hiện tốt một ít. Kinh Châu xuyên qua sông lớn, Giang Nam bốn quận muốn nhận được tin tức, lại chạy tới năm dương, ít nhất cần thời gian một tháng, cho nên thi an bài ở năm mới sau này, cố ý dự thi học sinh đem theo thượng kế lại cùng nhau chạy tới năm dương. Mà người Nam Dương lại có bản địa ưu thế, tránh khỏi lặn lội bốn ba, tàu xe mệt mỏi. Lấy được ngu phiên trả lời về sau, Ý dự thi giảng võ đường Nam Dương đại tộc không còn dám có may mắn tâm lý, rồi rít số tiền lớn mời văn võ giáo sư vì con em nhà mình học thêm. Giảng võ đường đang học học sinh cũng được hưởng một bột, không ít người cũng nhận được mời. Lưu Hiệp đối với lần này lòng biết rõ, lại không có ngăn cản, có chút không công bằng, không phải trong thời gian ngắn liền có thể đánh vỡ. Năm mới sắp tới thời khắc, Lưu Hiệp nhận được một phần cả phó, cho nên kinh châu mục Lưu biểu bệnh qua đời, hưởng thọ 60 tuổi. Trước khi chết, Lưu biểu đã trúng phong gần một năm, tình trạng cơ thể mỗi ngày càng hạ. Về quê sau, dù trải qua tỉ mỉ điều dưỡng, đúng là vẫn còn không thể khôi phục. Cuối cùng trong cuộc sống, hắn ngay cả nói chuyện cũng phế kình, chỉ có thể thông qua phu nhân Trần Thị biểu đạt. Cuối cùng Lâm Trung thượng thư cũng là do phu nhân Trần Thị viết thay. Ở trên trong sách Lưu Biểu nhớ lại cuộc đời của mình đã có thành tích cũng không đủ. Hắn duy nhất cảm thấy an ủi chính là cuối cùng làm ra chính xác lựa chọn, khiến Kinh Châu tránh khỏi một trận không cần thiết chiến đấu. Nhìn xong Lưu Biểu thượng thư, Lưu Hiệp giờ khóc dở cười. Cái này không phải Lâm Trung thượng thư, đây rõ ràng là tự truyện a viết như vậy toàn hành diện, chỉ cần đổi mấy chữ liền có thể coi như truyện ký. Quả nhiên đối với mấy cái này danh sĩ mà nói, trọng yếu nhất vĩnh viễn chỉ có danh thanh nhất là sau lưng danh tiếng. Nói thật, Lưu Hiệp có chút không cam lòng. Cứ như vậy bỏ qua cho Lưu Biểu, không khỏi quá tiện nghi hắn. Nhưng Hoàng hậu phục thọ khuyên đủ hắn, Lưu Biểu không chỉ là đã từng kinh châu mục, càng là Tôn Thất. Bệ hạ ở ký châu liên tiếp trừ nước, đã để Tôn Thất cầm như hến. Nếu như lại đối đã xương thần chí sĩ Lưu Biểu đuổi dắt dồn sức đánh, sẽ để cho người nhiều hơn lo lắng, đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Thiên hạ du định, lòng người chưa an, không bằng tha Lưu Biểu một lần. Lui một bước nói, Lưu Biểu là đã người, hơn nữa độ sâu tham dự năm đó đang chuyện, coi như bệ hạ bỏ qua cho hắn, hắn cũng không thể nào toàn thân trở lui co như phải sâu cứu, cha cứu đảng người Lưu Biểu cũng cùng cha cứu Tôn Thất Lưu Biểu bất đồng, chịu ảnh hưởng đám người sẽ có khác nhau rất lớn. Lưu Hiểm nghe, rất là tán thành. Hắn nói với phụ tọ, ngươi đề nghị này tốt, có cái cụ. Phục Thọ lại nói, đây không phải là ta một ý của cá nhân, đây là ta cùng tiểu thị tỷ muội chung nhau thảo luận kết quả. Quy 2 chương 1048, kỳ phùng địch thủ. Quận Nam Dương học nên đón một vị khách nhân, Vương Sướng cháu trai Vương Sán. Vương Sán từng ở nhờ Kinh Châu, cộng thêm tướng mạo tương đối có đặc điểm, nói đơn giản chính là lùn lại xấu xí, nhớ người của hắn không ít. Hắn vào cửa, ở Vương Sướng Lưu biểu bức họa tiền trạng một hồi, liền bị người nhận ra được, cũng lập tức báo cho tông trung. Tông trung nghe tin đại hỉ, vội vội vàng vàng đổi ra. Theo một ý nghĩa nào đó, Vương Sán là hắn cố ý mời tới trợ thủ. Vương Sán không chỉ là vương Sướng cháu trai, hay là thái ung môn sinh đặc ý, còn chưa trưởng thành có được thái ung thưởng thức, ở trước mặt mọi người cho hắn nổi danh, cũng tặng tàng thư một nửa, đơn giản là trở thành nhi tử bình thường nhìn. Ở thái diễm lấy được thiên tử trọng dụng dưới tình huống, Vương Sán vậy cũng có thể tại thiên tử trước mặt nói chuyện. Ngoài ra, cha của Vương Sán Vương Khiêm còn từng là đại tướng quân Hà tiến cố lại. Hà tiến một lần nghĩ với Cao Vương thị nói lên cùng Vương Khiêm đắng hỏi, lại bị Vương Khiêm cự tuyệt. Ở lúc ấy, đây là Vương Khiêm mị vào thân phận mình, coi thường Hà Tiến đổ tể xuất thân. Hiện nay, tầng này cố lại quan hệ nhưng có thể để cho Vương Sán móc được khác một đường, Hoàng nông Vương phu nhân Đường anh. Người nam dương đều biết, thiên tử đối với nàng cực kỳ chiếu cố. Nếu như Đường anh nguyện ý ra mặt, chuyện này cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mặc dù trước Hà Hà muốn đi đường phu nhân con đường này bị vách, tổng chung lại còn là còn chưa bỏ cuộc. Hắn cảm thấy đó là Hà Hà mặt mũi không đủ lớn, đổi thành Vương Sán ra mặt, tình huống nhất định bất động. Tống Trung bước nhanh đi tới Vương Sán trước mặt, chắp tay hành lễ. "Trọng Tuyên, lâu nay khỏe chứ?" Vương Sán mặc dù xuất thân cao quý, lại rất trẻ trung. Cung tồn tại kinh châu lúc, hắn chưa nhờ quan. Tống Trung cùng Lưu Biểu ở công đường luận tiết học, Vương Sán chỉ có thể ngồi ở đường hãng nghe giảng. Trường ấu có thứ tự, Tống Trung cảm thấy mình là tiền bối, nói như vậy đã rất bình dị gần ủi. Vương Sán xoay người xem Tống Trung, liền đáp lễ hứng thú cũng không có, cười lạnh lùng nói, "Đa tạ tế tiểu quan tâm, ta rất tốt. Chẳng qua là tế tiểu. Gần đây sợ là không tốt như vậy a." Tống Trung có chút mất hứng mặc dù biết Vương Sán là người thông thoái, không chút nào để ý lễ tiết, nhưng hắn làm càn như vậy, không khỏi thật quá mức. Thành Như trọng tiên nói, thống trung nhìn về phía trên tường bức họa, một tiếng thở dài. Bởi vì chưa hiền hội tượng, chọc cho Thiên Tử không vui. Thiên Tử nặng giáo hóa, đến Nam Dương mấy tháng, hoàn toàn không đặt chân quận học một bước. Vương Sán khoẹt miệng chống lên, đưa tay chỉ chỉ trước mắt bức họa. Bởi vì cái này bức, đúng vậy, là bởi vì ta tổ phụ, hay là bởi vì Lưu Kinh Châu. Tống trung chân mày hơi nhíu lại. Vương Sán nói năng sấp sược, sợ là kẻ đến không tiện, cùng dự tính ban đầu tướng làm trái. Thấy Tống Trung không nói lời nào, Vương Sáng nét cười càng đậm, tiếp theo lại hỏi một câu, "Tế tiểu đối lần này hỏi đáp hiểu, hơn phân nửa đến từ Lưu Kinh Châu à. Tống Trung trong mày, gật đầu một cái. Đối Vương Sướng, Lưu Biểu thầy trò lần này đối thoại, hắn đích xác là nghe Lưu Biểu nói. Nghe Vương Sáng ý này, chẳng lẽ có ẩn tình khác? "Ta không biết Lưu Kinh Châu là như thế nào nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi một chút. Theo ta biết, ta tổ phụ cũng không có tiếp nhận hắn gián luôn. Câu chuyện này nếu như có ghi vào sử truyền giá trị, cũng là ghi vào ta tổ phụ chuyện ký, mà không phải Lưu Kinh Châu." Vương Sáng cười cười, dĩ nhiên, chút chuyện nhỏ này ta tổ phụ chưa chắc nhớ. Tống trung sắc mặt nhất thời trở nên rất đặc sắc. vương sáng ý tứ của những lời này rõ ràng là nói, lần này hỏi đáp đối lưu biểu mà nói, tuyệt đối không phải cái gì đáng phải kêu ngạo chuyện, phản ngược lại càng giống là xì nhủ. chuyện ký từ trước đến giờ triển vọng hiền giả hủy truyền thống, trừ phi truyền chủ là bị phê phán đối tượng, nếu không đối truyền chủ chuyện bất lợi cũng sẽ không nhớ. nếu như phi nhớ không thể, cũng sẽ ghi tạc người khác truyền trong, cho là bổ sung. hắn muốn vì lưu biểu lên tiếng, lại đem lưu biểu chuyện xấu khác ở chỗ này, lưu biểu biết, sẽ là như thế nào tâm tình. thống trung càng nghĩ càng thấy phải không ổn Tôi tưởng lại ban đầu Lưu Biểu nói chuyện này lúc nét mặt cũng có một loại khác hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Vì Tế tiểu suy nghĩ, vì Lưu Kinh Châu suy nghĩ, hay là đem tranh này giống như đổi đi? Vương Sán chắp tay một cái, nên ngang mà đi. Rời đi quân học, đi tới hành tại. Vương Sán báo lên tên họ xin gặp, ở phía trước đỉnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Cùng ngồi chính là một người trẻ tuổi, rõ bụi đường trường, mặt có mệt mỏi. Thấy Vương Sán cũng không chào hỏi, thằng nhập tọa, hắn không khỏi nhìn nhiều Vương Sán một cái, nhíu mày một cái. Vương Sán nhìn ở trong mắt, có chút mắt hứng. Hắn thiếu niên thành danh tài khí bất người, lại nhân dung mạo không tốt, thường bị người coi thường cũng vì vậy đặc biệt ngại cảm. Thấy người này vẻ mặt, theo bản năng liền cảm giác đối phương là chê hắn xấu xí, không khỏi tức giận trong lòng. Sơn Dương Vương Sán, chữ trọng tuyên, xin hỏi túc hạ ca minh, người tuổi trẻ sừng sốt một cái, theo bản năng chắp tay đáp lễ. Quảng Hán Tần Mật, chữ từ lai, vì thái thu thượng kế. Vương Sán cười cười, mang theo một tia không thèm. Nguyên Lai like là ích châu tài tuấn, thật là may mắn thật là may mắn. Tần Mật tâm tình không tốt lắm, nhưng cũng không có hứng thú cùng Vương San đọ sức. Đi tới Trung Nguyên, hắn thấy quá nhiều người như vậy, vừa nghe nói hắn là người ích châu, theo bản năng cảm thấy hắn chính là một chữ bẻ đôi không biết man tử. Người Trung Nguyên riêng có ngạ mạn, thấy Tần Mật không để ý bản thân, Vương Sán càng khó chịu, lại hỏi, Tần Quân đã vì Thái Thú coi trọng, phụ mệnh thượng tế, phải là tài hoa hơn người, không biết Tần Quân trị gì trải qua. Tần Mật mí mắt khều một cái, chậm rãi hỏi ngược lại, Đại đạo muôn bản, há chỉ ở trải qua? Tầm trương trích cũ, đọc sách đến bắt đầu, là thư mọt gây nên, há là học giả chỗ thượng? Vương Sán khẽ nhíu mi, đã như vậy, có thể hay không tỉnh giáo Tần Quân mấy vấn đề? Tần Mật nhàn nhạt chắp tay một cái, tỷ thí với nhau, không dám nói dậy. Một bên người thấy được Vương Sán đi vào, liền theo bản năng chăm chú nhìn thêm đợi đến Vương Sán tự giới thiệu, chú ý người liền càng nhiều. Vương Sán ở tương dương ở nhớ lúc viết không ít thơ văn, sau đó còn ra văn tập, làm người truyền tụ. Giờ phút này thấy hắn muốn cùng một thích Châu tới thượng kế lại luận học, mặc dù không đến nơi đứng dậy vây xem, nhưng cũng rối rít dừng lại trong tay chuyện, nương thần yên lặng nghe. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cũng rất an tĩnh tiền đình yên lặng như tờ. Vương Sán cố ý dừng chốc lát, chờ chính là cái hiệu quả này. Hắn khẽ mỉm cười, hỏi mấy cái thường gặp vấn đề về sau, đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, xin hỏi Tần quân ngày có đầu sao? Đám người ngạc nhiên, chỗ mắt nhìn nhau, cái này tính vấn đề gì? Ngũ kinh trong, có như vậy câu trả lời sao? Tôn quyền từ bên trong đi ra, chuẩn bị gọi tần mật đi vào. Nghe được cái vấn đề này, cũng sửng sốt một cái, dừng bước, muốn nghe một chút tần mật trả lời như thế nào cái vấn đề này. Tần mật không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, đương nhiên là có. Vương sáng lập tức hỏi tới, đầu ở đâu? ở phương tây. Tần mật không nhanh không chậm nói, thi nói, là quyến tây chú ý, này duy cùng Trạch Dùng cái này suy luận, tự nhiên ở phương tây. Đám người nghe, không khỏi hiểu ý mà cười. Tuy nói là miễn cưỡng ganh dép, có mạnh hiểu chi ngại, lại cũng có hứng thú. Đối phó loại này điều toàn vấn đề cũng chỉ có loại này trả lời, chỉ cần có thể tự chống chế là được. Tân mật có thể dẫn thi kinh mà đúng, càng thấy tài tư mất tiệp. Vương Sán nháy mắt một cái, lại không cam lòng hỏi, ngày có thai sao? Thi nói, Hạc Minh với chín cao, Thanh Văn với ngày. Nếu này không thai, làm sao có thể nghe? Kia, ngày có chân ư? Thi nói, ngày bước chật vật, chi tử không còn. Nếu này không đủ, làm sao có thể bước? Vương Sán đuôi mày khẽ giơ lên, vỗ tay mà cười, đứng dậy lại lại. Bị lá, không thấy Thái Sơn, hai đầu nhét hai, không nghe thấy lôi đình. Sáng kiến thức cạn, cũng không biết châu có tần quân mới vừa đường đột, còn mời Tần Quân thứ lỗi. Quy 2 chương 1049, môn hành bất nhất. Tần Mật đứng dậy, cùng Vương Sán lần nữa làm lễ ra mắt. Hắn không biết Vương Sán ra thế hiền hách, chỉ coi Vương Sán là một bình thường sĩ tử, hoặc là cùng hắn đồng dạng là tới thượng kế. Dung mạo không tốt, lại có tài hoa, liền có cùng chung chí hướng y vốn định nói chuyện, lại thấy Tôn Quyền ở bên, không dám trì hoãn, liền cùng Vương Sán ước định chút nữa lại tự. Vương Sán vui vẻ đáp ứng. Tần Mật theo Tôn Quyền vào bên trong. Tôn Quyền theo miệng hỏi, "Túc hạ tinh thục với thơ, nhưng có thơ hay chuyển thế?" Tần Mật ngậm miệng không nói tôn quyền đụng một mềm đình trong lòng khó chịu lại không tiện phát tác đi tới công đường lưu hiệp ngồi ở chủ tịch liếc về tần mật một cái khỏe miệng khơi mào một nụ cười người khác không biết tần mật hắn lại có biết một hai chẳng qua là trong ký ức của hắn tần mật ở lưu Trương trị thuộc lúc là một tần sĩ lưu bị nhập thủ sau mới xuất sĩ bây giờ không nở thành thượng kế lại ít nhiều có chút kỳ quái cũng không biết là hiệu ứng hồ điệp, hay là có ẩn tình khác nhưng khi nhìn đến tần mật ngang nhiên vẻ mặt hắn mơ hồ đoán được một ít tần mật kẻ đến không tiện sĩ tôn thụy sợ là nhìn lầm hay hoặc là sĩ tôn thụy biết người nọ là cái tay năng ngược Không thể ở lại bản địa, lúc này mới cô y đưa đến hành tại tới. Loại này vì dân chờ lệnh, dù ngang và người, ta tới vậy phong khoáng, hắn thấy quá nhiều. Tôn Quyền đem Tần Mật dẫn tới công đường, lại không có lui ra, mà là đi tới lưu hiệp sau lưng, nhỏ giọng đem Tần Mật mới vừa cùng Vương Sản biện luận chuyện nói một lần. Lưu Hiệp lặng lặng nghe, chưa làm tỏ thái độ, chẳng qua là vây vây tay, tỏ ý Tần Mật nhập tọa. Thượng kế cụ thể công việc, tự có tư đồ phụ thủ lý. Ngươi nói chút tư đồ phụ xử lý không được chuyện, tiết kiệm thời gian. Tần Mật chắp tay thi lễ, thân bệ hạ ủy nhiệm tam công, không làm mà trị. Binh tác thái úy, dẫn tác tư đồ thủy thổ tắc mặc cho tư không, bệ hạ duy giáo hóa mà thôi. thần mạo muội, xin hỏi bệ hạ, đem như thế nào giáo hóa ích châu trừ khương để di tẩu? lưu hiệp chân mày khẽ hất, trong mắt nét cười càng đậm. quả nhiên đến có chuẩn bị. bất quá nói đi thì nói lại, thần mật cái vấn đề này xác thực đã hỏi tới mấu chốt. ích châu phạm vi rộng lớn, không chỉ có bao gồm đời sau tứ xuyên, còn bao gồm quý châu, vân nam đại bộ. trừ thành đô bình nguyên ra, phần lớn địa khu đều là vùng núi, giao thông bất tiện, cho đến đầu thế kỷ 20 đều là tương đối bế tắc lạc hậu địa khu. giao thông bất tiện, trung nguyên vương triều cũng liền không cách nào hữu hiệu thống trị, chỉ có thể ràng buộc mà thôi. Cho dù là cải thổ quy lưu sau, những thứ kia địa khu hay là phân ly ở trung ương chính quyền trở ra, cho đến xây dựng cơ bản quần ma thượng tuyến, ở trọng sơn trùng điệp chỗ sâu dựng lên từng ngọn cầu núi, đào ra từng cái đường hầm, địa lý chướng ngại mới xem như đả thông, tạo thành cả nước một bàn cờ. Bây giờ sao, ha ha. Coi như triều đình không tiếp giá cao, vừa đấm vừa xoa, buộc nho sinh nhóm trèo non lội suối, xâm nhập khô cằn, xung làm hương thôn giáo sư, ngươi cho là những thứ kia man di thủ lĩnh liền nguyện ý tiếp nhận sao? Coi như tiếp nhận, cũng là dạy bản thân họ con em đọc sách, tiến một bước tăng cường ưu thế của mình, phổ thông bách tính là không có cơ hội gì. Ngươi muốn nói không phải giáo hóa, mà là độ ruộng a." Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói. Tân Mật Sớm cũng tới, muốn không tới, lại cứ ở si Tôn Thủy ở quảng Hán thúc đẩy độ ruộng thời điểm tới, mục đích không thể nào là giáo hóa, mà là độ ruộng. Về phần hắn là do bởi tự thân lợi ích cân nhắc, phản đối độ ruộng, hay là do bởi cái gọi là đạo nghĩa, phản đối cưỡng ép độ ruộng, kia liền khó nói chắc. Tân Mật khẽ run. Bậy hạ cần gì phải ẩm ở đánh trong làng. Giáo hóa đích xác rất khó. Lưu Hiệp chờ giáo một tích, nhưng bởi vì khó, cũng không làm sao. Năm đó văn Ông xây học, có khó không? Nếu như bởi vì khó cũng không thúc đẩy giáo hóa, ích châu đến nay vẫn là man hoàng, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội đọc sách. Lưu Hiệp khẽ hừ một tiếng, sụn mắt xuống. Thiên Nhân cắm cây, người đời sau hóm mát. ngươi bây giờ hưởng tiền nhân tặng trạch, đọc chút thư, lại tới khuyên gián triều đình không phải giáo hóa người nhiều hơn. Thích hợp sao? Tần Mật có chút động, vội vàng giải thích nói, vậy hạ nặng lời, thần cũng không khuyên can triều đình giáo hóa ý, chẳng qua là cảm thấy núi cao đường xa, giáo hóa không dễ, muốn hỏi triều đỉnh có hay không có sách lược vậy toàn. Vậy ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi trừ con em nhà mình ngoài, lại dạy người nào đọc sách? Cái này, thần tính chây lười, chưa từng lập quán giáo sư. Vậy mới đúng mà. Cái gì núi cao đường xa, giáo hóa không dễ, cuối cùng bất quá là lười mà thôi." Lưu Hiệp cười nhạt. "Như vậy, có thể để ngươi một trời sinh tính chay lười người không chối từ lao khổ, chạy tới nơi này, lại là vì cái gì đâu? Chẳng qua là muốn hỏi một chút triều đình có cái gì sách lược về toàn, có hay không sách lược về toàn, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi sẽ tham dự sao?" Tần Mật bị Lưu Hiệp liên tiếp hỏi ngược lại mẹ lại, kinh ngạc xem Lưu Hiệp, không biết trả lời như thế nào. Cái này hoàn toàn không ở kế hoạch của hắn trong. Thiên tử không chỉ có không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Không có tự rằng không có thi nói nhưng những câu thẳng vào chỗ yếu hại để cho hắn không thể nào tránh Lưu Hiệp không để ý tới hắn nói tiếp bất kể ngươi là có hay không quan tâm độ ruộng ta đều có thể rõ ràng nói cho ngươi độ ruộng chẳng qua là thủ đoạn không phải mục đích triều đình mục đích đúng là để cho người cày ruộng dệt người có này áo người người đều có thể an cư lạc nghiệp mà không phải giàu người ruộng liền bờ ruộng dọc ngang xa hoa cùng cực người nghèo không mảnh đất cắm ruồi chỉ có thể dựng cờ khởi nghĩa nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn ta phi thường vui lòng nghe ngươi nếu như không có biện pháp tốt hơn chỉ là đơn thuần phản độ ruộng vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi Lưu Hiệp dừng một chút, ánh mắt trở nên lăng lệ, Miễn mở tôn miệng. "Đừng nói chích kinh dẫn điển, coi như ngươi lên thánh nhân ở dưới đất cũng vô dụng." Tân Mật bị Lưu Hiệp ánh mắt dọa sợ, mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể ra. "Còn có cái gì muốn nói sao?" Tân Mật cố tự chấn định xuống tới, không người nói, "Bệ hạ, thần... chẳng qua là muốn hỏi giáo hóa." "Thật? Trước mặt bệ hạ, thần sao dám nói bừa? Ngươi trời sinh tính chây lười, coi như triều đình có sách lược vẹn toàn, ngươi nguyện ý tham dự sao?" Tần mật khẽ cắn răng. "Thần nguyện ý." Lưu Hiệp trầm mặc lát, gật đầu một cái, vẻ mặt hơi trầm có từ làm việc làm chi hành hợp nhất nói xuống vô ích. người ở nam dương ở lâu chút ngày giờ khắp nơi nhìn một chút sau đó chúng ta trở lại thảo luận cái vấn đề này như thế nào tần mật đỏ mặt tiếng hai chỉ có thể không người nhận lệnh lưu hiệp tỏ ý tần mật có thể đi mệnh tôn quyền chuyển vương sán tiến kiến tần mật ra cửa ở phía trước đỉnh tìm cái chỗ chống liền ngồi lấy lại bình tĩnh vương sán đứng dậy nhìn tần mật một cái thấy tần mật cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh không khỏi rất là kinh hãi đây là mới vừa rồi đỉnh đạt nói cái đó tại từ sao thiên tử rốt cuộc cùng hắn nói chút gì hoàn toàn để cho hắn thất thú như vậy. Vương Sán không kịp hỏi nhiều, chẳng qua là để cho Tần Mật chớ vội đi, ở chỗ này chờ hắn một hồi, liền đi theo Tôn Quyền vào cửa, đi tới công đường, Vương Sán làm lễ ra mắt, Lưu Hiệp theo thường lệ liếc về Vương Sán một cái, cầm lên trên bàn danh thiếp, ngươi một mực tại thượng đảng. Vương Sán nói, Chung Diêu rời trước sau, Tiểu Dân liền rời đi thượng đảng, du lịch Thái Nguyên, Nhạn Môn, Tây Hà Trư Quận, cùng Bùi Tiềm ở lại chơi mấy tháng. Lưu Hiệp ít nhiều có chút kinh ngạc, Vương Sán không ngờ đi gặp Bùi Tiềm, không cẩn thận nghĩ cũng không kỳ quái, Bùi tiệm ở Kinh Châu lúc liền cùng Vương Sán quen biết, hắn chế đồ bản lãnh hay là từ Vương Sán nơi này học đây này. Vương Sán mất đi trung Diêu che chở về sau, đi tìm bụi tiệm cũng rất bình thường. Hắn một người thư sinh, tay không thể nâng, vai không thể chọn, trừ sống nhờ ra, còn có thể có cái gì kiếm sống chi đạo. Cũng là không phải một chút biện pháp cũng không có, chẳng qua là lấy thân phận của Vương Sán, không thèm đi làm mà thôi. Lưu Hiệp ngay sau đó lại hỏi một câu, "Chuyện gì xin gặp?" Quy 2 chương 1050, như cắt như tha. Hoặc là bởi vì nhiều việc, hoặc là bởi vì kiến thức quá nhiều." Lưu Hiệp đối danh nhân miễn dịch, nhất là đối văn nhân miễn dịch, không có hứng thú gì cùng bọn họ tán gẫu, thường thường nói thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Vương Sáng đầu tiên là ở Kinh Châu, sau đó đi Thượng đảng, ở Trung Diêu rời trước sau lại du lịch Tĩnh Châu, chậm chạp không chịu vào chiều, đối thái độ của Triều Đình đã rất rõ ràng. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết quá nhiệt tình, làm phi hắn không thể vậy. Hắn cầu tài như khát nước, nhưng kiên quyết không làm liếm chó. Vương Sáng bị Lưu Hiệp trực tiếp làm tay chân luống cuống. Tân mật đến từ X Châu, không biết hắn là ai có thể thông cảm được. Thiên tử không thể nào không biết hắn là ai, lại một chút chiêu mộ hứng thú cũng không có, trực tiếp hỏi hắn y tới, để cho hắn rất khó trả lời. Cũng không thể nói thẳng, ta là nhận được trung tin tức, tới vì bệ hạ ngươi hiểu lo. Cái này vậy Không nói ra miệng a. Nhận được tống trung tin tức, vốn nên lên tiếng ủng hộ tống trung, lại giễu cợt tống trung một trận, tới hướng tiên tử lấy lòng, cái này há là hành vi có tử. Lưu hiệp đợi một hồi, không nghe được Vương Sán hồi phục, ngẩng đầu một cái, lại thấy Vương Sán tấm kia không tính là xấu xí, nhưng cũng tuyệt đối không tính là xinh đẹp mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhất thời hiểu, không khỏi một tiếng thở dài. Thật là đến chết vẫn sĩ diện a. Ở tỉnh Châu du lịch đã lâu, có gì thu hoạch? Vương Sán như chút được cái nặng, liền vội vàng nói, thần chuyến này thu hoạch rất nhiều. Nguyên bản tại thượng đảng thấy Trung Diêu thi chính, đã cảm giác rất có tình cảnh mới. Sau đó tới Thái Nguyên Nhận môn, Tây Hà, thấy hắn hồ hòa thuận, bách tính an cư, càng là mở rộng tầm mắt. Dĩ nhiên, thần kinh ngạc nhất hay là buổi tiệm, không nghĩ tới hắn có thể đem Tây Hà thiết quan quản lý thích đáng, bách công đồng tâm, chế tạo ra như vậy tình lương binh khí. Vương Sán miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, lớn khen Tịnh Châu thành tích. Lưu Hiểm nghe, buồn cười lại ngượng ngùng cười. Vương Sán văn tài phong lưu, tài tình là không lời nói. Nhân phẩm nha, cũng có chút xin lỗi tổ tông. Làm kiên an thất tử một trong, hắn thi tập trong tràn đầy đối tạo thảo tra con buồn nôn tội phòng. Bất quá hắn cũng không có ý định nói toạ so với trong lịch sử những thứ kia vô sĩ văn nhân vương sán gây nên đảo cũng không tính được quá đáng nhiều nhất là thơ viết buồn một chút lưu hiệp khoát khoát tay cắt đứt vương sán trọng tuyên cảm hứng như vậy nói vậy có thơ vương sán vội vàng bưng ra chuẩn bị xong thi tập hai tay dâng lên lưu hiệp đưa tay nhận lấy lật hai trang gật đầu một cái thơ hay cho ta đọc kỹ vương sán hưng phấn không tên chắp tay nói nghe tiếng đã lâu bệ hạ dù không thường làm thơ lại xuất khẩu thành tụ. có thể được bệ hạ hiệu đính thần vinh hạnh cực kỳ người nghe qua ta thơ nghe buổi tiệm nói qua ngoài ra thần cũng cùng thái diễm lịch tít lúc Cú nghe nàng nhắc qua, Lưu Hiệp không nói gì nữa, ngay sau đó hỏi tới ban đầu Thái Ung đưa cho Vương Sán thư. Những thứ kia đều là khó được điện tịch, Thái Diễm vẫn muốn thu hồi, cho dù là phái người chép một lần đều là tốt. Vương Sán biết, hiện tại hắn tốt nhất nhập sĩ đường tất chính là cùng Thái Ung thầy trò quan hệ, đã sớm chuẩn bị. Những thứ kia thư, hắn một mực bảo tồn được rất tốt, lần này cũng mang tới Nam Dương đến rồi. Lưu Hiệp nghe, thuận thế mời Vương Sán nhập sĩ, vì làm lang, nhiệm vụ thứ nhất chính là sửa sang lại Thái Ung thư, chọn này khẩn yếu, từ Nam Dương ấn phường khắc bản hành. Vương Sán có chút thất vọng, hắn muốn làm nhất không phải là làm lang mà là thiên tử bên người hậu cận tốt nhất là tán kỵ. hắn nghe bùi tiềm nói qua, bây giờ được coi trọng nhất không phải thừa thư, lang quan loại, mà là tán kỵ. chẳng qua là tán kỵ yêu cầu văn võ song toàn, hắn không đạt tới yêu cầu, chỉ có thể cầu mà tiếp theo làm thiên tử hậu cận xử lý văn thư cơ yếu. hắn có đã gặp qua là không quên được tài, như vậy cương vị không thể thích hợp hơn. nhưng hắn không dám cự tuyệt, chứ tắc lang liền làm lang đi. trước nhập sĩ lại nói, chờ nhiệm vụ này hoàn thành, thiên tử hài lòng, có lẽ sẽ cho hắn càng cơ hội tốt. vương sáng không người trở lui, lưu hiệp đem vương sáng thất vọng nhìn ở trong mắt, lại không nói toản. Hắn biết Vương Sáng không hài lòng trừ Tắc Lang trước vụ này, nhưng hắn trước giờ không có ý định để cho Vương sán hài lòng. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi hài lòng? Ta cảm thấy ngươi liền thích hợp làm cái này. Vương Sáng ra cửa, Tân Mật còn ở bên ngoài chờ, chẳng qua là sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hai người ước hẹn ra cửa, cùng đi cách vách Tư Đô phủ. Tân Mật đi thượng tế, Vương Sáng đi nhậm chức. Chứ Tắc Lang thuộc về Thái sư đài, Tư Cửu Khanh đứng đầu thái thường phụ trách, lại thuộc về Tư Đô phủ chỉ huy. Tân Mật vừa hỏi, mới biết Vương Sáng kiến giá sau đã bị thủ quan. Mặc dù chỉ là Trừ Tắc Lang, đối với hắn mà nói cũng là khó được căn điện, liền không khỏi hỏi thêm mấy câu. Vương Sán ngoài miệng kiếm tốn, ngược lại không tự chủ được cứng lên, đem tình huống của mình đại khái nói một lần. Tần Mật Thế mới biết, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tên nhỏ con lại là danh thần vô cùng, vương sướng người đời sau, tự thân tài hoa càng là quan người, tuổi còn trẻ có được danh nho thái ung thưởng thức, không khỏi không nói bật cười. Thật là người không thể xem bề ngoài. Vương Sán nói xong kiến giá trải qua, ngay sau đó hỏi tới Tần Mật kiến giá chuyện. Tần Mật thở dài một phen, đại khái nói một lần. Vương Sán vừa nghe liền hiểu. thử lai like là phản đối độ dụng a. Tần Mật có chút lúng túng xem ra chính mình thật là tự cho là thông minh địa tiểu tâm tư kia căn bản không gạt được người ta không phản đối độ ruộng chẳng qua là cảm thấy độ ruộng cũng không thể đúng mọi nơi mọi lúc tỷ như những thứ kia vùng đồi núi vốn là cũng không có bao nhiêu thổ địa độ không độ ruộng cũng không có bao nhiêu phân biệt cưỡng ép độ ruộng ngược lại sẽ để cho địa phương đại hộ sinh lòng lòng kháng cự đến lúc đó nếu là phái binh đánh đẹp tắt núi cao đường xa 3 năm 5 năm cũng chưa chắc có thể bình định phản loạn phản chẳng bằng từ này tự trị để cầu to an vương sán suy nghĩ một chút nói từ lai lợi ấy thứ cho ta không dám gạt bừa Tân mật đảo cũng không để ý mời trọng thiên chỉ bảo Ta không có đi qua cái châu, nhưng là ta đi qua Tịch châu, gặp qua không ít người Thi Ti, người Hung Nô cùng người Thương. Đúng như lời ngươi nói, trong núi thổ địa ít, độ không độ ruộng, nhìn như không cũng không khác biệt là gì. Ta ngoại cũng không có gì đất canh tác, không phải thảo nguyên, chính là hoang mạc, độ không độ ruộng cũng không có gì khác biệt. Nhưng là, Vương Sán dừng một chút, như có điều suy nghĩ. Nếu như không thể để cho phổ thông bách tính sống tiếp, liền vĩnh viên không thể nào có tiến bộ, giáo hóa, văn minh cũng không thể nào nói tới. Một khi có ngoại địch xâm lấn, thường thường sẽ trong ngoài khổ đốn, bỏ mình to diệt. Ngươi phải biết, đối mặt hàng ngàn hàng vạn kẻ địch lúc Cho dù ngươi có tiên thành có thể thủ, cũng không đủ binh lực vậy chi chống đỡ không được bao lâu. Tân Mật thả chấm bước chân, chấm ngâm nói, trọng tiên là ý nói, độ ruộng là vì nhiều hơn hộ khẩu, để chống đỡ ngoại địch. Vương Sáng gật đầu một cái, sắp xỉ là cái ý này. Nhìn ngươi tuổi tác, coi như không có trải qua loạn hoàng cân, nói vậy cũng đã nghe nói qua. Nếu như thế gia đại tộc tiêu xa dâm dục, trăm họ liền ấm no cũng không thể được, ngươi cảm giác được thiên hạ nhưng an sao? Sợ rằng đợi không được ngoại địch xâm lấn, thiên hạ chỉ biết đại loạn, dân biến, phản loạn liên tiếp. Coi như triều đình phái binh đánh dẹp, cũng bất quá là biện pháp không triệt để không thể trị về căn bản. Hắn ánh mắt lóe lên. Triều đình vì bình cương loạn, hao phí tiền lương vô số, từng năm nghỉ bỏ lệnh. Nhưng là bây giờ, ngươi còn nghe được có người khương tạo phản tin tức sao? Đây đều là độ dụng công. Dù không dám nói tất cả đều là độ ruộng công lao, nhưng độ ruộng hiển nhiên không thể thiếu. Không độ ruộng, làm sao có thể dồn trăm họ ấm no? Quy 2 chương 1051, lại thấy Trần Quẩn. Mặt trời chiều ngã về tây, Lưu Hiệp đứng dậy, đi tới đường hạ mở rộng quân cốt. Hoàng đế khó thực hiện. Cho dù hắn đã để độ không ít quyền lực từ tư đồ, tư không xử lý đại lượng cụ thể chính vụ, mỗi ngày vẫn là phải thấy rất nhiều người, xử lý rất nhiều chuyện một ngày ngồi xuống, mọi eo đau lưng chân quắt gần, khó trách cần chính hoàng đế đều sẽ anh niên mất sớm, người nhiều hơn lựa chọn làm mẫu quân. cái này thật không phải là người làm công việc, cho nên hắn có một tâm căn cố đế cái nhìn, nắm hết quyền hành, càn cương độc đoán nghe ra rất uy phong, kỳ thực đã khổ bức cũng không thực tế, bất kể là vì cá nhân khỏe mạnh, hay là vì chính quyền khỏe mạnh, phân quyền đều là nhất định, mấu chốt của vấn đề là thế nào phân, lưu hiệp hoạt động một hồi, kêu lên tôn quyền đám người, tính toán đi tư đổ phủ nhìn một chút, tần mật nên đã thấy qua dương miu, như thế nào giải quyết vùng núi độ ruộng vấn đề, hắn muốn nghe một chút dương miu ý kiến tư độ phủ thì ở cách vách cũng là không phiền toái nhấc chân liền đến lưu hiệp thường đi tư độ phủ một là thành lập thân dân hình tượng một là thực hiện đốc công chức trách thân dân là vì tranh đoạt đại biểu nhân dân quyền lực thâm cư nội cung hiếm cùng trăm họ người thân cận như thế nào đại biểu nhân dân đốc công là đốc thúc bách quan cân chính đã các ngươi muốn quyền lực ta cũng cho quyền lực các ngươi liền nên dùng tốt quyền lực vì nhân dân mưu phúc lợi mà không phải lấy quyền mưu tư nói cho cùng đều là tranh đoạt quyền pháp biểu tranh thủ lòng dân tiến tư độ phủ dương Điêu vẫn còn ở vội tiền đình ngồi một đám chờ đợi tư độ tiếp kiến quan viên thấy thiên tử đi vào bọn họ rối rít đứng dậy hành lễ, mặt sùng bái xem trẻ tuổi thiên tử. Lưu Hiệp mỉm cười gật đầu tỏ ý, đi tới trung đỉnh, thấy Dương Biêu đang ngồi ở công đường, cùng một đầu đầy mồ hôi quan viên đối chiếu chương mục. Lưu Hiệp không có đi quấy dậy, đứng ở trong đỉnh nhìn lên phong cảnh. một cái tuổi trẻ duyện lại chạy tới, hai tay dâng lên một ly trà, thi lễ một cái, lại lặng lẽ lui xuống. một lát sau công phu, công đường đáp lời quan viên đứng dậy tan học, thấy Lưu Hiệp đứng ở đường hạ, thân hình hơi trầm lại. Lưu Hiệp ánh mắt lườn một cái, cảm thấy có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được là ai. đang do dự, kia quan viên đi tới, không người thi lễ. Bột Hải kế lại trần ra mắt bệ hạ, lưu hiệp quan sát trần quẩn, ít nhiều có chút kinh ngạc. ngươi lúc nào thì đi bột hải, còn thành kế lại. thượng kế là một món cổ sai, đồng thời cũng là một món việc tốt. không chỉ có cơ hội gặp được tư đồ, còn có cơ hội tham dự năm mới đại điện, thấy thiên tử. nếu như có thể biểu hiện xuất sắc, còn có thể bị chọn lựa vì lang. cơ hội như vậy, bình thường là để lại cho người địa phương. tuy nói bột hải bây giờ có không ít vùng khác dời vào, nhưng trần quẩn làm người nơi khác, làm kế lại vẫn còn có chút không hợp thường uy. huống chi trần quẩn còn có tội danh trong người, nên muốn hải ngoại phạt mới đúng. trần quẩn lại lại thần theo Trinh Đông đại tướng quân xuất chinh lưu đông may mắn có hơi công bị bệ hạ ân chiếu đặc xá, bây giờ định cử bột hải mông trương phủ quân không bỏ chọn làm kế lại lưu hiệp mi tâm khẽ to, trong lòng có chút không vui tuân du bình định lưu đông quân công sổ ghi chép bên trên có mấy trăm người, hắn không thể nào từng cái một nhìn trần quân vậy mà hôn ở bên trong lấy được đặc xá, tự nhiên là có người ở thừa nước đục thả câu trần quân nói là theo lưu bị xuất chinh nhưng sau lưng là tuân du hay là lưu bị lại không nói chính xác phải nói cũng có thể lưu hiệp không nói thêm gì gật đầu một cái liền kết thúc cung trần quân đối thoại Trần Quân đi, bóng lưng ngột vã, cũng như trốn đi. Dương Nưu đứng ở công đường, xem Lưu Hiệp nói chuyện với Trần Quân, chờ Trần Quân rời đi, mới cất bước bước lên một thằng, đi tới Lưu Hiệp trước mặt, chắp tay thi lễ. Vậy hạ còn nhớ hắn? Ngươi nói ta có nhớ hay không?" Lưu Hiệp hỏi ngược lại. Ném trừ dĩnh xuyên Trần thị danh tiếng, hắn chỉ là một bình thường sĩ tử mà thôi." Dương Nưu cười nói, vậy hạ nhớ cũng tốt, không nhớ ra được cũng được, cũng không có quan hệ gì. Hắn thế nào thành Bột Hải thượng tế lại? Bởi vì không ai nguyện ý tới." Lưu Hiệp không nói bật cười. "Bột Hải năm nay thành tích lại không tốt. Không tốt." không chỉ có không tốt, còn xảy ra chút chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Cả tháng 7 lúc có hải tặc nhập cảnh Cốc Bóc, Trương Chiêu phái quân binh đánh lẹp, trước thắng rồi sau đó bại, bị hải tặc dụ vào biển bên bãi bùn, tổn thất hơn 100 người. Cả tháng 7 chuyện. Lưu Hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn sẽ không có nhận được tương quan báo cáo, liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Cả tháng 7 xuất binh, tháng 9 chúng phục kích, đầu tháng 10 bị cứu ra, thương vong là cuối tháng 10 mới thống kê okay đi ra. Lưu Hiệp gật đầu một cái, không nói gì nữa. Thời gian kéo phải dài như vậy, nói vậy thua rất khó coi, hơn nữa thua rất không cam tâm. Tính toán thời gian cả tháng 7 nên là tôn sách xuất lĩnh ra đông thủy sư rời đi bột hải không lâu về sau hải tặc nhóm trước bị thủy sư áp chế không dám liều lĩnh manh động thủy sư vừa đi bọn họ đang ở bột hải chiếm đại tiện nghi trương chiêu phải có nhiều phế bất quá trương chiêu mặc dù phế tuân kham trung diêu cũng đều là người ác làm sao sẽ chật vật như vậy lưu hiệp bên trên đường cùng dương biu cùng nhau nhập tọa, hỏi thêm mấy câu dương biu cũng có chút không nói hắn thấy trương chiêu vốn không nên chật vật như vậy nếu như đánh lui hải tặc được rồi thì thôi chưa chắc không phải một món công lao lại cứ trương chiêu nghĩ một lưới bắt hết vĩnh tiếp hậu Vượt quận binh truy kích, kết quả chúng cấp biển phục kích, thất bại thảm hại. Quá đáng tiếc. Nói cho cùng, hay là thư sinh ý khí, không biết chiến trường nguy hiểm. Trước kia đều là bọn họ nghĩ kế, từ người khác xung phong ám trận, cảm thấy thắng lợi tới rất dễ dàng. Bây giờ từ bản thân họ ra trận, mới biết chiến trường là sẽ chết người đấy, không phải ra nghị kế là được. Dương Lưu hơi giải thích mấy câu, không có xâm nhập nói. Trần Quân cũng không có nói tỉ mỉ, cụ thể chi tiết cũng là chính hắn phân tích. Ở Lưu Hiệp trước mặt, hắn muốn cho Trương Chiêu Lưu chút màn núi. Trương Chiêu ở bộ hải hành chính, không phải Trương Chiêu một người được mất vì nụ. Lưu Hiệp nghe, không tiếp tục hỏi. Nếu quyết định để cho Trương Chiêu đi thử, sẽ để cho hắn thử rốt cuộc, cho đến hắn đụng đến bể đầu chảy máu thì ngưng. Thấy Quảng Hán thượng kế lại tần mật rồi, Dương Vũ kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp một cái. Bậy hạ là cho hắn mà tới. Ừm. Dương Vũ vuốt vuốt tròm dấu cười. Ta còn tưởng rằng bậy hạ là bởi vì Lưu biểu. Lưu biểu? Lưu Hiệp nhất thời không có phản ứng kịp. Hắn? Thì thế nào? Thấy tình cảnh này, Dương Vũ có chút hối hận. Nhìn Lưu Hiệp bộ dáng này, Vương sáng có thể cũng không có nói tới Lưu biểu chuyện. Nhưng lời đã đến nước này, hắn cũng không thể nói một nửa lưu một nửa. Lưu biểu là tất chết. Ai ký Lưu Hiệp có chút bận tâm, Lưu Biểu chết, hắn dĩ nhiên cao hứng, nhưng Lưu Biểu nếu như là bị tức chết, hắn không nghĩ gánh này tội danh, hoàn toàn không cần thiết ta, ta lại không có khí hắn. Dương Biểu chật lưỡi còn không phải là bởi vì quận nam Dương học bức họa kia giống như ban đầu vương sướng vì lệ phong tục, áo cơm giản dị, cũng như bộ lệ. Lưu Biểu cảm thấy hắn quá mức, làm trái Trung Dung chi đạo, khuyên hắn từ tụ. Vương sướng cũng không có tiếp nhận đề nghị của hắn, giống như trước đây, từ nói kỹ ra, đối với chuyện này, bọn họ thầy trò cái nhìn cũng không nhất trí, bây giờ đến xem, cũng là vương sướng càng cao thêm một bậc. Tống Trung là vua sướng nổi danh, không phải không thể, nhưng Lưu Biểu tham dự trong đó, cũng có chút dở ông dở thằng. Lưu Hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng phẩm qua vị đến rồi. Hình như là có chuyện như vậy, Tống Trung cái này vô mông ngựa đến đuổi ngựa bên trên. Nhưng là Lưu Biểu vì vậy tức chết, giống như cũng không có cái này cần thiết ta. Cũng bởi vì cái này. Dương Vũ sâu kín thở dài một cái. Bậy hạ lòng dạ rộng mở, có lẽ cảm thấy không có gì. Lưu Biểu cả đời háo danh, lại dễ dàng nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến kém, nhất thời khí không thuận, cũng là có thể. Quy hai chương 1052, hợp tác cùng có lợi biết được cái chết của Lưu Biểu không liên quan đến mình, Lưu Hiệp cũng tiếp hận mấy câu. người chết vì lớn, không cần tiền lời hay, nói vài lời cũng không sao. vốn định lính hót, không nghĩ tới lại tức chết Lưu Biểu, Tổng Trung giờ phút này tâm tình nhất định thật không tốt, thật là tự làm tự chịu. Lưu Hiệp ở trong lòng nhìn có chút hạ hê mấy câu, ngay sau đó đem đề tài kéo trở về tần mật trên người. Tần mật tiểu cách mặc dù không được đưa, nhưng hắn nhắc tới vấn đề lại đáng giá có trọng. đây cũng là hắn tới tư đồ phủ mục đích chỗ. Dương Miêu có tương tự cái nhìn, nhưng hắn so Lưu Hiệp ung dung nhiều lắm. giao thông không thuận vùng núi không phục giáo hóa là tình huống bình thường nhưng mọi thứ cũng đã có chỉnh, chỉ không cần suy nghĩ một bước đến nơi, không vội ở cầu thành, vẫn có đường giải quyết. đơn giản nhất ví dụ liền ở trước mắt, từng có lúc Nam Dương chính là nước sợ trốn cũ, không phục Trung Nguyên giáo hóa, lấy sợ từ tự xưng không tử chút du lịch nước tới Lam mà trở lại. nhưng là bây giờ Nam Dương không chỉ có là đất Phồn Hoa, hay là Quang Vũ Hoàng Đế cố hương, ai dám nói Nam Dương là man di đất? Từ từ đi, không nóng nảy, chỉ cần mình phát triển được rồi, man di tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. ích châu những thứ kia khương để di tẩu muộn sẽ giống như thần sở dung nhập vào Hoa Hạ văn minh, hơn nữa có thể so với tưởng tượng nhanh thấy Dương Biêu có lòng tin như vậy, Lưu Hiệp ngược lại có chút ngoài ý muốn. Dương Công lòng tin từ đâu mà tới? Dương Biêu chỉ chỉ trên bàn văn thư sổ sách, thứ nơi này chút số lượng mà tới. Phạm là thúc đẩy độ ruộng quận huyện, tiền lương tài phú tăng trưởng cũng phi thường đáng mừng. Coi như trong đó có chút số nổi, tình huống thật cũng vượt qua tốt nhất dự chủ. Một điểm này, Quan Trung đã có tiền lệ, thần trong lòng hiểu rõ. lấy Quan Đông điều kiện, thành tựu tất nhiên sẽ so Quan Trung cao hơn. Hắn nuốt nuốt trong dâu, anủi lộ rõ trên mặt. Một đời sau, làm tứ dân đều sĩ trở thành thực tế, người người đều có thể không lệ mà tự hiệu, mỗi nhà có tích cốc đầy kho thư viện đầy chắp, biết lễ mà tốt nghĩa, sợ gì núi cao đường xa, man gì không tới. Man gì chẳng qua là ít đọc sách, không phải ngu. Phàm là có ngày sống dễ chịu, ai muốn lưu ở trong núi? Lưu Hiệp cười haha, ha, phi thường hài lòng. Vừa là vì Dương Biêu phương án, càng là vì Dương Biêu tâm tính. Ai nói lớn tuổi liền nhất định ngoan cố? Dương Biêu cũng rất sáng suốt nhà. Lưu Hiệp cùng Dương Biêu hàn huyên một hồi liền đi, liền cơm tối cũng không có cùng nhau ăn. Hắn trở về bồi hoàng hậu, các quý nhân cùng nhau ăn cơm tối, Dương Biêu tắc đơn giản ăn một bữa công tác bữa, sau đó tiếp theo làm việc. Niên quan gần, tư đồ rất bận. Đi trên đường. Lưu Hiệp liền suy nghĩ, coi như hắn nguyện ý giao quyền, đem dân sự giao cho tư đồ phủ, cũng không thể nào không chút thay đổi kéo dài dùng trăm năm trước chế độ. Theo cương vực mở rộng, sự vụ tăng nhiều, tư đồ cũng bận không kịp thở. Cho nên, mở rộng biên chế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là mở rộng biên chế, liền ý vị tăng lớn tài chính gánh nặng, ở sức sản xuất không có chất tăng lên dưới tình huống, là một vô cùng nguy hiểm chuyện. Nhân vì bản tính của con người, theo vương triều kéo dài, biên chế bản thân thì có ác tính bành trướng xu thế. Nếu như triều đình không thêm vào không chế, ngược lại chủ động ra, rất nhanh liền sẽ đối mặt tài chính sụp đổ ác quả suy nghĩ một chút thế kỷ 21 tài chính cuối cùng hắn không thể không cẩn thận không lo việc nhà không biết tuổi gạo quý hắn bây giờ là đại hán đương gia người nhất định phải cân nhắc chu toàn trở lại hành tại Phúc thọ đã chuẩn bị xong bữa ăn tối đang cùng vân văn thiến mã vân lộc nói nhàn thoại tiêu thị tỷ muội cũng ở một bên câu lớn mang trên mặt nụ cười thẳng nhiên câu nhỏ lại cười có chút trừng dương, phảng phất nở rộ hoa tươi yêu kiều mặt mũi để cho người không rời mắt nổi con người lưu hiệp cũng không khỏi phải nhiều nhìn một cái cảm thấy lưu hiệp ánh mắt câu nhỏ có chút mệt ngùng chốn một bên đi phục thọ nhìn ở trong mắt lại không nói toản thản nhiên nói vậy hạ cái đó quảng hắn tới tần mật sẽ ở huyện thành đợi bao lâu ít nhất phải đợi đến năm mới sau đi lưu hiệp nói ta để cho hắn ở huyện thành đi dạo khắp nơi nhìn một chút sau đó còn phải lại gặp một lần là như vậy a kia thần thiếp sẽ chờ bệ hạ ra mắt lại nói ngươi có ý kiến gì cũng không có gì chính là cảm thấy hắn tài tư mẫn tiệp xuất khẩu thành trường, hoặc giả có thể mời hắn giáo sư hoàng tử hắn nói chuyện thú vị sẽ phải so lão phu tử càng được hoan nên chút lưu hiệp suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì không thể tần mật học vấn hay là tốt vào cung làm giáo tập nên có thể làm nhiệm chẳng qua là phục thọ ngay trước mặt Tuân Văn Thiến hỏi chuyện này có cố ý đừng nghi. dọn cơm đi nói Lưu Hiệp vô vô cái bụng lớn tiếng nói lời con chưa dứt câu nhỏ liền mang theo hai cái thượng thực dám nước quan, xách theo hộp đựng thức ăn đi vào mở ra hộp đựng thức ăn nóng hổi mùi thơm từ bên trong tràn ra ngoài câu nhỏ vội vàng đem bất đồng thức ăn đặt ở mọi người trước mặt bày vậy liền báo lên vậy tên món ăn kể từ Tào Trương vào cung vì lang Điện Phu nhân phục vụ càng ngày càng chuyên nghiệp đã phát triển đến vì mỗi người định chế bất đồng thức ăn hơn nữa mặn nhạt vừa phải để cho người tìm không ra cái gì tệ xấu nàng có thể thay thế đinh Phu nhân Trở thành tào tháo thích nhất, quả nhiên là có lý do. Lưu Hiệp tiếp trước bận rộn công việc, đời này công tác bận rộn hơn, cho nên không có ăn không nói, ngủ không nói quý củ. Hắn vừa ăn cơm, vừa cùng phu phò, Tuân Văn Tiến trao đổi tình huống, hiểu phương diện, tấn phượng xây dựng tình huống. Đường phu nhân quản lý ấn phượng là quen cửa quen nẻo, không có gì đáng nói. Phục phò quản lý phường dệt lại là lần đầu tiên, một lúc mới bắt đầu có chút tay chân luống cuống, muốn phải ngủ cũng không ngủ ngon, cùng Lưu Hiệp cùng phòng lúc oán trách nhiều lần. Mấy ngày nay không nghe được nàng oán trách, Lưu Hiệp ngược lại có chút không có thói quen. Lưu Hiệp thuận miệng vừa hỏi, Phục phò còn chưa lên tiếng, Tuân Văn Tiến trước cười bệ hạ yên tâm đi, hoàng hậu bây giờ tìm được mấy cái đắc lực trợ thủ, không chỉ có phường dệt chuyện bên trên chính quý còn tính toán mở phường nữa đâu. ở đâu ra trợ thủ? tương ấp, phục thọ khen nói, viên phu nhân nghe nói thần thiếp phụng chiếu phụ trách phường dệt, đang ở tương ấp tìm mấy cái quen thuộc nghiệp vụ lao thợ dệt tới, còn mang theo không ít hơn chờ phẩm lượng. có bọn họ giúp một tay, thần thiếp liền nhẹ nhõm nhiều. lưu hiệp bình tĩnh, tương ấp là dệt luồng nghiệp trọng trấn, đặc biệt vì hoàng thất phục vụ ba làm việc quan liền xây ở tương ấp, nhiều năm tích lũy, nơi đó không thiếu thuần thục thợ thủ công, chân lưu còn có thượng hạng phẩm lượng, in nhuẫn kỹ thuật cũng là nổi tiếng thiên hạ. Kiều thị tỷ muội tham vi lúc, từng cùng viên quyền từng có tiếp hiệp, phục thọ đề về các nàng, các nàng bánh ít đi bánh quy lại, muốn giúp phục thọ, thông qua viên quyền chiêu mộ thuần thụ thợ thủ công, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Như vậy xem ra, phục thọ không còn là tứ cố vô thân, hoàng hậu tôn nghiêm coi như là bước đầu thành lập nên. Chờ viên hành hoặc là kiều thị tỷ muội tiến cung, thành quý nhân, phục thọ địa vị cũng liền ổn, hắn nóng vội để cầu cục diện đạt thành. Tuân văn tiến nên liệu đến giờ khắc này, cho nên buông tha cho không thiết thực ý tưởng, chủ động yêu cầu hiệp trợ phục thọ quản lý phương diện. Đây đương nhiên là hắn vui thấy thành công chuyện hợp tác cùng có lợi mới là vương đạo. Ngày này tranh giành quá mệt mỏi. Thiên hạ rất lớn, chỉ cần nguyện ý của ta có thể đạt thành, mỗi con trai đều có thể có được chính mình đất phong, không cần thiết vì chầm chậm lên trước mắt điểm này lợi ích tranh đỏ mặt tiến hai, bể đầu chảy máu. Văn Tiến, Trương Thiến gần đây có thư nhà tới sao? Tuân Văn Tiến thu hồi nụ cười. Tháng trước đến rồi một phong, bảo là muốn đi kệ xẹp hòn, cùng nghỉ ngơi vương ốc Lạc gạ kẹ ở này gặp mặt, thương lượng kết minh chuyện. Chuyện này phải gạt người quý xương, tạm thời không thể công khai, chính thức quân báo trong sẽ không có nói. Q2 chương 1053, vô tác cương. Lưu Hiệp không nói thêm gì. Ngược lại hỏi tới cùng Tây Vực có liên quan tin tức thu thập cách nhau và giảm Tây Vực tình huống cụ thể chỉ có thể từ tuân luận tưởng cắn đám người trực tiếp phụ trách hắn chỉ quan tâm bọn họ có thể hay không hợp tác vui vẻ có thể hay không lấy được kết quả mong muốn nếu như không thể vậy thì thay đổi người mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể nhưng liền thô sơ giản lược ấn tượng mà nói bởi vì khí hậu trở nên lạnh xu thế thông linh phía Tây mấy cái đế quốc cùng đại hán dối ma vậy cũng trước sau lâm vào hỗn loạn tự lo không xong dưới tình huống này lẫn nhau giữa kết minh là được thái độ bình thường. Đối Xuân Thu chiến quốc gương tại Liệp không xa hán gia sĩ tử mà nói, loại trạng thái này quá quen thuộc, đơn giản là như cá gặp nước. Gần đây tới huyện thị thương nhân người hồ dường nào? Làm cùng Hàm Đan, Lâm Truy cùng nổi danh thành phố lớn, Nam Dương huyện thị đối thương nhân người hồ sức hấp dẫn cũng rất lớn. Nhất là Thiên Tử Di giá huyện thành sau, khiu rắc bén nhạy thương nhân người hồ chen chúc mà tới, giành trước đặt tiền cuộc, huyện thị đông đúc chợ trội. Nam Dương đại tộc phản kháng sở dĩ không kịch liệt như vậy, cũng cùng những thứ này thương nhân người hồ có liên quan. Mặc dù mất đi không ít thổ địa, lại còn chưa tới hết đạn cạn lương mức, bọn họ trang viên phải lấy cất giữ, kinh tế hoạt động cũng ở đây kéo dài chỉ phải cố gắng, nhỏ sinh hoạt coi như có thể. đã như vậy, cũng không cần phải liều mạng. phúc thọ, tuân văn tiến chủ trì phương diện, cùng thương nhân người hồ tiếp xúc rất nhiều, hiểu tin tức cơ hội cũng liền nhiều. tuân văn tiến trước phụ trách đồng văn quán, đối tây vực chữ viết cũng có nhất định hiểu, thu thập tây vực điện tịch cũng là nhiệm vụ của nàng một trong. dưới so sánh, phúc thọ trước quá mức đại bạc, tích lũy chưa đủ, kém xa tuân văn tiến thuận buồm xuôi gió. hắn nói chuyện này, chính là cho tuân văn tiến cơ hội biểu hiện, tránh cho nàng có thất lạc cảm giác. cái này nhưng tuyệt không so cùng các đại thần chu toàn nhẹ nhóm. Vì để cho hậu cung có thể có một khỏe mạnh, đoàn kết không khí, hắn thật tốn không ít tâm tư. Hắn cũng không muốn giống như Tiên Đế như vậy, bởi vì giải quyết không xong hậu cung quan hệ, đưa đến mấy cái hoàng tử bị chết không hiểu tại sao, còn trên lưng hoàng dâm vô sỉ tiếng xấu. Tuân Văn Tiễn Đỉnh đã nói, câu nhỏ thỉnh thoảng ở một bên bổ sung. Mã Vân Lộc cũng nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng truy hỏi mấy câu. Nàng không quan tâm kinh tế, chỉ quan tâm quân sự. Đối Roma, nghỉ ngơi các nước chiến pháp hơi chú ý. Trung Á được gọi là thế giới đảo, là mấy đại văn minh hội tụ đất, xung đột cùng dung hợp cùng tồn tại, chiến tranh khó mà tránh khỏi. Bất đồng chiến pháp lẫn nhau có ưu liệt, như thế nào mới có thể chiến thắng, là Mã Vân Lộc bây giờ vấn đề quan tâm nhất. Tin tức cùng hưởng, có khác nhau mong muốn, hài hòa cũng liền thuận lý thành chương. Một bữa cơm ăn xong, ai đi đường đấy? Dựa theo đại gia cam chịu quy tắc, hôm nay từ Mã Vân Lộc thị tẩm. Lưu Hiệp đứng dậy, cùng Mã Vân Lộc cùng nhau đi dạo tiêu thực, tiếp tục mới vừa rồi chưa nói xong đề tài. Tây Bắc gần đây nhìn như bình tĩnh, kỳ thực động tác cũng không ít. Tiến nhiên đô hộ Tào Tháo tuần bên, Lang đốc bố xuất bộ du kích tác ngoại, bảo đảm Bắc cương đại thể an định đồng thời, nội bộ mâu thuẫn nhưng dần dần nảy sinh. Mã Siêu tĩnh cực tư động, cũng muốn đem chiến tuyến đẩy về trước, không cam lòng chú đóng ở Linh Châu một giải, xem Tào Tháo, lựa bố lập công, thiết lập tiến nhiên đôi hộ phụ thời điểm. Mã Siêu thì có lo lắng như vậy, chỉ bất quá khi đó Tào Tháo còn chú đóng ở Mỹ Tắc một giải, không ảnh hưởng hắn xuất tác. Bây giờ Tào Tháo chỗ ở dần dần ngoài rời, hắn bắt đầu nóng nảy. Cùng tuân Thị Huynh nội giữa thường có liên lạc bất đồng, Mã Siêu rất ít cho Mã Vân Lộc viết thư, có chuyện đều là trực tiếp thừa thư. Ngược lại thì Lưu Hiệp có mấy lời không có phương tiện nói đến quá trực tiếp thời điểm, sẽ để cho Mã Vân Lộc cho Mã Siêu viết thư. Lưu Hiệp để cho Mã Siêu bình tĩnh đường nội, dùng tâm luyện binh. Ngươi cùng tào tháo căn bản không phải đồng lứa người, tranh cái gì kỉnh? Luyện tốt nội công, đánh tốt cơ sở, tương lai có ngươi xuất trình cơ hội." Mã Vân Lộc thuận theo đáp ứng, ngay sau đó hỏi một câu, Vậy hạ chuẩn bị lúc nào nạp lữ tiểu hoàn vào cung?" Lưu Hiệp sử sở, quay đầu nhìn một chút Mã Vân Lộc, "Thế nào đột nhiên nói chuyện này?" Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Muốn tìm cái nói chuyện." Mã Vân Lộc gật đầu một cái, lại nói, "Chuyện sớm hay muộn. Sớm một chút vào cung, cũng có thể để cho Ôn Hầu an lòng. Ôn Hầu tâm bất tan sao?" "Có chút." Mã Vân Lộc trầm mặc chốc lát, Người Quan Đông trọng môn hộ, ôn hầu năm đó nhưng là lén giao qua. Lữ Tiểu Hoàn đã trưởng thành, lại chậm chạp không thể vào cùng, ôn hầu khó tránh khỏi sẽ lo lắng có người cản trở. Lưu Hiệp cười khổ. Hắn khoảng thời gian này quá bận rộn, ngược lại không có chú ý tới một điểm này. Tiếng ngươi để cho Lữ Tiểu Hoàn chuẩn bị một chút, năm trước liền vào cùng. Duy. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, rất lâu không thấy ôn hầu. Người ngày mai nhớ nhắc nhở ta hạ chiếu, để cho ôn hầu trở lại báo cáo chiều mời. Mã Vân Lộc ánh mắt sáng lên, luôn miệng đáp ứng. Lưu Hiệp liếc về nàng một cái, mở cái đùa giỡn. Tinh Châu, Lương Châu đều có người, có phải hay không muốn ở Vũ Châu cũng cho một." Mã Vân Lộc mí mắt khều một cái. "Đây cũng là ý kiến hay đâu. Thiên hạ 13 châu, bệ hạ ở ti lệ chọn Hoàng Hậu, còn lại 12 châu lựa chọn một quý nhân, cùng hưởng ân huệ. Vậy tương lai nếu là bắt lại Tây vực, chẳng lẽ còn phải ở Tây vực lại chọn mấy cái quý nhân? Bệ hạ không nghĩ sao?" Lưu Hiệp rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ít nhất cho tới bây giờ, thật đúng là không có cần nhắc qua cái vấn đề này. Tây vực mỹ nữ dù có dị vực phong tình, nhìn một chút thì cũng thôi đi, nhét vào hậu cung, làm người trùng chăn gối, không quá thích hợp. Vì sao? Lưu Hiệp mỉm cười, cảm nhận quá hướng. Mã Vân Lộc suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được không nói bật cười. Mặc dù Lưu Hiệp hết sức để sướng giáo hóa, muốn cho Thiên Hạ đại đồng, hoa di một nhà, âm thầm, hắn hay là lộ ra người hắn dấu ở trong lòng kiêu ngạo. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Hiệp liền gọi đến Thái úy trưởng Sử Dương phụ, để cho hắn hành văn yến nhiên đô hộ phủ, yêu cầu ôn hầu Lữ Bố ở năm trước chạy tới Nam Dương báo cáo. Dĩ nhiên, văn thư trong sẽ không nói nạp lữ tiểu hoàn vào cung truyện. Nạp quý nhân không phải cưới hoàng hậu, nghi thức rất đơn giản, từ thiếu phụ xử lý là đủ. Thiên hạ sơ an, chưa có đơn giản, đã tiện lợi lại tiết kiệm tiền đừng xem các quận thúc đẩy độ ruộng lớn thế hiệu quả, lưu hiệp hay là thiếu tiền, phi thường thiếu tiền, căn bản không có tâm tư tới tổ chức những thứ này chuyện vụn vặt. Chỉ là vì giám đốc các quận huyện độ ruộng, gia tăng giám sát nhân viên thì có gần 2000 người. Những người này đều là muốn phát động lộc, một năm ít nhất 50 triệu. Năm nay tài chính tổng thu nhập dự tính không tới 5 tỷ, trừ đi các cấp quan viên bổng lộc cùng quân đội chi tiêu về sau, gần như không có dư ra. Sở dĩ còn có thể duy trì, cũng là bởi vì lưu hiệp mức độ lớn giảm bất hộ cung chi tiêu. Bây giờ hậu cung bao gồm hoàng hậu ở bên trong, nam nữ già trẻ cộng lại, không tới 50 người, còn không bằng một ít có chút tư sản quan viên, phong quân, thậm chí không bằng một ít phú hộ á bá. Mặc dù đối với hắn mà nói, hậu cung mỹ nhân đã rất nhiều, nhiều đến để cho hắn cảm thấy tâm mệt mỏi. Nhưng là làm hoàng đế, hắn đơn giản là giản dị đại danh tử, coi như là đối hắn ý kiến lớn hơn nữa đại thần cũng không cách nào phủ định một điểm này. Hiệu Dung Nãi Đại, Vô Dục Tắc Cương. Đây chính là lưu hiệp cùng sĩ đại phu nhóm thách thức lòng tin. Dương phụ lại nhạy cảm ý thức được cho đòi lư bố vào triều ý ngầm, không nhịn được nói một câu. Bệ hạ sớm nên như vậy Lưu Hiệp không hiểu, vì sao? Dương phụ thẳng thán, Quan Đông dần dần an, Quan Tây ưu thế không ở, Tịnh Lương khó tránh khỏi có nghi ngờ. Quy hai chương 1054, Tha Hương nộ cố tri. Lưu Hiệp rất kinh ngạc. Hắn vẫn cho là các đại thần rất hòa thuận, quân thần giữa cũng rất thẳng thán, bây giờ mới biết cũng không phải là như vậy. Chỉ là bởi vì Lữ Tiểu Hoàn không có kịp thời vào cùng, liền đưa tới người Tịnh Lương lo lắng, thậm chí hoài nghi triều đình sẽ một lần nữa vứt bỏ người Tịnh Lương, nhẹ trọng người Quan Đông. Hắn còn không có đem để cho Trương tệ giải đáp quy điển kế hoạch thay đổi áp dụng đâu. Quả nhiên hoàng gia không chuyện nhỏ. Mọi cử động cũng có thể làm động tới vô số người tâm huyền. Cái này nhắc nhở Lưu Hiệp, rất nhiều chuyện cũng không chỉ là ngoài mặt thấy được như vậy bình tĩnh, dưới mặt nước minh tranh ám đấu nhiều hơn. Người Tịnh Lương tính tình thẳng còn khá hơn một chút. Người Quan Đông càng hàm súc, bọn họ thuận theo sau không biết cất giấu bao nhiêu nhỏ một đầu. Cao xử bất thắng hàn, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường. Lưu Hiệp ngay sau đó lại cùng Dương phụ thương nghị, Mã Siêu thỉnh cầu xuất tắc là có nên hay không đồng ý. Lần này, Dương phụ biểu thị ra ý kiến phản đối. Hắn giống như Lưu Hiệp, cảm thấy Mã Siêu quá nóng lòng, căn bản không có cần thiết. Thân là Hồ Khương gia quý Mã Siêu nhiệm vụ là trấn an Đông Khương, tăng cường giáo hóa, mau sớm đem Đông Khương dung hòa rơi, biến thành triều đình nhập hộ khẩu cùng nội danh, đồng thời vì quan trung cung cấp một tầng bình phong hộ, để tránh các ngoại người man dợ thừa dịp khe hở mà vào. Dĩ nhiên, từ một cái góc độ khác đến xem, Mã Siêu tựa hồ cũng không thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, nên để cho điều chỉnh. Hoặc là cho hắn phối hợp tương ứng phụ tá, hoặc là trực tiếp đem hắn điều ly Linh Châu. Lưu Hiệp cảm thấy có lý. Mã Siêu chỉ là một đơn thuần vũ phu, thống trị dân sự không phải hắn sở trường. Để cho hắn chấn giữ Bắc địa, hiển nhiên không bằng Lưu Diệp trấn giữ kim thành tới đảm nhiệm cung dương phụ thương lượng về sau lưu hiệp quyết định cho mã siêu an bài một phụ tá cùng đối bắt địa thái thú cùng các huyện lệnh tiến bộ hành điều chỉnh giảm bớt mã siêu ở dân sự bên trên gánh nặng đem trọng tâm tập trung ở trên quân sự nghiên quan gần huyện thành càng phát ra náo nhiệt lên tân mật hiệp một cuốn sách ở huyện thị chẳng có mục đích đi dạo đồng thời không ngừng hướng trong miệng nhét quả vật thư cùng quả vật đều là mới vừa mua huyện thị không hổ là thành phố lớn hàng hóa chủng loại đa dạng để cho từ trước đến giờ lấy bác học nhiều biết tự phụ hắn hoa cả mắt rất nhiều thứ chưa bao giờ nghe càng chưa nói biết cách dùng hắn nghĩ viết một bộ phong cảnh trí ghi lại những thứ này mới mẹ phong tục cùng vật phẩm cùng với thú vị tin đồn, khi hắn cùng Vương Sán nhắc tới lúc, lại bị Vương Sán bắt bỏ. Vương Sán nói, viết phong cảnh trí là ý kiến hay, nhưng ngươi chỉ dựa vào tin đồn tin tức viết không được. Như vậy thư đã có, ta liền xem qua cả mấy bộ, có chút hay là người Tây vực viết, không thể so với ngươi nghe được chuẩn xác hơn. Ngươi biện pháp kia, mấy năm trước tạm được, bây giờ viết phong cảnh trí trước kia khó nhiều, Chứ phải có văn tài, còn phải có thiết thân trải qua mới được, nếu không rất dễ dàng tính sai, bị người chê cười. Tân Mật nguyên bản không tin, cho đến hắn ở thư tứ thấy được mười mấy, mấy bộ phong cảnh trí, hắn dưới nách mang chính là trong đó một bộ chỉ bất quá cùng nhiều như vậy phong cảnh trí mang đến đã kích so sánh thư chủng loại nhiều như vậy giá cả như vậy chi tiện nên càng làm cho hắn hưng phấn không tên đang cùng thư từ ông chủ tán gẫu quá trình trong hắn biết những sách này đều là ấn phẩm lớn thành vốn cũng không cao nếu như thư chất lượng cao dự trù sẽ có rất nhiều người mua không chỉ có không cần bỏ ra tiền còn có thể kiếm chút nhuận bút nam dương không chỉ có quan phủ thiết lập thư tứ cũng không thiếu tư nhân thư tứ bây giờ cần tốt thư bản thảo cạnh tranh rất kịch liệt mở ra nhuận bút cũng rất mê người tân mật nhìn mấy bộ nghe nói bán được không sai lời bạc quyết định đi thử một lần Nếu như có thể lợi dụng tới kê cơ hội ấn một bộ chữ tác, còn có thể kiếm chút nhuận bút, cho người nhà mua chút lễ vật, dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Vương Sán đưa hắn một bộ thi tập, không chỉ có thơ tốt, thiết kế cũng phi thường đẹp đẽ, có thể nói tinh phẩm. Đưa vào trên bàn, lúc nào cũng năm đĩa, cũng là cuộc sống vui một chút. Chẳng qua là hắn không có thơ làm, trong tay cũng không có thích hợp thư bản thảo. Ở thành thị chuyển nửa ngày, mắt xem sắc trời sắp muộn, đoán Trần Mật ra thị cửa. Vương Sán ở quận học trong có nhà tập thể, mời Tần Mật cùng ở. Làm cho nên Nam Dương thái thú Vương sướng cháu trai. Vương Sán ở Nam Dương sống được phong sinh thủy khởi, áo cơm vô ưu. Dưới so sánh, Tần Mật liền hoàn toàn hơn nhiều. Nếu như không phải Vương Sán mời hắn cùng ở, hắn cũng không biết ở nơi đó. Phủ Thái Thú cho hắn một ít tiền, chẳng qua là không nghĩ tới Nam Dương vật giá như vậy cao, hắn mang tiền căn bản không đủ dùng. Đi vào quận học cẩm lúc, hắn thấy được Tế Tiểu Tống Trung đang đứng ở tiền viện trên hành lang, xe mới vừa sửa chữa xong vết tường, như cha mẹ chết. Tần Mật không nghĩ nhiều chuyện, thả nhẹ bước chân, lặng lẽ chưa tới. Tiến tiểu viện, Tần Mật lấy ra chìa khóa mở cửa. Thì, Tử Lai. Một người từ phía sau chạy tới, một thanh lại Tần Mật người ha ha, Tân mật quay đầu nhìn lại, cũng có chút ngoài ý muốn. tư tiềm, người trở lại rồi. người đến là doãn mặc, chữ tư tiềm, người phu huyện, cùng Tân mật huyện lân cận, từng có vài lần gặp mặt. Tân mật biết hắn cùng cùng huyện người lý nhân đi theo tống trung đọc sách, vốn là nghĩ tìm bọn họ, chẳng qua là đến quận nam dương học sau, hai người này lại có chuyện đi ra ngoài, một mực không có thấy. vừa trở về, nghe nói quận học ở đây một hương đảng, ta ở chỗ này giữ ngươi một buổi chiều. doãn mặc nhìn một chút tần mật dưới nách thư, đi thư tứ rồi. tần mật một bên trả lời, một bên đem doãn mặc tiến cửa cửa, chuẩn bị nhập toạn. Doãn Mặc sau khi trở về, liền nghe nói tần mật tình huống, dương dương tay áo. Người tới Nam Dương, ta cũng coi là nửa địa chủ, nên vị người đón gió mới đúng. Không khéo có công sự đi ra ngoài, lâu như vậy mới thấy, hôm nay mời ngươi ăn điểm Nam Dương đặc sắc, coi như là buổi tội. Ngươi không muốn từ chối, còn có mấy cái ích châu hương đảng, ta cũng hẹn xong." Tần Mật từ chối không được, chỉ đành phải đổi một thân áo quần, lại cho Vương Sán lưu chứa tốt điều, sau đó cùng Doãn Mặc ra cửa. Trên đường, Tần Mật hỏi tới Doãn Mặc những ngày này hành tung. Doãn Mặc cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói, "Từ lai, ta nghe nói ngươi cùng Tiễn Tử gặp nhau không thế nào thuận lợi?" Làm sao mà biết, thiên tử mặc dù trẻ tuổi, lại dám dùng người. Lấy Tử Lai like ngươi học vấn, thiên tử không có không cần đạo lý. Nghĩ tới nghĩ lui, dĩ nhiên là lời không đầu cơ. Tân Mật gật đầu một cái, đem thấy thiên tử trải qua nói một lần. Doãn Mặc lắc đầu một cái, có chút tiếc rẻ nói, "Tử Lai, like, ngươi nếu là sớm đi đi ra du lịch, chuyện sẽ không như vậy." Lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Ngươi còn chưa có xem qua công báo sao? Doãn Mặc kinh ngạc xem Tân Mật. Công báo bên trên liên quan tới độ ruộng văn chương rất nhiều, luận thuật cũng rất cặc không ít hay là ra tự tay mọi người. Ngươi đọc bên trên một lượt tiên cũng biết độ ruộng lợi nước lợi dân, bắt buộc phải làm, như thế nào lại vì vậy cùng thiên tử trách biện? Ta không có cùng thiên tử luận độ ruộng, ta cùng là thiên tử luận giáo hóa. Ngươi biết chúng ta những ngày này đi đâu đây? Lại là đã làm gì? Đang muốn hỏi. Đi trong núi, chứ hiệp trợ quận trong giám đốc độ ruộng, chính là thống kê nên nhập học đọc sách hải tử, từ trong chọn lựa có thể mang tới quận học được thâm tạo hạt giống tốt. Ngoài ra, chúng ta lần này xuất hành, cũng là vì sang năm đi các huyện hương mở trường học làm chuẩn bị. Tư lộ phủ mới vừa phát xuống thông báo, sau này các quận học học sinh muốn tham gia chọn quan, nhất định phải có huyện hương dạy học trải qua, ít nhất 3 năm. Nếu như là trong núi, 2 năm là được. Cái này tính quyết định gì? Dĩ nhiên là tăng cường giáo hóa. Tần Mật bật thốt lên. Kia phải nuôi bao nhiêu người, thao phí bao nhiêu tiền lương? Doãn Mặc nhìn Tần Mật một cái, ánh mắt hơi rét. Cho nên thiên tử muốn độ dụng a. Quy 2 chương 1055, chi hành hợp nhất. Tần Mật theo Doãn Mặc ra khỏi học, đi tới đối diện tiểu lâu, thẳng lên lầu 2. Lầu 2 tiếng người huyên ào, đã có không ít người đến, đang tốt năm tốt ba tụ trùng một chỗ, cao đảm quát luận, tốt không được tự nhiên. Tần Mật liếc mắt liền thấy được vương Sán. Vương Sán ngồi ở chủ tịch, đang cùng mấy cái tuổi tác tương cận sĩ tử nói chuyện, vơ tay một chân, ý khí phong phát. Thấy được tần mật, Vương Sán lập tức dừng lại, vỗ tay một cái, lớn tiếng nói: chư Quân, lại mời nghỉ âm thanh, cho ta vì chư Quân giới thiệu một vị Hích Châu Tài Tuấn. Doãn Mặc ghé vào tần mật bên hai, thấp giọng cười nói: Cái này Vương trọng tuyên nhập sĩ sau, tài ăn nói càng phát ra được rồi, tầm mắt cũng càng phát ra cao. Khó được hắn nguyện ý vì ngươi nổi danh, ngươi hôm nay cần phải mở ra tài hoa, tuyệt đối không nên rơi ta Hích Châu khí thế. Nói, đem tần mật nhẹ nhàng đẩy về phía trước, mình thì ẩn vào trong đám người. Vương Sán đi tới Tần Mật trước mặt, ôm Tần Mật bả vai, cực độ thân thiết. Trư Quân mới vừa trở về thành, có thể còn không biết Tần huynh Kiến giá chuyện. Ta may mắn cùng Tần Mật cùng ở, có biết một hai, cho ta vì Trư Quân giải thích. Tần Mật dở khóc giờ cười, không biết Vương Sán đây là ý gì. Hắn không cảm thấy Kiến Giá lúc cùng Thiên Tử hỏi đáp là cái gì đáng giá Tiêu Ngạo chuyện, phản lại cảm thấy có chút mất thể diện. Cầm tương tự quan điểm người không ít, Vương Sán còn chưa nói hết, trong đám người liền có người nhẹ giọng bật cười. Vương Sán quay đầu nhìn, đôi mày nhẹ đứng thẳng. Cung Tử, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Một cái tuổi trẻ sĩ tử tách mọi người đi ra, chắp tay thi lễ. Trọng Tuyên huynh nói quá lời, ta tuyệt không dễ uất ý, ý, chỉ là không nghĩ tới Thiên tử tử phong sắc bén như thế trực tiếp, Tài Ăn nói rất tốt. Vương Sán lắc đầu một cái. Thiên tử Tài Ăn nói đích xác rất tốt, nhưng là ngươi chỉ thấy Tài Ăn nói, không khỏi có mua độc Hoàng Châu chi than. Người tuổi trẻ lần nữa chắc tay. Con ngươi Trọng Tuyên chỉ bảo. Vương Sán ngắm nhìn bốn phía. Thiên tử tuy có Tài Ăn nói, lại không tốt biện, càng không tùy tiện cùng thần hạ tranh nhất thời gian ngắn, trừ không tất yếu. Hán dừng lại, khoe miệng khơi mào một tia cười nhẹ. Theo ta được biết, chỉ có hai người, trừ bọn ngươi ra trước mắt tần quân gia, chính là tư độ chi tử, Hán Dương Thái thú Dương Tu Dương đỗ tổ. Đám người nghe, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Dương Tu là ai? Bọn họ phần lớn rõ ràng. Không chỉ có xuất thân cao quý, càng là dưới mắt trẻ tuổi nhất thái thú. Hắn đảm nhiệm Hán Dương thái thú thời điểm, còn không có đầy 20 tuổi, lại đem Hán Dương thống trị phải ngay ngắn gọn gàng, gần như là đại hán hơn 100 quận nước có tiêu. Vương Sán đem tần Mật cùng Dương Tu ngang hàng, cái này tần Mật rốt cuộc có chỗ gì hơn người? Nghe nói, ban đầu Thiên tử hỏi Dương Đức tổ một cái vấn đề, tần sụp đổ sau, sáu nước con em cùng nổi lên, vì sao được thiên hạ người là cao hoàng đế, mà có phải hay không sáu nước con em? Suy nghĩ ra đạo lý này, cũng đã biết đại hán nên hướng phương hướng nào đi, chư quân có hứng thú, không ngại có thể suy nghĩ một chút cái vấn đề này, nhìn một chút có hay không có tốt hơn câu trả lời. Vương Sán xoay người nhìn về phía Tần Mật. Tới với Thiên Tử cùng Tần Quân hỏi đáp, này chỗ tinh diệu không ở từ phòng, cũng không ở tại ăn nói, mà tại Thiên Tử đối Tần Quân mong đợi. Đó chính là bốn chữ. Hắn giơ tay lên, mỗi nói một chữ, liền giơ lên một ngón tay. Chi hành hợp nhất. Chi hành hợp nhất. Đối mặt Vương Sán cùng Tần Mật trẻ tuổi sĩ tử mặt lộ nghi ngờ. Nhưng, chi hành hợp nhất chính là chư quân bây giờ muốn. Vương Sán cười ha ha một tiếng, kéo Tần Mật nhập toạn thiên tử không tốt cùng ngồi làm đạo, chỉ sùng bái lấy thân chứng đạo. Chứng tử bố dù vô hủ, lại nguyện chứng đạo, cho nên thiên tử với vị bột hải thái thú mệnh này tự chứng. chi tiết hai năm qua đi, bột hải thành tích không bằng mong muốn. hắn đột nhiên lên giọng, trần trương văn, ngươi có cái gì lời muốn nói? đám người rối rít hướng trong góc nhìn, đang ngồi ở trong góc cùng người nói chuyện phiếm trần quẩn chợt nghe tên của mình, sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào, mà vương sáng thợ là mặt hài hước, không khỏi sinh lòng không vui. ta chính là một triệu tội người, có thể có cái gì tốt nói? hắn vậy vậy tay áo tử quay đầu tiếp tục để tài của mình. Vương Sán đụng cái mềm linh, cũng có chút không thú vị, sờ mũi một cái, cười hắc hắc. "Công tử, ngươi mở ra vóc dáng, để cho ta nhìn ngươi một chút mấy tháng này thu hoạch như thế nào, cũng để cho Tần huynh biết bọn ta hôm nay tụ hội chi ý chính." Người tuổi trẻ mỉm cười gật đầu. "Vậy ta liền phao chuyên dẫn ngọc." Đám người rối rít nhập tọa, rửa tai lắng nghe. Người tuổi trẻ họ Lưu tên Dực, chữ Công tự là Nam Dương An đám người, cùng huynh trưởng Lưu Vọng một trong lên ở quận học, theo học tông trung. Thiên tử Tuần Tú Nam Dương, thúc đẩy giáo hóa, nguyên bản chỉ ở quận học trong nghiên cứu học vấn các học sinh cũng đi ra giảng đường, xâm nhập dương đình. Điều tra các huyện hương Đình mở trường học tình huống, cũng thống kê nên nhập học hải tử, vì năm sau xây học làm chuẩn bị. Lưu Dực huynh đệ đi chính là bản huyện An Chúng. Nam Dương giàu có, An Chúng điều kiện ở Nam Dương cũng là ở vào hàng đầu, Lưu Dực vẫn cảm thấy An Chúng trường học rất nhiều, cần bổ sung có hạn, đây là một chuyến nhẹ nhõm công việc. Nhưng là chờ bọn họ thẳng đang xâm nhập hương lý mới biết, An Chúng giáo hóa cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy, nghĩ đọc sách mà không thể người đọc sách rất nhiều. Nếu muốn thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu, ít nhất phải mới xây hơn 10 trường học mới được. Chúng ta bước đầu thống kê một cái, An Chúng hiện hữu 10.000 hơn 3.700 hộ, gần 60.000 miệng. Trong đó 10 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống có hơn 5800 người. Ấn 500 người một trường, cũng cần 12 trường học. 300 người một trường, tắt gần 20 chỗ. Nhưng toàn bộ An chúng chỉ có một huyện học, hai cái tư học, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Lưu Dực đem hiểu được tình huống nói một lần. Cho dù đã qua mấy ngày, hắn đối bản huyện giáo hóa thiếu sót tình huống hay là canh cánh trong lòng, rất có xúc mục kinh tâm cảm giác, càng đối với mình trước nhắm mắt làm ngơ cảm thấy xấu hổ. Tân Mật ở một bên lặng lặng nghe, không khỏi nhớ tới cùng Thiên tử gặp mặt trải qua. Thiên tử từng hỏi hắn, ngươi dạy qua mấy người đọc sách? Hắn lúc ấy trả lời trời sinh tính chây lười, chưa từng giáo sư, chọc cho thiên tử rất là không vui. Lúc ấy hắn còn cảm thấy thiên tử làm người khác khó chịu, là muốn gắn tội cho người khác. Bây giờ thấy lưu dực tự trách, hắn đột nhiên cảm giác được bất an. Trời sinh tính chây lười bốn chữ, đích xác không đủ để giải thích bản thân không làm. Nếu lấy sĩ tự xưng, yêu cầu thiên tử vì nghiêu Tuấn bản thân làm sao có thể thỏa mãn với cùng ngồi đàng đạo. Bản thân không làm được chuyện, yêu cầu người khác đi làm, là làm người khác khó chịu. Vậy mình rõ ràng có thể làm được chuyện lại không làm, ngược lại vung tay múa chân chỉ trích người khác, đây tính toán là cái gì? Đổi thành ta là thiên tử cũng sẽ đối với loại này, người xỉ mũi khinh thường đi." Lưu Dực nói xong, lại có người đứng dậy, giải thích lần này hành trình. Một người tiếp theo một, một huyện tiếp theo một huyện. Nam Dương không hổ là quận lớn, 4 ngàn hộ, gần 2 triệu miệng, thích hợp đọc sách mà không có đọc sách người vượt qua 200.000 người, là bây giờ còn học, huyện học không cách nào gánh trách nhiệm. Nếu muốn thực hiện thiên tử hy vọng giáo hóa, cần mới xây gần ngàn trường học. Có trường học, còn phải có giáo sư. Coi như một trường học chỉ xứng một giáo sư, cũng cần ngàn người, vừa xa quận Nam Dương học hiện hữu sinh viên số lượng Có lẽ là nói, nếu muốn đạt tới thiên tử mục tiêu, không chỉ có quận Nam Dương học nhất định phải toàn viên xuất động, còn muốn chiêu mộ nhiều hơn người đọc sách làm giáo sư. Trong này đương nhiên là có muốn dùng cái này nhập sĩ, nhưng không thể phủ nhận, người nhiều hơn chưa chắc có thể vào sĩ, làm giáo sư, kiếm một phần độc lộc nuôi sống bản thân, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất so ngựa ăn với người mạnh. Quy 2 chương 1056, Lữ Bố trở về. Lữ Bố tới so lưu hiệp tượng tượng nhanh hơn. 15 tháng trạm, Lữ Bố đã đến huyện thành. Cùng Lữ Tiểu Hoàn gặp mặt, xác nhận tình huống là thật sau, hắn trước tiên cầu kiến. Nghe nói Lữ Bố đến rồi, Lưu Hiệp sửng sốt hồi lâu, coi như người khác ở Mỹ Tắc nhận được chiếu thư sau lại ngựa không ngừng vó chạy tới, tốc độ này cũng có chút tin người. Trừ phi hắn không ở Mỹ Tắc mà ở bên trong quận. Quả thật như thế, vậy thì có vấn đề. Gặp mặt sau, Lưu Hiệp vấn đề thứ nhất chính là người ở chỗ nào nhận chiếu thư. Lữ bố vừa đen vừa gầy trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bất hạn, thần ở đầu hàng thành nhận được tiểu nữ tin tức, xin phép tàu đô hộ về sau, liền chạy tới eo sông chờ đợi chiếu thư. Nhận được chiếu thư về sau, thần đi cả ngày lẫn đêm, không dám có một khắc dừng lại. Lưu Hiệp ngay sau đó lại hỏi con gái ngươi dùng cái gì truyền tin tức hoàn toàn còn nhanh hơn chiếu thư yến cắt lưu hiệp lập tức nhớ tới lữ tiểu hoàn yến cắt hắn biết lữ tiểu hoàn có một con yến cắt trên thực tế người lương châu chơi cắt rất nhiều hắn ở lương châu lúc liền thấy không ít người lấy yến cắt làm sùng vật hoặc là dùng để săn thú yến cắt nhìn như hình thể không lớn cùng chim bồ câu xấp xỉ cũng là ác điều nhưng hắn không biết yến cắt còn có thể truyền lại tin tức hắn một mực đang tìm có thể truyền lại tin tức công cụ nếu như biết yến cắt có năng lực này nhất định sẽ để cho người tiến hành đến thử lưu hiệp bản năng hỏi thêm mấy câu kết quả để cho hắn rất thất vọng Tiến cắt đích sắc có thể bay đường dài, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhưng dùng để đưa tin không quá hành. Chủ yếu nhất cách dùng hay là săn thú. Lữ tiểu hoàn lấy được con này đến cắt rất lâu rồi, cái này cũng là lần đầu tiên nếm thử đưa tin. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đến cắt không thế nào nghe lời, rất khó huấn. Hơn nữa cái này chim sống ở tịch lương, một khi thả, chỉ biết hướng bắc bay. Lần này có thể hoàn thành đưa tin nhiệm vụ cũng là bởi vì bắt được địa phương của nó chính là ở đầu hàng thành phụ cận. Nếu như hắn ở chỗ khác, thì như ở trên thảo nguyên du kích, con này tiến cắt cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lưu hiếm nghe, ít nhiều có chút thất vọng mới vừa thấy được một tia hy vọng ánh sáng, lại bị bóp tắt. Lữ Bố thấy vậy, hỏi một câu: "Bệ hạ là muốn tìm truyền lại tin tức mới biện pháp sao?" "Đúng vậy à, ngựa quá chậm, coi như là toàn trình 600 dặm cần cấp, phải đem tin tức đưa đến Tây vực, thứ nhất một lần cũng phải gần 2 tháng. Vạn nhất có chuyện, căn bản không kịp phản ứng." Lữ Bố trầm ngâm trong lát. Ta nghe Hoàng Y thì nói, hắn đang huấn luyện một loại chim bồ câu, hoặc giả có thể dùng để truyền lại tin tức, so hiến cắt cao hơn. Chẳng qua là dùng cho Tây vực, chỉ sợ vẫn là có chút vấn đề. Tây Bắc chim ưng các loại ác điều quá nhiều, chim bồ câu sợ là bay không ra ngõ môn, liền bị ăn. Hoàng Y Nhi đang huấn luyện chim bồ câu. Đúng vậy, nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu, không tiếp tục hỏi. Hoàng Y Nhi thật đúng là ngạc nhiên không ngừng. Trước nghĩ ra dùng tròm sao tới định vị biện pháp để cho Lang Kỵ ở trên thảo nguyên hành quân có dẫn đường thủ đoạn, bây giờ lại huấn luyện chim bồ câu truyền lại tin tức, thành công có khả năng còn không nhỏ. Nếu như không có nắm chắc, hắn không đến nỗi cùng Lữ Bố nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra, quay đầu phái người đi tìm hiểu một chút. Lưu Hiệp ngay sau đó hỏi tới Bắc Cương tình huống. Lữ Bố một một đường tới. Tao tháo đến Bắc Cương sau, lấy bộ tốt thủ thành, Kỵ binh du kích. Lang Kỵ Tắc chủ yếu gánh xâm nhập Đại Mạc rõ xét tin tức, cũng đối không an phận bộ lạc tiến hành định điểm đả kích. Trong hai năm qua, thành tích nổi bật. Trên thảo nguyên giặc hồ kế chủ lực bị thương nặng về sau, lại liên tiếp gặp phải Lang Kỵ tập kích, căn bản không có nghỉ ngơi lấy sức có thể. Coi như bọn họ muốn báo thủ tụ họp đại quân phạm bên cũng không phải là đối thủ của Tào Tháo, bị Tào Tháo đánh bứt mũi khí giới hao giáp. Tiến thoái lưỡng nan phía dưới, có bộ lạc lựa chọn đầu hàng, có bộ lạc lựa chọn tây trốn. Đối bình thường dân chăn nuôi mà nói, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần chịu đựng qua 5 năm, bọn họ liền có thể nhập tịch Đại Hán, trở thành Đại Hán con dân còn có cơ hội rời đến càng giàu có bên trong quận định cư. Nhưng là đối với những thứ kia bộ lạc thủ lĩnh mà nói, tây trốn càng phù hợp thích lợi của bọn họ. Nhập tịch sau, bọn họ liền không còn là ủng bộ mấy ngàn đại soái, cùng người bình thường không khác, nhiều nhất làm tiểu quan mà thôi. Xuất bộ tây rời, bọn họ còn có thể có mình thực lực, trải qua người trên người sinh hoạt. Trong lúc này nhất định là có khác nhau, thậm chí có thành kiến không hợp. Dưới cơn nóng giận rút đao lẫn nhau chém, bọn họ thấy quá nhiều, lữ bố cơ tới không có nói hứng thú. Đối lưu hiệp quan tâm nhất Bắc Cương Man gì soi Nam vấn đề, lữ bố làm trọng điểm giải đáp. Ở Du kích Đại Mạc Nam Bắc thời điểm. Hắn trừ từ tù binh miệng trong tìm hiểu tình huống ra, còn phải một ít thám báo xâm nhập mạc Bắc tìm hiểu tình huống. Tổng thể mà nói, đích xác có một ít man gì từ phương Bắc rời đi, nhưng số lượng không nhiều, uy hiếp cũng không lớn. Xem ra đến bây giờ, đột phá Lang Kỵ trận đánh khả năng không lớn, càng không thể nào uy hiếp được Trường Thành Lễ Nam. Ngược lại nghe nói đại mạc phía Đông người phù dư gần đây động tác không nhỏ, đang tụ họp bộ hạ binh lực, có thể sẽ cùng U đôi hộ phụ phát sinh ma sát. Lưu Hiệp một bên nghe, một vừa nhìn bản đồ, liền hắn ấn tượng mà nói, tiến nhiên đôi hộ phủ khu vực quản lý phía Bắc là mông cổ cao nguyên, lại hướng Bắc là sệ bờ dìạ cao nguyên ở khoai tây loại này thực vật còn không có truyền vào châu á trước nghĩ ở sệ bờ gì ạ cao nguyên sống sót đích xác không phải một chuyện dễ dàng trên thực tế cho dù là đối người hung nô mà nói sệ bờ gì ạ cao nguyên chi nam bắc hải chính là bọn họ phạm vi hoạt động tận cùng phía bắc lại hướng bắc là cũng không đủ nuôi sống nhất định nhân khẩu tài nguyên cho dù có bộ lạc chỉ muốn nhân khẩu hơi tăng nhiều liền không thể không xôi nam có người nói người hung nô thiên ti người chính là như vậy tới sệ bờ gì ạ được đặt tên liền cùng tiên ti có liên quan cũng chính là sài bờ gì ạ liền trước mắt tình thế đến xem ở đánh tan tiên ti người sau từ sẽ bỏ gì ạ trực tiếp xuôi nam đánh vào đại hán bắc cương có khả năng đích sắc không lớn là thời điểm đem trọng tâm di chuyển về tây bình phong hộ hà tây cùng với tây vực bây giờ có thể ở trên thảo nguyên tiến hành đường dài hành quân sao có thể lữ bố ứng tiếng đáp nếu như chẳng qua là lãng kỵ chúng ta có thể hành quân gấp liền ăn với địch một tháng là có thể chạy tới giám thị thành nếu như là bộ kỵ hiệp đồng tốc độ sẽ chậm nhiều có thể cần toàn bộ mùa hè mới được nếu như bộ tốt cũng xứng chuẩn bị chiến đấu ngựa, lấy du mục phương thức hành quân đâu vậy cũng nhanh không đứng lên thả cần thời gian lưu hiệp quan sát lữ bố một cái không nói gì nữa Hắn nghe hiểu Lữ Bố ý tứ. Lữ Bố căn bản không nghĩ cùng Tào Tháo cùng nhau hành quân, hắn liền muốn bản thân mang theo Kỵ binh đi Tây vực. Lữ Bố là xuất từ tâm lý gì, hắn không hề để ý, hắn quan tâm là, nếu như không có bộ tốt, chỉ có Kỵ binh, coi như đến Tây vực, muốn lấy phải chân chính thắng lợi cũng rất khó. Kỵ binh dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng bộ tốt cũng có này không thể thiếu tác dụng. Muốn muốn chinh phục Tây vực, cho đến địa trung hải, không có một chi cường Hán bộ tốt đại quân là không được. Hơn nữa phải là lấy người hắn làm chủ bộ tốt đại quân, Từ Khương hổ tạo thành bộ tốt đảm đương không nổi dạng này trọng trách có thể cùng dô ma người phân cao thấp cũng chiến thắng bộ tốt phương trận, chỉ có hán quân chủ lực. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn an bài ít nhất 10.000 ngàn hán quân bộ tốt đi tây vực, sau đó mới có thể kéo ra tây Trinh mở màn. Lữ Bố dù Dũng, dù sao cũng không phải là phương diện chỉ tướng. Quy 2 chương 1057, Nam Dương chi giàu Lưu Hiệp lưu Lữ Bố ăn một bữa cơm tối, tiếp theo lại trò chuyện gần một canh giờ, hiểu mọi phương diện tình huống, mới để cho Lữ Bố đi nghỉ ngơi. Trước khi chia tay, Lưu Hiệp lại hỏi một cái vấn đề. Phu nhân ngươi lại sinh sao? mới vừa còn chuyện trò vui vẻ lữ bố nhất thời cầm ngẹn hồi lâu mới nói thân một mực bên ngoài tranh chiến không có thời gian lưu hiệp nhìn một cái liền hiểu lữ bố không phải không thời gian là không có thời gian bồi ngụy phu nhân hắn ngày ngày ở trên thảo nguyên du lãng hạt giống khắp nơi vùng được không tiêu giao chờ trở lại nhét bên trong đã sớm hết đạn cả lương nơi nào còn sống ra bé con ngươi chuẩn bị đem cái này ôn hầu truyền cho ai lưu hiệp hỏi truyền cho một chính ngươi đều chưa hẳn nhớ con hoang bố lúng túng xoa xoa tay vậy hạ thân là chí tôn há có thể ra khinh bạc lời nói thần biết biết phu nhân ngươi cũng tới đến rồi, chuyện lớn như vậy, hả có thể vắng mặt. Tiêu ngươi đang ở hành tại đợi một thời gian ngắn, sinh bé con lại đi. Lưu Hiệp nhìn Lữ bố một cái, thuận tiện để cho thái y cho ngươi xem bệnh trần mạch, nhìn ngươi còn có được hay không. Thần. Lữ bố trừng mắt, ngay sau đó lại ý thức được thiếu niên ở trước mắt là thiên tử, không thể thả thứ, vội vàng ngậm miệng, liên tiếp chắp tay xin tha. Vậy hạ, thần ở lại hành tại, Lang kỵ làm sao bây giờ? Tạm thời để cho Ngụy Tục đại dẫn. Lữ bố sững sốt chốc lát, cổ hoàn toàn xuống. Ngụy Tục là Ngụy Phu nhân huynh trưởng, thiên tử đây là quyết tâm, không sinh bé con cũng không để cho hắn đi bất đắc dĩ, lữ bố chỉ phải đáp ứng. trừ thiên tử uy nghiêm ra, hắn cũng xác thực mong muốn con trai. ôn hầu tức vị này là hắn bỏ ra lớn như vậy giá cao mới đổi lấy, cũng không thể bởi vì không có tự tử mà đoạn tuyệt. chẳng qua là ở trên thảo nguyên quá tự tại, hắn coi như nghĩ tới những thứ này, cũng khắc chế không nổi bản thân. lúc này mới một mực chỉ hoãn. cáo biệt thiên tử, lữ bố trở lại chỗ ở. lữ tiểu hoàn đang phụng bồi nhị phu nhân nói chuyện. hai mẹ con cũng có hai ba năm không gặp, có nói không hết thì thầm. thấy lữ bố trở lại rồi, lại vẻ mặt đưa đám, các nàng đều có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy. A ông, thế nào? Không có gì. Lữ bố tránh được ánh mắt của bọn họ, ở mức phát tay một cái. Thiên tử ân điện, để cho ta trong nghề ở ở lâu chút ngày giờ, ngồi bồi ngươi. Lữ tiểu hoàn không hiểu, đây là chuyện tốt ta, vì sao ngươi? Ngụy phu nhân lại hừ một tiếng, đối ngươi là chuyện tốt, đối hắn chưa hẳn. Lữ tiểu hoàn lập tức hiểu, lại giả vờ làm không biết. Mới vừa cùng mẫu thân nói chuyện tiếng nàng liền ý thức được điều này, chẳng qua là không biết nên mở miệng như thế nào khuyên. Lữ bố là có khuyên tất nghe, kiên quyết không thay đổi, nàng cũng không có biện pháp. Hiện tại thiên tử phải đem lữ bố lưu lại, cũng làm cho nàng gại đúng trông nữa đã như vậy, vậy ta sẽ vì các ngươi tìm một chỗ phong cảnh tốt tòa nhà, ở thêm chút ngày giờ. A ông, ngươi còn nhớ năm đó ra Vũ Quan, đến Nam Dương, cùng viên thuật gặp nhau tình cảnh sao? Lữ Bố Mi tâm khẽ to, nhớ tới năm đó gian khổ, lại nhiều hơn mấy phần đối phu nhân ấy nấy. Dĩ nhiên nhớ, khi đó muốn lưu ở Nam Dương mà không thể được, bây giờ ngươi muốn ở bao lâu cũng được, cũng coi là khổ tận cam lai. Kể từ thiên tử giá tuần Nam Dương, Nam Dương có thể nói là một ngày một dạng. Ngươi ngày mai ra đi vòng vòng, cũng biết tốt bao nhiêu. Từ nói kỹ ra, nơi này cũng có công lao của các ngươi đâu. Nếu không phải đi thông Tây vực thương lộ thông suốt, Nam Dương nhiều như vậy phường dệt dệt đi ra vài vóc thế nào bán được. Lữ bố ngó ngó Lữ Tiểu Hoãn, thấy Lữ Tiểu Hoãn đang hướng hắn mấy mắt, hiểu ý. Kiến an 7 năm đông, Nam Dương đặc biệt náo nhiệt. Một là thiên tử giá tuần Nam Dương, thiên hạ quận nước thượng kế lại tề tụ Nam Dương, mang đến bốn phương tin tức. Hai là Nam Dương chính thức thúc đẩy độ ruộng, đến triệu trăm họ lấy được hướng tới đã lâu thổ địa, sinh hoạt cũng nhìn thấy hy vọng, nhiệt tình dâng cao. Mà đại lượng phường dệt, ấn phường thành lập, lại vì bọn họ cung cấp nhiều hơn kiếm sống cơ hội, trong tay mắt Trần có thể thấy rộng rãi. Năm mươi trước, phường dệt Ấn Vương cũng trước hạn phát ra tiền lương, hơn nữa căn cứ tự thân điều kiện, phát một ít an tiết cần dùng đến vận, so như thịt bò thì dê, dầu, thức loại. Điều kiện tốt, thậm chí còn phát một ít tượng đẳng vải áo, trong lúc nhất thời dẫn là lạ nói. Trong họ trong tay có tiền, tiêu phí lập tức nước lên thì thụy lên, huyện thị nên đón trước giờ chưa từng có phần vinh. Nhiều hơn vùng khác khách thương chen chúc tới. Nam Dương thái thú hoàng sạ bận rộn xoay quanh, vui vẻ nở hoa. Chỉ cái này thì thuế, liền so năm trước tăng lên mấy lần, sang năm muốn làm chuyện lại nhiều hơn mấy phần thành công có thể. Không có tiền, nói gì đều là lời rỗng xây trường học, mời giáo sư, mua sách tịch văn phòng phẩm, phẩm dạng kia không lấy tiền. Nhưng trước mắt Phùn Vinh để cho hắn hiểu được, chỉ cần chăm họ chống đỡ, trên dưới một lòng, không có vấn đề gì là không giải quyết được. Trường học có thể từ địa phương chăm họ cùng nhau xây, sách văn phòng phẩm, phẩm có thể từ học sinh bản thân mua sắm, chỉ có giáo sư không đủ cái vấn đề này, chăm họ tự mình giải quyết không được. Quận Nam Dương học các học sinh ngược lại rất nhiệt tâm, nguyện ý làm giáo sư, dù là tạm thời không có tiền lương, chỉ cần nuôi cơm là được. Mặc dù như thế, nhân số còn là còn thiếu rất nhiều. Tả Hưu tư tưởng phía dưới, Hoàng Sả quyết định hay là hướng Thiên Tử cầu viện. Đại sự giáo hóa vốn chính là thiên tử quyết định, hắn khẳng định đã sớm nghĩ xong những vấn đề này. Hoàng Sa bái kiến Lưu Hiệp, đem bản thân ý tới làm nói rõ. Lưu Hiệp cũng là lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới cần nhiều như vậy trường học, nhiều như vậy giáo sư. Cái này đi vị hải lượng tài chính chi tiêu, coi như như Hoàng Sa nói, trường học từ địa phương tự xây, không cần quận trong cung cấp vốn, sách văn phòng phẩm cũng từ học sinh tự cấp, người giáo sư kia tiền lương cũng là một khoản không nhỏ số lượng. Một hai, ba trăm người trường học, ít nhất phải xứng ba cái giáo sư. Dựa theo trước 400 đá đến 600 thạch tiêu chuẩn, một chính là hơn trăm triệu. Coi như hạ thấp tiêu chuẩn đến trăm thạch, vậy cũng muốn 3 40 triệu. Một người đọc sách, một năm kiếm 10.000 ngàn tiền, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, không thể lại thấp. Tiến sưởng làm công cũng không chỉ cái giá này. Hoàng Sạ cũng cảm thấy không thể quá thấp. Quá thấp, người đọc sách qua phải quá khổ, dựa vào một bầu nhiệt huyết là không kiên trì được quá lâu. Nếu trước là 400 đá đến 600 thạch tiêu chuẩn, bây giờ còn là ấn tiêu chuẩn này thì hành tương đối tốt. Đối rất nhiều người đọc sách mà nói, có thể bắt được tương đương với một huyện lệnh dài bộ lộc, còn không cần làm việc, vẫn rất có sức dụ dỗ. Dù sao có thể tiếp tục trèo lên trên người không nhiều, rất nhiều người làm cả đời quan, cũng chính là cái lệnh Huyện trưởng, cái này ví dụng xác thực không thấp, nhưng quận Nam Dương hay là chi đánh nổi. Hắn có thể đi quên tiền, 100 triệu nhìn như không ít, nhưng là đối Nam Dương đại hộ mà nói, thật đúng là không là cái gì nhiều tiền. Năm đó ngày tử kiến vạn kim đường bán quan, 100 triệu cũng chính là một tăng công. Nguyện ý cầm 100 triệu đi ra đổi mấy tháng tam công, để tương lai có thể ở trên mộ bia khắc lên cho nên thái quý, cho nên tư đổ các loại chữ người như vậy, vẫn là rất nhiều người. Hoàng xạ nói đến hớn hở mặt mày, lưu Hiệp nhưng có chút lúng túng. Không đọc sách quả nhiên không được, ở ngay trước mặt ta, nói tiên đế mua quan bản tước, ngươi thật đúng là đã thể. Bất quá người này nói đến cũng có đạo lý, Nam Dương không thiếu tiền, tài sản lấy hàng trăm triệu mà tính đại hộ quá nhiều. Ban đầu tiên Đế sở dĩ tài chính khẩn trương, không phải là cái này bởi vì những thứ này lớn nhỏ phong quân chiếm cứ đại lượng thổ địa, lại không cho triều đình nạp công sao? Bây giờ nên để cho bọn họ chạy chút máu rồi, chỉ cần ngươi có thể chủ đến tiền, liền không cần lo lắng không có giáo sư." Lưu Hiệp nói, tư đồ phủ sẽ tại công báo bên trên tuyên bố thông báo, đến lúc đó sẽ có đại lượng người đọc sách tới nộp đơn. Quy 2 chương 1058, Lão Thần Thâm Nưu. Lưu Hiệp ngay sau đó mời tới Tư Đồ Dương Nưu cùng nhau thương lượng tuyển mộ giáo sư chuyện. Dương Dung nghe xong, trên nguyên tắc đồng ý cái phương án này, nhưng hắn nói lên mấy giờ sửa đổi ý kiến. Một là không thể nóng lòng cầu thành, một cái tự kiến nhiều như vậy trường học, có thể từng nhóm xây dựng. Nam Dương hộ khẩu là nhiều, nhưng cũng không nhiều đến cần hơn 1000 trường học mức. Sở dĩ có nhiều như vậy đến tuổi hải tử, là bởi vì lúc trước một mực không có có phạm vi lớn như thế giáo hóa, tích lũy được. Mấy mươi năm tích lũy vấn đề, nghĩ ở trong vòng 1-2 năm hoàn toàn giải quyết, rất không có khả năng. Có thể chia làm 3 đợt đến 4 tốt, trước hết để cho 12 tuổi trở lên hải tử nhập học, chế độ giáo dục một năm. một năm sau rồi quyết định bọn họ tiếp tục đào tạo sâu hay là tiến sưởng làm công. Xem ra đến bây giờ, tiến sưởng làm công cũng không cần quá tinh thông học vấn, có thể cơ bản đọc viết là được rồi. Một năm giáo dục đủ để xong ở nhiệm vụ như vậy, hay là giáo hóa chuyện, tốt nhất không cần quên tiền hình thức. Sơ cầu, lót đường các loại chuyện, có thể từ địa phương phú hộ quên tiền tập tư, đã có thể giải quyết tài chính cái nặng, cũng có thể thỏa mãn bọn họ tạo phúc hương lý tâm lý nhu cầu. Giáo hóa là triều đình chuyện, quan hệ đến tương lai trăm năm đại kế, không thể bị bọn họ tà hữu. Triều đình giáo hóa trong họ, bản thân liền là vì đối kháng những chỗ này hào cường, cường hóa triều đình uy nghiêm. Bọn họ há có thể không biết, há có thể không hận. Để cho bọn họ bỏ tiền, bọn họ tất nhiên sẽ tìm mọi cách gây ảnh hưởng, cuối cùng để cho bị giáo hóa người chỉ nhớ rõ bọn họ, không nhớ ra được Triệu Đình. Mà trực tiếp nhất phương pháp chính là lôi kéo những thứ kia gánh giáo hóa trách nhiệm giáo sư. Bậy hạ đừng quên, bọn họ mặc dù có một bầu nhiệt huyết, lại phần lớn là phản đối độ ruộng. Bây giờ ý tưởng mặc dù có thay đổi, nhưng không thấy phải hoàn toàn, rất dễ dàng bị người đầu độc. Xuất thân thế gia, đại tộc người đọc sách nhưng không có thay đổi thái độ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ phản pháo cơ hội. Lưu Hiệp cảm thấy có lý. Quyết định từ Dương Bưu tới chủ trì cụ thể phương án áp dụng. Trải qua Dương Bưu điều chỉnh, thúc đẩy giáo hóa độ khó giảm xuống một cái cấp bậc, xem ra cũng càng có thể được. Tin tức rất nhanh công bố, ở quận Nam Dương bên trong tuyển mộ giáo sư 300 tên, dựa theo trước tiêu chuẩn thi, đạt chuẩn là được trúng tuyển. Thi nội dung cũng không phức tạp, ngũ kinh bộ phận rất ít, quen thuộc luật ngữ, mạnh tử, hiếu kinh chờ thư là đủ. Muốn nói khó, có thể chính là muốn thi toán học chờ tương đối thực dụng nội dung. Dĩ nhiên, độ khó cũng không cao, có thể thỏa mãn thông thường tính sổ là đủ. Có lẽ là người cuối cùng yêu cầu để cho rất nhiều người biết khó mà lui, lần đầu tiên ghi danh kết thúc có kế hoạch tham dự thi người không tới 200. Lúc này, Dương Bưu mới từ tư đổ phủ ra lệnh, chưa đủ hạng, sẽ tại cả nước trong phạm vi tuyển lựa. Thấy được cái kết quả này, lưu hiệp bội phục Dương Bưu lão lạc đồng thời, lại không hiểu chút nào. Người nam Dương mới nhúng núc, chỉ là quận học trong sinh viên thì có hơn mấy trăm, hơn nữa nhiệt tình rất cao, thế nào người báo danh ít như vậy? Dương Bưu giải thích nói, chủ yếu là thông toán học có ít. Rất nhiều người đọc sách chỉ hỏi kinh nghĩa, không cùng với hơn, liền sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu. Giáo hóa trừ để cho chúng họ biết chữ, có thể bản thân đọc triều đỉnh chính lệnh ra còn có để cho bọn họ tiến sưởng làm công mục đích, cần toán học các loại thực học. cái này là trước kia người đọc sách không cần suy tính chuyện, nguyện ý tốn tâm tư đi nghiên cứu toán học tự nhiên không nhiều. trừ phi là có trí nghiên cứu dịch hoặc cơ luận, những thứ này học khoa phải dùng đến toán học. cho nên những thứ kia toán học đại gia không phải nghiên cứu dễ học cùng thiên văn lịch pháp, chính là âm luật cao thủ. cho dù là đang đi học nhân chung, những người này cũng là siêu quần bạn tụy tinh anh. thật có tại người này, bọn họ căn bản không lo đường ra, cũng không có hứng thú tham gia thi, đi làm vương thôn giáo sư. cho nên nói, giáo hóa gánh nặng mà đường xa, tuyệt không phải ba năm năm liền có thể giải quyết. Đây mới thực là kế hoạch trăm năm, không vội vàng được. Cuối cùng, Dương Biêu nói, quận học cải tạo đã hoàn thành, bệ hạ có thể thừa dịp năm mới cơ hội tuần tra quận học. Trừ cái đó ra còn có một việc, đó chính là đối lưu biểu kết luận cuối cùng. Nói đơn giản, chính là định tụy Nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Biểu làm quan viên là không xứng trước, nhiều nhất là gìn giữ cái đã có hàng người, không có dùng hết ở loạn thế lúc không phò triều đỉnh trách nhiệm. Nhưng là làm no giả, hắn hay là làm ra không ít công hiến, ở trong loạn thế, vì không ít người cung cấp kiếm sống nghiên cứu học vấn điều kiện, cất giữ một kia văn mạch. Sắp đảm nhiệm hương thôn giáo sư những người đọc sách kia, phần lớn từng chịu nài nỉ. Vào giờ phút này, vì Lưu Biểu Định Thụy, có thể trấn an lòng người, đồng thời tỏ rõ chiều đỉnh đối nho môn thái độ là cải tạo, mà không phải phủ định. Nếu như cân nhắc đến Lưu Biểu hay là Tô Thất, vậy thì càng có cần phải. Tổng thể mà nói, Lưu Biểu từng có mất, nhưng không sai lầm lớn. Nếu bệ hạ không có ý định đơn độc truy cứu hắn tiếm Việt cử chỉ, mà là làm đàn người, thế ra phổ biến hành vi, liền có cần phải đối Lưu Biểu thành tích để cho khẳng định. Thừa dịp tuần tra quận học cơ hội, vì Lưu Biểu Định Thụy, đối Lưu Biểu làm ra đánh giá, trấn an lòng người, cũng có thể đối quận học bức họa sự kiện làm châm rực, miễn phải lòng người bằng hoàng, lại bị một ít người lợi dụng. Lưu Hiệp phản phục quyền hành rất lâu, đáp ứng Dương Diêu thỉnh cầu, để cho hắn dẫn đầu thảo luận một chút chuyện này. Cùng ban đầu trương hỉ chuyện bất đồng, bây giờ tình thế gần như ổn định, Triều đình có thể phóng ra một chút thiện ý, lấy hòa hoãn sĩ đại phu nhóm tích lui hoàn khí, tránh khỏi phát sinh xung đột không cần thiết, sau đó đem tinh lực tập trung ở nhất định phải xử lý trong vấn đề. Kiến An 8 năm 8, tháng Giêng 13. Thiên tử Lưu Hiệp, Hoàng hậu phụ trợ đám người may mắn quận Nam Dương học. Đứng ở nặng khắc Vương Sướng bước hóa trước, Lưu Hiệp xem đi xem lại, cố ý nghe Vương Sán giảng thuật năm đó câu chuyện, bày tỏ thời kỳ phi thường, làm dùng phi thường pháp, tỏ vẻ đối Vương Sướng chữa lợn lành thành lợn quẻ công nghiệp. Vương sán tâm hoa nộ phóng. Có thiên tử câu này đánh giá, Vương Sướng sau lưng tên không cần buồn. Tống Trung nghe, lại như có gai ở sau lưng, như xương mắc tại cổ họng, như ngồi bàn trông. Thiên tử tán dương Vương Sướng, chính là đối lưu biểu phủ định, cũng chính là đối hắn chuyện lúc trước để cho phủ định, mặt mũi này coi như là vứt không còn một nống. Lưu Hiệp nhìn xong bức họa, đi tới công đường ăn vị, hỏi tới bọn họ ban đầu ở Tương Dương dạy học chuyện. Thở gương nhà ân ở phía trước, không ai dám nói lưu biểu chuyện. Vương Sáng cũng không muốn nói. Ban đầu lưu biểu chê hắn xấu xí chuyện, hắn một mực ghi ở trong lòng. Thấy toàn trường yên lặng như tờ, Lưu Hiệp tâm thầm cảm khái quả nhiên là người đi trả lệnh. Dưới so sánh, tống trung mặc dù hồ đồ nhưng vẫn là cái trọng tình nghĩa người. Lưu hiệp cho hoàng hậu phục thọ nháy mắt, phục thọ hiểu ý, đứng dậy lên tiếng, bày tỏ Lưu Biểu thống trị kinh châu an định một phương, chiêu mộ bốn phương học sĩ tụ nói, bồi dưỡng được nhiều như vậy nhân tài, vẫn có công. Sau đó thuộc về triều, phụ trách lạc dương họa quyển hội chế công tác cũng rất thành công. Người không phải bậc thánh hiền, ai không từng mắc lỗi? Lưu Biểu nghiên cứu học vấn thi chính, công lớn hơn tội, hay là đáng giá người đời sau truyền tụng. Lưu hiệp ngay sau đó biểu thị ra đồng ý, cũng hỏi Lưu Biểu đã chết, làm như thế nào định thụy? lời vừa nói ra, công đường đường hạ cũng thở dài một cái, vô số người như gặp đại xá, thậm chí mừng đến phát khóc. Triều đình cho Lưu Biểu ngay mặt đánh giá, còn phải địch tụ, vượt ra khỏi bọn họ dự chủ, cũng chứng minh bọn họ trước lo lắng là dư thừa. Thiên tử lòng ngực, người phi thường có thể đo lường được, rất không cần lòng mang thấp vọng, làm tiểu nhi nữ thái. Quy 2 chương 1059, như ta mong muốn. Vì Lưu Biểu địch tụ, quét đi bao phủ ở trong lòng mọi người mây đen, nguyên bản có chút bầu không khí ngột ngạt lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Lưu hiệp cũng vì vậy một lần nữa kiến thức thư sinh ý khí, cùng với bị đời sau xưng là kinh châu học phái thực lực. Tục Nữ nói, nam nhân đều thích nói chính trị, hơn nữa lịch sử càng đi về trước càng là như vậy. Hán Triều, nhất là Đông Hán, sĩ đại phu có thể nói là trong đó nổi bật, mà không phải giống như một ít văn nhân nói như vậy, sống được càng kém nam nhân càng thích nói chính trị. Bày tư tưởng nho gia đại sự, giáo dục tương đối thông dụng ban tặng, Đông Hán người đọc sách địa vị chưa từng có dâng cao, lấy thiên hạ làm nghĩa vụ của mình tâm tính cũng gần như bùng nổ, giống như vị nhân nói, chỉ điểm giang sơn, huy thích phương tụ. Cấm đảng phát sinh ở Đông Hán loạn, cũng là thời thế gây ra. Đáng tiếp như vậy kích tình thiếu hụt cơ sở vững chắc ở thực tế trước mặt đụng đến bể đầu chảy máu thung lung cũng liền theo nhau mà tới người đọc sách không còn sụp sôi chữ viết nói chuyện đại hành kỳ đạo cái gọi là phong cốt không còn sót lại gì phần tử trí thức mềm yếu một mặt lộ rõ lưu hiệp không thích đọc sách người không tên tự phụ nhưng lại nghĩ bảo vệ bọn họ loại này lấy thiên hạ làm nghĩa vụ của mình kích tình tâm tình khó tránh khỏi mâu thuẫn đánh cái không xác thực làm tỷ dụ giống như người đã trung niên vụ thân nhìn mới vừa trưởng thành nhi tử đã kiêu ngạo lại chém ai xem mặc dù không có trâu đầu ghé hai lại mặt mũi chuyển tình các thư sinh lưu hiệp chờ giây lát để cho bọn họ có cái bước đệm thời gian sau đó mới quát qua tay, tỏ ý bọn họ an tĩnh. Lưu Cảnh Thăng cùng Trư Quân ở tương dương dạy học, thành quả tương đối khá. Ngũ Kinh Trương Cũ cùng Trư Thư đều có lưu chuyển đời sau giá trị. Lưu Hiệp dừng một chút, nhấn mạnh. nhưng là những thứ này còn chưa đủ. Vẻ mặt mọi người riu lên, đều là tả nhìn về phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp không giận tự uy ánh mắt quét qua từng tờ một hoặc nghi ngờ, hoặc khinh khỉnh mặt, trầm rãi nói, quan tâm thời sự người nói vậy biết. Khí trời dần dần lạnh, tuyết hay, xương giá theo nhau mà tới. Đại mạc chỗ sâu man di không ngừng xuôi nam, biên cương chịu được áp lực sẽ càng ngày càng lớn. Một khi lực có thua, trên thảo nguyên man di nhập tắc các ngươi những thứ này học vẫn có thể đỡ nổi móng ngựa của bọn họ sao?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái vấn đề này rất không lễ phép, lại rất thực tế. Hướng Hủ nói đúng địch đọc hiếu kinh, tặc làm tự diện, bất quá là công vẫn lời nói. Học vấn khá hơn nữa, cũng không ngăn được Man Gi vó ngựa. Một điểm này, tiền triều tiến sĩ địch núi đã dùng tánh mạng của mình làm chứng minh. Nếu như không thể, vậy các ngươi những thứ này học vẫn lại là vì ai mà làm?" Lưu Hiệp không nhanh không chậm lại bồi thêm một câu. Tương lai để lại cho Man làm chiến lợi phẩm sao? Công đường đường hạ, yên lặng như tờ. Chỉ chốc lát sau, có người đứng dậy, chắp tay thi lễ Thần Bác Địa Phó Tốn, dấu chết xin hỏi bệ hạ, cái dạng gì học vấn mới có thể chống đỡ ngoại địch, khiến đại hán khỏi bị Man di vó ngựa trả đạp. Lưu Hiệp nhìn sang, thấy là một năm hẹn 40 cao đại thư sinh, có tây bắc căn căn khí. Bác Địa Phó thị, nhưng là người tộc Phó Nam Dung. Đúng vậy. Phó Tốn ngực lại rất cao hơn một chút. Rất tốt, ngươi lại ngồi xuống. Lưu Hiệp đưa tay đặt nhẹ, tỏ ý Phó Tốn ngồi xuống trước. Vừa là phó tiếp tộc nhân, đây là một cái cơ hội tốt, hắn muốn thật tốt nói một chút. Phó tiếp Phó Nam Dung, Địa Linh Châu người, Tây Hàn nghĩa dương hầu phó giới từ sau, cho nên thái lưu quan đệ tử hắn nhất là người khen ngợi chính là hai chuyện, một là đương triều lên án mạnh mẽ tư đồ thưa liệt, bài xích này bỏ lệnh mậu luận, một là thủ vương hán dương lấy thân vất quốc lưu hiệp ở linh châu lúc liền nghe người ta nói qua phó tiếp sự tích, sau đó còn đặc biệt xem qua phó tiếp hồ sơ đối hắn trưởng thành coi như là khá hiểu, chư vị đọc thuộc kinh sử nên đều biết ở phía trước tần thời khác bắc địa vì nghĩa cử chi quốc lấy chân thả vì nghiệp đuổi rong mèo mà cư, bây giờ bắc địa đã vì đại hán danh giới sáu quận một trong phó nam dung vì nước quên thân tình hoài liệt để cho vô số trung nguyên quân tử xấu hổ, cái này chính là văn hóa lực lượng là hoa Hạ Y Quan Văn Minh đem Bắc điệu biến thành đại hán danh giới, đem cương nhung đời sau biến thành đại hán liệt sĩ. Nhưng là chư vị không nên quên, tần chinh phục Bắc điệu thời điểm, dựa vào cũng không phải là văn hóa, mà là võ công. Vệ Thanh trọng đoạt Hà Nam, từ người Hung Nô trong tay đoạt lại Bắc điệu, dựa vào cũng không phải kinh nghĩa, mà là tinh kỵ, dùng võ đổi lại, lấy văn hóa chi, bản chính là một người có hai bộ mặt, không thể chia liệt. Như hôm nay thường có biến, muốn muốn ngăn cản trên thảo nguyên Man Di như người Hung Nô vậy suối Nam, trà đạp Trung Nguyên, có thể trông cậy vào ngũ kinh trường cũ các loại học vấn sao? Không thể chỉ có thể dựa vào chúng ta vũ khí trong tay cùng với tín niệm trong lòng ta tin tưởng các ngươi đều có như vậy niềm tin trong tay chưa hẳn có như vậy vũ khí như vậy vũ khí từ nơi nào tới từ vô số thợ rèn tâm huyết trong tới những thứ này vì nước chế tạo vũ khí thợ rèn trong có một vị là các ngươi nhận biết chính là Hà Đông người Bùi Tiệm mặc dù rất nhiều người cũng đoán được Thiên Tử sẽ nói tới Bùi Tiệm nhưng Thiên Tử đem Bùi Tiệm nhìn là thợ rèn hãy để cho rất nhiều người có chút ngoài ý muốn Bùi Tiệm sẽ thích đánh giá như vậy sao bọn họ không biết nhưng bọn họ lại không hi vọng mình bị người làm thợ rèn dù là người này là Thiết Tử. Lưu Hiệp cảm nhận được bầu không khí như thế này, ngay sau đó lại khẽ cười một tiếng. Ta thấy có rất nhiều người nghe được thợ rèn hai chữ, liền có xem thường ý, đúng như đại nho chi với Vũ Phu. Năm đó Phó Nam Dung vị nước quên thân, tiên đế hạ lệnh truy thụy, cũng có tương tự hom sọm thanh âm. Thứ cho ta nói thẳng, ta không phải rất có thể hiểu được loại tâm thái này. Bị người bảo vệ, không biết hồi báo, lại ôm lấy không thèm, cái này chẳng lẽ chính là thánh nhân gửi gắm kỳ vọng taxi, liền đây là các ngươi sủng bái nhân cùng nghĩa. Công đường, đường hạ hoàn toàn tinh mịch, vô số người tối đầu, chỉ có Phó Tốn chờ lắc đắc đếm người vì đó cảm động, cảm xúc mênh ông. Lưu Hiệp ánh mắt lạnh dần, cầm lên trên bàn một quyển ngũ kinh trường cũ, nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó lại nhét vào trên bàn, ba một tiếng văn nhỏ, mang theo chút không thèm. Dù không thể nói như vậy học vấn toàn trô vô dụng, ít nhất không phải dưới mắt nhất gấp yếu vụ. Nếu như không thể cự gì với tắc ngoại, những thứ này học vấn lớn nhất ý nghĩa cũng bất quá là vì man gì thỏa phấn. Triều đình sa vào đồng trác, Lý giơ tay, chấm cùng hoàng hậu ở trường ăn chịu đói chịu khát lúc, lưu cảnh thăng hao phí đại lượng tiền lương, cung cấp trư vị đọc sách dạy học, lại chỉ ra những thứ này thành quả, thực tại rất khó làm người vừa lòng. Hắn hít sâu một hơi lại trầm giọng nói, chư vị không để phòng tưởng tượng một cái, nếu hiện ở ngồi ở chỗ này không phải chấm, mà là Manji chi Quần, chư vị còn có thể không như vậy ung dung. Các ngươi coi thường buổi tiệm, chấm lại cảm giác được các ngươi cũng nên cảm kích buổi tiệm. Chính là vô số giống như buổi tiệm taxi người, thợ rèn cần mẫn khổ nhọc, chế tạo ra tốt hơn vũ khí, chúng ta mới có thể bảo vệ biên cương, bảo vệ đại hán, cũng bảo vệ các ngươi mong muốn văn minh. Hắn nhìn về phía Phó Tốn, ta cho là, giống như phó giới tử, phó nam dung như vậy sáu quận con nhà tử tế, mới là hoa hạ y quan người bảo vệ. Trước kia là, bây giờ là, tương lai cũng thế. Ta hy vọng người nhiều hơn có thể giống như buổi tiệm, buông xuống cái này không giải thích được hư vinh, đầu nhập chân chính học vấn trong đi, bảo vệ đại hán, bảo vệ văn minh, cũng bảo vệ các ngươi tôn nghiêm của mình, đi chinh phục giã man, mà không phải bị giã man chinh phục. Phó quân, ta câu trả lời này, ngươi hài lòng không? Phó Tốn đứng dậy, chắp tay không người. Thần Phó Tốn bất tải, nguyện như bệ hạ mong muốn. Một bên kia, lại một người tuổi chừng 30 tuổi sĩ tử đứng lên. Thần nam quận hướng lãng, nguyện như bệ hạ mong muốn. Người nhiều hơn đứng dậy hành lễ. Thần nam quận Hoắc Tuấn, nguyện như bệ hạ mong muốn. Thần Dinh xuyên triệu Nghiễm, nguyện như bệ hạ mong muốn. Quy 2 chương 1060, Nam Dương trấn hương giáo dục. Công đường hạ vô số người tuổi trẻ đứng dậy, bày tỏ tán thành thiên tử nói, nguyện như thiên tử hy vọng như vậy, từ sự thực học. Chỉ có Tống Trung đám người vẻ mặt lúng túng. Bọn họ lớn tuổi, không có như vậy tinh lực cùng dũng khí, vung tha cho điều nghiên cả đời kinh học, đi nghiên cứu luyện kim chế tạo các loại thực học. Hơn nữa bọn họ cũng nghe ra thiên tử nói bóng gió. Thiên tử ở trường An bị nạn thời điểm, Lưu Biểu không có cần vương, chỉ ở Tương Dương dạy học, là làm trái quân thần chi nghĩa. Thiên tử nguyện ý vì Lưu Biểu định thủy, chẳng qua là do bởi đại cục hoàn hỏa, mà không phải Lưu Biểu thật có cái gì qua người công đức. Hắn đã cho lưu biểu bỏ ra lớn nhất tâm huyết ngũ kinh trường cũ làm đánh giá, có thể lưu truyền đời sau, nhưng cũng không phải là cái gì không thể thiếu vật. Nói đến trực tiếp chút, có hắn không nhiều, không có hắn không ít. Càng làm cho bọn họ bất an là Lưu Hiệp ngoài ra một câu nói, giả như bây giờ ngồi ở chỗ này không phải ta, mà là Man di chi quân, các ngươi còn có thể thông dong như vậy sao? Cái vấn đề này kỳ thực không khó trả lời. Lưu Hiệp mặc dù không phải Man di chi quân, bọn họ cũng đã rất chật vật. Nếu như Lưu Hiệp thật không để ý mà nguý, phải làm một Man di chi quân, bọn họ lại có thể thế nào? Rút kiếm lên, máu phun ra năm bước, Bọn họ không có như vậy dự khí cũng không có năng lực như vậy. Nhìn lại một chút những thứ kia tâm tình kích động trẻ tuổi các học sinh, bọn họ trừ chấp nhận, còn có thể làm gì đâu. Việc đã đến nước này, theo hắn đi đi. Nghĩ tới đây, thống trung cũng đứng dậy, không nói thật phụ hỏa mấy câu. Lưu Hiệp biết hắn không tình nguyện, lại cũng không nói toạn, ngược lại khen hắn mấy câu, nói hắn có thể tiến theo thời đại loại. Sau đó giọng điệu chợt thay đổi, đối quận Nam Dương học nói lên yêu cầu mới. Làm vì thiên hạ năm đại đô thị một trong, Nam Dương có thật tốt địa lý ưu thế, nghệ buồn bán vang danh thiên hạ, nhưng các hạng học vấn nghiên cứu lại không có thể đuổi theo. Nam Dương có sát, Nam Dương Thiết Quan cũng là thiên hạ chứ danh lớn Thiết Quan, nhưng quận Nam Dương học lại không có khai triển tương quan nghiên cứu, luyện kim trình độ còn dừng lại ở 200 năm trước, gần như không có tiến bộ. Nam Dương buôn bán thương thịnh, Đào Chu Công Phạm Lãi chính là người Nam Dương, nhưng Nam Dương đối Phạm Lãi học vấn nghiên cứu không nhiều, phần lớn giới hạn với tán gấu. Nam Dương thịnh sản dữ liệu cũng ra không ít danh ý lề, nhưng là y học nghiên cứu không có hình có thành tựu, như là loại này, lưu hiệp đều không thỏa mãn. Hạt yêu cầu Nam Dương phát huy ưu thế, giống như Trường An Thái học vậy, coi trọng công nghiệp, buôn bán, y dược học nghiên cứu, dựng lên đặc biệt học đường, bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Kinh học dĩ nhiên muốn nghiên cứu, cái khác học vấn cũng phải nghiên cứu. Hư thực kết hợp, đạo thuật tương ý ý, mới có thể làm cho Nam Dương xứng danh, không chỉ là đại đô thị, càng là học thuật trọng trấn, vì triều đình khai phát phương nam, kế hoạch trăm năm cung cấp liên tục không ngừng nhân tài, vật lực. Đây mới là lưu hiệp tới quận Nam Dương học mục đích thực sự. Vào giờ phút này, chỉ có Nam Dương có thể gánh như vậy lịch sử sứ mạng. Giang Lăng cũng tốt, Trường Sa cũng được, cũng còn cũng không đủ cơ sở, muốn đợi tương lai. Lưu Hiệp nói lên hùng vĩ mượn cảnh, kích thích vô số người hứng thú. Đối tông trung chờ kinh học chi sĩ mà nói, Cái này hoạch định mặc dù không mang tới cái gì trực tiếp chỗ tốt, lại đem quận Nam Dương học mơ hồ nhắc tới cùng trường An Thái học bình thường độ cao, bọn họ tự nhiên không có lý do để phản đối. Đối những thứ kia biết bản thân ở kinh học bên trên không thể nào có cái gì lớn thành tựu, lấy kinh học nhập sĩ gần như không có khả năng người mà nói, ngược lại nghiên cứu mục học, luyện kim, buôn bán trở thực học chưa chắc không phải một cái đường ra, chí ít có thể nuôi sống chính mình. Trước kia không chịu nghiên cứu, là bởi vì người đời coi khinh bác công, duy nặng kinh học. Hiện tại thiên tử ra mặt, tự mình khởi sướng, còn có cái gì tốt do dự? Thiến nhưng vì quan, lui nhưng duy sinh, vẹn cả đôi bên. Mặc dù tranh luận không thể tránh được, đại thế cũng đã dần dần thành. Một học đường, y học đường lục tục tiến vào chuẩn bị giai đoạn, giáo sư chọn lựa cũng tiến vào chính thức lưu trình. Khi biết Thiên tử muốn từ trường An Chiêu mộ một bộ phận tới Nam Dương sau, thống trung làm ra một cái quyết định. Mở toán học ban, vì cố ý dự thi học sinh học bổ toán học. Thống trung mặc dù nhân phẩm bình thường, học vấn lại thật đến bác. Hắn chứ tác không chỉ có ngũ kinh thư cũ, còn có chu dịch, giót, thái huyền kinh giót, luận học cũng có nghiên cứu, đối toán học cũng không xa lạ gì, dạy một ít toán học cơ sở nhất định là không có vấn đề. Hắn làm như thế, trình độ nào đó cũng là một loại tỏ thái độ. Lưu Hiệp vui thấy thành công, cũng không lâu lắm lại phát sinh một chuyện. Hoàng hậu Phục Thọ mang thai. Lần trước xảy thai sau, Phục Thọ một lần rất xa xút, Lưu Hiệp hoa rất nhiều tâm tư mới để cho nàng lần nữa tỉnh lại đi. Lưu Hiệp trinh ký châu trong thời gian 2 năm, nàng tích cực điều chỉnh thân thể, đã làm tốt lần nữa thụ thai chuẩn bị. Lần này tới Nam Dương cùng Lưu Hiệp trùng vùng, hết thảy đều theo lẽ đương nhiên, chuyện tất nhiên. ở mấy cái thai ủy hội trận xác nhận Phục Thọ thật là mang thai, Lưu Hiệp thực hiện lời hứa, phong hoa đà vì hậu. Cái khác nhân viên tương quan cũng nhất luật có thưởng. Tin tức một công bố, chiều giả hân hoan. Có người nói thiên tử. Hoàng hậu vợ chồng hài hòa, tính tặng yêu nhau, đây là nước tri đại hạnh. Các triều đại, hoàng gia bất hạnh, xung đột, dung chuyển phần lớn đến từ thiên tử cùng hoàng hậu bất hòa, xung phi đoạt yêu, tiến tới đưa đến tranh tự, đưa tới triều cục bất an. Thiên tử giữ gìn hoàng hậu, không lấy tư yêu đoạt công lễ, có thể bảo đảm trên triều đình sẽ không xuất hiện phân liệt. Lại có người nói, thiên tử mặc dù nể trọng tịnh lương tinh huệ, coi trọng thực học, nhưng hoàng hậu cũng là nho học thế gia. Cái này nói rõ thiên tử đối nho học thái độ cũng không phải là phủ định, mà là yêu cầu cao hơn. Đối nho môn mà nói, đây không phải là tai nạn, mà là cơ hội. Còn có người nói, hoa đả có thể phong hậu nói rõ thiên tử đối thực học coi trọng tuyệt không phải hừa xuông nghiên cứu thực học vậy có thể phong hầu không hề kém người một bậc các loại ý kiến đều ở đây lưu hiệp như đã đoán trước nhưng trực tiếp hơn chỗ tốt cũng là nam dương y học đường chu hoạch kiến lập tốc độ dựng xào thấy bóng nhanh cho nên đại tướng quân con trai của hà tiến hà hàm thượng thư thỉnh cầu dâng ra trang viên một tòa sung làm nam dương y học đường trường học chỉ cũng nguyện ý đem trong nhà ẩn nút sách dược liệu cũng lấy ra cung cấp y bọn học sinh nghiên cứu cùng lúc đó hà hàm còn đề cử một vị danh y đảm nhiệm y học đường người nhậm chức đầu tiên tế tiểu. người nhất dương chương cơ Trương trọng cảnh theo học nam dương danh y bá tổ lấy trị thương lạnh bệnh xương. Lưu Hiệp dĩ nhiên biết Trương Trọng Cảnh là ai, nhưng hắn còn là dựa theo trình tự, yêu cầu Trương Trọng Cảnh kiến dữ giá, tiếp nhận thái y viện hào hạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Trọng Cảnh thuận lợi thông qua khảo hạch, nhập chức y học đường tế thiếu. Cùng lúc đó, Lưu Hiệp triệu kiến Hà Hàm. Ở Lưu Hiệp trước mặt, Hà Hàm cũng không dám đùa hoa dạng, nói đàng hoàng, đây là đường phu nhân đề nghị, mục đích cũng rất đơn thuần, chính là thừa kế Hà tiến tư vị, dù là thứ cấp ít một chút, cũng phải cất giữ danh phận. Hà gia phí nhiều ý nghĩ như vậy, cuối cùng cả người cả của đều không còn, thật sự là ý khó bình. Hà Hàm mấy năm này lo lắng sợ hãi, thân thể một mực không tốt lắm, cũng vì vậy cùng trương trọng cảnh kết duyên. lần này vừa đúng dịp đường phu nhân nhắc tới, hắn liền đáp ứng, đã báo đáp trương trọng cảnh dụng tâm chữa trị ấn đức, cũng hướng tiên tử biểu trung tâm, cầu một phần ấn điện. lưu hiệp có chút miễn cưỡng đáp ứng hà hàm thỉnh cầu, một mặt là cho đường phu nhân mặt mũi, mặt khác cũng là đối loại hành vi này công nhận, hy vọng người nhiều hơn có thể quyền hiến, trợ giúp nam dương các học đường mau sớm chủ hạch kiến lập hoàn thành. triều đình bây giờ muốn chỗ tiêu tiền quá nhiều, thực tại rút ra không ra bao nhiêu tiền cho nam dương. nghe nói ngươi có con trai, gọi Hà Yến lưu hiệp nói để cho hắn làm đồng tử lang đi. Quy 2 chương 1061, trời cao bao nhiêu? Hà Hàm thở ra một hơi dài, liên tục không ngừng đáp ứng. Đường phu nhân mặt mũi so hắn tưởng tượng lớn. Phải biết, thiên tử mẹ đẻ linh hoài hoàng hậu nhưng là bị Hà hoàng hậu độc chết, thiên tử không có bất kỳ lý do có thể ưu đãi Hà gia. Cho nên cho tới nay, hắn chỉ dám đi cầu đường phu nhân, không dám cầu thiên tử, thậm chí không dám mặt thấy thiên tử. Đường phu nhân ban sơ nhất nói lên đề nghị này thời điểm, hắn căn bản không tin tưởng. Nếu không phải cái này cám dỗ thực tại quá lớn, hắn liền thử cũng không nghĩ thử. Vạn vạn không nghĩ tới, không chỉ có thành, hơn nữa vượt qua dự chủ tốt. Thiên tử còn phải thu nhi tử Hà Yến vì Đồng Tử Lang. Nói thật, nếu như không phải biết con trai của Lưu Biểu cũng là Đồng Tử Lang, hắn thật hoài nghi thiên tử là muốn báo thù Hà gia, để cho Hà gia tuyệt hậu. Tạ bệ hạ Long Ân. Hà Hàm lệ nằm trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt. Lưu Hiệp xem Hà Hàm sau lưng, tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn thu Hà Yến vì Đồng Tử Lang, ngược lại không phải là muốn làm người tốt, lấy đức báo oán, đơn thuần chẳng qua là không bỏ được Hà Yến cái này nhân tài. Tuy nói Hà Yến trong lịch sử danh tiếng không hề tốt, không phải phấn gì lang, chính là đài trung ba chó, nhưng đây chẳng qua là chính trị tình thế gây ra cũng không thể phủ định Hà Yến bản thân tài hoa. Hà Yến ở nho học, huyền học, văn học đạt thành tựu cao cũng rất cao, luận ngữ tập chú chính là trong đó để phạm. Có thiên phú như vậy, chỉ phải thật tốt điều giáo, tương lai làm mới nho học đặt náo người, vẫn còn có cơ hội. Ngươi cũng tìm một chút chuyện làm đi. Ăn sung mặc sướng quá lâu, đối thân thể tuyệt không phải chuyện tốt. Duy, duy. Hà Hàm vâng vâng dạ dạ, không dám nói nhiều. Lưu Hiệp cũng không có hứng thú cùng hắn nói nhiều, phất phất tay, tỏ ý hắn có thể mời lui. Hà Hàm lại lạy, đứng dậy cáo tử, Ra cửa, liền chạy thẳng tới ấn vương, hướng đường phu nhân hồi báo tin vui. Đường phu nhân lại tuyệt không ngoài ý muốn, chẳng qua là chiếu cố Hà Hàm hai chuyện. Một là đem tin tức này rộng mà báo cho, để cho những thứ kia lòng có lo sợ người yên tâm. Thiên tử có thể tha qua Hà gia, cũng sẽ không đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Vung xuống quá khứ bao phục, tích cực dẫn thân vào thiên tử chính sách mới, mới là bọn họ đường ra duy nhất. Hai là thiên tử nếu chiêu Hà Yến vì đồng tử lang, liền sẽ dùng tâm điệu giáo hắn. Hà Yến có thể phải ăn một ít khổ sở, nhưng những thứ này vì hắn tiền trình, các ngươi đừng không bỏ được. Hà, hà nghe, lập tức có chút bận tâm tới tới. Hắn chỉ có Hà Yến cái này một đứa con trai, đừng cho luyến hỏng. Nhìn một cái Hà Hàm kia không có tiền đồ dáng vẻ, Đường phu u nhân giận không chỗ phát tiết, thái độ lại lạnh ba phần. Ngược lại thì Doãn Hủ tương đối hiểu lý lẽ, nói với Hà Hàm, thiên tử bên người nhiều người như vậy cũng không có luật hư, ngược lại thì người người thành tài, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Từ nói kỹ ra, Hà gia cũng không phải là trời sinh phú quý, không có như vậy mơ manh. Hà Yến thân thể không đủ khỏe mạnh, chính là chiều chuộng sung sướng, thiếu hụt rèn luyện. Hiện tại thiên tử nguyện ý điều giáo hắn, là phúc khí của hắn, hà có thể từ chối? Hà Hàm không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Chỉ trước mắt, chính là tháng 2, năm mới không khí dần dần nhạt đi các ngành các nghề người cũng đầu nhập bận rộn lao động trong các cái xưởng khắp nơi thả ra tiếng gió chiêu thu thợ thủ công học đường thua chiêng gõ chống chủ hoạch kiến lập giáo sư học sinh lục tục đến nơi chuẩn bị tiểu trường ấn vương bận rộn nhất từng nhóm một sách mới lắp lên xe ngựa xe bò mang đến các huyện lý nhân doãn mặc nhìn chút thời gian cho tần mật tiến hành bọn họ sắp buôn phó cương vị dạy học cho người tần mật vốn muốn hỏi bọn họ vì sao không trở về quảng hán đi quảng hán cũng cần bọn họ nhưng làng nghĩ lại lại buông tha cho quảng hán mặc dù cũng ở đây độ ruộng lại không có nam dương như vậy hoàn toàn so với thiên tử thủ đoạn xâm xét, một hơi đem mười mấy cái phong quân chứa nước, sĩ si tôn thủy đúng là vẫn còn quá mềm yếu rồi. Học đường cũng không có xê, lý nhân, doãn mặc coi như trở về, có thể lên tác dụng cũng có hạn. Tân mật chỉ có thể nói với bọn họ, hy vọng bọn họ thật tốt lợi dụng cơ hội này, tích lũy kinh nghiệm, tương lai vì quảng hán giáo hóa cung cấp một ít trợ giúp, thiếu đi một ít đường quen co. lý nhân, doãn mặc đáp ứng một tiếng. bọn họ đối làm quan hưng thu không lớn, cảm thấy dạy học chồng người càng có ý nghĩa. bây giờ tại nam dương dạy học cũng là vì tương lai trở lại quảng hán, tạo phúc hương tử làm chuẩn bị. lý nhân nói với tần mật. Trước khi đi, ngươi đi gặp một cái thiên tử đi. Thiên tử là thiên mệnh bảo hộ người, có thể được đến hắn chỉ bảo, ngươi nhất định sẽ có cảm ngộ. Tần Mật đang có ý đó, vui vẻ đáp ứng. Trong hai tháng, Tần Mật gặp được Lưu Hiệp. Sau bữa cơm chiều, Lưu Hiệp đang phụng bồi Hoàng hậu phục thọ đi dạo tiêu thực, nói chút nhàn thoại. Biết phải Tần Mật cầu kiến, Lưu Hiệp có chút bất đắc dĩ. Những người này chuyện gì xảy ra? Nhiều thời gian như vậy không để van cầu gặp, lại cứ bây giờ tới. Phục thọ tâm tình thật tốt, nghe vậy nhẹ nhàng đẩy một cái Lưu Hiệp, hé miệng cười nói, chắc là có chút lời tâm huyết sẽ đối bệ hạ nói, người quá nhiều không có phương tiện. Lưu Hiệp nhún nhún bay lời tuy như vậy cũng phải có điểm phân tách nha bọn họ muốn lao dật kết hợp ta lại không thể có điểm thư giãn thời gian ngoài miệng nói nhưng vẫn là khoát tay một cái sai người cho đòi tần mật tới phục thọ từ kiều thị tỷ muội phục đuổi chậm rãi hướng một bên đi mất một lúc tần mật đi tới cùng bước một xá thần tần mật bái kiến bệ hạ quấy dày bệ hạ cùng hoàng hậu giết thì giờ tử tội tử tội tới cũng đến rồi còn nói những thứ này hữu dụng không lưu hiệp vây vây tay áo tỏ ý tần mật cùng đi theo ở nam dương nhìn mấy tháng cảm giác như thế nào còn cảm thấy ta là bạo quân sao Thần mặt hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền vội vàng lắc đầu nói: Bệ hạ nói quá lời, thần trước giờ không có cảm thấy bệ hạ bạo quân, thần chẳng qua là, ngươi lo lắng gấp tác sinh biến nhà, đúng không? Vâng, đúng vậy, ta đích xác có chút gấp, không gấp không được a. Lưu Hiệp một tiếng thở dài, đại loạn sau, tâm tư người trị. Lúc này thúc đẩy chính sách mới, có thể tiếp nhận người sẽ nhiều hơn một chút. Chờ thiên hạ thái bình, người người cũng an với cũ hình, lại muốn cải cách khó hơn. Đánh cái ví dụ đi, có người xiên ăn miếng làm, bình thường để cho hắn đổi, hắn khẳng định không muốn nhưng là bây giờ bệnh, bác sĩ nói, ngươi muốn muốn tiếp tục sống, sẽ phải từ bỏ những thứ kia thật xấu. Hắn có phải hay không sẽ dễ dàng hơn nghe một ít. Tân Mật nhịn cười không được một tiếng. Bệ hạ nói rất đúng, cái này trị quốc cùng chữa bệnh xác thực giống nhau đến mấy phần, thời cơ rất trọng yếu. Hay là chữa bệnh càng khó hơn một chút? Tân Mật có chút ngoài ý muốn, trộm nhìn lén Lưu Hiệp một cái. Bệ hạ, cảm thấy chữa bệnh càng khó hơn. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Trị quốc bất quá là thăng bằng khắp mọi mặt lợi ích, những thứ này đều là bày ở ngoài sáng, người người cũng thấy được. Chữa bệnh thì không phải vậy, có rất nhiều chi tiết căn bản không nhìn thấy càng cần hơn nghiêm mật suy luận chính xác phân tích cùng với thực sự cầu thị thái độ sai một ly chật ngàn dặm lưu hiệp trầm ngâm chốc lát lại nói ta nghe nói ngươi từng cùng vương sán luận hôn khác đúng vậy bất quá chẳng qua là nhất thời đùa giỡn mà thôi không thể coi là thật tân mật ngoài miệng kiêm tốn, trong lòng nhưng có chút đắc ý bởi vì cùng vương sán phen này đối thoại hắn ở nam dương cũng có không tầm thường danh tiếng vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề vậy hạ xin hỏi trời cao bao nhiêu lưu hiệp quay đầu nhìn tân mật ta đừng ngươi trích kinh dẫn điển ta muốn một cụ thể con số cùng với cầu mấy cái chữ này biện pháp, dù là sơ lược một chút cũng hành. Tần Mật nhất thời cứng họng. Biện pháp hắn có, khoảng thời gian này Tống Trung giáo sư toán học, hắn cũng cùng nghe một ít, tiểu trương trong câu cổ điển có thể đo núi cao đường xa. Nhưng là đo trời cao, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã làm. Quy 2 chương 1062, lấy người vì bản. Không nghĩ tới. Lưu Hiệp khỏe miệng khơi mào lau một cái nhàn nhạt, nhạt nét cười. Đối phó những thứ này nho sinh, biện pháp tốt nhất chính là đừng nói nhiều như vậy hư vô phiêu miệ vật, tới điểm thực tế, vừa hỏi một chuẩn. Tần Mật lúng túng sở mũi một cái. Không nghĩ tới kia nguyên nên càng không nghĩ tới, trời cao bao nhiêu cái vấn đề này bản thân có thể chính là một không thành lập vấn đề. Tần Mật sững sờ, ngẩng đầu lên quan sát Lưu Hiệp, suy tư hồi lâu, mới lên tiếng, "Vậy hạ, cho dù như Trương Bình từng nói, thiên thể tròn như bán viên, như trứng gà trong hoàng, cũng là có thể đo ra giữa thiên địa khoảng cách." Lưu Hiệp khỏe miệng nét cười càng đậm. Xem ra Tần Mật mấy tháng này ở Nam Dương không có nhà rỗi, hay là hoa chút tâm tư. Ít nhất đối Trương hoành học thuyết có sự hiểu biết nhất định, đối hồn thiên nói cũng tiến hành nhất định nghiên cứu. Chỉ bất quá hắn còn chỗ tại học tập giai đoạn, cũng không có nói ra nghi ngờ. Trương bình tử cách nói có này chỗ thích hợp, lại cũng chưa chắc chính là cuối cùng kết luận. Đang tiến hành cần thiết nghiệm chứng trước, hết thể đều là giả thuyết. Cũng tỉ như nói Nhật Nguyệt năm tầng phụ hiện ở thiên cầu trên, hiển nhiên liền có vấn đề, không bằng tuyên giả thuyết càng hợp lý. Tần Mật nửa ngày không lên tiếng. Hắn đối tuyên giả thuyết cũng biết đại khái. Nam Dương phong cách học tập nồng nặc, thường có tụ hội, nghị luận, che trời nói, hồn thiên nói, tuyên giả thuyết đều là thảo luận đối tượng, có khác nhau ưu liệt. Nam Dương là Trương Hoành cố hương, rất nhiều người cũng đối Trương Hoành sùng bái cực kỳ, cho nên hồn thiên nói người ủng hộ nhiều hơn nhưng Lưu Hiệp nhắc tới cái vấn đề này, đích xác là tuyên giả thuyết càng hợp lý. Nhật Nguyệt Tinh Thần trôi nổi giữa thiên địa, hiện nhiên so sánh khập khiễng lệ với cùng cái Thiên Cầu bên trên càng có thể giải thích nhiều hiện tượng. Chẳng qua là bởi như vậy, nghĩ đo trời cao là được nhiệm vụ không thể hoàn thành, không có định vị mục tiêu, đo đi ra chỉ có thể là Nhật Nguyệt Tinh Thần khoảng cách Đại Địa khoảng cách, mà không phải Thiên Cầu khoảng cách Đại Địa khoảng cách. Tân Mật càng muốn, càng cảm thấy thú vị, đồng thời sinh lòng xấu hổ. Thiên Tử trong công nghìn việc, có thể sử dụng ở học vấn bên trên thời gian có hạn. Hắn trong lúc rảnh rỗi, có nhiều thời gian, tự hỏi đối các loại học vấn cũng hạ không ít công phu nhưng là tại thiên tử trước mặt, hắn lập tức hiện ra nguyên hình, nông cạn hết sức. hắn xem là kiêu ngạo đọc thuộc suy nghĩ sâu xa không đáng giá nhất tới, liền đơn giản nhất vấn đề cũng không có suy nghĩ ra. vậy hạ, thần xấu hổ. tần mật khẽ than thở một tiếng. trước kia đọc sách cũng phí công đọc sách, kia cũng không đến nỗi. lưu hiệp cười, dương dương tay. chẳng qua là còn chưa đủ mà thôi. tần mật gật đầu một cái, muốn nói lại thôi. hai người một đường đi, một đường tán gẫu. nhìn như không có gì chủ đề, nhưng nói đến rất thẳng thắn. lưu hiệp cũng không toàn bộ phủ định no học. Hắn chẳng qua là cảm thấy chỉ có nho học phải không đủ, còn cần mục học, cần ý học, cùng với một ít cái khác học vấn. Đây cũng là hắn đang làm chuyện, hoặc là nói, là hắn làm chỗ có chuyện điểm xuất phát. Lưu Hiệp dùng đồng trọng thư làm ví dụ. Ban đầu đồng trọng thư cải tạo nho học, đem chữ tử học vẫn gia nhập trong đó, cực lớn mở rộng nho học phạm chủ. Tuy nói bây giờ nhìn lại, cách làm của hắn có lợi có hại, nhưng là đối lúc ấy mà nói, tổng hợp bách ra hiện nhiên đối thống nhất tư tưởng, giảm bất nội hao là có trợ giúp. Bây giờ hơn 300 năm quá khứ, năm đó lưu lại tệ nạn kéo dài lâu ngày, dần dần hiện ra, theo lý nên đối nho học tiến hành một lần lúc lại đi vu tồn tinh cũng tiến hành cần thiết bổ sung những thứ này đều cần nhiều hơn kẻ sĩ có hiểu biết tham dự hắn thấy tần mật chính là người như vậy thử lai cố gắng lưu hiệp lời thầm thiền nói tần mật kích động không thôi không người thi lễ thần du ngũ đột nào dám không thong mệnh. mang theo châm kỳ vọng trở về lưu hiệp đưa tay vô vu tần mật bả vai nói cho ngươi hướng đảng để cho bọn họ không nên bị trước mắt lợi ích riêng mình che lại ánh mắt buộc chiều đình đại khai xa giới hắn dừng lại chốc lát sâu kín nói trẫm không phải nhân cũng có tính khí tần mật sợ hết hồn lần nữa thi lễ duy Tần mật đi, xa xa phục thọ thả chậm bước chân, chờ Lưu Hiệp chạy tới. Vệ hạ cùng hắn nói chút gì? Phục thọ xem Tần mật bóng lưng, nhẹ giọng hỏi. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Ngươi nếu quan tâm, mới vừa rồi vì sao không ở lại tới nghe một chút? Thần thiếp lưu lại, sợ hắn không được tự nhiên. Phục thọ cười một tiếng. Cái này Tần mật gần đây ở Nam Dương hơi có chút danh tiếng, nghe nói tài ăn nói thật tốt, khá có năm đó tô tần, Trừng nghi phong thái. Nhưng hắn không hề lấy này làm nạo, ngược lại thường thường dẫn người thuần hậu, đừng học kia sĩ thuật. Từ kỹ lại, cũng là một tự mâu thuẫn người đầu Lưu Hiệp gật đầu một cái đúng là như vậy, hắn muốn là một người thông minh, lại một lòng muốn làm cái cẩn dày quân tử, khó tránh khỏi có chút mệt ngẹo. Tương lai nếu là đổi từ thực học, hoặc giả có thể có thành tựu lớn hơn. đúng như nỉ hoành, lưu hiệp không khỏi không nói bật cười. nỉ hoành là cái ngoại ý muốn bảo tàng, trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới nỉ hoành sẽ thành một xuất sắc tư đồ trưởng sử, xử lý lên chính vụ tới, để cho dương biêu như vậy lao thần cũng khen không dứt miệng. hắn cùng với nỉ hoành gặp mặt qua, nhưng nỉ hoành như thế nào trở thành hiện ở cái bộ dáng này, hắn cũng không rõ ràng lắm. hắn chỉ biết là nỉ hoành đi qua một chuyến hạ dương, lúc trở lại, cả người tinh thần diện mạo liền sáng sửa hẳn lên. Hắn hy vọng như vậy người tuổi trẻ càng nhiều càng tốt. Nhân tài là quý báo nhất tài nguyên, liền tắc đều biết đạo lý, hắn không có đạo lý không hiểu. Một mình hắn có thể làm chuyện có hạn, nhưng nếu là đem nhiều hơn người tuổi trẻ phát động đứng lên, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí thay đổi bánh xe lịch sử phương hướng, đánh vỡ những thứ kia tự do, dân chủ chỉ có thể sinh ra với phương Tây lời nói dối. Phương Tây, hắc hắc, chân chính hy lãm, dỗ ma là chế độ nô lệ, cùng đại han so, kém xa. Đúng như nỉ hành lưu hiệp phụ hòa nói, hay là người tuổi trẻ tốt, có sức sống, không bảo thủ, đổi với đột phá tự mình. Cho nên từng có người nói, thiếu niên mạnh tắc nước mạnh, mà trường giả trách nhiệm chính là thiết tốt biên giới, buông tay chân già, đường, đường ôm đồm hy vọng thiếu niên cũng giống như mình lão thành. Hắn suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. Đó không phải là lão thành, đó là chưa già đã yếu. Phục thọ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, mí mắt chớp xuống, xem bản thân hơi nô lên bụng Vậy hạ hôm nay là thiếu niên, có ý tưởng này cũng là tự nhiên. 30 năm sau, vậy hạ tuổi trên 50, còn sẽ như vậy nghĩ sao? Lưu hiệp đưa tay kéo phục thọ hơi có chút xương tay. Ngươi là lo lắng thái tử khó xử a? Phục thọ chớp chớp mắt, muốn nói lại tôi Lưu Hiệp nói, quả nhiên là nữ bản nhu nhược, vì mẹ lại được. Hai tử còn chưa ra đời, ngươi liền bắt đầu vì tương lai của hắn suy tính. Phục Thọ lấy làm kinh hãi. Vậy hạ. Lưu Hiệp dơ tay lên, ngăn cản Phúc tọ Ngươi không cần khẩn trương, đây là chuyện bình thường. Thái tử khó xử, hung chủ Thái tử càng khó hơn làm. Một điểm này, ta cho so ngươi rõ ràng. Phục Thọ thở phào nhẹ nhõm. Vậy hạ lòng ngực, thân thiếp tất nhiên tin được. Chẳng qua là đời sau chi quân có thể hay không như vậy, thân thiếp không dám hứa chắc bệ hạ mở thiên thu sự nghiệp lập kế hoạch trăm năm nếu có thể làm hậu thế chi quân lập được quy củ hoặc giả có thể có chút trợ giúp dĩ nhiên đây chỉ là thần thiếp một chút ý tưởng bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm ngươi cái ý nghĩ này rất tốt hơn nữa tuyệt không sớm lưu hiệp nói ngươi cẩn thận nói một chút nếu có chỗ thích hợp lần sau triều hội lúc ta cùng công khanh nhóm nghị một nghị phục thọ có chút không thể tin vào thai của mình kinh ngạc xem lưu hiệp bệ hạ lưu hiệp cười cười sờ một cái phục bụng vừa là kế hoạch trăm năm đương nhiên phải từ từ tính toán sớm một chút chuẩn bị cũng là tốt Quy 2 chương 1063, đánh chắc tiến chắc. Phục thọ lần nữa mang thai sau, vui sướng tự không cần phải nói, nhưng dầu dĩ cũng theo đó mà sinh. Đúng như Lưu Hiệp nói, thái tử khó xử, hùng chủ thái tử càng khó hơn làm. Có hàng 400 năm lịch sử, thuận lợi kế vị thái tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết vì tai nạn nhiều hơn, ngay cả hiếu văn hoàng đế đều động tới đổi thái tử ý niệm. Duy nhất để cho nàng an tâm chút chính là Lưu Hiệp hiển nhiên không phải cao hoàng đế, hoàng đế hiếu vũ như vậy hùng chủ, ánh mắt của hắn xa hơn, đối với nàng vị hoàng hậu này giữ hình cũng càng vị để ý nếu như không phải Lưu Hiệp kiên trì, nàng vị hoàng hậu này vị đã sớm ngồi không vững. Ngay cả như vậy, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Thừa dịp hôm nay Lưu Hiệp tâm tình tốt, lại vừa đúng nhắc tới, liền lấy hết dũng khí bóng gió một cái. Không nghĩ tới Lưu Hiệp so nàng trực tiếp hơn, trực tiếp rõ ràng, ngược lại làm cho nàng có chút ứng phó không kịp. Cũng may nàng cũng quen thuộc Lưu Hiệp, biết Lưu Hiệp không phải cái loại đó cố ý đào hầm khách sáo người. Sở dĩ trực tiếp như vậy, nói vậy bình thường cũng cân nhắc qua vấn đề tương tự, chẳng qua là còn không tìm được phương án cụ thể, lúc này mới muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Chẳng qua là nàng cũng không có hiện thành biện pháp. Nàng vốn chính là gửi hy vọng vào Lưu Hiệp. Hy vọng Lưu Hiệp có thể giống như xử lý cái khác vấn đề khó khăn vậy, có thích đáng đường giải quyết. Hai người tương đối không nói, ngay sau đó lại hiểu ý mà cười. Xem ra ngươi cũng không có ý định gì, vậy chúng ta liền tùy tiện nói một chút đi." Lưu Hiệp nói. Phục Thọ lập tức khéo léo nói, nguyện nghe bệ hạ cao kiến. Kỳ thực chuyện như vậy, mấu chốt hay là kia bốn chữ, khắc kỷ phục lễ. Bất luận kẻ nào đều có dục vọng của mình, có thể hay không khắc chế dục vọng của mình, bảo vệ lễ, liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Lưu Hiệp không nhanh không chậm, nói đến nhẹ nhàng bình thản, phàm phất thảo luận không phải quan hệ đến bản thân thiết thân lợi ích mà quyền trên thực tế thảo luận cái vấn đề này đầu tiên chính là đứng ngoài người trong cuộc mơ hồ đặt mình vào trong cuộc là không cách nào thấy rõ vấn đề bản chất hắn có thể làm như thế là bởi vì hắn cũng không phải là trời sinh hoàng đế mà là tới từ 2.000 năm sau người xuyên việt sinh hoạt ở hoàng quyền đã tiêu diệt thời đại hắn lấy người ngoài cuộc thân phận thấy được quá nhiều hoàng gia bi kịch am tưởng hoàng quyền thái hại cũng đã gặp lựa chọn tốt hơn hắn phải làm chính là dùng một loại cái thời đại này người có thể tiếp nhận cách nói đem cái đó lựa chọn tốt hơn biến thành chế độ thì như nhường ngôi hắn vẫn cảm thấy phương tây cái loại đó một người một phiếu tổng tuyển cử cũng không phải là tốt nhất chế độ quá nhiều người bị giới hạn trước mắt lợi ích cũng không thể làm ra lý tính lựa chọn mà am hiểu điều khiển ý dân lấy được tuyển cử thắng lợi người bình thường cũng không phải đạt chuẩn chính trị ra hiểu vương tuy là chuyện tiểu lâm áo xem biển sao lại không phải dưới so sánh ngược lại thì phương đông truyền thống tầng tầng chọn lựa chế độ càng lợi cho chính quyền truyền thừa càng lợi cho chính sách ổn định điều kiện tiên quyết là muốn khống chế được hoàng đế cá nhân tư dục vô hạn bành trướng trong đó một chút chính là suốt đời chế lại anh minh người ra rồi cũng sẽ biếng nhác chính đầu góc cũng sẽ không tỉnh táo cũng sẽ làm ra hồ đồ quyết định, cho nên ở ngu ngốc trước giao ra quyền lực, liền lộ ra phi thường trọng yếu, coi như lui khỏi vị trí phía sau màn, làm thái thượng hoàng, cũng phải so trực tiếp nắm giữ cao nhất quyền lực tới ổn thỏa một ít. Chỉ một điểm này, đặng công liền quang diệu thiên cổ, đuổi sắt trong truyền thuyết Nhiêu Tuấn. Lưu Hiệp cũng muốn làm như vậy, chẳng qua là dưới mắt còn chưa tới một bước kia, có đủ thời gian đủ. Nếu phục thọ nhắc tới, hắn liền mượn cơ hội hóng gió một chút. Nói theo Tuấn, hành ngôi quý chế, đến nhất định tuổi tác liền lựa chọn phái vị, nhường ngôi cho nối nghiệp chi quân, là một có thể được phương án. Từ đạo đức đi lên nói, Đây là hành thượng cổ thánh vương quy chế, nói vậy sẽ không có người phản đối. Liên thực tế mà nói, lão hoàng đế bung rèm chất chính, đỡ tự quân kế vị, cũng tiến hắn một đoạn, đối chính quyền truyền thừa cũng có chỗ tốt. Phiền toái duy nhất chính là lão hoàng đế có thể không có thể khống chế ở bản thân tư dục. Đời sau tri quân chưa chắc có thể làm được, nhưng hắn có thể quyết định tổ tông phương pháp, để cho đời sau tri quân không thể tùy tiện là đổ. Dĩ nhiên, tương quan chế độ xây dựng cũng muốn cân nhắc tốt. Tỷ như, không thể toàn bộ dập theo nhường ngôi chế độ, lưu lại tên là nhường ngôi, kỳ thực xoán vị chỗ sơ hở, để cho vương mãng hàng ngũ quay đầu trở lại. Tì như Như thế nào bảo đảm tân quân không phải con rối, mà cự quân lại có thể duy trì thể diện? Lại thì như quân thần giữa như thế nào sống trùng, khiến cho quân quyền nhận hạn chế đồng thời, thần quyền cũng không sẽ vô hạn quyết trường, đi về phía một cái khác cực đoan. Những thứ này đều là muốn cân nhắc chuyện, tuyệt không phải vỗ đầu một cái là có thể quyết định. Phục thọ nghe lưu hiệp ý nghĩ, cảm khái không thôi. Thiên tử sớm liền nghĩ đến những vấn đề này, hơn nữa cân nhắc so nàng càng toàn diện, càng sâu xa hơn. Có như vậy thiên tử, bản thân cần gì phải lo lắng tương lai đâu? Nhiều sinh mấy cái rắn chắc lại thông minh con trai trưởng, cũng giáo dục bọn họ thành tài. Để cho thiên tử có nhiều hơn lựa chọn mới là đúng lý. Thiên tử dừng chân Nam Dương, không chỉ có đối Nam Dương độ ruộng đưa đến mấu chốt đẩy tới tác dụng, đối Lân Cận Mạo xương dự hai châu cũng có rõ ràng nguy hiếp ý nghĩa, hoàn toàn trên vai trách nhiệm trong nháy mắt nhẹ rất nhiều. Kiến An 8 năm tháng 3, tại bữa vụ xuân lúc mới bắt đầu, duyên dự thanh từ 4 châu toàn bộ quận nước đều hoàn thành độ ruộng. Mặc dù không loại bỏ có chút quận nước còn có kháng cự tâm lý, nhưng trên thực tế, đã không có người dám không độ ruộng. Nếu không độ ruộng, trăm họ muốn phản. Làm hoàng đế cùng trăm họ đứng chung một chỗ, kẹp ở giữa sĩ đại phu đột nhiên phát hiện mình thân như Lưu Bình, dưới chân chống không làm cho người khác tâm hoàng. Hơn nữa một bên nhìn chằm chằm 20 ngàn tây lương mình, còn dám đứng ra phản đối người có thể đếm được trên đầu ngón tay, âm thanh lượng nhỏ phải có thể bỏ qua không tính. Ích Châu ba quận, Quảng Hán tại Triều Đình Đại Quân giám thị hạ độ ruộng, tiến độ nhanh nhất. Sau bừa vụ suốt lúc, gần như toàn bộ thổ địa đều đã phân phối kết thúc, dân chúng nhiệt tình dâng cao vùi đầu vào sản xuất trong đi. Bị ảnh hưởng này, Giang Nam quận nước cũng bắt đầu đẩy tới độ ruộng. Chẳng qua là tiến độ không giống nhau, lực độ cũng có chỗ bất đồng. Có người đề nghị lưu hiệp Nam Tuần, đến Giang Nam đi bộ một chút. Lưu hiệp cùng Dương Bưu phản phục thương lượng về sau, quyết định hay là chờ nhất đẳng. Giang Nam dĩ nhiên muốn khai phát, nhưng đó không phải là một ngày hai ngày, thậm chí không phải một năm hai năm chuyện. hơi chậm một chút ảnh hưởng không lớn. Nam Dương thì lại khác, thượng giới tặng vận quá sâu, nhìn bề ngoài làn gió mới thổi lần đại địa, sau lưng còn có rất nhiều lực lượng nhấp ruộng. Hắn ít nhất nên ở Nam Dương đợi một năm trước, để cho độ ruộng tiền lời rơi vào thực chỗ, để cho toàn bộ trăm họ thấy được thật thật tại tại lợi ích, cũng để cho những người phản đối kia thấy được thực lực tổng hợp tăng lên có thể đền bù tổn thất của bọn họ, mới có thể đem cuối cùng lực cản hoàn toàn tăng dã. Nếu như hoàng đế đi tới chỗ nào, nơi đó liền có làn gió mới thượng, hoàng đế vừa đi lại cho tàn lại cháy. Tuần tra trừ lao dân tương tài, không có bất kỳ ý nghĩa. Ở Nam Dương lưu lại thời điểm, Lưu Hiệp cũng không có nhà rỗi. Hắn làm hai chuyện, một là vì Trương Hoành lập tử, sai người sửa sang lại Trương Hoành chữ tác, ấn hành thiên hạ, cũng tổ chức người tiến hành xâm nhập nghiên cứu, một là tự mình chủ trì giảng võ đường Triều Sinh. Giảng võ đường trước kia học viên phần lớn đến từ trong quân, một phần nhỏ là quan viên con em. Lần này mới mở một lớp, trung tuyển đều là không có binh nghiệp kinh nghiệm thiếu niên, tuổi tác ở 12 tuổi trở xuống, nữ có nam có. Lưu Hiệp muốn ngu phiên từ cơ bản học chữ bắt đầu dạy lên, truyền thụ cho bọn họ võ nghệ, binh pháp, cùng với hành quân tác chiến tất bị các loại kỹ năng. Chế độ giáo dục 5 năm. Tốt nghiệp sau, những người này thông qua khảo hạch, đem bổ nhập cấm quân, trở thành hổ bí lang, Vũ Lâm lang màu mới. Tiên đồ Quan Minh, lập tức hấp dẫn mấy ngàn người dự thi. Trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, chúng tuyển 108 người. Để tỏ lòng coi trọng, Lưu Hiệp tự mình vì những thiếu niên này thụ khóa thứ nhất. Quy 2 chương 1064, lớp đầu tiên. Lưu Hiệp một thân đồ thường, ngồi đang giảng đường trên, sắc mặt bình tĩnh. Ngô Viên ngồi ở Lưu Hiệp bên trái, cao quan Huy ngồi, sắc mặt nghiêm túc, tự mang cao khí. Lục nghị, Tôn thượng Hương đứng ở phiên bên người, một anh tuấn trầm tĩnh một hiên ngang linh động, tương phản thành thú, vui tai vui mắt. Dương Biêu ngồi ở Lưu Hiệp bên phải, cùng Ngưu Phiên đối diện. phía sau hắn ngồi một cái trung niên văn lại, họ Lưu tên trước, Trữ Thủy Tông, người linh lăng. vốn là Lưu Biểu bị giá. Lưu Biểu nghỉ việc về sau, Lưu Tiên ẩn cư không sĩ. Cho đến triều đình vì Lưu Biểu định thụ, hắn mới một lần nữa rời núi, bị Dương Biêu tích vì lại. Hắn ứng tích, đại biểu Giang Nam 4 quận sĩ đại phu nguyện ý cùng triều đình hợp tác. Lưu Biểu thời đại chính thức trở thành quá khứ. Trừ cái đó ra, công đường còn ngồi mười mấy tên giảng võ đường giáo sư. Giảng võ đường cùng thái học cái khác chư đường bất động, một mực do thiên tử trực tiếp khống chế, coi như là thiên tử hệ chính. Nhưng lâu như vậy, thiên tử chưa từng có cho giảng võ đường học sinh giảng bài, hôm nay là hiếm thấy lần đầu tiên, ngu Phiên đặc biệt thả một ngày nghỉ, để cho có thể thoát thân khỏi giáo sư cũng tới nghe một chút. Hắn thường cùng thiên tử tiếp xúc, biết thiên tử biết qua người, cái khác giáo sư lại không có thiết thân cảm thụ. Đường ngồi xuống mới vừa nhập học 108 tên tân sinh, tuổi tác đều ở đây 10 tuổi trở lên, 12 tuổi trở xuống. Người người ngu quan đoan chính, chưa nói tới tuấn tú, lại đều chiều khí phồn thịnh. Vào giờ phút này, bọn họ đang mạt sùng bái xem lưu hiệp nếu như không phải lưu hiệp, bọn họ đã không có cơ hội đọc sách, càng không có cơ hội trở thành giảng võ đường học sinh. Mặc dù không có quy định ghi rõ, nhưng lần này chúng tuyển đều là phổ thông bách tính con em. lưu tiên cháu ngoại chu bất nghi vốn là cũng có ý tham tuyển, lại bị dương biểu ngăn cản. đây là cho trăm họ con em cơ hội, có mánh liệt ý nghĩa tự trưng. người đừng tranh, người cháu ngoại muốn nhập sĩ, tương lai nhiều cơ hội chính là. vậy hạ, người đến đông đủ. ngu phiên khẽ không người, chắp tay nói. lưu hiệp gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, một tiếng ho nhẹ, ánh mắt nhìn về phía mấy vị giảng võ đường giáo sư. Chứ quân đều là giảng võ đường giáo sư chịu dạy học chồng người trọng trách dùng trước tiên ta hỏi một câu giảng võ đường chữa võ các ngươi là nhìn thế nào trần mặc một lát sau có người đứng dậy chắp tay thi lễ bẩm bệ hạ tả chuyện nói đỉnh chiến vì võ võ giả không ở giết người ở ngừng chiến lưu hiệp gật đầu một cái lại hỏi còn nước không lại có người đứng dậy bẩm bệ hạ thần cho là cái gọi là đỉnh chiến vì võ chi rừng, không hề chỉ là dừng lại chi rừng, còn có ngón chân ý đỉnh chiến người là là dùng võ làm căn bản không thể quên chiến nên tư mã pháp có nói nước tuy lớn tốt chiến phải chết thiên hạ dù ăn quên chiến tất nguy bên này lời còn chưa dứt, cái đầu tiên trả lời người liền đứng dậy phản bác, dừng chữ bản ý vì ngón chân, nghĩa bóng vì dừng lại, nên ngừng chiến lập ý cao hơn. Lưu Hiệp còn chưa lên tiếng, Ngưu Phiên liền nhíu mày một cái, ho nhẹ một tiếng. người giáo sư kia nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi, nghe được Ngưu Phiên một tiếng này ho nhẹ, nhất thời như bị sét đánh, trong nháy mắt thì ngồi lặng lẽ ngồi xuống lại. Lưu Hiệp cười, nhìn về phía đường dưới có chút mộng các học sinh, các ngươi nhìn, giảng võ đường giáo sư muôn quan với đỉnh chiến vì võ bốn chữ này giải thích như thế nào, cũng có ý kiến khác. mà võ chi vì võ như thế nào đỉnh chiến vì võ bốn chữ này có thể giải bao hàm. Ý nghĩa các có khác biệt, tương lai các ngươi cũng sẽ gặp phải. Như vậy, là bất đồng cách nói bày ở trước mặt các ngươi thời điểm, các ngươi nên như thế nào phán đoán đính chính thật giả đâu? Lời vừa nói ra, không chỉ có đường hạ nửa đại hài tử nhóm có chút động, công đường giáo sư nhóm cũng có chút hồ đồ. Ý kiến bất đồng, như thế nào thống nhất? Cái vấn đề này một mực tồn tại, nhưng một mực không có câu trả lời. Chẳng lẽ thiên tử đối với vấn đề này có suy tính, hơn nữa tìm được câu trả lời? Các ngươi nhất định cho là chấm sẽ có câu trả lời, có đúng hay không? Dưới con mắt mọi người, lưu hiệp cười, mở ra hai tay. Nhưng là rất đáng tiếc, chấm cũng không có câu trả lời công đường đường hạ một mảnh xôn xao, chỉ có ngu phiên buốt dưới hàm dâu ngắn như có điều suy nghĩ, lưu hiệp đợi một chút lại nói, hoặc giả, các ngươi mong muốn một đúng mọi nơi mọi lúc câu trả lời, bản thân liền là một hy vọng xa vời. Hơn nữa giảng võ đường thành lập mục tiêu là bồi dưỡng bảo đảm nhà vệ quốc tướng lãnh, mà không phải tinh thông vấn hô tiến sĩ, đem quá nhiều tinh lực đặt ở giải thích như thế nào những lời này bên trên, chẳng bằng suy nghĩ muốn như thế nào lớn mạnh chính mình. hắn ngữ trọng tâm chừng nói, chưa viết cũng không thể đánh bại kẻ địch, vũ khí tài năng, các ngươi tiến giảng võ đường học tập nhất định phải vững vàng nhớ một điều này, chớ quên sứ mạng của mình bỏ gốc lấy ngọn, bỏ thực vụ hư, trở thành cắn câu nhà chữa tiến sĩ. Ngô Phiên có chút lúng túng, một bên giáo sư nhóm cũng trố mắt nhìn nhau, xấu hổ cúi đầu. Thiên tử những lời này cùng này nói là cho những học sinh mới nghe, không bằng nói là nói cho bọn họ nghe. Gần đây giảng võ đường phong khí là có trên lệnh chút ít khá, đem quá nhiều tinh lực dùng cho phân tích rõ cổ văn kinh nghĩa bên trên, ngược lại sơ sót quân giới, chiến pháp chờ thực vụ nghiên cứu. Đặc biệt là quân giới, kể từ hoàng nguyệt anh, chân mật đám người lục tục nghỉ việc, quân giới nghiên cứu liền trì trệ không tiến. Lưu Hiệp đứng lên, chấm dãi học, đi tới bọn nhỏ trung gian, định nói Triều đình xây thái học chưa đường, giáo hóa thiên hạ học sinh, duy trì có dạng võ đường không ở thái học, vì sao? Bởi vì các loại học thuật trong, võ học, binh khoa học đặc thù tính, luận lịch sử sâu xa, ngay cả cầm thú đều biết sinh tồn phải có võ bị, nên châu ngựa thiện chạy, sư hổ thiện nào, có khác nhau này giải, nho đạo mặc pháp lại ở nơi nào? Luận ý nghĩa trong đại, bất luận liên quan ngừng chiến, vẫn là lấy qua làm gốc, cũng nói rõ qua không thể thiếu. Nhưng là những thứ này, đều không phải là võ học cùng cái khác học vẫn khác biệt lớn nhất. Lưu Hiệp dừng bước, ngắm nhìn bốn phía. Ai có thể nói cho ta biết, võ học cùng cái khác học vẫn khác biệt lớn nhất là cái gì? Công đường, đường hạ hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám tùy tiện lên tiếng. Một lát sau, đang lúc Lưu Hiệp chuẩn bị công bố câu trả lời thời điểm, Công đường Tôn Thượng Hương đột nhiên giơ tay lên. "Bệ hạ, ta biết." Lưu Hiệp hơi kinh ngạc nhìn về phía Tôn Thượng Hương, gật đầu tỏ vẻ khích lệ. "Ngươi nói, sẽ chết người?" Tôn Thượng Hương lớn tiếng nói, "Sẽ chết rất nhiều người, có người không nhịn được bật cười." Tôn Thượng Hương lại mặt nghiêm túc, không chớp mắt xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp cũng cười, gật đầu một cái. "Ngươi nói đúng, võ học cùng cái khác học vấn điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở sẽ chết người, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người." cái khác học vấn luận nói, coi như là sai, cũng bất quá nhất thời thi lệch, hoặc là lãng phí chút tiền tài. Nhưng là võ học luận chính là binh, liên quan đến sống còn, không được khinh thường. tôn tử binh pháp khai thiên liền nói phải hiểu binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh đất, tôn vong chi đạo, không thể không xem xét kỹ vậy. hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía công đường giảng võ đường giáo sư nhóm. những lời này, rất nhiều người cũng có thể thuộc lâu lâu, cho dù bọn họ chưa chắc là tướng lãnh, nhưng là lại có mấy người chân chính hiểu cháu trai làm như vậy ý nghĩa, có mấy cái nghĩ tới, nếu như học tập binh pháp lúc qua loa cho xong thỏa mãn với chữ viết, mà không phải thực sự cầu thị. Tương lai sẽ chết người, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người." Hắn sâu kín nói, đọc binh thư, học binh pháp, nhất định phải nhập tâm, không thể dừng lại trên giấy. Đang binh trên giấy là xảy ra chuyện lớn, nhẹ thì thắng thân, nặng thì mất nước. Cái này, chính là hôm nay muốn cùng chư quân chia sẻ câu nói đầu tiên. Quy 2 chương 1065, Phượng Hoàng con mới âm thanh. Công đường là ngu phiên cùng giảng võ đường giáo sư, là Lưu Hiệp nể trọng cánh tay. Đường hạ là mới nhập học học sinh, là Lưu Hiệp gửi gắm kỳ vọng tương lai. Lưu Hiệp mở rộng ra lồng ngực, đem bản thân đối lực lượng quân sự hiểu cùng kỳ vọng có gì nói đấy hắn muốn trình bày xem điểm chủ yếu có hai cái, một là võ lực không thể thiếu, tốt chiến phải chết, quên chiến tân uy, những lời này không chỉ có muốn treo ở ngoài miệng, càng ở khắp ở trong lòng, càng không thích hợp có chút thiên lệnh. Hai là võ lực nên dùng để bảo vệ nhiều hơn lợi ích, mà không thể biến thành một số ít người công cụ. Trước kia võ sĩ đến từ quý tộc, chỉ bảo vệ quý tộc lợi ích. Bây giờ tướng sĩ đến từ phổ thông bách tính, tự nhiên nên bảo vệ phổ thông bách tính lợi ích. Muốn cho trăm họ tạo thành tướng sĩ bảo vệ cá biệt quyền quý tư lợi, cùng trăm họ là địch, như mang tuổi tứ hỏa, với tình không hợp, với lý không thông, cũng không thể nào. Miễn cưỡng hành chi, tất nhiên trả một điểm này, hắn có thành công thực hành kinh nghiệm, hắn có thể nghịch chuyển thế cuộc, chính là lấy được tịnh lương tinh nhuệ chống đỡ. mà hắn mặc dù có thể lấy được tịnh lương tinh nhuệ chống đỡ, chính là hắn cùng với bình thường người tịnh lương cùng một đẳng, chung số mạng, trăm năm cương loạn chi nguyên, chuyển đổi thành giang sơn vĩnh của gốc, liền trong một ý nghĩ. vì lần này giảng thuật, lưu hiệp hoa đại lượng tâm tư chuẩn bị, nghĩ biện pháp kẹp theo hàng lầu, còn kém đem nhân dân bộ đội con em năm chữ khắc ở trên mặt. sở dĩ không có trắng trợn như vậy nói ra, hay là bởi vì dưới mắt thời cơ không có có thành thủ. có cả nước hơn phân nửa nhân khẩu quan đông giáo hóa mới vừa bảy, còn không nhìn thấy chân chính thành quả chăm họ biết chữ suất có hạn, triều đình cùng chăm họ giữa còn cách sĩ đại phu giai tầng. Đẩy tới quá nhanh, dùng sức quá mạnh, sẽ để cho thực lực mạnh hơn sĩ đại phu giai tầng sinh lòng cảnh giác, tiến tới sinh ra tiêu cực tâm tình, thậm chí từ trong cản trở. Phải chờ thêm 3 năm năm, giáo hóa có thành quả, người tuổi trẻ cơ bản cũng biết chữ, sĩ đại phu chủ thể phát sinh thay đổi, đối triều đình có sức công nhận. Nhắc lại cái này khái niệm mới có thể chuyển tất nhiên. Vạn sự khởi đầu nan, không thể gấp. Chỉ cần phương hướng đúng, kiên trì đi xuống, nên có luôn sẽ có. Đường hạ các thiếu niên như một tờ giấy trắng, mặc cho lưu nhập sức công đường giáo sư nhóm nhưng có chút khiếp sợ, bọn họ vốn cho là là thiên tử đối bọn họ gần đây phong cách học tập bất mãn, bây giờ mới biết là ý nghĩ của bọn họ một mực không theo kịp thiên tử bước chân, cho tới ngày tử sản sinh ưu hoạn, muốn mượn cơ hội lần này tới gõ bọn họ. cái này tiết hóa thay vì nói là cho mới chiêu thu học viên nói, không bằng nói là cho bọn họ nói. có thể tiến giảng võ đường làm giáo sư, vốn cũng không phải là vô hủ hạ người, cũng so với bình thường người đọc sách vụ thực nhiều lắm. đối thiên tử quan điểm, bọn họ nhanh chóng bắt được yếu điểm, lĩnh hội trong đó thấu ý, lấy dân làm gốc, cái này nói pháp cũng không ý mới. Thiên tử chẳng qua là lại bước một bước về phía trước, đem dân cái này khái niệm tiến hành phát triển. Trăm họ không còn là nguyên bản trên ý nghĩa trăm họ, mà là chỉ toàn bộ dân chúng. Trên lý thuyết, đây chính là Thiên tử trở ra tất cả mọi người, không có tật xấu. Vốn nên như vậy. Coi như là đường lên ngồi giáo sư, lại có mấy cái là quý tộc chân chính đâu? Chứ những thứ kia viễn cổ truyền thuyết, đại đa số người đi lên đến mấy đời, đều là thứ dân. Ở huyết thống bên trên cũng không có gì đặc biệt ưu thế. Ngược lại có người đến từ Lương Châu, bao nhiêu mang một ít hương hồ huyết thống. Nếu không phải Thiên tử thúc đẩy giáo hóa. Bọn họ liền tiến vào cơ hội của giảng võ đường cũng không có. Vì vậy, bọn họ đối thiên tử bước ra bước này trên nguyên tắc là công nhận, khác nhau chỉ ở cụ thể lợi ích phân phối bên trên. Nói thông một điểm này, Lưu Hiệp ngay sau đó dọc theo võ học là thực học cái này cơ bản công nhận nói số dưới. Nếu là thực học, liền không thể chỉ theo văn bản bên trên hạ công phu. Bình thư muốn đọc, chiến tích muốn nhìn, nhưng không thể thỏa mãn với đó, còn phải đem nhiều hơn tâm tư tiêu vào để cao kỹ chiến thuật bên trên. Binh pháp nguyên bản liền phân tứ đại loại, theo thứ tự là quân tình thế, âm dương, kỹ xảo. Nói đơn giản, nói chiến lược, tình thế nói chiến thuật, âm dương kĩ xảo đều là cụ thể kỹ thuật, trừ quên như hơi có chút hư ra, cái khác ba cửa cũng là phi thường thực tại học vấn. Là thật hay giả, có hữu dụng hay không, cũng muốn nhìn cuối cùng nghiệm chứng kết quả. Lưu Hiệp phải làm chính là cường hóa những thứ này thực dụng kỹ thuật. Chân chính chiến lược là xây dựng ở vững chắc kỹ thuật cơ sở bên trên, không nói kỹ thuật binh pháp đều là đảm binh trên giấy. Cụ thể chiến thuật, giảng võ đường nghiên cứu phải cũng không tệ lắm, thích hợp với tác chiến ở vùng núi tiểu trận hình phối hợp chính là bọn họ nghiên cứu ra được. Trọng Kỵ, Khinh Kỵ phối hợp cũng từ bọn họ để luyện cải tiến, phải nói thành tích nổi bật. Tôn Sách lần này có thể thuận lợi kích phá bạch đế thành hơn nữa đem thương vong không chế ở một phi thường ưu tú trong phạm vi từ giảng võ đường tiểu trận hình phối hợp trong thụ ích rất nhiều lưu hiệp chủ yếu nói tới hai giờ một là khiên tinh định vị thuật một là quân giới chế tạo người trước thuộc binh em dương người sau thuộc binh kỹ xảo khiên tinh định vị thuật trước thì có dùng cho trên biển dẫn đường hoàng y là đem cải tiến sau dùng cho trên thảo nguyên hành quân hiệu quả không tệ bây giờ vấn đề là còn chưa đủ chính xác đối người sử dụng yêu cầu tương đối cao không cách nào phổ biến đến toàn bộ tướng sĩ nguyên nhân này chính là tương quan công cụ không đủ tinh vi hoàn thiện cũng chính là quân giới chế tạo tiến bộ không đủ nhanh chỉ chính là vũ khí chế tạo mà nói, còn có khoảng cách không nhỏ. Bây giờ có thể khiến người ta hài lòng quân giới chế tạo chỉ có Hà Đông Thiết Quan, Tây Hà Thiết Quan chế tạo vũ khí, nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều, rời Lưu Hiệp yêu cầu còn rất xa. Vũ khí là tiêu hao phẩm, không thể chỉ yêu cầu sắp bén, sản lượng cùng chi phí cũng phải phù hợp chiến tranh cần. Nhưng những thứ này đã không phải là bùi tiềm có thể giải quyết. Điều này cần càng hoàn thiện học thuật cơ sở, tỷ như vật lý, hóa học, cơ giới chờ chút. Đây chính là Lưu Hiệp coi trọng như vậy lần này giảng võ đường tân sinh nguyên nhân căn bản trong những người này tương đương một bộ phận tương lai sẽ không trở thành tướng lãnh đi ra tiền tuyến lại sẽ thành tiền tuyến tướng sĩ kiên cường nhất hậu thuẫn sẽ có hay không có người nghiên cứu ra có thể thay đổi chiến trường tình thế vũ khí xuất hiện mấy cái tương tự vũ an hộ quốc điện tử hiện thánh chân quân các loại đại thần mới là lưu hiệp chú ý nhất nếu như kỹ thuật quân sự cách mạng nhất định sẽ tới còn là xuất hiện ở yêu thích hòa bình văn minh đông phương càng tốt hơn một chút lưu hiệp rút ra tùy thân trường kiếm con lại gậy nhẹ kiếm làm rồng ngâm thanh âm thật lâu không dứt Thương cổ lấy gô đá làm vũ khí sau đó lấy đồng làm vũ khí bây giờ thì lại lấy bách luyện tinh cương làm vũ khí Lưu Hiệp lớn tiếng nói, người còn là đồng dạng người, dùng bất đồng binh khí, sức chiến đấu khác không thể tính theo lẽ thường. 300 năm trước, liền có một hán làm ngũ hồ chi luận, hôm nay còn có thể có như vậy ưu thế sao? Trăm năm về sau, chúng ta lại nên làm như thế nào đối mặt tổ tiên? Có thể hay không nói một câu ta đã hết lực, không thẹn với lòng. Công đường, đường hạ người cũng rơi vào trầm tư, lại mang vẻ mơ hồ kích động. Liên võ công mà nói, nếu như không nói những năm gần đây nhất bị truyền, bản triều là kém xa tít tắp tiền triều. Cương vực không chỉ có không có phát triển, ngược lại hết sức héo rút nhất là phương hướng tây bắc, tây vực các nước chủ động tỉnh cầu bên trong phụ, triều đình cũng một lần không dám tiếp nhận, chỉ có thể mặc cho Man gì xâm thôn Đại Hán đã từng danh giới. Tốt Tại Thiên tử đột nhiên xuất hiện, kinh tài tuyển diễm, nhất cử nghịch chuyển tình thế, cái này mới một lần nữa có quang minh tương lai, mà lớn hơn vinh quang đang ở tiền phương chờ bọn họ. Quy 2 chương 1066, sơ lộ tranh vành, đi tới cái thời đại này 78 năm, lưu hiệp một mực không có thông thống khoái khoái nói một lần, để tránh quá mức kinh thế hai tụ. Hôm nay vẫn không thể, nhưng hắn cuối cùng có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy, có thể nói phải nhiều hơn chút đường hạ mười mấy tuổi hải tử không hiểu coi như nghe được cái gì chuyến ra ngoài người khác cũng chưa chắc coi ra gì công đường giáo sư đều là nghiên cứu quân sự giữ bí mật là cơ bản tố chất coi như cảm thấy có cái gì không đúng cũng sẽ không tùy tiện nói thiếu bát quan, lưu hiệp liền có thể nói nhiều một ít đem hắn cho là căn bản nhất vật quán thâu đi xuống trừ võ học là thực học muốn thực sự cầu thị nguyên tắc ra lưu hiệp còn nói một ít cụ thể ví dụ hắn lấy ra chuẩn bị song lưu ly phiến biểu diễn một cái tia sáng khúc sạ lưu ly chính là pha lê không hề ly kỳ nhất là theo Tây vực thương lộ thông suốt, nhiều hơn tốt hơn lưu ly chế phẩm tiến vào trung nguyên, chẳng qua là làm ngọc hàng ái xung làm đồ trang sức, gần như không có người ý thức được cái này ẩn chứa trong đó cực lớn giá trị. Lưu Hiệp chọn lấy cái này hai mảnh lưu ly không chỉ có tinh khiết, không có gì bạc khí, mà chế phải cũng thật tốt. Làm quang học biểu diễn lúc, miễn cưỡng có thể nhìn ra đường nét. Hắn biểu diễn hai cái chức năng, một là phóng đại, một là nhìn xa. Hai cái chức năng thật ra là một, chỉ bất quá nhìn xa chức năng thực hiện đứng lên phức tạp hơn chút, muốn hai cái trồng tính tổ hợp. Nhưng hiệu quả lại là cực kỳ rung động. ngu Phiên bọn người là nghiên cứu quân sự Tự nhiên rõ ràng nhìn xa ý vị như thế nào, đặc biệt là ở vừa nhìn thảo nguyên vô tận bên trên, càng sớm phát hiện đối thủ, sinh tồn sát suất càng lớn. Dùng để truyền lại tin tức, cũng có thể gấp đôi để cao hiệu suất. Nói tóm lại, tiềm tàng giá trị cực lớn. Lưu ly phiến rất nhiều người đều gặp, thậm chí trong tay thì có, trong quân lấy lửa cũng thường dùng lưu ly phiến, chỉ bất quá thành sắc không có lưu hiệp trong tay như vậy tính kết. Cũng chính là bởi vì đây, rất nhiều người căn bản không có ý thức được kia loang lộ quang ảnh sau lưng, lại còn cất giấu công năng như vậy. Cái gì gọi là nhìn nhỏ hiểu lớn, cái gì gọi là nhìn rõ mọi việc, cái gì gọi là một biết mười trước mắt thiên tử chính là trong lúc nhất thời công đường đường hạ đuối lưu hiệp sùng bái như nước sông cuồn cuộn dâng trào mà tới ngay cả luôn luôn tự phụ ngu phiên cũng đuốt nuốt trong dâu nói một câu xúc động thở dài bản thân cùng thiên tử so sánh quả nhiên vẫn là hơi kém một chút cái này có thiên tư bên trên chỉ lệnh không phải cố gắng là có thể bù đắp nho nhỏ lưu ly phiến liền có thể sinh ra kỳ diệu như vậy tác dụng nếu như có thể nghiên cứu sâu này lý tăng thêm lợi dụng còn có thể phát hiện bao nhiêu bí mật lưu hiệp giơ lưu ly phiến mang trên mặt như xuân phong vậy mỉm cười chúng ta không ngại giả thiết một cái Nếu có thể tụ ánh sáng đốt lửa, có khả năng hay không phát minh một loại vũ khí ở đến ngoài trăm bước tiêu hủy kẻ địch chiến thuyền, đại doanh. Có khả năng hay không chế tác nhìn càng thêm xa dòng quản, ở ngoài ngàn dặm là có thể nhìn rõ mọi việc. Đường hạ bọn nhỏ đã hưng phấn quên quân thần chi lễ, vỗ tay bảo hay. Công đường ngu phiên mấy người cũng không khỏi cảm xúc mênh ngông, nhiệt huyết sôi trào. Đừng nói chế tạo ra lưu hiệp tưởng tượng cái loại đó thần khí, chỉ cần có thể có một phần 10 công hiệu, cũng đủ để thay đổi chiến trường tình thế. Tỷ Tì Như dùng vài mặt lớn tính, ở phía xa chiếu địch tướng mặt, khiến hắn không cách nào thấy vật, thậm chí gây mù. Tỷ như ở xa bên ngoài mới dặm, tháng báo liền có thể quan sát đối phương đại doanh ngắn bài, không chỉ có thấy rõ ràng, còn có thể bảo đảm an toàn của mình. Hai mảnh nho nhỏ lưu ly phiến, ẩn chứa vô hạn có thể, chờ đợi bọn họ đi phát chu. Bọn họ thậm chí có chút không kềm chế được, không nghĩ nghe nữa Lưu Hiệp nói, chỉ muốn tụ chung một chỗ thảo luận một chút, nhìn một chút có thể thiết kế ra biện pháp gì. Lớp đầu tiên, cực kỳ thành công. Lưu Hiệp không chỉ có biểu đạt đối kỹ thuật cao độ coi trọng, càng công bố kỹ thuật ẩn chứa cực lớn tiềm lực, phải lấy thuyết phục ngu phiên đám người, tăng cường đối kỹ thuật nghiên cứu cũng mời chào kỳ tài dị năng chi sĩ lấy đền bù hoàng nguyệt anh đám người nghỉ việc sau lưu lại chống chỗ làm vì tất cả học thuật cơ sở toán học cũng bị nhắc tới cao độ trước đó chưa từng có làm dễ học đại gia ngưu phiên toán học năng lực không kém nghiên chế máy bắn đá lúc hắn toán học đã mang lại rất trọng yếu tác dụng nhưng là cùng lưu hiệp thảo luận một cái lưu ly kính khúc sạ hiện tượng về sau hắn không thể không thừa nhận bản thân toán học không hề tưởng tượng cao minh như vậy ít nhất ở hình học hình học bên trên hắn kém xa tít thiên tử xem lưu hiệp vẽ mấy đạo tuyến liền suy luận ra định lý đi tạc Gộ, phiên lòng tự tin bị thương nặng quả nhiên vẫn là tự cao tự đại làm trò cười thiên hạ nha. Ngưu phiên nói lên tình cầu, có thể hay không từ Lưu Hiệp làm một bổ học ban, vì rằng võ đường giáo sư nhóm bổ học một cái toán học, nhất là hình học phương diện kiến thức. Tương tự phương pháp tính toán ở cựu chương số học trong cũng có dinh liễu, nhưng không đủ đơn giản, thường thường rất giùm giả, bình thường sĩ si tốt rất khó nắm giữ. Mà đem có thể nắm giữ người đưa đến tiền tuyến đi làm tham báo, lại không khỏi quá lãng phí. Nếu như Lưu Hiệp có thể đem tương tự biện pháp tiến hành giản hóa, để cho bình thường sĩ si tốt cũng có thể nắm giữ, đối chiến trận tin tức thu thập tác dụng sẽ rất lớn. Lưu Hiệp vui vẻ đáp ứng, cũng quyết định tham dự trung ngoại tương quan điện tịch biên soạn giảng nghĩa. Ngưu Phiên đại hỉ, ngay sau đó soạn một phần danh sách, tổng cộng không tới 10 người. Có thể nghe Thiên Tử tự mình giảng thụ toán học, cho dù không nói có thể học được bao nhiêu học vấn, chỉ phần này Vinh Diệu đáng giá được sau này thổi cả đời. Cho nên có hạn hạng là được người người tranh đoạt mục tiêu. Ngưu Phiên cũng không khách khí, trừ bản thân muốn tham dự ra, trực tiếp đem lục nghị tôn thượng hương thêm đi vào. Có giáo sư rất là bất mãn, trực tiếp bẩm báo Lưu Hiệp trước mặt, bày tỏ Ngưu Phiên đây là lợi dụng chức quyền nhụt tư. Người nào không biết lục nghị tôn thượng hương là hán đệ tử nhập thất, hơn nữa bọn họ đều là giang đông người, đây là kéo bè kết phái, lại làm quan đông người kỳ thị quan tây người kia một bộ. Bọn họ ồn đến rất lợi hại, tin tức truyền ra ngoài. Tôn Sùng lão tử, Nguyên bản rất bình tĩnh Lưu Tiên nghe được tin tức, cũng có chút ngồi không yên, tìm được Tư đổ Dương bưu cầu tha thứ, yêu cầu đem cháu ngoại Chu Bất Nghi cũng thêm đến trong danh sách. Nguyên bản Chu Bất Nghi là có thể thi giảng võ đường, bởi vì lấy đại cục làm trọng, vung tha cho cơ hội lần này. Nhưng tiên tử Tư Thủ toán Học, cơ hội này không thể bỏ qua. Dù sao đây không phải là bình thường giảng bài, lần này kết thúc, người nào không biết lần sau có còn hay không. Dương Biu quyền hành một phen về sau, tiếp nhận Lưu Tiên thỉnh cầu, hướng Lưu Hiệp làm ra nói rõ. vì chiếu cố dáng nam sĩ đại phu tâm tình hay là trước hạn thu chu bất nghi vì đồng tử lang tương đối tốt. Lưu Hiệp không có lập tức đáp ứng Dương Ngưu, triệu kiến Lưu Tiên. Đơn giản Hàn Nguyên đi qua, hắn hỏi Lưu Tiên một cái vấn đề. Lưu Biểu ở Kinh Châu thời điểm, Giang Nam bốn quận thì không phải là rất phục tùng, Trường Sa thái thú Trương Tiện thậm chí cùng Lưu Biểu phát sinh xung đột trực tiếp. Bây giờ Lưu Biểu rời đi Kinh Châu, chấp tới Kinh Châu, các ngươi lại bày làm ra một bộ không hợp tác thái độ, nên vì Lưu Biểu đòi lại lẽ phải. Các ngươi là vì phản đối mà phản đối đâu, vẫn cảm thấy Giang Nam có thiên hiểm, có thể cắt cứ một phương, giao giá trên trời. Lưu Tiên nghe xong, liền đổi sắc mặt, kinh ngạc xem Lưu Hiệp bệ hạ thế nào nói ra lời này, lưu hiệp sắc mặt tâm trầm, các ngươi cảm thấy ta nên nói cái gì, tán thưởng các ngươi có khí tiết, hay là khen ngợi các ngươi không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không quất phục. bây giờ mặc dù không có mã phục ba, nhưng đích châu đem định, chưa thỏa mãn tướng sĩ không ít. nếu mà bắt buộc, ta không ngại để cho bọn họ chuyển chiến ra nam, thử lại lần nữa rằng võ đường nghiên cứu ra được chiến pháp mới. lưu tiên không còn chấn định, mồ hôi rơi như mưa. lưu hiệp về phía sau nhích lại gần, mười ngón tay đang chéo ôm vào bụng trước, làm việc ngươi truyền tư thân bằng bạn cũ, bọn họ không muốn vào chiều triều đình không miễn cưỡng, nhưng là độ ruộng phải làm. Ta lại cho bọn họ thời gian nửa năm. Nếu như cuối năm trước, còn có người không chịu độ ruộng, chấm lại phái tinh binh lương tướng đi giám đốc, có nếu cần, cũng không để ý tự mình đi một chuyến. Quy 2 chương 1067, Triệu Ôn trở về. Lưu Tiên không biết mình là thế nào rời đi, đầu óc của hắn loạn thành một nồi cháo. Hắn tới hành ở không lâu, nghe được đều là thiên tử bình gần dễ người, đối xử tử tế đại thần, đã từng tận mắt thấy thiên tử dẫn dắt từng bước, vì giảng võ đường thầy cho giảng bài, vạn bạn không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải đối xử như vậy. Thiên tử không chỉ có cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, còn mở miệng uy hiếp, muốn phái đại quân đi linh lang trấn giữ cưỡng ép đội ruộng hắn lập tức ý thức được thiên tử không phải hương nôn đe dọa rất có thể sớm có kế hoạch hắn ở tư đồ phủ nghe được không ít tiếng gió nói phiêu kỵ tướng quân trương thể không có thích hợp ăn bài ở lại ít châu chiến trường tương lai công yêu cầu cao phong để cho hắn còn hướng vừa không có vị trí thích hợp bây giờ nhìn lại thiên tử cố ý để cho hắn giống như hàn thoại chấn giữ giang nam đối triều đình mà nói đây chính là một không sai phương án nhưng là đối giang nam mà nói đây cũng là một kết quả xấu nhất người tây lương bản liền hung tàn thể hay là đồng trác bộ hạ cũ hắn vậy cũng rõ ràng phiêu kỵ tướng quân chính là cực hạn của hắn không thể nào còn nữa cơ hội thăng quan, người như vậy sẽ trở nên càng thêm tham lam, Giang Nam tất cho hắn tồi tàn. Tuyệt không thể để cho Trương Tể đi Giang Nam. Nghiêm nghị thực tế, để cho Lưu Tiên không dám xem thường, không để ý tới cùng thiên tử lý luận, đổi về tư độ phủ thương lượng với Dương Ngưu. Dương Ngưu nghe xong Lưu Tiên giảng thuật, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chờ tư sau một lúc lâu, hắn có chút xấu hổ nói với Lưu Tiên, là ta cân nhắc không chu toàn, để cho ngươi bỏ lỡ cơ hội. Ta ban đầu không nên ngăn cản ngươi cháu ngoại chu bất nghi tham gia thì, lấy thiên phú của hắn, vốn có thể đường đường chính chính tiến vào giảng võ đường, không cần sử dụng loại phương thức này. Lưu Tiên ngược lại không cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy Thiên Tử cố ý nhằm vào Kinh Châu sĩ tộc, Chu Bất Nghi tham gia thi cũng chưa chắc có thể trúng tuyển. Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá nóng nảy, muốn vì Chu Bất Nghi tranh thủ đến cái này Thiên Tử tự mình giảng bài cơ hội, lại quên thân phận của mình. Quyền này chính là một ý tưởng phi phận. Đối với hắn mà nói, chuyện này mặc dù trọng yếu, cũng không phải việc cần kiếp bây giờ. Việc cần kiếp bây giờ là ngăn cản trương tể đi Giang Nam. Dương Hưu suy nghĩ một chút, nói, coi như Thiên Tử có cái ý này, bây giờ cũng không có công bố, còn có vãn hồi cơ hội thiên tử cũng nói, hy vọng các ngươi có thể chủ động đẩy tới độ ruộng, nếu không liền phái đại quân tiến vào chiếm giữ. đã như vậy, ngươi hay là làm theo đi. thiên tử dù sao cũng là người tuổi trẻ, hỏa khí lớn, đã nhịn được quá lâu. giang nam lại dùng rằng từ chối, khó bảo toàn hắn nhất thời tức giận, thật phái đại quân tiến vào chiếm giữ. thật đến một bước kia, giang nam muốn quẩn khó tránh khỏi muốn bước ký châu sĩ tộc hậu trận. nghe được ký châu sĩ tộc cái này vết xe đổ, lưu tiên sợ, tôn sách sắp nam trình, bình định giao châu, hắn cũng không hy vọng giang nam sĩ tộc bị lưu đầy hải ngoại, trở thành tôn sách không cho quân lương bổ hạn. hắn quyết định tự mình trở về một chuyến giang nam. Ngay mặt hướng nhân viên tương quan nói rõ tình huống. Nghe được tin tức này về sau, Lưu Hiệp để cho người cho hắn mang theo một câu nói. Lưu Tiên lấy tư đồ phủ truyện lại thân phận chấn giữ Giang Nam, giám đốc độ ruộng. Sau khi chuyện thành công, rắc bề ngoài Sinh Chu bất nghi cùng cái khác Giang Nam tại Tuấn vào Triều, Triều đình đem chọn ưu tú trúng tuyển, nhân tài giao đảm nhiệm. Lưu Tiên đại hỉ, hào hứng đi. Ở Giang Lăng, Lưu Tiên gặp mới từ Hích Châu trở về Triệu Ôn. Triệu Ôn trạng thái tinh thần không phải rất tốt, vốn là không muốn gặp khách, biết được Lưu Tiên là từ Nam Dương hành tại tới, lúc này mới đặc biệt gặp mặt một lần. Hỏi Nam Dương tình huống về sau, lại nghe Lưu Tiên chuyến này nguyên ủy về sau, hắn trầm mặc hồi lâu, sâu kín thở dài một cái. Thủy Tông, cố gắng chớ để cho Thiên tử cùng Dương Công Tâm ý vô ích giao. Lưu Tiên cũng không nghĩ nhiều, không người tiếp nhận. Cáo tử ra cửa, hắn mới ý thức tới Triệu Ôn những lời này không đúng lắm vị, phản phất có ám chỉ gì khác. Thiên tử tâm ý, hắn có thể thông hiểu. Muốn độ dụng nha, lại không muốn xung đột đấm máu, hy vọng hắn có thể thuyết phục Giang Nam sĩ tộc, vì thế không tiếc mở ra quan tứ cắm dỗ, cũng coi là có thành ý. Nhưng Dương Vũ Tâm ý vậy là cái gì? Cả sự kiện trong, Dương Vũ chẳng qua là thực hiện hắn ứng tận trách nhiệm mà thôi hơn nữa còn làm không đủ thích đáng để cho hắn bạch bạch chịu thiên tử một bữa phê bình mặt mũi mất hết nhưng là người đã ra khỏi cửa cũng không tốt trở về nữa hỏi lưu tiên chỉ đành mang theo một bụng nghi ngờ đi giống như hắn nghi ngờ còn có triệu ôn bên người hai người con của hắn triệu đạo cùng đồng hương trương tùng trương tùng chữ tử tiểu thuộc người thành đô tuổi gần 30 tuổi thành đô trương thị cũng là có chút thực lực hào cường lưu yên lưu trương cũng không dám không thể nhìn lấy quan chức để cho lung lạc trương tùng huynh trưởng đang ở châu ngũ phủ nhậm chức vì biệt giá sự nhưng trương tùng cảm thấy lưu trương không được không có tiếp nhận lưu trương tích trữ một mực nhàn rỗi đọc sách lần này triệu ôn trở lại triều hắn nghe được tin tức liền chủ động đi theo nghe triệu ôn vậy về sau trương tùng cảm thấy khó hiểu liền trực tiếp hỏi triệu ôn triệu công dương công tâm ý là cái gì triệu ôn nửa nút ở trên dương nhỏ ngửa đầu xem xanh thẳm bầu trời sâu kín một tiếng thở dài từ tiêu ngươi biết qua người lại có đã gặp qua là không quên được khả năng nhất định có thể vì thiên tử sử dụng nhưng là có một chút ta nên nhắc nhở ngươi thiên tử dù rằng anh tư bộc phát nhìn xa trông rộng dù sao trẻ tuổi có lúc khó tránh khỏi nóng lòng câu thành ta cùng dương công thân là lão thần chưa cứu bật tình hình chính trị đương thời ra còn phải làm một ít không vì thiên tử vốn thích nhưng với quốc hữu chuyện lợi vì đạt tới mục đích có lúc liền không thể không đánh đổi một số thứ trương tùng gật đầu một cái lao thần thiếu chủ vốn nên như vậy vậy ngươi nói cái này giá cao vậy là cái gì thiên tử muốn bình định ích châu hai đường đại quân tiến kích ích châu bình định là chuyện sớm hay muộn ít nhất sông lớn phía bắc trừ quận như vậy nhưng người ích châu chưa chắc có thể tâm bình đại chiến cũng chưa chắc có thể tránh khỏi trừ phi thiên tử cố ý đối ích châu thì ẩn trương tùng như có điều suy nghĩ thì như triệu công phục mặc cho tư đồ chưa chắc nhất định là tư đồ nhưng cũng không kém nhiều lắm Triệu Ôn ngồi dậy, ánh mắt quét qua Nhi Tử Triệu đã mặt, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Trương Tùng. Ta nghĩ Dương Công có thể có cái ý này, hắn nghĩ chủ động cầu lui. Trương Tùng chợt cười lên, cái này chỉ sợ không phải một tốt chủ ý. Làm sao mà biết? Quân thần giữa nên thẳng thắn đối đãi. Dương Công vì để cho Triệu Công ngươi phục mặc cho tư đồ, cố ý phạm sai lầm cầu lui nhưng có chút không quá thẳng thắn, có miễn cưỡng thiên tự ý. Tiêu nên xử lý như thế nào mới thỏa đáng? Triệu Ôn khoẹt miệng lộ ra một tia cười nhẹ. Hắn có một loại cảm giác mang Trương Tùng vào triều là một chính xác lựa chọn. Cái này bề ngoài không đủ suất chúng, tính khí cũng không đủ ôn nhuận người tuổi trẻ so con của hắn Triệu đạo càng có thể cùng thiên tử chung sống khôi trá. Dĩ nhiên, gặp mặt sau có chút ma sát nhỏ cũng là khó tránh khỏi. Trương Tùng nhìn một chút Triệu Ôn, cười nói, "Triệu công nếu là tin được ta, ta trước hết hành một bước, đi Nam Dương gặp một chút Dương công." Triệu Ôn nhìn chằm chằm Trương Tùng nhìn một hồi, lần nữa ở trên giường nhỏ nằm xong. "Vậy ta đang ở Giang Lăng nghỉ ngơi mấy ngày, chờ tin tức tốt của ngươi." Trương Tùng chắp tay thi lễ. Thu thập sơ một chút về sau, Trương Tùng cùng Triệu Ôn cha con cáo biệt, trước bước lên bắt đường. Hắn đi cả ngày lẫn đêm chỉ dùng 3 ngày liền chạy tới biển thành. Muốn được xe ngựa trực tiếp dừng ở tư đồ phủ cửa, Trương Tùng xuống xe, đi tới trước cửa, đưa lên chuẩn bị xong danh thiếp. "Mời báo tư đồ Dương Công, thuộc quận Trương Tùng cầu kiến. Quy 2 Trương 1068, thuộc quận Trương Tùng." Dương Vũ thấy được thuộc quận hai chữ, lập tức nghĩ đến Triệu Ôn, dừng lại trong tay đang đang xử lý công vụ, để cho người đem Trương Tùng mang tới bên viện. Hai người vừa thấy mặt, Dương Vũ liền cười. Trương Tùng vóc người nhỏ thấp, diện mạo xấu xí, nhưng trong mắt lại có tinh quang, nhìn một cái chính là kiệt ngạo bất tuân người. Người như vậy bình thường ở sĩ đồ bên trên cũng sẽ không đi thuận lợi, nhưng là gặp phải thiên tử người như vậy lại may mắn nhất bất quá. Bàng thống chính là ví dụ. Triệu Ôn đem người như vậy mang tới hành tại lúc, hiện nhiên là trải qua một phen cân nhắc. Dương Biêu hỏi mấy câu, Trương Tùng cũng không giấu giếm, bày tỏ mình là theo Triệu Ôn cùng đi. ở Giang Lang gặp Lưu Tiên, Triệu Ôn quyết định ở Giang Lang dừng mấy ngày, bản thân trước chạy tới, chính là vì nhắc nhở Dương Biêu đừng tự cho là thông minh, tại thiên tử mặt có trêu đùa tâm cơ. Quân đội thần lấy lễ, thần chuyện quân lấy chung Ngươi làm như thế, không phù hợp chung tiêu chuẩn. Dương Biêu nhất thời biến sắc. Trương Thùng những lời này nói đến rất nặng, tương đương với nói hắn là Ngụy quân Tử. Hán triều học vấn cận cổ, huấn hữu cũng càng đến gần cổ nghĩa. Trung cũng không phải là thần phụ, mà là bản tâm, cùng Trung tương cận. Tống Trung có lúc cũng biết thành Tống Trung, chính là cái này ý tứ. Thần chuyện quân lấy Trung, chính là nắm giữ ý nguyện của mình chuyện quân, không luồn túi quyền thế, không vi phạm bản tâm. Cho nên bất Trung mặt trái không phải gian, mà là Ngụy. Hoàng Đông Dương Thị đạo đức chuyển gia, Dương Biêu bản thân cũng một mực lấy quân tử tiêu chuẩn yêu cầu mình, không nghĩ tới bản thân đột nhiên thành Ngụy Quan Tử. Trương Tùng cũng không để ý Dương Biêu tâm tình, tiếp theo lại nói: Quân thần giữa tín nhiệm khó có thể thành lập, lại dễ dàng phá hư. Một khi không có tín nhiệm, lẫn nhau ngờ vực, nguy hiểm lập sinh, hợp tác cũng thì không bao giờ nói tới, thậm chí trước chuyện xưa cũng muốn nhảy ra tới lại bàn về. Trước trên triều đình nhiều bi kịch, không phải là như vậy lên sao? Bây giờ khó khăn lắm Thiên Tử tín nhiệm Dương Công, giao cho quốc sự, ngươi làm sao có thể vì bản thân tư tâm phá hư như vậy cơ sở? Dương Biêu không nhịn được, hỏi: Ta là vì ích châu suy nghĩ, làm sao có thể là vì lợi ích một người đâu? Trương Tùng hỏi ngược lại: Ngươi không muốn vì bạn già chính danh tâm tư sao? coi như ngươi không có, người khác có tin hay không? chỗ vì đại thần, không chỗ hiểm nghi đất, ngươi làm như thế, đắc thể sao? Dương Lưu vớt vớt trong dâu, hồi lâu không nói. Hắn nhìn trầm trầm Trương Tùng xem đi xem lại, chợt cười. đã như vậy, ích châu chuyện, liền giao cho ngươi cái này người ích châu đi. Trương Tùng không người trở lui, liền miệng nước đều không uống, xoay người đi cầu thấy thiên tử. Lưu Hiệp rất nhanh tiếp kiến Trương Tùng, đã không kinh hỉ, cũng không ngoài ý muốn, bình thản phải không giống là lần đầu tiên thấy. Trương Tùng rất muốn hỏi một câu, vậy hạ, chúng ta trước thấy qua chưa? Dĩ nhiên, hắn cuối cùng hay là không dám hỏi chính hắn rất xác định, hắn không có nhất kiến thiên tử, thiên tử như vậy dễ làm quen, nên là thấy người quá nhiều, một cách tự nhiên có khí độ. trương tùng điều chỉnh một hạ cảm xúc, hướng lưu hiệp hồi báo ích châu tình huống, cùng với triệu ôn chuyến này trải qua. năm ngoái mùa thu, trương tể, sĩ tôn vị trước sau công kích thắng lợi, ích châu chấn động. tin tức truyền tới thành đô lúc, rất nhiều người cũng tròn váng. có người khuyên lưu trương xưng thần đầu hàng, có người khuyên lưu trương tự miễn chịu tội, có người khuyên lưu trương rút lui đi về phía nam tròng, duy chỉ có không có ai khuyên lưu trương thủ vương thành đô. bạch đế thành kiếm cách như vậy hiểm yếu đất cũng không thủ được, thành đô có thể thủ được. Kết quả duy nhất chỉ có thể là chọc giận trương thể, sĩ tôn thụy đưa tới vây thành huyết chiến, liền thành đô cái này nơi phồn hoa cho một mùi lửa. Mới năm trước người tây lương lửa đốt lạc dương chuyện, đại gia ký ức vẫn còn mới mẻ, không ai nguyện ý thành đô bước lạc dương hậu trận. Sau đó lại nghe được tin tức, nói sĩ tôn thụy trương thể cũng không có thừa dịp tiến quân, mà là liền độ ruộng, thành đô nhất thời nửa có thể bị nguy hiểm hay không, tâm tình lúc này mới an định lại. Ngay sau đó triệu ôn Bồi về thành đô, khuyên lưu trương đầu hàng. Đây là cơ hội cuối cùng, thiên tử cũng là có tính phí lại không đầu hàng sẽ trễ. Lưu trương bản thân không có ý định gì, sao cũng được có thể quyết định người ý kiến không giống nhau, tranh đến cuối cùng cũng không có tranh ra kết quả, chịu ôn tâm lực đóng thụy chỉ đành phải chờ lại chiều. lưu hiệp nghe đến đó lúc, hỏi một câu, người nào nguyện hàng, người nào không muốn hàng? không muốn hàng người lại có kế hoạch gì? là kiên định thành đô, hay là chạy đến tuyết sơn ẩn cư? trương tùng nói, người rất nhiều, khó có thể một nói rõ chuyện, nhưng nói tóm lại, mấu chốt là ở độ ruộng. không muốn hàng người có hai cái kế hoạch, một là đi xuôi dòng, chuyển hướng bột hải, đi hành đức chính bột hải an cư, một là lui đi về phía nam trong, ở núi non trùng điệp trong ẩn cư chỉ bất quá lựa chọn người sau người không nhiều, hơn nữa còn là lấy dân bản xứ làm chủ, người Trung Nguyên phần lớn lựa chọn đi Bột Hải là tịch. Lưu Hiệp nghe xong cười một tiếng, lại hỏi Trương Tùng: đề nghị của ngươi đâu? Trương Tùng cũng cười, hỏi ngược một câu: bệ hạ có thể ở Kiến Vi, Việt Tây, Tăng Kha chờ quận độ rồi sao? Lưu Hiệp cũng không che giấu, nói: tạm thời không thể. Kiến Vi, Việt Tây chưa quận ở Hích Châu Nam Bộ, Đại Khái là đời sau Quy Châu, Vân Nam, Triều Đình trước mắt đích xác không có trực tiếp thống trị những thứ này địa khu năng Lực, nhưng bây giờ không có, không phải là tương lai không có, cho nên Hắn sẽ không thừa nhận đích Châu Nam Bộ chưa quận tự trị, sẽ trước tiên ở trọng điểm khu thúc đẩy giáo hóa, sau đó từng bước tầm ăn rỗi. Khó không phải không làm lý do, mà là phải bỏ ra nhiều hơn cố gắng lý do. Hơn nữa hắn tin tưởng, có tứ dân đều sĩ như vậy giảm chiều không gian đã kích ưu thế, đẩy tới tốc độ có thể so với rất nhiều người tưởng tượng nhanh hơn. Nhiều nhất 100 năm, thậm chí có thể ở hắn sinh thời, là có thể thấy được thật thật tại tại thành quả. Đối với Văn Minh đẩy vào nói, 100 năm không tính quá lâu, thậm chí có thể nói thật nhanh. Trương Tùng nghe ra Lưu Hiệp nói bóng gió. vậy hạ kiên trì." "Kiên trì." Lưu Hiệp gật đầu một cái. Nước chảy đá mòn, bách luận thành cương. Rất nhiều chuyện không sợ chậm, chỉ sợ không làm. Văn ông trấn hương giáo dục đã là 300 năm trước chuyện. Trong 300 năm, Hích Châu ra không ít nhân tài, lại không ảnh hình người Văn ông vậy đặt chân ở Hích Châu bàn địa, đẩy tới Hích Châu giáo hóa. Ta nguyện ý làm người như vậy, kế thừa tiên hiển di trí. trương Tùng rời chỗ, không người mà lại. Thân lòng bất tải, nguyện vì bệ hạ chấp bí, vì Hích Châu cống hiến chút sức ít đòi. Lưu Hiệp cười cười, ngươi nhà có bao nhiêu ruộng, không sợ thua thiệt. trương Tùng cảm khái nói, ta trương gia có chút ruộng, nhưng là so với Thiên Hạ đại đồng tới, không đáng giá nhất tới. Hắn dừng chốc lát, khe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười nhẹ, thần thường nghĩ ngợi sáu nước du diệt này hậu duệ trở thành ba tính, áo vải những chỗ hưởng chi áo cơm chưa chắc không bằng này tổ tiên, ta trương gia cho dù đem nhiều chiếm thổ địa giao ra, cũng sẽ không chưa gượng dậy nổi, chẳng khác người thường. lại quân tử lúc này lấy tài hoa hiển thế, há có thể lấy đất rộng tự phụ? thần thà làm thiên lý mã băng băng mà chết, không vì thần giữ của ôm đồng mà sinh. lưu hiệp nhìn chăm chăm trương tùng nhìn chốc lát cười ha ha, hắn đứng dậy đi tới trương tùng bên người, giơ tay lên đặt tại trương tùng trên vai nhẹ nhàng vỗ, từ tiêu ngươi có thể cùng dương đức tổ. Nhị chính bình sánh vai. "Chịu cho chịu cho, có bỏ mới có được. Bung tha thổ địa cái này vật ngoài thân, ngươi mới có thể nhất minh kinh nhân, nhất phi chủ tiên. Ngươi nếu không bỏ, đi trước tư đổ phủ rèn luyện, giúp Dương công rút một tay." Duy, Trương Tùng gãi đúng chỗ nữa không người đáp ứng. Quy 2 chương 1069, Hữu tâm vô lực. Dương Vũ gần đây rất bận, cần một đắc lực trợ thủ. Trương Tùng có đã gặp qua là không quên được khả năng, lại quen thuộc với Châu sự vụ, chính là không thể thích hợp hơn. Cho dù còn ở trong lúc chiến tranh, tư đổ phủ vẫn là sự vụ nhất phồn kịch không chỉ có phải xử lý tốt các quận huyện độ ruộng, còn phải vì đại quân chuẩn bị lương thảo, ở trong thời gian quy định đưa đến quân đung ảnh. Dương Biu tuổi đã hơn lục tuần, kinh nghiệm rất phong phú, thể lực nhưng có chút theo không kịp. Lưu Hiệp nhiều lần thương lượng với hắn, muốn thích hợp quyết trương đại tư đổ phụ viện lại số nhân viên, cho Dương Biu trang bị phụ tá, chẳng qua là một mực không tìm được ứng cử viên phù hợp. Lưu Tiên vốn là lựa chọn một trong, nhưng sự thật chứng minh, hắn cũng không thích hợp. thấy được trương tùng, Lưu Hiệp yên tâm, đây là lại một nhị hành Nhị hành có thể thay đổi kinh quang, trở thành chính vụ cao thủ, cùng Dương Tu dẫn dắt có quan hệ lớn lao. Trương Tùng không thể nào cũng đi hán dương, Lưu Hiệp chỉ có thể tự thân lên trận. Từ Hích châu nam bộ khai thác thực tế khó khăn kể lại, Lưu Hiệp cùng Trương Tùng nói thoải mái cổ kim văn minh muốn quyết trương dung hợp, giống như người muốn đi ra nơi vậy là không cách nào ngăn cản khuynh hướng tất nhiên. Nếu muốn quyết trương dung hợp, liền không thể tránh khỏi phía đối diện xa địa khu tiến hành khai phát. Từng có lúc, làm hoa hạ văn minh mới vừa ở hà đông địa khu manh nha thời điểm trung quanh thái hành sơn trong điều núi cùng với sông lớn đối diện hoa sơn đều là biên viễn địa khu. Nhưng là bây giờ những thứ này đều là hoa hạ văn minh phạm vi lấy ích châu mà nói ba thuộc văn minh ban sơ nhất cũng là ích châu một bộ phận bốn bể núi lớn chính là vũ trụ cối. bây giờ ba thuộc văn minh cùng hoa hạ văn minh hòa làm một thể tần lĩnh núi lại ba đều được đại hán thủ phủ. lịch sử như trường giang nước quân quận về phía trước không có ai có thể ngăn cản núi lại ba đã từng ngăn trở ở trước mặt của hắn lại không ngăn được nước chảy cọ rửa an mòn cuối cùng tạo thành tam hạ nghe được lưu hiệp những lời này trương tùng hiển nhiên đặc biệt hư phấn hắn có thể cảm giác được lưu hiệp đối ích châu không có kỳ thị cũng không có bởi vì tướng mạo của hắn mà lá mặt lá trái Đây là một cái chân chính lồng ngực thiên hạ thiên tử, một không trong mặt mà bắt hình dòng minh quân. Lưu yên, Lưu Trương cha con liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Ném ta lấy đạo, báo chi lấy lý, trương tùng cũng đem phương án của mình có gì nói nấy. Nếu là giao dung, liền nên là hai triệu. Một là phái nho sinh tiến vào biên viễn địa khu, thúc đẩy giáo hóa, để cho nhiều hơn trăm họ con em có thể tiếp xúc văn minh, biết bên ngoài có lớn hơn thế giới, không chịu những người khác che giấu. hay là đem các nơi nhân tài ưu tú nhét vào triều đình hệ thống, để cho bọn họ có cơ hội đến các nơi làm quan, du lịch, tăng rộng kiến thức. Lui tới nhiều, bế tắc tự nhiên sẽ mở ra nói tóm lại, trương tùng phương án cũng không mới mẹ chỗ, cùng văn ông giáo hóa có chỗ tương tự. nếu nói là phân biệt, chỉ ở với hắn là hai triệu, hơn nữa gần hơn một bước. văn ông cầm cái lúc, ích châu cơ sở còn rất yếu, chỉ khả năng hấp dẫn trung nguyên văn minh, không cách nào thu phát. bây giờ ích châu không như xưa, đã có thể hướng ra phía ngoài thu phát nhân tài. trương tùng nói chính là ích châu nam bộ chi quận, nhưng hắn muốn đại biểu lại là cả ích châu, hoặc là nói nên thành đô làm trung tâm ích châu thủ phủ lợi ích. bọn họ vội vàng nghĩ dung nhập vào triều đình, thậm chí nguyện ý làm giáo hóa ích châu nam bộ người phong. tương lai có thể tiến vào ích châu nam bộ vùng núi khẳng định vẫn là ích châu bắc địa sĩ tử làm chủ lưu hiệp hiểu một điều này cũng vui thấy thành công hắn cũng đã sớm có ý nghĩ này nếu muốn biên viễn địa khu dung nhập vào hoa hạ văn minh chống đỡ triều đình đương nhiên phải tương ứng cho một ít ưu đãi nếu như là tại thời kỳ hòa bình này lại đè ép trung nguyên địa khu sĩ tộc lợi ích dù sao quan chức tổng số là có hạn biên viễn địa khu người nhiều hơn chút trung nguyên địa khu người chỉ biết ít một chút nhưng bây giờ bất động quan niệm cải cách khiến người mới phân lưu trở thành có thể chế độ cải cách tác cung cấp nhiều hơn cương vị có thể ở không làm thương hại người trung nguyên dưới tình huống chiêu mộ nhiều hơn biên viễn địa khu nhân tài tiến vào hệ thống mở rộng thống trị cơ sở. Lưu Hiệp cùng Trương Tùng ăn nhịp với nhau, trò chuyện vui vẻ. Trương Tùng trở lại Tư Độ Phủ, mang theo Thiên Tử Thủ Chiếu. Dương Lưu có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Thiên Tử sẽ lưu lại Trương Tùng, giữ ở bên người làm Thượng Thư hoặc là Thị Trung. Nhưng hắn không phản đối cái này. an bài, Tư Độ Phủ đích rất cần người, càng nói chuẩn xác là cần nhân tài. Theo chính sách mới thúc đẩy, Tư Độ Phủ sự vụ càng ngày càng tăng, so dị vãng gần như tăng lên gấp đôi. Hắn căn bản bận không kịp thở. Thiên Tử từng để cho hắn ra tăng lại viên số lượng, giảm bớt công tác lấy nặng, hắn lại lấy lao thần diên có trần ổn từ chối khéo. Hắn cho là rất nhiều mới tăng sự vụ đều là tạm thời, tỉ như độ ruộng, vội qua liền không có. Hiện đang gia tăng nhân thủ, tương lai làm sao bây giờ? Mỗi gia tăng một người, cũng phải nhiều chi tiêu một phần đồng độc, đối nguyên bản liền giật gấu và vai chiêu đỉnh tài chính mà nói, chính là tăng thêm một phần gánh nặng. Chiêu đình mãi mãi cũng thiếu tiền, khai nguyên rất khó, tiết lưu liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Đối Dương Bưu mà nói, hắn càng muốn lựa chọn nhân tài ưu tú, lấy một chọi 10, lấy đền bù nhân lực chưa đủ. Tương lai những người này còn có thể đi lên càng quan trọng hơn công tác cơ vị, lần lịch quận huyện, cuối cùng trở lại tư đô phủ, chủ trì đại cục. Chỉ có như thế mới có thể tạo thành một tốt tuần hoàn. Lấy được trương tùng, dương như rất hài lòng, giống như ban đầu bồi dưỡng nỉ hoành vậy, an bài trước hắn xử lý một ít chuyện nhỏ, khảo sát năng lực của hắn, lại từ từ gia tăng áp lực, giao cho nhiệm vụ trọng yếu hơn. Trương tùng biểu hiện được rất tốt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền giành được tư đổ phủ trên dưới công nhận. Những ngành khác cũng biết, tư đổ phủ đến rồi một bề ngoài xấu xí, vóc người ngắn nhỏ, nhưng năng lực qua người người ích châu, thiên tử cùng tư đồ cũng rất thưởng thức. Ai nói ích châu không nhân tài? Là lưu Điên, lưu trương cha con không biết dùng. Ai nói thiên tử không coi trọng ích châu? Tấn mật, trương tùng đều chiếm được thiên tử thưởng thức. Chỉ nếu là nhân tài chân chính, thiên tử đối xử như nhau. Hai cái này kết luận không chỉ có cổ Vũ Hích Châu tịch sĩ tử, cũng cho những châu khác quận nhân sĩ tăng lên áp lực. Dương Dưu viết một phong thư, phái người mang đến Giang Lăng, giao cho Triệu Ôn. "Ngươi vội vàng trở lại đi, thiên tử cần nghe ngươi hồi báo, lấy quyết định bước kế tiếp đối Hích Châu nam bộ chọn lựa loại nào sẽ lược." Triệu Ôn nhận được tin tức về sau, lập tức lên đường, với đầu tháng năm chạy tới huyện thành, bài kiến lưu hiệp. Cách nhau 3 năm có thừa, quân thần gặp lại, lưu hiệp không khỏi thổ thức. Triệu Ôn râu tóc bạc hết, cả người đều mệt xem ra giống như gần đất xa trời lão nhân không thấy được chút xíu đại trưởng phu làm hùng bay ý khí phong phát. Lưu Hiệp đứng dậy đỡ dậy Triệu Ôn xem đi xem lại, hốc mắt có chút tư đát. hắn có thể tưởng tượng đến Triệu Ôn ba năm nay là làm sao qua được, thân thể khổ cực là một phương diện, càng khó hơn chính là trong lòng đau khổ. hắn nghĩ hết một lão thần trách nhiệm, lại lực bất tòng tâm. tại triều không làm gì được, hắn liền muốn trở lại bản thân bản châu, thúc đẩy ích châu hòa bình xương thần. nhưng là người ích châu cũng để cho hắn thất vọng, ở lợi ích trước mặt không có ai quan tâm hắn cái này lão thần thể diện. cuối cùng hắn mặt sám mày cho trở lại triều đình. hắn tận lực, nhưng chẳng làm nên trò chống gì cùng này những thứ kia mới vừa chuyển ngôi đầu lên là được tích rõ rệt người tuổi trẻ trong lòng của hắn có nhiều bất đắc dĩ có thể tưởng tượng được triệu công khổ cực Vậy hạ thần triệu ôn nước mắt trao đổi làm nước trắng như tuyết hàm dâu triệu công người đã tận lực lưu hiệp đem triệu ôn đỡ dậy đem hắn mang đến chỗ ngồi lại sai người lấy tới nước để cho hắn tẩy đi trên mặt bụi đất chuyện có tất thành không cần thành với mình triệu công mặc dù không có thể thấy được nhất kết quả vừa lòng cũng đã gieo hạt giống của hy vọng mong rằng triệu công có thể bảo dưỡng thân thể cố gắng thêm đồ ăn nhìn tận mắt thích châu về lại triều đình gậy dài trăm thước tiến hơn một bước Triệu Ôn lại vui lại thẹn, lại lại nói, thân nguyện lấy tàn khu, theo bệ hạ tả hữu, ngày ngày bình tĩnh thế." Quy 2 chương 1070, bánh ít đi bánh quy lại. Dương Mưu cùng Triệu Ôn gặp nhau, giống vậy bùi ngồi mãi thôi. Hắn bây giờ biết Triệu Ôn vì sao chậm chạp không chịu trở lại, lại phái Trương Tùng đi trước, khuyên hắn không cần nhiều chuyện. Lấy Triệu Ôn bây giờ thân thể cùng tâm tính, căn bản không kham nổi tư độ trọng trách. Đó không phải là giữ gìn hắn vinh dự, mà là lấy mạng của hắn. "Văn Tiên, lòng tốt của ngươi, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta thật khó mặc cho nặng." Cùng này miễn lực mà mạnh, lập nước là mình, không bằng vì vậy ở lui, làm điểm trong khả năng chuyện. Dương Biêu yên lặng gật gật đầu, coi như là tiếp nhận hiện thực này. Ngươi chuẩn bị làm những gì? Ta chuẩn bị tìm một số người biên một bộ liên quan tới ích châu thư. Triệu ôn vẻ mặt nhẹ nhõm chút. ích châu địa phương ngàn dặm, bên trên ứng tuy tham gia hai túc, vì cổ cửu châu một trong, lại không có một bộ thông sử, khiến cho người Trung Nguyên lấy man gì nhìn tới, chẳng phải hoang đường. Ta già rồi, vô lực gánh chính vụ, liền triệu tập một ít người đọc sách, tra soát sử liệu, biên một bộ ích châu thông sử, cũng coi là cho người đời sau lưu ý đồ. Dương Biêu vớt râu mà cười. Ngươi cái này dã tâm không nhỏ à, châu bộ thứ nhất thông sử, suy nghĩ một chút đều làm người say mê. Triệu ôn cũng cười, trừ bộ này thông sử, ta còn muốn viết ít đồ. Dương Biêu quan sát Triệu ôn, dần dần thu hồi nụ cười. Ngươi nghĩ viết cái gì? Tự truyện. Tự truyện. Dương Biêu ánh mắt lóe lên, vội vã như vậy sao? Triệu ôn đung đưa xa đầu, không phải như ngươi nghĩ. Ta cái này tự truyện, không phải là vì cho mình pha phấn, mà là nghĩ nhìn lại bản thân cả đời này được mất. Ta mặc dù đức tài mỏng sơ, nhưng cũng ở sĩ đồ bên trên vùng vẫy gần 30 năm, trải qua không ít người cùng chuyện, thành tích không nhiều, dạy dỗ không ít, viết ra cung cấp người đời sau tham khảo, để cho bọn họ thiếu đi một ít đường quanh co, cũng là tốt. Dương Du suy nghĩ một chút, hơi gật đầu. Đây là một không sai ý tưởng. Từ Nhu, ngươi tới trước, cho chúng ta những thứ này, lão thần sông một con đường. Vinh hạnh cực kỳ. Liêu Đông, Tương Bình. Lưu Bị đứng ở bên bờ, xem khách thuyền chậm rãi cập bờ, vén lên áo khoác, bước nhanh chạy tới. Thuyền còn không có dừng hẳn, hắn liền tung người nhảy một cái, lên thuyền, đi tới cửa khoang trước, đưa tay khẽ đẩy. Khoang cửa mở ra, không dung từ bên trong đi ra, thấy được Lưu Bị, hắn sững sốt một hồi, mới phản ứng được, không khỏi không nói bật cười. Nguyên lai like là Trinh Đông đại tướng quân, lâu nay khỏe chứ? Ngươi tới ta, ta nhưng sao được? Lưu Bị cười ha ha, nhiệt tình kéo Khổng Dung cánh tay. Văn Cử Minh, ngươi Viễn Trinh Mặc Bắc Đại sự như vậy, người Lưu Đông cũng đã biết, người người kính ngưỡng, đều chờ đợi vì ngươi đón, đón gió. Ta nếu không tới sớm một chút, đến lúc đó liền ghế chót cũng ngồi không lên. Khổng Dung sửng sốt một cái, nhìn về phía trên bờ đám người, có chút ngượng. Bọn họ là tới đón ta sao? Dĩ nhiên. Lưu Bị chỉ một ngón tay, báo ra liên tiếp vang gọi tên, đều là Khổng Dung quen thuộc thành từ đại nho. Bọn họ đều là tới vì ngươi đón gió, trong đó không thiếu muốn cùng ngươi đồng hành. Khổng Dung hít sâu một hơi, muốn nói chút gì, lại lại không biết nên nói như thế nào. Đối viên phó Mạc Bắc tìm thương chiều di dân chuyện, hắn một mực rất bị khuất, cảm thấy mình nói là tìm thương triệu di dân, nho ra cũ điển sự nghiệp vĩ đại, kỳ thực chính là biến tướng lưu đại. Nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn đi. Vạn vạn không nghĩ tới, còn có nhiều người như vậy bội phục hắn, còn muốn cùng hắn cùng đi. Bọn họ không biết Mạc Bắc có nhiều lạnh không. Không đợi khổng dung phục hồi tinh thần lại, Lưu bị lại thở dài một cái. Ta tuy là Trinh Đông đại tướng quân, sắp phục mệnh đánh dẹp Tam Hàn, nước qua, nát đất Phong Quốc, phiên vệ đại hán, lại không có mấy người nguyện ý cùng ta. Dưới so sánh, ta thật là ao ước ngươi a không rung rốt cuộc mới phản ứng nhìn Lưu Bị một cái cười haha ha. Lưu Bị tới đón hắn liền là muốn cho hắn làm thuyết khách khuyên một ít người đi theo hắn đi chinh phạt hải ngoại đây cũng là chuyện tốt tương lai từ mạc bắt sau khi trở lại hắn cũng muốn chuyển sang nơi khác dưỡng lão Bột Hải là không được hắn nhìn ra được trương triêu không giải quyết được đức chính chính là một chuyện tiêu lâm Bột Hải cuối cùng tất nhiên quy về triều đình nếu có thể ở Lưu Bị phong quốc trong làm quan nói vậy sẽ rất tự tại Lưu Bị đối hắn ngưỡng mộ nhưng là viết lên mặt khác ở trong lòng đại tướng quân yên tâm chỉ cần ngươi thi nhân nghĩa hành đức chính tự nhiên sẽ có người dựa dẫm Không dung định liệu trước vua vô, vô lưu bị cánh tay. Tam Hàn nước Ba dù cách xa Trung Nguyên, còn có thể so mạc Bắc xa hơn sao? Lưu bị hiểu ý chuyến này không có phí công chạy, ít nhất khổng dung là đáp ứng. Hai người cùng nhau lên mở ra các cẩn. Trần Lâm trước tiến lên đón, một trận hán uyên. Tiếp theo lại có quản Linh, Vương Liệt đám người tới gặp nhau. Đúng như Lưu bị nói, bọn họ đối khổng dung mạc Bắc hành trình cũng tràn đầy tích cực tâm tình. Dĩ nhiên, bọn họ coi trọng nhất hay là có thể tồn tại địa tịch. Đối thánh nhân đã từng xem qua địa tịch, bọn họ tràn đầy hướng tới. Từ trong mắt của bọn họ, khổng dung thấy được quen thuộc thần thái. Như vậy thần thái ở rất nhiều nơi đã không thấy được. Những người kia mặc dù còn tự xưng nho môn tử đệ, lại đối thánh hiền bất kính, đối nho môn kinh học ngang ngược chỉ trích, nông cạn mà đáng xấu hổ. Nhưng là đối mạc Bắc chuyến đi, hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao mình không còn trẻ nữa, còn có thể hay không chịu được lặn lội bốn ba, có thể hay không chịu được mạc Bắc nhỏ nàn, đều là một vận số. Hắn lần này tới Liêu Đông, cũng không phải là tính toán lập tức lên đường, còn phải chờ Chu Du. Chu Du vẫn còn ở Hích Châu chiến trường, lúc nào có thể lên đường, cũng còn chưa biết. Hắn tới trước Liêu Đông, chính là nghĩ ở Liêu Đông thích ứng một cái khí hậu. Đối Khổng Dung trong lời nói toát ra lo lắng, đám người cười ha ha. Bọn họ nói cho Khổng Dung, Mạc Bác đích sát lệnh, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Hướng xa nói, thương triều di dân lúc ấy mông bại vòng nước khó khăn, điều kiện kém như vậy, cũng có thể ở Mạc Bác sống tiếp, người có triều đình chống đỡ, còn sợ gì. Hướng gần nói, Chu Du đã từ Mạc bắc trở lại rồi, có chống cự ra rét kinh nghiệm. Có hắn đồng hành, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sau đó, bọn họ lại nói một đống phòng lạnh thủ đoạn, tỉ như nhiều xuyên áo ra, ăn nhiều thịt loại còn có người nghiêm trang hướng khổng dung để cử đạo dẫn thuận, nói là kiên trì luyện tập, là có thể kháng đông lạnh phòng lạnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ. khổng dung nghe, dở khóc dở cười hơn, lại có chút tình ngộ. những người này mặc dù ở liêu đông, nhưng bọn họ dù sao cũng là thư sinh, bình thường ăn sung mặc sướng, căn bản không có tiếp thụ qua khảo nghiệm chân chính. liêu đông dù lạnh, có thể cùng mạc bắt so sao? nếu như nói mạc bắt chi lạnh là đỉnh núi, liêu đông chi lạnh vẫn còn ở dưới chân núi lâu. a, ta tại sao phải có như vậy tỷ dụ? cùng nho sinh nhóm đơn thuần tinh thần chống đỡ bất động, lưu bị cho khổng dung càng thực tại vật chất chống đỡ. Hắn đưa cho Khổng Dung mấy bộ giữ ấm hiệu quả thật tốt áo Z. Những thứ này áo Z là hắn số tiền lớn thu mua được, bên trong bộ túc không phải tia sợi thô, mà là cây bông gòn, nghe nói tới từ cách xa thiên trúc. Khổng Dung có chút hồ nghi. Nghe nói thiên trúc cực nhiệt, làm sao sẽ sản xuất phòng lạnh vật? Lời tuy như vậy, hắn hay là tiếp nhận Lưu Bị quà tặng. Thôi thử một lần sau, cũng biết Lưu Bị nói không giả, cái này cây bông gòn bẹ xỉ sợi thô ấm áp nhiều, nhẹ nhàng cũng đủ để cùng thượng đẳng tơ sánh bằng. Khổng Dung bánh ít đi bánh quy lại, thừa dịp tiếp nhận yến cơ hội, nhiều lần bày tỏ, bản thân hy vọng từ Mạc bắt trở về lúc, Lưu Bị đã dựng nước hắn thậm chí nghĩ ở Lưu Bị phong quốc trong hoàn thành đối cũ điện sửa sang lại cùng nghiên cứu thiên tử tại Trung Nguyên thúc đẩy chính sách mới đối nho ra kinh nghiệm lớn thêm thay đổi dù rằng hưu ích với dân sinh lại đối kinh điển tổn thương quá lớn hắn muốn cầu một phương nhà thổ bảo tồn tinh thần nhất tiên thánh di học hắn ở nho sinh trong sức ảnh hưởng không nhỏ không ít người vì vậy thay đổi chủ ý quyết định đến cậy nhờ Lưu Bị theo Lưu Bị chinh phạt hải ngoại Lưu Đông mặc dù tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng nhưng làm triều đình khống chế một quận sớm muộn sẽ cũng liên lị. nếu muốn cất giữ tự mình cùng Lưu Bị xuất chinh tam hàn cũng là một cái lựa chọn tốt tháng năm trong Lưu Bị thổ thư, thỉnh cầu xuất chinh. Quy 2 chương 1071, chữa lợn lành thành quẻ. Nhận được Lưu Bị xin chiến Tấu Trương, Lưu Hiệp tuyệt không ngoài ý muốn, cũng không lo lắng. Lấy Lưu Bị thực lực hiện hữu, cộng thêm Lưu Đông, Nhạc Lãng cung cấp tiền lương, hậu cần tài nguyên, chỉ cần chính hắn không phạm ngu, khống chế tam hẳn, Đông Hoa Không có gì độ khó. Dĩ nhiên, hoàn toàn khống chế còn phải cần một khoảng thời gian, đây không phải là quân sự có thể làm được, càng cần hơn văn hóa. Lưu Bị có thể bắt lấy khủng dung đến cơ hội của Lưu Đông, lợi dụng khủng dung sức ảnh hưởng, khuyên một ít ở nhờ Lưu Đông nho sinh theo trình. Đây là một ngoại ý mớn, cũng là Lưu Hiệp thích thấy ngoại ý muốn. Lưu bị mất đi ra các lượng, bàn thống, nhưng hắn lấy được thanh tử nho sinh chống đỡ, cũng coi như có được có mất. Liền trước mắt hắn mục tiêu chiến lược mà nói, đủ dùng. Các cái phương diện hành động dựa theo kế hoạch tiến hành, cụ thể sự vụ tất có tư đồ phụ an bài, tư không phủ phối hợp, Lưu Hiệp cũng có thể hơi thanh nhàn một ít, đem tinh lực tập trung ở đối nam dương cải sâu quốc bấm bên trên. Một phương diện, hắn vì mới chiêu giảng võ đường tân sinh giảng bài, chủ yếu là số học trong hình học, cũng chính là cùng hình học có liên quan vật. Hắn đối với chuyện này rất coi trọng. Hoa đại lượng thời gian chuẩn bị giảng nghĩa, cựu trương số học, chín gì nguyên bản đều là thủ tài đối tượng, có thể nói là đem trước mắt có thể lấy được số học thành tựu một lưới bắt hết. Trong này dĩ nhiên không thiếu được đời sau bị nội nhận là chữ số ả dở ấn độ con số, loại con số này ký hiệu có thể trở thành thế giới thông dụng phụ tự, trừ dựng tây Âu khuyết trương quá giang xe ra, này bản thân ưu thế cũng không thể khinh thường. Chẳng qua là bây giờ thiên trúc con số cùng đời sau con số còn có chút phân biệt, cho nên lưu hiệp không chút khách khí trang một thanh, trực tiếp một bước đến nơi. Cải tiến nhớ đến pháp, dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua tính toán. Hán triều đã có tính toán, chẳng qua là còn không có định hình. Nhất là cái loại đó dùng bản châu khoan bắt đầu xuyên, sẽ không giải rác tính toán. Lưu Hiệp hơi nói một lần, sai người chế ra một nhóm, trừ cung cấp dạng võ đường học sinh dùng, còn cung cấp cho cái khác cần người. Nam Dương buôn bán phát đạt, xưởng khắp nơi, cần tính toán địa phương rất nhiều. Phép nhân khẩu quyết cũng không cần Lưu Hiệp phát minh, có sẵn thì có, chẳng qua là từ 99 bắt đầu, một vừa kết thúc, cho nên lại xương bảng cửu trường khẩu quyết, gọi tắt 99. Đem phép nhân khẩu quyết ứng dụng đến tính toán bên trên, ở Lưu Hiệp cố ý thôi thúc dưới, tương quan khẩu quyết cũng rất mau ra lò cũng bởi vì tính thực dụng nhanh chóng vang dội nam dương đầu đường tùy ý có thể thấy được ôm tính toán một bên vận chỉ như bay một bên nói lầm bầm người Tống chung đám người xem qua ra đồng thanh khắt ngợi mời chỉ đem những thứ này thành quả nhét vào cơ sở dạy dỗ phạm chủ khiến năng lực tính toán trở thành mỗi một cái bị giáo dục cơ sở người tất bị kỹ năng lưu hiệp dĩ nhiên không có không chịu đạo lý so sánh với việc này hắn còn có lớn hơn kế hoạch đem liên quan giảng nghĩa ấn thành thư làm chuyên nghiệp số học nhập môn tài liệu giảng dạy không lộ khoa học kỹ thuật công nghệ nhân tại cơ số là công nghiệp hóa tất bị cơ sở mà số học thời là cơ sở trong cơ sở, cho dù không phải khoa học kỹ thuật công nghệ khoa nhân tài, nghiên cứu văn sử chết, không có cơ bản số học suy nghĩ cũng là không được. Vạn vật đều có đếm, liên đơn giản bốn phép tính giải toán cũng không thể thuần thục nắm giữ vui vẻ giáo dục chính là một nói dối thấu trời. trừ giáo sư giảng võ Đường Tân sinh ra, Lưu Hiệp còn làm một việc lớn, hắn ở quận Nam Dương học khắp mấy khối địa, đem bao gồm trương hoành ở bên trong mấy vị Nam Dương tịch nhà khoa học khắc họa giới thiệu bọn họ khoa học thành thiệu. không nói kinh học, cũng không liên quan và cá nhân phẩm đức quan bị, chỉ nói bọn họ khoa học thành thiệu. đối với lần này thống Trung nguyện chuyển nói lên bất đồng ý kiến, bệ hạ đề sướng tứ dân điều sĩ, khích lệ bách công chi kỹ, đây là tốt, nhưng không nhắc tới một lời nho học, không đề cập tới đạo đức, có phải hay không chữa lợn lành thành lợn que rồi? Lưu Hiểm nói, nho gia kinh điển là mỗi một cái quận học cũng sẽ nghiên tập, cần gì phải lại cố ý nhấn mạnh. Phạm chuyện tất nói đạo đức, mới là chữa lợn lành thành lợn que. Thảo luận những thứ này thực học, đầu tiên tại học vấn bản thân đúng sai, cá nhân đạo đức có thể lui về phía sau tạm để đấy. Bùi Tiêm làm người đơn giản, có chút cử động không hoàn toàn phù hợp lễ tiết, chẳng lẽ hắn chế tạo ra tới chiến đao cũng không sắc bén sao? Nghe được câu này. Tống trung nhất thời nổi trí, chột dạ nhìn thoáng qua Lưu Hiệp bên hông Hoàn thủ đao, chắp tay cáo lui. Ở Lưu Hiệp cô y dưới sự dẫn đường, Nam Dương nhắc lên một câu nghiên cứu thực học nhiệt chiều. nhất là những thứ kia bị đoạt tư vị, lại cất giữ thổ địa trở ra gia sản cũ phong của nhóm. Bọn họ thấy được hà hàm cái này tấm gương, cũng muốn một ngày kia có thể khôi phục tức vị, rồi dít bỏ vốn xây dựng học đường, thư viện, chiêu mộ học sĩ, nghiên cứu các loại học vấn. Đã sớm cùng triều Đình hợp tác thái mạo nhạy cảm nhất, bỏ vốn xây Tương Dương thư viện, mời người địa phương công chúa bảng nước cầm, Lại xây ngũ vị đường đặc biệt nghiên cứu sản xuất công nghệ, cũng thuận thế đem nhà mình rượu ngon đẩy hướng thị trường, kiếm được đẩy mâm đẩy chậu. Chuyện này đưa tới Tư đồ Dương bưu lo âu, hắn thượng thư Lưu Hiệp đề nghị đối rượu thực hành chuyên cắt. Lý do có hai, một là gia tăng thuế thu, hai là khống chế sản xuất quy mô. Trừng cất rượu cần lương thực. Bây giờ thúc đẩy độ ruộng, lương thực sản xuất mới vừa có thể thỏa mãn nhu cầu, cũng không giàu có, không thích hợp quy mô lớn trừng cất rượu. Nếu như để mặc cho dân gian trừng cất rượu, tiêu hao đại lượng lương thực, tất nhiên sẽ tạo thành giá lương thực ba động. Đầu tiên bị ảnh hưởng chính là phổ thông máy tính. Hơn nữa uống rượu dễ hỏng việc, nếu người người thích uống đối phong khí ảnh hưởng quá lớn. Lưu Hiệp cảm thấy Dương Biêu đề nghị có đạo lý riêng của nó, không thể giống như đối đại tông trung như vậy thô bạo. Người hắn vốn là rượu ngon, chỉ là trước kia bởi vì giàu nghèo phân hóa, có năng lực tiêu phí đại lượng rượu giới hạn với quyền quý giai tầng, đối phổ thông bách tính không có ảnh hưởng gì. Bây giờ độ ruộng, mỗi nhà đều có chút tiền dư, khó tránh khỏi xa hoa lãng phí chi phong sẽ không chầm xuống, mà rượu loại này dễ nghiện hàng tiêu dùng cũng sẽ trở thành chọn đầu. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả, nhưng hắn cũng không tán thành thực hành chuyên cắt. Chuyên cắt cũng chính là chuyên bán, từ chính phủ thống nhất khống chế sản xuất, tiêu thụ, cùng kinh tế có kế hoạch như đúng mà là sai. Kinh tế có kế hoạch là vì làm hết sức giảm bớt lãng phí, làm được sản tiêu thăng bằng, mà chuyên cắt tắc thuần túy là vì thu thuế, khống chế quy mô. Chuyện như vậy chưa từng có thực hiện qua. Chiêu đỉnh đòi tiền, quận huyện cũng phải chia một chén canh, cụ thể phụ trách quan lại cũng phải hưởng điểm tiện nghi, cuối cùng tất nhiên đưa đến rượu giá thắt mạnh, liền trong họ bình thường tiêu phí nhu cầu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy nói rượu là một cấp gây ung thư vật, nhưng không có rượu thế giới, đích sắc cũng thiếu chút ý tứ. Lưu Hiệp không có vội vã có kết luận, mà là để cho Dương Biêu Triệu tập lấy Thái Mạo làm đại biểu tiểu phường chủ tiến hành thảo luận, nhìn thấy thế nào không chế rượu sản lượng, đã thỏa mãn bình thường nhu cầu, lại không ảnh hưởng giá lương thực. Tư đồ phủ phát ra văn thư, nửa tháng sau, nhân viên tương quan đến huyện thành. Thái Mạo tới nhanh nhất, hơn nữa mang đến một thuyền lớn rượu ngon, thượng đẳng nhất 20 đá hiến tặng cho thiết tử, còn dư lại hơn 500 đá đưa đến trên thị trường, gần như trong nháy mắt bị một cấp mà vô ích. Dương Lưu giận dữ, cho gọi Thái Mạo đến phụ chất vấn. Ngươi đây là ý gì? Cho đòi ngươi tới, là vì hàn rượu, ngươi lại giọng chống thua chửi bán rượu là đối Tư Đổ phủ bất mãn sao? Thái Mạo rất ủy khuất. Đầu tiên, Tư Đổ phủ chỉ nói cho đòi chúng ta tới nghị sự, chưa nói muốn hạn rượu. À, ta là người làm ăn, không thể một chuyến tay không, thuận tiện vận chút rượu ra bán, kiếm cái lộ phí, không quá mức cả. Tiếp theo, ta cũng không nghĩ tới rượu này bán được nhanh như vậy. Hơn 500 trăm đá, nửa ngày liền không có. Xem ra huyện thành người đã nghe được tiếng gió, biết muốn hạn rượu, lúc này mới đi đoạn. Tư Đổ đại nhân, ngươi có phải hay không nên trước trang một chút hướng ra phía ngoài tiết lộ tin tức người? Dương Biu giận mặt, đem Thái Mạo ngông cuồng bẩm báo Lưu Hiệp trước mặt. Quy hai chương một chủ động xin đi. Lưu Hiệp nghe xong Dương Biu thỉnh cầu, chân mày nhíu lên, trầm ngâm chốc lát, hỏi ngược một câu. Dương Công là hy vọng ta tự mình xử lý chuyện này. Dương Biu lại lại như thế tòa vụ vốn không nên làm phiền bệ hạ. Chẳng qua là Thái Mạo có chút đặc thù, thần sợ bởi vì nhỏ mất lớn, ảnh hưởng bệ hạ an bài. Lưu Hiệp lắc đầu một cái, đây vốn là dân chính, là tư đồ chuyện bột phận, Dương Biu trực tiếp xử lý là đủ. Triệu Tập, Tiểu Phường chủ tới thảo luận, là đề nghị của hắn, nhưng cũng chỉ là đề nghị của hắn, cụ thể sự vụ vẫn từ tư đồ phủ ăn bài. Dương Biu tới tố cáo, là trông hắn ra mặt đáp chế Thái Mạo. Lý do là gia cát lượng, Hoàng Nguyệt Anh vợ chồng cùng Hoàng Thương Ngạn là đại thần, nghe ra hợp tình hợp lý, kỳ thực lại là một loại vô ý thức phân biệt đối đái. Nếu như Thái Mạo là người đọc sách, Dương Mưu tuyệt sẽ không như thế làm, hắn sẽ tận lực đem quyền khống chế nắm trong tay, kia sợ không phải hắn phụ trách phạm vi. Nhưng Thái Mạo là thương nhân, Dương Mưu theo bản năng liền muốn dùng sức mạnh quyền áp chế, chẳng qua là ngại vì Thái Mạo quan hệ thân thích, không thể không thông báo hắn một tiếng. Sĩ nông công thương, thương nhân xếp hạng tứ dân chi mạn, bị kỳ thị cũng nghiêm trọng nhất. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như Thái Mạo không có bối cảnh như vậy, Dương Vũ sẽ trực tiếp chọn lựa cưỡng chế các biện pháp, cái gọi là thảo luận cũng chỉ là tư đồ phủ đơn phương quyết định. Dương Vũ là hắn tín nhiệm lão thần, những năm này thành tích quá rõ ràng, coi như là có thể nhất theo kịp tiết tấu lão thần. Căn cứ vào đối phẩm cách Dương Vũ tín nhiệm, hắn không cảm thấy Dương Vũ là cố ý gây nên, chỉ có thể nói, có chút tập khí thâm căn cố đế, giấu so tưởng tượng sâu hơn. Dương Công, ban đầu kẻ sĩ phản đối độ ruộng, chấm cho đòi bọn họ tề tụ thái học luận nói, chuyện này còn chưa kết thúc đâu, chấm làm sao có thời giờ quản những chuyện này. Lưu Hiệp mang theo nụ cười ấm áp, "Còn nữa, còn quyền tăng công, không phải là các ngươi một mực hy vọng sao?" Chấm tùy tiện đúng tay, không quá thích hợp a." Dương Dưu hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu lưu hiệp ý tứ. Chuyện này, thiên tử bất kể, tư đồ phủ bản thân phụ trách. Tiếp theo, phải giống như thiên tử cùng kẻ sĩ thảo luận độ ruộng chuyện vậy, chỉ có thể biện luận, không thể cưỡng chế. Về phần hắn lo lắng ra cắt lượng đám người, cũng không cần lo lắng. Thiên tử không lại bởi vậy can thiệp tư đồ phủ quyết định. Dương Dưu hài lòng trở lui. Dương Dưu trước triệu tập tư đồ phủ dựện trúc họp, nói rõ muốn hạn chế trưng cất rượu nguyên nhân căn bản. Lương thực sản lượng có hạn, không thể đem đại lượng lương thực lãng phí ở trưng cất rượu bên trên, cái này là danh giới cuối cùng. Tiếp theo Thái Mạo cất rượu là hạng sang rượu, phổ thông bách tính tiêu phí không chí. Nhưng Nam Dương có rất nhiều người có tiền, những người này tiêu phí tất nhiên kéo theo phong khí, khiến phổ thông bách tính sinh ra xa hoa lãng phí tập khí, sẽ có hạn muốn dùng cho không cần thiết tiêu phí. Cho nên những thứ này hạng sang rượu nhất định phải hạn chế, lấy để sướng tiết kiệm, cấm chỉ xa xỉ. Cuối cùng, nếu là biện luận, cũng chỉ có thể lấy lý phục người, không thể lấy thế để người. Tổng kết lại một câu nói, muốn giải quyết vấn đề, còn phải để ý thủ đoạn, không thể bị người nắm cán. Trước hai giờ là thống nhất tư tưởng, sau một điểm là xử lý nguyên tắc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Trương Tùng chủ động xin đi, nguyện ý làm tư đồ phủ đại biểu, cùng thái mạo đám người trước tiếp xúc. Chuyện lớn như vậy, cũng không thể từ Dương Bưu trực tiếp ra mặt, cùng một đám thương nhân biện luận, làm không cẩn thận còn phải rơi xuống lấy thế bức người bằng cớ. Lần đầu tiên hội nghị lúc mới bắt đầu, thái mạo ý khí phong phát, ở trước mặt mọi người cao đàng quát luận, khích lệ sĩ khí. Các ngươi không phải sợ, thiên tử trọng thương, bọn ta đều là tuân theo thiên tử chiếu thư làm việc, không có gì đáng lo lắng. Nhà ta ngoại sinh nữ tế ra cắt lượng năm ngoái lại là ký châu chư huyện khảo công thứ nhất, bằng chính là coi trọng nghề buôn bán. Trương thu công thương thuế là tính thuế gấp mấy lần. Sau đại chiến, nhân khẩu cực giảm, bệnh hạ lại nhân tử, giảm miễn 15 tuổi trở xuống một tiền, lớn như vậy lỗ hổng, chỉ có công thương thuế có thể lền vào. Nghe được tên gia cát lượng, đám người thấp phẩm tâm lập tức bình tĩnh rất nhiều. Gia cát lượng ở tương dương thời điểm tên tiếng không lớn, nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn bất đồng, người tương dương đều biết chuyện xưa của hắn, hận không được đem hắn quê quán sửa thành tương dương. Có như vậy hậu thuẫn, tư đồ phủ cũng không có đáng sợ như vậy. Chờ Trương Tùng đi vào, đám người thiếu chút nữa bật cười. Một người vóc dáng nhỏ thấp, tướng mạo gần như có thể dùng xấu xí để hình dung người tuổi trẻ, chính là tư đồ phủ đại biểu. Có thể thấy được tư đồ phủ những thứ kia nhân tài chân chính đều biết chuyện này không thể nào thành công, cho nên không chịu ra mặt, liền đẩy ra một cái như vậy đồ chơi tới qua loa cho xong, đi cái đi ngang qua sân khấu. Đối mặt mọi người khinh miệt, Trương Tùng cũng không thèm để ý. Đổi lại trước kia, hắn có lẽ liền kêu la như sấm, muốn xử ra tất cả vô liếng, cùng những người này tranh cái cao thấp, chứng minh bản thân mặc dù dáng ngoài không tốt, lại tài trí hơn người. Nhưng là bây giờ, hắn đã được đến tiên tử công nhận, không cần để ý những thứ này có con mắt không trâu kẻ tầm thường. Hắn cũng không giải thích, nhập vào sau, tuyên bố hội nghị bắt đầu, mời đám người theo thứ tự lên tiếng cũng sai người ghi lại trong danh sách. Thái Mạo đầu tiên ra sân, trước biểu cái Thái tiến hành coi trọng tự học, coi trọng công thường. Ta xây đô khang đường, nghiên cứu sản xuất kỹ thuật, chính là hưởng ứng triều đình hiệu triệu. Theo lý nên lấy được tư đồ phụ chống đỡ, mà không phải chấn ép. Sau đó, hắn công bố năm nay đã nộp lên trên cùng sắp lên giao nộp mức thuế, bày tỏ cất phải càng nhiều, đóng thuế cũng càng nhiều. Đây là vì triều đình làm công hiến, là có công người. Theo lý nên lấy được khen thưởng, mà không phải trách phạt. Về phần giá lương thực, có lẽ sẽ bị một chút ảnh hưởng, nhưng giá lương thực tăng lên cũng không phải là chuyện xấu, chăm họ cũng có thể cùng thụ ích nha lợi nước lợi dân đơn giản là lưỡng toàn tế mỹ không thể không nói thái mạo lên tiếng rất có lừa gạt tính nghe ra rất giống một chuyện trương tùng cũng không vội phản bác khiến người khác nhất nhất lên tiếng những người kia cũng phụ hòa thái mạo lý do cũng đại khái không ra thái mạo vạch do phạm vi trương tùng nghe xong mới chậm rãi nói đầu tiên tư đổ phụ cho đội chư vị tới nghị sự chính là muốn tìm hiểu tình huống cân nhắc hơn thiệt cũng không có chèn ép ý tứ các ngươi quá lo thật muốn chèn ép các ngươi cần gì phải mời các ngươi tới một đạo văn thư trực tiếp phát đến quận huyện thiên tử ở nam dương chẳng lẽ các ngươi còn dám tạo phản hay sao nói xong, trương tùng ngắm nhìn một phía, trong mắt đằng đằng sát khí. thái mạo rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. tạo phản tội danh quá lớn, không ai nhận gánh nổi. tiếp theo, các người đối giá lương thực tính toán không đủ chính xác. trương tùng giơ giơ lên trong tay một trang giấy. căn cứ chưa quân mới vừa rồi tự báo quy mô cùng cần tiêu hao lương thực tiến hành tính toán, giá lương thực ba động có thể so với các người tưởng tượng lớn hơn. đánh giá thận trọng nhất cũng phải lật một phen. giá lương thực tăng, trăm họ cũng có thể thụ ích. thái mạo kiên trì nói. không sai, giá lương thực thích hướng tăng lên, trăm họ cũng có thể thụ ích nhưng tăng phải quá nhanh, thu ích nhiều nhất người thì không phải là bọn họ. Trương Tùng ngay sau đó bắt đầu liên tiếp phân tích đối Thái Mạo lý do tiến hành bãi xích, hơn nữa cho ra cụ thể số liệu. Rất hiển nhiên, ở phương diện này, Thái Mạo căn bản không phải là đối thủ của Trương Tùng, bị nhóm đắc thể xong không ra. Trương Tùng cuối cùng chỉ ra, giá lương thực tăng lên, không chỉ có sẽ ảnh hưởng bình thường trật tự, sẽ còn để cho người lần nữa đem thổ địa tiền lời đặt ở ghế đầu, độ dồn lực cản cũng sẽ lớn hơn. đã độ dồn sẽ phản phục, không có độ dồn sẽ phản đối. trách nhiệm này, các ngươi nhận gánh nổi sao? Trưng cất Diệu có thể, ảnh hưởng đến đại cục không thể. Trương Tùng làm tổng kết hiện lên tử. chỉ cần các ngươi có biện pháp không ảnh hưởng giá lương thực, các ngươi quy mô lớn hơn nữa, tư đổ phủ cũng sẽ không phản đối, chỉ biết chống đỡ. Thái Mạo đám người mắt trợn tròn. tròn. Trưng Tất Diệu cần lương thực, không ảnh hưởng giá lương thực là không thể nào chuyện. Quy 2 chương 1073, tương lai có hy vọng. Lúc này, Trương Tùng ngược lại cho bọn họ ra một ý kiến. Càng đi nam, khí trời càng nóng, lương thực sản lượng cũng liền càng cao. Các ngươi muốn đạt được nhiều hơn lương thực, liền nên chống đỡ tiến hành khai phát Giang Nam, khai phát Giao Châu, thậm chí là hải ngoại chinh phạt. Nghe nói Giao Châu ngày nam, cựu chân các nơi một năm 3 vụ. Gạo sản lượng kỳ cao, chỉ cần triều đình có thể thu phục Giao Châu, đem Giao Châu thức vận đến Trung Nguyên, vấn đề lương thực tự nhiên có thể giải, hạn chế trưng cất rượu giam cầm cũng liền không có. Ngoài ra, Nam Dương trăm họ dù giàu, nhưng bọn họ đối hạng sang rượu tiêu phí năng lực có hạn. Các ngươi muốn kiếm lấy nhiều hơn lợi nhuận, liền nên đem ánh mắt bung dài xa một chút, nghĩ biện pháp đem cái này chút rượu ngon tiêu đến nhiều hơn địa phương. Thì như Liêu Đông, vì sao nói Liêu Đông? Thứ nhất Liêu Đông khí hậu giá rét, đối rượu nhu cầu nhiều hơn. Thứ hai đi Liêu Đông có thể đi đường biển, chuyển vận chi phí thấp nhất. Rượu không sợ biến chất, chuyển vận thời gian dài một chút cũng không có sao, thích hợp vận tải biển. Ngoài ra, trên biển tịch mịch, ra biển người bản thân cũng cần rượu. Cuối cùng còn có một chút, Liêu Đông tuy nghèo, lại có đại lượng Trung Nguyên không có thượng đẳng gia long, chân châu chờ hàng hóa, bước đầu tính toán một ít, các ngươi đưa rượu đi, mua hàng trở về, lợi nhuận ít nhất là ở Nam Dương bán rượu gấp 10 lần. Thái Mạo đám người như ở trong động mới tỉnh, đem bắp đuổi cũng đập xương. Bọn họ làm sao lại không nghĩ tới biện pháp như thế? Ngay sau đó, có người hỏi một cái vấn đề, vận tải biển là tiện nghi, nhưng nguy hiểm lớn a, vạn nhất chìm, nhưng chỉ là vốn liếng không còn. Trương Tùng tần bí cười cười, "Các ngươi có thể mua kiểu mới hải thuyền a." Dự Trương thuyền quan kiểu mới hải thuyền sắp nghiên cứu thành công, so bình thường thuyền lớn hơn, cũng càng chịu gió sóng, hoàn toàn có thể ở trên biển chạy. Phối hợp khiên tinh thuật dẫn đường, không cần dọc theo bờ biển chạy, hành trình ngắn hơn. Trước mắt những thuyền này còn chưa có bắt đầu đối ngoại bán ra, trước hạ đơn trước nói thuyền, mua được chính là kiếm được. Ở lợi nhuận hậu hình ra trì hạ, Trương Tùng nguyên bản xấu xí mặt mũi ở thái mạo trong mắt người biến thành vô cùng đáng yêu, thậm chí buốt kim quang. Bọn họ thay đổi trước thái độ, vây quanh Trương Tùng lãnh giáo. Trương Tùng cuối cùng nhắc nhở bọn họ một chút, kỹ thuật vấn đề cũng dễ giải quyết, có một cái vấn đề các ngươi tất cần phải chú ý. Đi giao châu cũng tốt, đi Liêu Đông cũng tốt, cũng sẽ có hải tặc. Lợi ích càng lớn, hải tặc càng hung bạo. Các ngươi nếu muốn an tâm kiếm tiền, sẽ phải chống đỡ Triều Đình thành lập một chi hùng mạnh thủy sư, sẽ phải chống đỡ thiên tử, để cho thiên tử có đủ thực lực hiếp sợ thủy sư tướng lãnh, để cho bọn họ thành vì người bảo vệ của các ngươi, mà không phải nhạn qua nổ lông. Cho nên, hùng mạnh Triều Đình mới là các ngươi phát tài lòng tin. Nếu như chỉ muốn bản thân về điểm kia tiểu lợi ích, không tiếc hư hại Triều Đình lợi ích, các ngươi đi không xa coi như kiếm nhiều hơn nữa tiền cũng sẽ cùng chức mua rồi vậy bị cưỡng chế chưa hết. Thái Mạo đám người rất đồng ý. Trương Tùng Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thái Mạo đám người không chỉ có đồng ý không chế sản lượng, còn phải bỏ tiền mua kiểu mới hải thuyền, chống đỡ triều đình khai phát ra Nam, chinh phạt hải ngoại. Lật nhìn hội nghị kỳ yếu, hiểu Trương Tùng thuyết phục sách lược về sau, Dương Uy một lần nữa cảm khái thiên tử biết người. Trương Tùng xử lý chuyện này thủ đoạn cùng Lưu Ba sắp xỉ, so với Lưu Ba tầm mắt càng rộng mở, hơn nữa không chút nào sĩ đại phu nạp mạn Hắn có thể lấy được Thái Mạo đám người chống đỡ, là bởi vì hắn đứng ở lập trường của bọn họ nhìn vấn đề mà không chỉ là đưa bọn họ nhìn quản lý đối tượng. Một điểm này rất giống thiên tử. Nghe Dương Vũ nói xong chuyện đã xảy ra sau, Triệu Ôn vui mừng nói, "Ta chuyến này lịch châu chuyến đi, cuối cùng có chút thành tích." Dương Vũ không biết nghĩ tới điều gì, chợt một tiếng thở dài. "Bậy hạ vì Trần An chúng ta mấy cái này lao thần, thật đúng là phí không ít tâm tư." Triệu Ôn sững sở, ngay sau đó phụ họa gật gật đầu. "Dương Vũ nói có lý. Thiên tử vì ba người bọn họ, phân biệt để bạn Dương Tu, ra cắt lượng cùng Trương Tùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, 30 năm sau, những người này đều sẽ vị trèo lên công khan, trở thành triều đỉnh rừng bọn họ thừa kế các lão thần di chí nhưng lại không tuân quy đạo cũ bị thiên tử cực lớn ảnh hưởng tương lai cùng thiên tử phối hợp tất nhiên cũng sẽ càng thêm ăn ý Thình thế đưa bọn họ ở trong tay biến thành sự thật hơn nữa so trước đó văn cảnh chiêu tuyên càng cường thịnh hơn thậm chí có thể thực hiện nho môn mong đợi mấy trăm năm vương đạo bệ hạ nhìn xa trông rộng phi bọn ta có thể bằng triệu ôn sâu ký nói theo ta thấy sĩ tôn quân vinh hoặc giả đã sớm khám phá một điều này cho nên hắn đối thái quý vị cũng không có gì chấp nhiệm hắn dù sao trẻ tuổi chút dương lưu ý vị thâm trưởng cười cười lưu hiệp đối trương tùng công tác cũng rất hài lòng Hắn đề nghị Tư Đồ phủ đem lần này thương thuyết trải qua viết thành văn trường, tuyên bố ở công báo bên trên, để cho người nhiều hơn biết mới ủy. Lấy lý phục người chỗ tốt không cần nói cũng biết. Trương Tùng mở đầu tốt đẹp, không chỉ có giải quyết vấn đề, cũng để cho người thấy được triều đình thành ý. Những thứ kia một mực dèo cợt triều đình độ dộn là cùng dân tranh lợi rốt cuộc có thể ngậm miệng. Nếu như chỉ là vì lợi, cô các hiển nhiên so độ ruộng dễ dàng thực hiện mục tiêu. Sự thật thắng không biện, coi như còn có người kiên trì loại này luận điệu, có thể bọn họ ảnh hưởng người cũng sẽ càng ngày càng ít. Chứ tên triều đình còn thu được thật thật tại tại lợi. Dự trương thuyền quan nhận được mấy cái đại hải thuyền đơn đặt hàng. Đang gia tăng nhân thủ tay, hải thuyền nghiên cứu tiến độ hết sức tăng nhanh, nhưng chi phí cũng thẳng tắp lên cao. Ở có chân chính sản phẩm xuất hiện trước, những thứ này đều là dựa vào chiều đỉnh phát tiền chống đỡ, hơn nữa rất lớn một phần là tính ở quân phi trong, muốn từ lưu hiệp tự mình xoay sở. Phu tổng, Tuân Văn tiến đám người không chế phương diện, hắn phường tiền kiếm được, trừ một phần nhỏ lưu làm trong cung thường ngày chi tiêu, phần lớn cũng ném đến dự trương thuyền quan cái đó động không đáy. Có đơn đặt hàng, tăng lên máu mới, liền lưu hiệp cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu hiệp sảng khoái đáp ứng thái mạo đám người thỉnh cầu, an bài dự chương truyền quan chuẩn bị sản xuất, tiểu mới hải thuyền đưa vào sử dụng không chỉ có thể thành lập được đi thông giao châu, Liêu Đông trên biển đường biển, còn có thể rút ngắn thật nhiều cùng Liêu bị liên hệ khoảng cách, vì dung hợp tam hàn, Đông Hoa làm xong vật chất bên trên chuẩn bị. Vì để tránh cho Tôn Sách lo lắng, Lưu Hiệp phái người cho Tôn Sách đưa một ít rượu ngon đi, cũng làm nói rõ. Trước nhà sản xuất thuyền cũng không phải là chỉ hoãn hải ngoại chính phạt bước chân, ngược lại là vì hải ngoại trinh công làm chuẩn bị. Thương thuyền đi theo, đã có thể vì đại quân cung cấp vật liệu chuyển vận phục vụ, còn có thể cung cấp một bộ phận quân lương, giảm bất tiến hành gánh nặng. Từ lâu dài đến xem, bất kỳ viễn chinh cũng không thể rời bỏ buôn bán, lô vốn làm ăn là làm không lâu có thể mang đến lợi ích trinh phạt mới có thể kéo dài. Có thương truyền đi theo, người có thể đi xa hơn. Tây vực đô hộ phủ chính là điển hình nhất ví dụ. Không có thương lộ mang đến lợi ích, bọn họ căn bản không thể nào đi xa như vậy. Trừ danh cùng lợi, lưu hiệp còn có thu hoạch lớn hơn. Tháng 7 trong, Lưu Tiên đưa tới tin tức. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, Giang Nam bốn quận thế ra sau khi cân nhắc hư thiệt, lựa chọn cùng triều đình phối hợp, độ chấp nhận ruộng. Bây giờ vấn đề là, năm nay trồng trọt là bọn họ phụ trách, mắt thấy thu hoạch vụ thu sắp tới, bọn họ không bỏ được bông tha cho sắp tới tay lợi ích, hy vọng ở thu hoạch vụ thu sau khi hoàn thành lần nữa ruộng. Vì thế, bọn họ nguyện ý dựa theo thực tế chiếm hữu thổ địa số lượng giao đặt mướn. Nói cách khác, đối triều đình mà nói, cùng độ ruộng vô ích, nên nhận được ruộng mướn một viên không ít, chẳng qua là vốn lần nên cho trăm họ kia bộ phận tiền lời muốn lưu cho bọn họ. Đây đương nhiên là rất xảo quyệt cách nói, dựa theo tiến hành mướn phú tiêu chuẩn, cần giao cho triều đình ruộng mướn kỳ thực không nhiều. Nhưng là, Lưu Hiệp cùng Dương Bưu đám người sau khi thương lượng, hay là tiếp nhận cái phương án này? Không đánh mà thắng giải quyết vấn đề, so với cái kia ruộng mướn quan trọng hơn. Thật muốn động võ, thu lại ruộng mướn căn bản không đủ lớn quân tiêu phí. Quy 2 chương 1074, họa nằm tương ý ý. Lý trí bên trên tiếp nhận Giang Nam Thế Gia phương án, lưu hiệp hay là ý khó bình. Phản phục cân nhắc về sau, hắn tăng lên một điều nội dung. Giang Nam Thế Gia phải đem năm nay thu hoạch lương thực cấp cho triều đình, triều đình lấy bọn họ hàng năm ứng nạp ruộng mướn hoàn lại, cho đến trả hết thì ngưng. Bộ phận này mượn tới lương thực một bộ phận mang đến Đích Châu, làm phiêu kỵ tướng quân trường tệ bộ quân lương, một bộ phận phát ra cho địa phương nghèo khốn trăm họ, làm vì bọn họ qua mùa đông lương thực cùng sang năm cải vụ xuân giống. Chỉ cho bọn họ thổ địa, còn phải cho bọn họ đủ để sinh hoạt đến sang năm thu hoạch vụ thu vật liệu, nếu không những thứ kia áo cơm không có tin tức, không thể không trốn chui vào núi trong họ ra khỏi núi cũng sống không nổi, ngược lại có thể sẽ chết đói. Cân nhắc đến vì Giang Nam trăm họ, hy vọng bọn họ cũng có thể tích cực chủ động một ít. Còn có, lợi tức này thì miễn đi. Nhận được tư đồ phủ hồi phục, lưu tiên cũng là dở khóc dở cười. Triều đình vì khôi phục sản xuất, trấn an trăm họ, thực hành 30 thuế một thấp dụng lớn. Phải trả xong năm nay cho mượn lương thực, nói ít 3 năm năm, thậm chí có thể trên trăm năm. Nhưng hắn không dám không chấp nhận điều kiện như vậy. Nếu không tới không chỉ có phiêu kỵ tướng quân chướng tể, còn có hàng ngàn hàng vạn lưu dân. Lưu tiên lại phế một phen nửa lưỡi, cuối cùng thuyết phục những thứ kia thế nhà đại biểu tiếp nhận thiên tử điều kiện. Giang Nam bốn quận tuyên bố độ ruộng, thương quan công tắc dần dần bày. Nhận được Lưu tiên hồi phục thời điểm, hoàng hậu phục thọ thuận lợi sinh hạ một tử, nặng 15 cân một lượng, thân thể bền chắc, tiếng khóc hành lượng. Theo đỡ đẻ nữ ý nói, đứa nhỏ này vừa nhìn liền biết tiên tiên rồi giàu, tương lai tất nhiên phúc thọ vô song. Hoàng con trai trưởng thuận lợi ra đời, giải quyết một treo mà không quyết định vấn đề. Hoàng hậu địa vị không thể lay động, những người khác đừng mơ ước. Cái này quý vị, ở nhưng đoán được tương lai, xuất hiện hùng mạnh ngoại thích có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Bất luận là Dĩnh Xuyên Tuân Thị hay là Hán Dương mã Thị, hay hoặc giả là Ngũ Nguyên Lữ Thị, chỉ sợ bọn họ trong quân đội thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào trở thành có thể ảnh hưởng triều chính đại tướng quân. Thậm chí có thể nói, đại tướng quân cái này chức vụ nhất định phải chống chố rất lâu, thậm chí từ nay sẽ không còn có. Theo hoàn quan ở trên chế độ biến mất sau, ngoại thích cũng có biến mất có thể, sĩ đại phu sẽ thành trên triều đình duy nhất chủ lực. Dương Ngưu, Ôn chờ lão thần dù rằng mừng rỡ, ngay cả lưu thủ trưởng An Thái lý giả Hủ nhận được tin tức, cũng chế không được tâm tình vui sướng thượng thư thiên tử thỉnh cầu đến luyện dương triệu mời lưu hiệp đáp ứng cùng lúc đó hắn lại truyền chiếu lưu thủ ký châu tư không chu trung để cho hắn chạy tới huyện thành tham gia nguyên đán lớn triều lan đài cùng cơ cấu tương quan cũng chạy tới nam dương hội hợp hàm đan tung đài chu trung đứng chắp tay nhìn hướng vương bắc thiên địa giáp nhau chỗ gầy gò trên mặt mũi mang theo một tiếng lương trọng gia cắt lượng chắc tay đứng ở một bên vẻ mặt tung dung chu trung phụng chiếu chạy tới nam dương đi ngang hàm đan ai cũng không thấy lâm biệt thời khắc hắn đem gia cát lượng gọi tới trên này lại nửa ngày không lên tiếng gia cát lượng cũng không nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng chờ. hắn biết chu trung khẳng định có lời muốn nói, chẳng qua là không biết thế nào mở miệng. nhưng hắn cảm thấy sẽ không có cái gì quá khó mở miệng lời. bây giờ tình thế một mảnh thật tốt, thiên tử tâm tình cũng tốt, hắn nghĩ không xảy ra chuyện gì có thể để cho chu trung như vậy xoắn xuýt. không minh, ngươi biết tư đồ phủ nhiệm một trương tùng sao? chu trung quay đầu quan sát gia cát lượng, gia cát lượng gật đầu một cái, hắn cùng thiên tử một mực giữ vững liên lạc, tự nhiên biết trương tùng xuất sắc biểu hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm kỳ tiếp theo tư đồ sẽ là tốt lắm, có thể cùng hắn cạnh tranh người không nhiều, cũng chính là một lữ ba nhưng là tôi lúc Lưu Ba sau có cơ hội đảm nhiệm Tư đồ người liền có thêm người thông minh nhất nhưng cũng nhất còn trẻ có thể phải chịu thiệt một chút Ra Cát Lượng im lặng cười Chu Công nhìn xa trông rộng ta không nghĩ tới xa như vậy Chu Trung nhìn Ra cắt Lượng một cái có chút không vui Không Minh cái này không chỉ là của cá nhân ngươi chuyện cũng là quốc gia chuyện lớn không thể cho đùa ngươi cho là ta là tham đồ cá nhân tư lợi sao không sai ngươi là ta đề cử nhưng đây cũng không phải là toàn bộ Tư đồ Lý dân chính có thể hay không đảm nhiệm quan hệ đến mấy chục triệu người phúc lợi cũng quan hệ đến Đại Hán mấy mươi năm đất nước Ta hy vọng ngươi có thể làm tư đồ, trưởng quốc bính, hiệp trợ bệ hạ, xây thái bình tình thế." Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, "Chu công, bất kể ta có thể hay không đảm nhiệm tư đồ, nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ thực hiện." Chu Trung khẽ nhíu mày, "Làm sao mà biết? Thiên tử là vua của một nước." Gia Cát Lượng khẽ nói, "Hắn có chí thực hiện thiên hạ thái bình, coi như không có Dương nước tổ, không có ta, hắn cũng sẽ tìm được những người khác. Nhưng nếu là hắn bởi vì một ít chuyện thay đổi ý tưởng, đừng nói chúng ta, coi như là thánh nhân tái sinh, chỉ sợ cũng thực hiện không được thái bình." Ngươi nói một ý chuyện, là dạng gì chuyện? Chu Trung mắt lại, Gia Cát Lượng cười cười, lại không trả lời. Hắn quay đầu hướng tây, ánh mắt lướt qua Thái Hành Sơn, nhìn phía xa chân trời mấy đóa mây trắng. Xin hỏi Chu Công, nho môn lý tưởng nhất trị thế là dạng gì? Chu Trung bật thốt lên: Thiên tử không làm mà trị, chúng thần lấy đức hạnh giáo hóa trong họ. Giống như Bột Hải như vậy sao? Chu Trung lần nữa nhũ mày, có chút không cam lòng nói: Bột Hải không tốt sao? Không thể nói Bột Hải không tốt, chỉ có thể nói Bột Hải còn chưa đủ tốt, ít nhất rời Vương Đạo còn có khoảng cách không nhỏ. Gia Cát Lượng quay đầu trở lại, ánh mắt trầm nhiên. Đối Bột Hải mà nói, Thiên tử đã không có gì làm. Vì sao vẫn không thể thực hiện cương đạo, đây là chúng ta nho môn bên trong người cũng nên suy tính vấn đề. Thánh nhân nói ngày ba tỉnh thân ta, lại nói tuyệt bốn, chúng ta không thể chỉ yêu cầu thiên tử, cũng làm yêu cầu mình, đây mới là quân thần chung sống chi đạo. Chu Trung nu nhu miệng, hơi gật đầu. Hắn nghe hiểu ra các lượng ý tứ, thiên tử thanh ý cần thiết, bọn họ cũng nên rộng mở lòng lực, không thể lại cố thủ trước ý tưởng, nếu không quân thần chung sống khó có thể lâu dài. Chu công lần này vào triều, phải có chuyện lớn muốn nghị. Chu công nếu có thể tin chắc thiên tử thanh ý, thản nhiên tương đối, cho dù có cái gì khác nhau, cũng là có thể thảo luận, có thể giải quyết. 30 năm sau, Thái Bình tới, thịnh thế hiện, người đời sau hoài niệm hôm nay, phải có chữ hiền danh số. Chu trung cười, vuốt vuốt trong râu. Hắn đã nghĩ đến một điểm này. Thiên tử từ trước đến giờ không trọng lễ nghi, lần này đột nhiên cho đòi đại thần phụ triều mời, tự nhiên là có chuyện lớn muốn thương nghị. Liên lạc với hoàng con trai trưởng ra đời, không thể không khiến nỗi lòng người mênh mông. Xác suất lớn là muốn lập thái tử. Tuy nói thiên tử còn trẻ, mới vừa nhược quan không lâu, nhưng là lập thái tử vẫn là một việc lớn. Duy nhất để cho người bất an là, thiếu niên thiên tử lập thái tử, trong lịch sử thường thường không có kết quả tốt cho nên hắn cũng không biết nếu như thiên tử muốn lập hoàng con trai trưởng vì thái tử, hắn là nên chống đỡ hay là phản đối. bất quá gia cắt lượng nhắc nhở hắn, bất kể chuyện gì chỉ cần quân thần giữa tín nhiệm lẫn nhau, do bởi công tâm đều có thể bày ở ngoài sáng, không cần đấu đá âm mưu. hoặc giả liên quan tới tuấn lúc sau ai mặc cho tư đồ chuyện này cũng có thể tìm cơ hội cùng thiên tử nói một chút. dù sao tại thiên tử trong lòng gia cát lượng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất chọn, là thiên tử một tay dạy dỗ nên dương tu xuất thân hoàng nông dương thị, thiên tử không thể không có kiên kỵ. trương tùng mặc dù xuất thân trong tiểu môn hộ, lại hình dung xấu xí, không đại thần trí tướng. Thật nếu nói, cơ hội của hắn có lẽ còn không bằng nhị huynh lớn. Quy Hai chương 1075 đã hư lại ngụy. Chu chung một đường xuôi nam, hành kinh Tuy Dương. Chọn tuyến đường đi Tuy Dương không hề tình đường, nhưng là tiết kiệm thời gian. Tuy Dương đã thành truyện dự trọng yếu nhất trọng trấn, bốn thông tám đạo, địa phận con đường chất lượng cũng cao, rộng rãi bằng thẳng, không ít địa phương có thể cung cấp bốn chiếc xe ngựa đồng hành. Đây hết hay, quy công cho Hoàng Y Điệp. Hàn tội phụng chiếu giám dựện dự hai châu, lấy Tuy Dương vì chỗ, lấy Hoàng Y Điệ làm sự, có thể nói là nói gì nghe nấy. Hoàng Y Điệ liền đề nghị lấy Hàn Toại dưới quyền hai ngàn Tây Lương tinh nhuệ là chủ lực, triệu tập dân phu, tu sửa lấy Tuy Dương làm chủ cột đường chính lưới. Những thứ này đường chính lưới thời chiến có thể dùng tới hành quân, bình thường tắc dùng cho trăm họ đi lại, nhất là từ Nam Trí Bắc Thương Lữ. Tuy Dương cũng vì vậy trở thành buôn bán trọng trấn, bốn phương phúc đấu. Qua sông sau, Chu Trung liền đích thân cảm thụ những thứ này con đường mang đến tiện lợi, cũng nghe được không ít đối Hàn Toại Hoàng Y liệt tán Dương, đối Hàn Toại tán Dương tập trung ở trị quân, lấy Hổ Lang Chi sư nổi tiếng Tây Lương quân ở Hàn Toại dưới quyền không chỉ có không có tổn thương trăm họ, ngược lại thành làm cầu sựa đường chủ lực, mỗi cái lũ mùa thu sẽ còn bên trên đê bảo vệ một phương bình an, để cho trăm họ vô cùng cảm kích. Đối hoàng y thì tán dương tác tập trung ở có thể làm. rất nhiều người chưa chắc biết hoàng y gì là giảng võ đường lần thứ nhất tốt nghiệp, từng theo lang kỵ xuất chính tác ngoại. nhưng bọn họ đều biết hoàng y thì chủ trì tu đường lại vững chắc lại bình thản, mỗi cái giữ gìn chi phí cũng ít, phương tiện vô số người. ngay cả kiều nhu đối hoàng y gì cũng là khen không dứt miệng, cùng chu trung vừa thấy mặt, liền khen không ngừng. chu trung cùng kiều như là bạn cũ, trước mặt cho dự châu thứ sử lúc, hai người liền trải qua thường gặp mặt. bây giờ kiều Nguy nhàn ở nhà, một đôi song bảo thai nữ nhi lại tại thế tử, bên cạnh hoàng hậu. Tiềm lực vô cùng. Hắn không có làm quan, ở nhà mở mấy cái xưởng, qua hết sức dễ chịu. Thu hoạch vụ thu gần, lũ mùa thu rất trọng yếu, liền vụ quân đại tướng quân cũng tự thân lên đây đi. Tiểu đi cười híp mắt giải thích nói, ta là người rảnh rỗi, phụ mệnh vì chu công đón gió, bồi chu công khắp nơi đi dạo. Chu trung khoát, khoát tay. chỗ khác liền không cần đi, bồi ta bên trên đê xem một chút đi. Ta là tư không, thủy thổ chuyện vốn là chức trách của ta, hả có thể qua mà không hỏi. Tiểu đi cười to. Phủ quân đại tướng quân biết Chu Công tất nhiên bên trên đê, bất quá không cần phải gấp gáp. Hôm nay trước tiên ở Tuy Dương ở một buổi chiều, ngày mai đi trên đê nhìn một chút. Không đợi Chu Trung trả lời, Tiểu Nghi lại thấp giọng nói, có người muốn gặp ngươi. Chu Trung rất kinh ngạc, ai vậy? Tuân Duyệt, mới từ Thái Sơn trở lại. Tiểu Nghi chép miệng một cái, giống như bị đả kích, tới Tuy Dương nửa tháng, đóng cửa không tiếp khách, ai cũng không gặp. Chu Trung mừng tỉnh, không tiếp tục kiên trì. Tuân Viễn đi Thái Sơn chuyện, hắn cũng có chỗ nghe nói, cùng ra cắt lượng gặp mặt lúc, còn đặc biệt xác nhận qua chuyện này. Bây giờ Tuân Viễn từ Thái Sơn trở về, đã không trở về nhà, lại không đi Viễn Thành. Ngược lại Trệ Lưu Tuy Dương, ít nhiều có chút của gái. Đi trước ấn phường xem một chút đi." Chu Trung nói. Tiêu Duy cười nói, biết vòng công quan tâm giáo hóa chuyện, tiệc đón khách đang ở ấn phường. Tuy Dương ấn phường quy mô cũng không lớn, ít nhất không bằng ký châu mấy cái ấn phường quy mô lớn, nhưng vận hành thật tốt, ngay ngắn gọn gàng, in ra sách rõ ràng điện nhã, coi như nên phổ thông bách tính vì đối tượng lý thư, nông thư cũng khá có chất cảm. Chu Trung Nguyên bản cảm thấy ký châu ấn phường đã không sai, nhìn Tuy Dương ấn phường về sau, cảm thấy còn có chút chênh lệch. Chân quý nhân rất không khéo léo, so với viên quỷ tới, đúng là vẫn còn thiếu một ít đại giả khí độ. Đứng ở ấn phường trong Chu Trung rất hài lòng. Công lộ tuy không nghỉ lại, có như vậy nữ nhi, con rể cũng đủ để tự hùng. Viên Quyền lấy ra một quyển thiết kế đẹp đẽ hoa quyển, hai tay đưa cho Chu Trung. Đây là gia phụ chủ trì lạc dương đồ quyển quyển thứ tư, còn mời Chu Công xem qua chỉ bảo. Chu Trung nhận lấy hoa quyển, cười ha ha một tiếng, lại không có nhìn, chuyển tay đưa cho đi theo con em. Ta mặc dù còn chưa có xem qua cái này quyển thứ tư, nhưng chỉ bằng quyển thứ nhất, quyển thứ hai, công lộ liền có thể tên lưu xét sử. Chu Trung nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, tiếng cười nói hóa thành một tiếng thở dài. Chẳng qua là đáng tiếc lưu cảnh thăng. Viên Quyền cười nói gia phụ đích xác không tính là lương ý y, có cứu người tìm, không, có chữa bệnh khả năng. Kiều Duy nhìn một cái lời phong không đúng, vội vàng đánh chống lảng. Lưu cảnh thăng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, phải thiên tử định thụy, cũng coi là chết có lễ tang trọng thể. Chu trung cười khổ, cũng chỉ được theo kiểu như để tài chuyển lái đi. Nói cho cùng, cuối cùng đánh giá quyền còn tại thiên tử. Thiên tử vì Lưu Biểu định tụy, mặc dù không là cái gì đẹp thụy, nhưng cũng nói còn nghe được. Trong luận thế, có mấy cái có thể không nhiễm một hạt bụi, toàn thân trở lui. Lưu Biểu có công có tội, có kết quả như vậy, cũng coi là thiệt trung. Hắn canh cánh trong lòng chẳng qua là viên thuật một ý làm loạn, chủ động nên hợp thiên tử, sinh sinh tức chết lưu biểu. Vốn là đồng đạo, làm sao nội đấu đến đây? Cái này viên thuật chính là thành sự không có, bại sự có dư. Hết thể đều bị hủy bởi nội chiến. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, tâm tình của hắn cũng rất xa xót. Chu Trung lên tinh thần, đi thăm vấn vương, lại tham gia náo nhiệt tiệc đón khách. Tiểu Lôi mời tới không ít địa phương thế gia, cùng với du lịch đến đây danh sĩ, trong đó liền bao gồm Tuân Duyệt. Tuân Duyệt vốn là đóng cửa không tiếp khách, nghe nói Tư Không Chu Trung đến đây, sắp đến hành tại triều mời, liền vui vẻ tiếp nhận mời. Hắn trong bữa tiệc không nói gì lời, chẳng qua là không nói lời nào. Sau tiệc, cùng Chu Trung tiến hậu đường, nấu dâng trà, hai người ngồi đối diện, mới thật sự mở rộng ra cánh cửa lòng, hướng Chu Trung giảng thuật bản thân khổ não, để cho hắn chuyện buồn giàu có hai kiện. Một là hắn leo lên Thái Sơn, tự thể nghiệm trên núi so chân núi lạnh, lại không tìm được câu trả lời, càng làm cho hắn khó chịu là khi hắn mới tới chân núi, hướng Khôn Vác nhóm hỏi thăm chuyện này lúc, Khôn Vác nhóm nhìn trong ánh mắt của hắn có một loại không cần nói cũng biết hài hước, phảng phất đang nói, lại đến rồi một cái kẻ ngu. Bởi vì đối quân Vác nhóm mà nói, đây quả thực là thiên kinh địa nghĩa chuyện điều này làm cho hắn thân là người đọc sách tự tôn bị thương nặng. Hay là cái gọi là khổng tử trèo lên Thái Sơn chỗ không hề ở đỉnh núi Thái Sơn, thậm chí không ở trên núi mà là dưới chân núi Đông Sơn đang lâm chỗ tắc bốn bề dai sơn, leo lên Đông Sơn cũng không nhìn thấy lỗ cốc. Cái gì khổng tử trèo lên Đông Sơn mà nhỏ lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ, căn bản chính là nói bậy. Nếu như đơn giản như vậy, chỉ muốn đi một chuyến liền có thể chứng minh chuyện đường hoàng truyền thừa mấy trăm năm cũng không người chỉ ra, kia nho môn ghi lại còn có bao nhiêu là chân thật đáng tin? Là tất cả mọi người cũng kiến thức nông cạn, không muốn thực chứng, hay là đã sớm có người biết, lại đâm lao phải theo lao? làm bội như không biết, bất kể là bên nào cũng làm cho hắn đối nho môn kinh điển sinh ra trọng đại hoài nghi. Ban đầu mặt đối thiên tử, đối thiên tử thẳng trách nho môn chi nhanh ở hư ở ngụy thời điểm, hắn còn không phục, thể sống chết bảo vệ nho môn. Hiện tại nhớ tới, bất quá là người không biết không sợ mà thôi, khó trách thiên tử lười nói chuyện cùng hắn. Chu công, nho học thật là đã hư lại ngụy học vấn sao? Đối mặt tinh thần gần như sụp đổ tuân duyệt, Chu Trung rất được rung động, trầm tư hồi lâu. Ta nghĩ không phải. Vì sao? Tuân duyệt ánh mắt lộ ra mong ánh sáng. Nho môn có lẽ có ngụy quân tử, nhưng nho học cũng không phải dối trá học vấn. Nếu không. Thiên tử cần gì phải thủ vượng nho học?" Chu Trung Từ từ nói, "Nói Khổng tử trèo lên Đông Sơn mà nhỏ lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ chính là mạnh tử, mà thiên tử đối mạnh tử học thuyết lại nhất sùng bái. Như vậy là tại sao vậy chứ?" Tuân Duyệt càng xoắn suất. Chu Trung tìm trong người tới, vỗ vỗ Tuân Duyệt tay. "Trọng dự, ngươi tổ tiên Tuân tử từng bảo, cuối cùng tất mà nghĩ, không nếu cần du học, ngươi cả ngày khổ tư mà không phải, không bằng theo ta đến hành tại." Ngay mặt hướng Thiên tử thỉnh giáo. Quy 2 chương 1076, thuật hữu chuyên công. Tuân Duyệt phản phục sau khi tự hỏi, tiếp nhận Chu Trung mời. Không tìm được câu trả lời hắn chết không nhắm mắt. Ngày thứ hai, Chu Trung liền chạy tới lũ mùa thu công trường, cùng Hàn Toại gặp mặt trước. Chu Trung trước nếm nhìn mấy cái địa điểm, lấy con mắt chuyên nghiệp phán xét Hàn Toại phòng thu là lưu với hình thức, hay là vững vàng chắc chắn bảo vệ một phương. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hàn Toại rất thông minh, Hoàng Y, y cũng rất khôi khéo, nhưng giới quyền bọn họ tướng sĩ dù sao chẳng qua là quen chém giết người Tây Lương, không phải công trình thủy lợi. Có thể có bảo cảnh an dân tim đã rất hiềm thấy, muốn bọn họ tinh thông đất công, cái yêu cầu này thật có chút cao, cũng còn là biểu suất tác dụng nhiều hơn chút. Nhưng khi nhìn mấy cái công trường sau. Chu Trung rất là kinh ngạc, hắn không chỉ có không có tìm ra rõ ràng chưa đủ, thậm chí cảm thấy có rất nhiều sảo nghĩ. So trước hắn ở Ký Châu làm công trình thủy lợi còn phải xuất sắc, hiện nhiên ra từ cao nhân tay. Hắn vừa hỏi, mới biết chủ trì lũ mùa thu người tuy là phụ quân đại tướng quân Hàn Toại, nhưng cụ thể phụ trách cũng là đô ý Viên Mẫn. Vừa nghe Viên Mẫn cái tên này, Chu Trung cũng biết Hàn Toại tìm đúng người. Đây là một cái chân chính trị thủy tay tổ. Hắn nghe Tư đổ phụ diện lại nói qua, Trương Hỷ tại những lúc liền từng muốn tích Viên Mẫn vì lại chủ trì thủy lợi, làm sao Trương Hỷ chạy đông chạy tây, một mực không có thể thay đổi áp dụng, cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Bây giờ Viên Mẫn vẫn phải là đến phát huy sở trường cơ hội, Chương hỷ lại lưng đeo sỉ nhục, biến mất ở trong ký ức mọi người. Bất quá thời gian 2, 3 năm, đã không ai nhắc tới hắn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Trung không khỏi cảm khái thế sự vô thường, lòng người dễ biến. Nhớ năm đó, Chương hỷ theo Triều Đình Tây rời, cũng là trung thành cảnh cảnh, Lâm Nguy không sợ lao thần á hắn có rất nhiều cơ hội thoát thân, nhưng vẫn bất ly bất khí, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái kết quả này. Lại còn không bằng Viên thuật cái này hung hắn quỷ. Chu Trung thấy Hàn Thoại, Hoàng Y đi thời điểm, bọn họ đang vây tại một chỗ, nghe Viên Mẫn giảng giải năm nay tình hình nước. Một đám người vây ở một bên, có ba bốn mươi tuổi trắng niên, cũng có chừng hai mươi thiếu niên, đều mặc áo ngắn, đeo nón lá, sắc mặt năm đen, nhìn một cái chính là thường phơi gió phơi nắng. trong đó có chút người quần ống quần, trên chân còn có không có rửa đi bùn dơ, giống như là mới từ công trường tới. thấy chú chung, Hàn Toại đứng dậy, vỗ tay một cái, cười văn nói, chư vị hơi dừng một chút, tư không đại nhân đến. đây chính là các ngươi trực tiếp thượng quan, lãnh đạo không được. Đám người rối rít xoay người hành lễ, dựa theo triều đình chế độ, bọn họ là đồng thời quản lý, đã phải phối hợp địa phương quận huyện hành động, lại bị tư không phủ nhiệm vụ quản lý. tương lai nghĩ thăng quan. Sắc suất lớn cũng là dọc theo tư không phủ đường dây này. Vì vậy, tư không phủ hàng năm khảo công liền lộ ra phi thường trọng yếu. Bây giờ tư không đại nhân tự mình, bọn họ sao dám lãnh đạo? Để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là tư không đến rồi chuyện lớn như vậy, chứ không ngờ chưa lấy được một chút tin tức, cũng không biết là cái nào mắt xích sơ sót, làm đến bọn họ thay quần áo thời gian cũng không có. Đang lúc mọi người lung túng, hoặc là hướng đám người phía sau tránh, nghĩ che giấu bản thân bẩn thịu đi đứng. Chỉ có Viên Mẫn không lúc đích được rồi lễ, liền đứng bình tĩnh ở một bên. Chu Trung cùng Hàn Toại làm lễ ra mắt, Hàn Huyên mấy câu, ngay sau đó trở lại Viên Mẫn trước mặt xem vây đầy các loại ký hiệu bản đồ, hỏi tới chị thủy cụ thể an bài, viên mẫn nhất nhất đáp lại, chu trung thỉnh thoảng hỏi một đôi lời, cũng yêu cầu người vây xem trả lời, có người trả lời rất lưu loát, có người tắc nhân khẩn trương mà có chút cả lâm, nhưng phần lớn hay là nói ra, chu trung rất hài lòng, xoay người nói với hàn thoại, phụ quân đại tướng quân chị thủy như chị minh, điều độ có phương, danh bất hư truyền, hàn thoại cười ha ha một tiếng, vội vàng kiêm nhường mấy câu, hắn hướng tây nam phương diện chắp tay, lại chỉ chỉ người trước mặt bảy nói, ta chẳng qua là một giới vũ phu, bảo cảnh an dân là buồn phận, về phần cái này chị thủy nha. Bên trên Thừa Thiên tử giải bảo, Hạ Mông Trư quân hết sức, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, không đáng giá nhắc tới. Chu Trung thấy, âm thầm cảm khái. Hắn là thật không nghĩ tới, Hàn Toại cũng có khiêm nhường như thế một ngày. Cũng không biết thiên tử có thủ đoạn gì, cứng rắn đem một tây lương vũ phu biến thành nó tướng. Hàn huyên một hồi, Chu Trung mới biết, bên cạnh những người này cũng phụ cận huyện hương tương quan lại, phụ trách chính là thủy lợi, đất công, quân điền chờ sự vụ. Hàng năm lũ mùa thu, bọn họ cũng sẽ tập trung lại, xung làm các huyện hương phòng lũ chủ lực. Viên vẫn đang vì bọn họ cung cấp cần thiết hướng dẫn, Hàn thoại hoàng y ngược lại thì vì nên đón Chu Trung đặc biệt tới hiện trường nghe một chút, Hàn toại không có nói thẳng, nhưng Chu Trung phỏng đoán, đây nên là Hoàng Y để chú ý. Nghe nói ban đầu Lang Kỵ xuất chinh, liền thường tụ trung một chỗ kiểm điểm một đoạn thời gian trước chiến sự, tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, lấy lợi tài chiến. Ngay từ đầu, Hoàng Y thì chỉ có nghe phần, lại sau đó, Hoàng Y thì là được chủ đạo người, phụ trách quyết định phương hướng đi tới, tác chiến phương án. Chu Trung bản thân ở ký châu hiệp điều các quận thủy thổ, chuẩn bị đào móc kênh đào thời điểm, cũng thường thường chọn lựa biện pháp như thế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bản thân hắn đối thủy lợi cũng không tinh thông, đối ký châu địa lý, thủy văn hiểu cũng có hạn không cách nào gánh vác tổng thể hiệp điều trọng trách, chỉ có cùng địa phương chuyện lại tiến hành xâm nhập câu thông, nghe ý kiến của bọn họ mới có thể viên mãn hoàn thành thiên tử giao cho hắn nhiệm vụ. Trao đổi quá trình cũng là quá trình học tập, chính là bởi vì có ở ký châu đào móc kinh đảo trải qua, giờ phút này đứng ở viên mẫn đám người trước mặt, hắn mới có thể nói lên tương đối chuyên nghiệp vấn đề, còn chưa phải là nói sơ lược lưu tại mặt ngoài. Dĩ nhiên, so với viên mẫn tới, hắn chuyên nghiệp còn chưa phải quá đủ, cho nên hắn nghĩ thương lượng với Hàn Thoại, chờ lũ mùa thu kết thúc, đem viên mãn điều đến Tư Khương phủ, để cho hắn đi ký châu phụ trách kinh đảo chuyện. Hàn Toại không có ý kiến gì, bày tỏ Viên Mẫn muốn là thuộc về Tư Không phủ thuộc hạ, người nghĩ thế nào đều đều được. Ngược lại Viên Mẫn phụ trách mấy năm lũ mùa thu, phụ cận quận huyện nên tụ huấn nhân viên đã cũng tiếp thủ qua tương ứng buổi huấn. Viên Mẫn bản thân hôn trị thủy chuyên sắp đưa đi in, đại gia dựa theo hướng dẫn, lại kịp thời căn cứ mới xuất hiện tình huống tiến hành thương thảo, có hay không Viên Mẫn tại chỗ không có gì khác biệt. Hàn Toại nói, lấy ra một bộ bản thảo, đưa cho Chu Trung. Ta mặc dù không hiểu lắm thủy lợi, nhìn cũng thu ích lợi nhiều. Thưa không là tay tổ, nói vậy sẽ có cao thâm hơn ý kiến. Còn mời Tư Không xem qua hiệu đính, để giảm bớt sai. Nếu có thể làm tự vậy thì càng tốt hơn. Chu Trung nhận lấy nhìn một cái, nguyên lai là Viên Mẫn viết thư, một phần là giảng thuật trị thủy lịch sử, một mực truy tố đến cổn, vũ cha con, một phần là nói dựn dự hai châu địa hình, nói lên tương ứng phương án giải quyết. bộ này thư chữ viết rất quý cũ, nên là sửa bản thảo, nhưng mặt trên còn có chút lời phê ghi trên mép sách, chữ viết cùng chính văn bất động. Chu Trung hơi chút suy nghĩ, liền đoán được nên là Hàn Toại bất tích. Hàn Toại cái này là muốn mượn Viên Mẫn chuyên lưu danh, lại lòng tin chưa đủ, cho nên nghị kéo hắn cái này tư không làm tự, thuận tiện đem tên của hắn ghi vào lợi Viên Quân vừa là tư không phủ một viên, đây chính là ta chuyện bùn phận hắn có thể từ chối. Chu Trung cười nhận lấy thư bản thảo. Ta trước mang theo, trên đường được đọc, đọc xong sau phái người đem thư bản thảo cùng lời tựa đưa về. Quy 2 chương 1077, đạo thuật khác nhau. Rời đi tuy dương về sau, Chu Trung mang theo Tuân Duyệt một đường chạy tới Nam Dương. Hắn cẩn thận lật xem viên mất truyền, còn mời Tuân Duyệt cùng nhau nhìn. Nghiêm chỉnh mà nói, viên mẫn chữ viết không tính cả thừa, đối lịch sử khảo chứng cũng không đủ nghiêm cẩn, chân chính xuất sắc địa phương ngược lại thì cụ thể chỉ thủy thủ đoạn. Cho dù là Chu Trung cái này nửa con mắt chuyên nghiệp đến xem, viên mẫn những thủ đoạn này cũng là bỏ cũ thay mới, có rất nhiều là tiền nhân chô không thấy. Tuân duyệt đối thủy lợi không quá quen thuộc, rất nhiều nội dung là nửa hiểu nửa không. Nhưng hắn đối viên mẫn loại này thực địa kiểm chứng thái độ phi thường tán thưởng. Hắn thấy nho môn thiếu sót chính là loại này thực chứng tinh thần. Nếu như tiền nhân cũng có thể giống như viên mẫn như vậy nghiệm chứng một chút kinh điển, rất nhiều như đúng mà là sai cách nói liền không khả năng nghe sai được vậy. Một mực lưu truyền đến bây giờ. Chu chúng nghe âm thầm cao mày. Hắn cảm thấy Tuân duyệt bị đả kích quá lớn, có chút ma trướng, hoặc là nói đi về phía một cái khác cực đoan, không biết rõ đạo cùng thuận khác nhau. Nhưng là có một chút, hắn vẫn tán đồng. Không có thực hành kinh nghiệm nho sinh khó làm được việc lớn. Vì khuyên giải Tuân Duyệt, Chu Trung nói một câu chuyện, tiền triều danh thần Hoàng Bá. Hoàng Bá là người tuy dương, hiếu tiên triều từng đảm nhiệm dĩnh xuyên thái thú, Tuân Duyệt cũng không xa lạ gì. Nhưng có một số việc, hắn lại không bằng Chu Trung quen thuộc. Hoàng Bá đảm nhiệm dĩnh xuyên quá đúng giờ, trị tích là thiên hạ đệ nhất, có thể nói là năng lại đại biểu. Nhưng Hoàng Bá sau tới thay thế Bình cắt vì tướng, không chỉ có thành tích không nhiều, hơn nữa đánh giá hạ xuống, thậm chí còn náo động lên không ít chuyện tiểu lông. Nguyên nhân chủ yếu chính là Hoàng Bá tinh thông chỉ thuật, lại giấu với chỉ đạo. Hắn xuất thân tiểu lại, tinh thông luật pháp, kinh học căn bản lại không vững chắc. Người đã trung niên, mới ở trong ngục từ hạ hầu tháng học thượng thư, tuy có hiếu học tìm, nhưng tập khí đã thành, khó thành đại khí, cho nên thuật dù rằng muốn nặng, đạo càng không thể coi thường. Đối Chu Trung quan điểm, Tuân Việt không có phản đối, nhưng cũng không có bày tỏ đồng ý. Hắn muốn suy nghĩ một chút, ít nhất phải nghiên cứu một chút Hoàng Bá sự tích lại nói, Chu Trung nôn luận của một nhà cũng không phải là xét xử, không cách nào làm bằng chứng. Cũng may Thái Diễm đi theo, Tuân Duyệt liền tìm được Thái Diễm, hy vọng có thể xem có liên quan xét xử. Hoàng Bá tuy là tiền triều danh thần, chuyện ký lại dấu ở Lan Đài cũng không có công bố hậu thế. Cho dù Tuân Duyệt xưng là đọc sách hạt giống, cũng không có cơ hội tiếp xúc được. Thái Diễm cảm thấy tò mò, liền hỏi nhiều đôi câu. Tuân Duyệt đem tình huống nói một lần, Thái Diễm cả cười, để cho Viên Hành tìm ra hán thư trong theo lại truyền, ác quan truyền, cùng nhau giao cho Tuân Duyệt. Tuân Quân muốn vàng sáng ba chuyện, làm đọc hiểu theo lại truyền, biết này toàn cảnh. Tiến tới đọc các quan truyền, hai bên xác minh lẫn nhau, gõ này hai đầu, có lẽ có thể trò cầm trong đó. Tuân Duyệt không người trí tạ, ôm thư đi. Xem Tuân Duyệt phảng phất không chịu nổi gánh nặng góng lưng, Thái Diễm nói với Viên Hành, thiên tử vung đi xuống hạt giống lại có một viên manh nha. Viên Hành nhìn một chút Thái Diễm cười nhưng không nói. Hà Nam Doan Tuân Lục chạy tới huyện thành, cùng Lưu Hiệp gặp nhau. Chớp nháy lại là một năm, Tuân Lục tinh thần diện bạo có khác biệt lớn. Hà Nam năm nay tình huống không sai, hộ khẩu tăng trưởng đáng mừng. Một mặt là Lưu Vong Tha hương trăm họ dần dần trở về, một mặt là Đại Lượng Tân biên hộ, cũng chính là trước đầu hàng tiên ti, hung nô thủ binh nhập tịch. Dĩ nhiên, cái này cũng đưa tới không ít người lo lắng. Giặc Hồ Đại Lượng rời vào Trung Nguyên, nhất là đã từng kinh ký đất, có thể hay không gây thành mầm hoạn. Tuân Úc đặc biệt chạy tới Nam Dương tới, chính là nghị thương lượng với Lưu Hiệp chuyện này. Đề nghị của hắn là khống chế giặc Hồ nhân khẩu làm hết sức đem biên cương chăm họ rời vào, điền vào kinh kỳ hộ khẩu chưa đủ. Cái này liền cần Hà Đông, Thái Nguyên chờ còn phối hợp, khống chế hộ khẩu Thiên Di. Độ dụng sau, lưu dân ít dần, đại đa số người đều đã an cư lạc nghiệp, lại tiến hành di rời, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Phủ thái thu không ra mặt, chăm họ là rất không có khả năng chủ động rời. Lưu Hiệp không có lập tức trả lời, hắn đề nghị từ từ đổ phụ thương lượng trước, sau đó tại chiều hội lúc cùng nhau thảo luận. Nói xong công vụ, Lưu Hiệp Lưu lúc ăn cơm, tuân Văn tiến lẽ đương nhiên đi theo, trải qua Hoàng hậu phục thọ đồng ý, Hoàng tử trưởng Lưu An cũng tới. Lưu An cùng Tuân Lục gặp mặt số lần không nhiều, lại không lạ người. Biết được trước mắt cái mặt này hơi đen người đàn ông trung niên là bản thân ngoài tổ phụ, hắn lập tức nào tới. Âu Tuân Lục cổ hùng hăng hôn hai cái, ngay sau đó lại sùng phong nhận việc, muốn mua kiếm trợ hứng. Xem Lưu An hiếu mô hiếu dạng mua kiếm, Tuân Lục đã cao hứng lại có chút bận tâm, ngay sau đó thì Lưu An một ít chữ viết. Lưu An đối đáp trôi chạy, còn nghiêm trang cùng Tuân Lục thảo luận lên kim cổ văn thượng thư khác nhau, sáng sủa trôi chảy. Tuân Lục rất là khiếp sợ. Tuân Văn thì nói, Lưu An dù là hải tử của nàng, nhưng ra đời sau, cùng hoàng hậu ở cùng một chỗ thời gian so cùng nàng ở cùng một chỗ thời gian dài hắn còn không có biết nói chuyện, hoàng hậu liền mỗi lúc trời tối cho hắn đọc thư, người khác cảm thấy chúc chắc, hắn lại là từ nhỏ liền nghe quen, sau đó mở ra mông, rất nhanh liền thông đại nghĩa. tuân úc nhất thời hứng khởi, hỏi lưu an tương lai chí hướng. lưu an vô ngực, lớn tiếng nói, tương lai muốn làm chúc công, vì thiên tử đánh dẹp không phục. tuân úc có chút lung túng, lưu hiệp lại rất là nhàn, phất tay một cái, để cho tuân úc không cần ngại. một năm sáu tuổi hải tử, coi như đọc thư, cũng là ăn tươi nuốt sống, kia có thể biết những thứ kia ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. ý của hắn chỉ nói là phải làm nhân thần, vì thiên tử hiệu lực, cũng không có ý gì khác nghĩ. Tuốc thở vào nhẹ nhõm, cũng hiểu Lưu Hiệp dụng tâm lương khổ. Đây là có ý mà thôi. Phục Thọ dạy Lưu An đọc kinh, dĩ nhiên là không hy vọng cái này Hoàng tử trưởng tương lai trở thành Thái tử đối thủ. Mà Thiên tử để cho Lưu An ở trước mặt hắn biểu diễn, thời là muốn nói cho hắn, mặc dù Lưu An không làm được Thái tử, nhưng cũng có tiền đồ quan minh. Nói tóm lại, Dĩnh Xuyên Tuân thị không cần phải lo lắng tương lai của mình. Ở dưới tiền đề này, bọn họ quân thần có thể thẳng thắn đối đãi, bất cứ chuyện gì đều có thể mở ra nói, không cần kiêng kỵ. lúc cầu cũng không được. Hắn ngay sau đó nói đến một chuyện. Tuân Việt đã từ Thái Sơn trở về, nhưng hắn một mực trệ lưu ở Tuy Dương, chưa có trở về Dinh Xuyên, cũng không có đi lạc Dương. Về phần tại sao Tuân Việt trong thư không có nói, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn đại khái có thể đoán được, Tuân Việt lần này Thái Sơn chuyến đi khẳng định có thu hoạch, hơn nữa chạm đến căn cơ, để cho hắn liền quay quán, thân nhân cũng không dám thấy. Tuân Lục có chút lo lắng. Tuân Việt là Tuân Sảng sau đọc sách hạt giống, nếu như hắn xảy ra vấn đề, đối Dĩnh Xuyên Tuân Thị mà nói là một khó có thể chịu đựng tổn thất trọng đại. Tuân Việt năm nay 55 chính là tư tưởng thành tụ, có thể giảng dạy đệ tử trong tộc thời điểm. Nghiêm trọng nói điểm quan hệ này đến dĩnh xuyên tuân thị ở học thuật bên trên truyền thừa có thể hay không tiếp tục vấn đề về tố nguyên tuân duyệt có chút hoang mang, can nguyên là lưu hiệp mấy vấn đề tuân úc muốn mời lưu hiệp khai đạo khai đạo tuân duyệt đừng để cho hắn chui vào ngõ cụt lưu hiệp nghe xong không tiếng động mà cười tuân quân yên tâm trọng dự đang hướng nam dương tới các ngươi rất nhanh liền sẽ gặp mặt về phần lo lắng của ngươi ta cảm thấy rất không cần đại phá sau đó có lứa lập chúng chi hắn cũng không cần đại phá chẳng qua là bổ túc thiếu sót một vòng mà thôi tuân úc hỉ ngay cả tuân văn tiến cũng rất kinh ngạc bọn họ cũng chưa lấy được tuân duyệt tương lai nam dương tin tức bọn họ là theo tư không chu công cùng đi lưu hiệp suy nghĩ một chút đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào kỳ thực nhắc tới chu trung so tuân duyệt nằm không lâu được mấy tuổi lại một mực buôn ba ở một đường hai ngày mắt thấy nhiều hơn nhưng là luận tư tưởng biến chuyển chu trung phản chẳng bằng tuân duyệt cái này thuần túy thư sinh như vậy có thể thấy được chu trung tiên phú thật rất bình thường càng nhiều hơn chính là dựa vào đời trước tạm trạch lưu hiệp mỗi lần nghĩ tới những thứ này cũng đối tra của chu trung chu cảnh câu chuyện lần cảm thấy kỳ quy hai chương một tin tưởng trải lòng ăn uống tiệc rượu đi qua tuấn úc cáo tử đến dịch xá cư trú Lưu Hiệp ở Tuân Văn Tiến trong phòng ngồi một hồi. Tuân Văn Tiến mang thai, không thể thị tầm, chỉ có thể nói một chút. Ở lượn lờ trong hương trà, Lưu Hiệp cùng Tuân Văn Tiến nói mấy câu chuyện tiếm, để cho nàng những ngày này đem trong tay chuyện tạm để đấy, ngồi một buổi cha mẹ. Tuân Lục một năm này rất khổ cực, hơn nữa Tây Vực tin tức như vậy lúc tốt lúc xấu, gánh nặng trong lòng cũng rất nặng, tình trạng, cơ thể cũng không thể để cho người vừa ý. Lưu Hiệp đối hắn gửi gắm kỳ vọng, cũng không hy vọng hắn anh niên mất sớm. Nam Dương có bùn thảo đường, danh y thuốc tốt cũng không thiếu, mượn cơ hội này để cho Tuân Lục thật tốt điều dưỡng điều dưỡng. Tuân Văn Tiến cầu cũng không được, đáp ứng một tiếng ngày thứ hai, tuân văn tiến trước hướng hoàng hậu phục thọ thỉnh an, thuận tiện xin nghỉ. phục thọ trước đã nhận được lưu hiệp thông báo, rất sảng khoái đáp ứng. phục thọ sinh con sau, phương dẹt chuyện liền tạm thời buông xuống, chủ yếu từ tuân văn tiến phụ trách. bây giờ tuân văn tiến cũng mang thai, vốn là cũng phụ trách không được quá lâu, nói mấy ngày trước từ chức cũng không có vấn đề gì, có thể khiến người khác đỉnh trước bên trên. tuân văn tiến ngay sau đó đi dịch xá cùng cha mẹ hội hợp, truyền đạt thiên tử ấn chiếu. đường thị tự nhiên cầu cũng không được, liên tiếp cảm ơn ông trời tự ân. tuân muốn tỉnh táo nhiều lắm, ta hơn, lại hỏi tuân văn Thiến một vài vấn đề, nhìn một chút thiên tử có hay không nói những chuyện khác. Ngày hôm qua cùng Thiên Tử thảo luận Hà Nam hộ khẩu thời điểm, hắn kỳ thực chỉ nói phân nửa ý tứ, cũng không có nói toàn. Tuân Văn Tiến cười một tiếng, a ông, ngươi liền đừng lo lắng. Thiên Tử người thế nào? Ngươi ý đồ kia, hắn đã sớm biết. Coi như ngươi một câu không đề cập tới, hắn cũng có đếm. Vậy ngươi nói một chút, lòng ta nghĩ là cái gì? Còn có thể là cái gì? Không phải là nhìn bầu trời tử có hay không phải, trả cũng lạc dương. Sau đó thừa dịp lạc dương hộ khẩu chưa đủ cơ hội, rời một bộ phận người nhữ dĩnh đến Hà Nam. Nhưng là ngươi lại sợ nói phải quá sớm, lọng kéo thanh Thiên Tử có kiên kỵ định không ở lạc dương là cũng, ngươi lãng phí thời giờ. Tuấn Lục rất lung túng, vớt nước trong dâu, nói không ra lời. Đường Thị nó ngó nữ nhi, lại nhìn một chút trượng phu, nửa ngày sau mới nói, nguyên lai ngươi, like ngươi xoắn xuýt đoạn đường này, nghĩ liền là chuyện này. Tuấn Lục có chút không nhịn được mặt, không vui nói, cái này há là ta một người được mất? Đây là dính đến những dính vô số người lợi ích. Tuân Văn Tiến giơ tay lên tỏ ý Tuấn Lục không nên kích động. A ông, nói đến như dính người, bây giờ có một chân chính phiền thoái. Phiền thái gì? Ngươi còn nhớ Trần Dật sao? Tuấn Lục sắc mặt có chút khó coi. Trần Thái phó tử, ta ha có thể không nhớ ra được vậy hắn tham dự Vương Vân Miêu phản chuyện, ngươi biết không? Tuân Lục chân mày nhíu chặt, yên lặng hồi lâu, một tiếng thở dài, ta liền biết, chỉ cần Thiên Tử truy cứu đảng chuyện, chuyện này liền không đạt được, chẳng qua là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nói như vậy, thật có chuyện này? Có, tham dự chuyện lạ không chỉ có chân Dật, cũng không thiếu đảng người. Tuân Văn Tiễn có chút mất hứng, đây chính là ngươi khi đó hết sức phản đối Thiên Tử tra cứu đảng chuyện nguyên nhân. Tuân Lục thở dài một tiếng, Văn Tiễn, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, không biết năm đó đảng người có nhiều tuyệt vọng, phàm là có một chút những biện pháp khác, cần gì phải ra hạ sách này? hơn nữa đây cũng chỉ là vương vân đám người ý tưởng chống đỡ hắn cũng không có nhiều người nếu không nếu không chuyện này có lẽ là được đúng không tuấn úc xem mặt mang vẻ khó chịu Tuân văn tiến nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vương vân không thể được việc viên thiệu đâu Tuân văn tiến hỏi tới hắn cũng không giống nhau thất bại thảm hại tuấn úc yên lặng ngồi lâu bất đắc dĩ gật đầu Người nói đúng coi như vương vân có tài năng chuyện này cũng không thành được đại hán thiên mệnh chưa tuyệt là đảng người tự cho là thông minh khư, khư cố chấp Tuân văn Thiến sắc mặt hơi chậm chuyện đã qua thiên tử cũng nhận được không ít đầu mối, chuyện này lừa gạt là không gạt được. nếu như thiên tử lại cùng ngươi nói đến chuyện này, ngươi hay là thực sự cầu thị, có sao nói vậy đi? thiên tử lấy lòng son đợi ngươi, ngươi đừng phụ lòng hắn. được. từ tuân văn tiến Phục bồi ở huyện thành phủ cận chuyển mấy ngày, tuân úc kiến thức nam dương tình cảnh mới, rất là thán phục. độ ruộng mang đến ảnh hưởng, hắn đã từng gặp qua, nhưng nam dương biến hóa to lớn, hãy để cho hắn mở rộng tầm mắt. hắn không khỏi nghĩ đến hà đông. nếu như ban đầu hắn ở hà đông không phải hành nhân nhượng chính sách, mà là kiên quyết thúc đẩy độ ruộng, hà đông có thể xuất hiện hay không nam dương như vậy tình huống, có khả năng là tồn tại nếu bàn về thúc đẩy độ ruộng độ khó, Hà Đông xa còn lâu mới có thể cùng Nam Dương so sánh. Hà Đông có đại tộc, Nam Dương lại nhiều phong quân, hơn nữa còn là theo quang vũ hoàng đế phục hưng đại hán công thần sau, thực lực so Hà Đông đại tộc mạnh hơn. Nhưng thiên tử không giống hắn như vậy xoan xuyết, vừa đến Nam Dương liền gọn gàng bãi nhiệm mấy chục cái phong quân, dọn dẹp độ ruộng chủ yếu nhất chứng ngại. Như vậy nhanh nhẹn lưu loát, mang theo một cổ áp lực đã lâu kháng khí, mà cái này kháng khí có hơn phân nửa đến từ hắn ở Hà Đông không kiên quyết. Hà Đông vốn nên trở thành cái đầu tiên cọt tiêu mà hắn nên thành vì thiên tử kiên quyết nhất định người ủng hộ. Thiên tử từng đối hắn gửi gắm kỳ vọng, chủ động yêu cầu kết hôn nhân, cũng cho Tuân Văn Tiến trừ Hoàng hậu vị trở ra lớn nhất tận sùng. Nhưng hắn lại phụ lòng Thiên tử. Tuân Úc rất xấu hổ. Mấy ngày sau, làm Thiên tử triệu kiến, hướng hắn tư vấn đô thành phương án lúc, hắn nói lên một để cho Thiên tử đều có chút ngoại ý muốn đề nghị. Lấy đại hán cương rộng, dựa vào đấy đất, sợ rằng khó có thể bao trùm thiên hạ, có cần phải đối đô thành chế độ tiến hành một ít cải cách. Một người trong đó chính là Đông Tây Kinh Ngân hàng, Trường An vị Tây Kinh, Lạc Dương vì Tokyo, không phân cao thấp chủ thứ. Thiên tử lui tới với hai kính giữa, không có chỗ ở cố định. Tiếp theo, ở Đông Tây Kinh Gia, lựa chọn trọng điểm thành phố lập Bồi Đô, Thiên tử bốn mùa tuần du. Tỷ Như Thái Nguyên, Hàm Đan, Trắc, Lâm Truy, Bành Thành, Nam Sương, Trường Sa, Thành Đô, Kim Thành các nơi cũng có thể làm chuẩn bị chọn địa điểm. Những địa điểm này đều là chiến lược yếu địa, Thiên tử ứng cách mỗi mấy năm sẽ phải tuần du một lần, để cho địa phương thần dân biết được Thiên tử tồn tại. Thiên tử tuần du bốn phương, cổ đã có chi, chẳng qua là một mực không có thể tạo thành chính thức chế độ. Bây giờ chính là thích hợp nhất thời điểm. Dĩ nhiên, phải đem tuần du hình tứ phương thành chế độ, sẽ phải đối con đường tiến hành tu sửa cái này đem dính liễu đại lượng nhân lực, vật lực phân phối, không thể gấp với cầu thành, muốn từ từ tính toán. Lưu Hiệp nghe Tuân Lục nói xong, không có cho ra đáp án rõ ràng, chẳng qua là đáp ứng có thể thảo luận một chút. Tuân Lục trước tiên có thể cùng Tam Công thông khí, nhìn một chút có hay không khả năng này, sau đó sẽ để giao triều hội thảo luận. Sau đó, Lưu Hiệp lấy ra một phần văn thư, đưa cho Tuân Lục. Tuân Lục nhận lấy nhìn một cái, chính là Tuân Văn Tiến nói tới qua sự kiện kia, ký châu thứ sử Vương phân Ý đổ mưu phản, cho nên thái phó Trần phiền tự Trần giận từng tham dự chuyện lạ. Có chuyện này sao? Tuân Lục xuống văn thư. Có. Thần ma biết rất tất, nhưng vì bệ hạ Trần này đầu đồi. Lưu Hiệp cười một tiếng. Tốt, đang muốn nghe tuân quân lợi bản cao kiến. Trần Dật là Trần Phi tử. Trần Phiên là đảng người, đứng hàng ba quân chi mạn. Vương Phấn cũng đảng người, là bát chủ một trong. Muốn minh văn ủy, đương nhiên phải từ Trần Phiên kể lại. Trước sau 30 năm, dính liễu nhân vật rất nhiều, còn mười bệ hạ ngồi yên, nghe thần một một đường tới. Quy hai chương 1079, từ đâu tới có tự, đảng người cùng hoàng đế mâu thuẫn cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là ủ đã lâu. Nghiêm chỉnh mà nói, từ đồng trọng thư cải tạo nho học, khiến nho học leo lên võ đài chính trị một khắp kia trở đi, nho học cùng hoàng quyền giữa thì có thiên nhiên xung đột. Hiếu vũ đế nhìn như sùng bái học thuật nho gia, kỳ thực dùng hay là pháp thuật, bất quá là dùng học thuật nho gia tu sức mà thôi. Đến hiếu tiên đế, càng là nói rõ hán gia tự có pháp độ, bá đạo, vương đạo kiêm dùng, không thể nào thuần mặc cho học thuật nho gia. Nho môn dĩ nhiên không chịu bỏ qua, không ngừng phản kháng, kết quả cuối cùng chính là vương mãng xoan hán, vương mãng bại vong, nho môn lại không có hoàn toàn bại. Quan vũ phục Hưng sẽ thấy nho môn ảnh hưởng to lớn, trên thực tế thừa kế không ít vương mãng chính sách, nho môn sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Ở tiên triều thời thế lớn địa phương hào cường dần dần khâm phục nho học, thành nho hóa sĩ tộc, trong đó Tinh Anh Tắc thành thế gia. Như Nam Viên thị, Hoàng Đông Dương thị chính là đại biểu trong đó. Đến kỹ bản triều thế ra, đại tộc phần lớn đều có nho học truyền thừa, đã không phải là thuần túy hào cường. Nho môn ảnh hưởng càng ngày càng lớn, tất nhiên sẽ đưa tới hoàng quyền cảnh giác. Bản triều tiền kỳ, ngoại thích cầm quyền. Nho môn kiên nhẫn, tiềm di mạc hóa, dùng gần 100 năm thời gian, đem vốn là quân công hơn quý ngoại thích biến thành gồm có nho học tố dưỡng ngoại thích, nho môn cùng ngoại thích dần dần có hợp lưu thế. Đậu võ chính là nho môn gửi gắm kỳ vọng đại tướng quân mà mã dung tắt trở thành ngoại thích trong một đời nho tông. Nhưng hiếu hoàng đế trọng dụng hoạn quan cắt đứt cái này xu thế, đem nho môn tiến hành từng bước một hy vọng đập đến vỡ nát. Tiếp tiến ôn hòa phương thức khó có thể áp dụng, nho môn cũng dần dần mất kiên trì, càng phát ra quá khích, cuối cùng theo đậu võ, Trần Thiên bị duyệt, mâu thuẫn cấm hóa, đưa tới lần thứ hai cấm đảng. Đến đây, nho môn trong kích tiến kia một bộ phận được gọi là đảng người, cùng hoàng đế đi về phía hoàn toàn đối lập. Từ kiến minh 2 năm, 168 đến năm đầu nguyên bình, 184, lần này cấm đảng kéo dài 17 năm. Nếu như từ lần đầu tiên cấm đảng tính lên, chính là 19 năm. 19 giữa năm, vô số nho môn bên trong người gặp phải giam cầm, không phải xuất sĩ. Đối nho môn đả kích rất lớn, đối triều đình đả kích giống vậy chí mạng. Đảng người bị giam cầm 19 năm, chính là hoàn quan thế lực huyết trương nhanh nhất 19 năm. Mặc dù cũng không thiếu nho môn bên trong người đứng trên triều đình, cùng hoàn quan kiên trì không ngừng đấu tranh, nhưng bọn họ bản thân liền nghiêng về bảo thủ, đối hoàng đế có kiên kỵ, đối mặt không trở thủ đoạn nào hoạn quan. Bọn họ liên tục bại lui, tan tác. Dưới so sánh, ngược lại bị giam cầm đảng người không sờn lòng, tích xúc không tầm thường lực lượng, cuối cùng phá vỡ giam cầm, lần nữa leo lên triều đình, cũng nắm giữ lực lượng, đem hoàn quan đuổi tận giết tuyệt bây giờ quay đầu suy nghĩ lại, đảng người nhất định là có trách nhiệm, cụ thể biểu hiện chính là xung động, quá mức lý tưởng hóa, ở gặp gỡ tỏa chết lúc dễ dàng đi cực đoan, cuối cùng đi tới phế lập, thậm chí là đổi chiều thay họ một bước. nhưng bình tĩnh mà xem xét, phế đang đứng trì, chi, đổi chiều thay họ thì không phải vậy đảng người bản ý. vâng phân, chân giật đám người ý đồ bắt cóc hiếu linh đế, lập hợp vì hầu vì đế, tuyệt không đổi chiều thay họ tim. viên thiệu bên người có nghĩ đổi chiều thay họ người, nhưng số lượng có hạn, tuyệt đại đa số người hay là khuyên tâm triều đình. cho dù không nói hàng ung, chân thực tuân sàng đám người, cho dù là điển phong. Quách Đỗ cũng không có muốn đổi chiều thay họ ý tưởng, bọn họ cũng từng đề nghị viên Triệu nên lập thiên tử. Cho nên, đảng người có lỗi, nhưng sai là thủ đoạn, đảng người động cơ không có vấn đề. Đảng người lớn nhất sai lầm, ngay tại ở thiếu hụt bệ hạ nhấn mạnh vụ thực. Nếu có thể vững vàng chắc chắn, tích nửa bước cho nên ngàn dặm, không đến mức có hôm nay bại trận. Tuân Lục nói xong, thở dài một tiếng. Cái này không chỉ là đảng người sai lầm, mà là cả nho môn tiên tiên không đủ. Bây giờ phải bệ hạ bổ song, quả thật nho môn may mắn. Lưu Hiệp một mực lặng lặng nghe Tuân Lục giảng thuật, không có chen một câu miệng. Nhìn Tuân Lục nói xong, Hắn rót một chén nước, đẩy tới. Tuấn lúc hai tay nhận lấy, đưa tới mép. Còn không có uống, ở trong hốc mắt nhịn rất lâu hai hàng lệ nóng liền bừng lên, trượt vào trong chén, cùng xanh biếc nước trà hỗn làm một thể. Nho môn lịch sử, đảng người khổ nạn cùng dã rựa, cùng với những thứ kia không nhìn được người âm u, hắn đều đã có gì nói đấy. Không chỉ là vân vân, chân giật đám người đồ cấp hiếu linh đế, còn bao gồm đảng người đối trương rắc vô tình hay cố ý dẫn dắt cùng lợi dụng. So sánh với người trước, người sau mới thật sự là âm u, trước sau kéo dài hơn 10 năm, dính đến mấy trăm người. Trực tiếp cùng cùng góc tiếp xúc chính là hắn từ thúc Tuân Sảng đối Thái Bình Kinh làm hoàn thiện cùng bổ sung, khiến Trương Giác rất tin không nghi ngờ, cuối cùng đi lên dùng vũ lực đổi chiều thay họ con đường. Từ đó vì đảng người giải cấm cung cấp cơ hội. Đây là hắn một mực hết sức giấu giếm sự thật, vì không chỉ là Tuân Sảng, càng là vô số gặp phải giam cầm đảng người. Biết ta tội ta, này Duy Xuân Thu. Tuân Quân lập luận dù không mất thiên lệnh, nhưng là phần này mặt đối quá khứ dũng khí, chấm hay là rất ăn đùi. Lưu Hiệp mang theo ba phần thương hại, sâu ký nói, có một vị chết nhân nói qua, chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể đối mặt thảm đạm cuộc sống, dám nhìn thẳng lâm ly máu tươi. Cõi đời này không có hoàn mỹ thánh nhân, không có ai có thể bất nhiễm tiêm trần còn có thể thành tựu một phen công lao sự nghiệp. vậy hạ nói rất đúng. tuấn úc trong lòng ấm áp, để ly xuống, không người trí tạng. thiên tử những lời này không chỉ là đối cá nhân hắn công nhận, trình độ nào đó cũng có thể nhìn là là đối toàn bộ đảng người công nhận. xét thấy hai bên lập trường, hắn vốn không trông cậy vào thiên tử có thể đối đảng người có cái gì tốt đánh giá, càng không trông cậy vào thiên tử có thể vì đảng người chính danh. có thể thừa nhận đảng người dũng khí, hắn đã đủ hài lòng. chân giật ở nơi nào, cấm đảng giải cấm sau, hắn từng làm qua mấy ngày lô tướng sau đó nhân cùng vương phân lưu tiết hắn liền về nhà ẩn cư cụ thể ở nơi nào thần cũng không rõ lắm được rồi lưu hiệp không tin tuân úc một chút đầu mối cũng không có nhưng hắn cũng không tính truy cứu chuyện này tìm được trần giật lại có thể thế nào giết hắn sao Đảng ngươi không sợ chết giết hắn chỉ biết lưu lại cho mình không cần thiết ô danh ngươi đem mới vừa rồi thuật viết thành văn chữ giao cho lan đải làm vì tương lai sử tài liệu về phần thị phi công tội hay là để lại cho người đời sau nói đi người trong cuộc là rất khó có công chính lập trường tuân úc sững sốt chút lát kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lưu hiệp một cái ngay sau đó lại cúi đầu duy biết lần này cho đội tam công tới huyện thành có chuyện gì không? Tuấn Lục lắc đầu một cái, thần không dám vọng cất, nói người vô tội, người bây giờ không ngại đoán một chút nhìn. Duy, Tuấn Lục nâng ly trà lên, hớp hai cái trà, lại lần nữa buông xuống, thần mạng muội coi là tuyển cử điều chỉnh, Đô Thành xác định cùng với Khai Phát Giang Nam bà chuyện. Lưu Hiệp im lặng cười, Tuấn Lục chính là Tuấn Lục, ngoài miệng nói không dám vọng cất, trong lòng lại cùng gương sáng bình thường, nhưng là người thông minh đi nữa, dù sao vẫn là bị tầm mắt hạn chế, đoán không được tầng thứ của ta, đây chính là chiều không gian ưu thế, các ngươi thủy chung đem ta nhìn là hoàng đế đặt chân ở tự thân lợi ích, nhiều nhất còn có triều đỉnh lâu dài lợi ích, nhưng không biết ta không chỉ là hoàng đế, đứng tao hơn, nhìn càng thêm xa, kế hoạch trăm năm chẳng qua là khởi bộ. Vậy thì một hạng một hạng tới, trước tiên nói một chút về cái này tuyển cử điều chỉnh. Lưu Hiệp nhắc tới trên bàn bình nước, vì tuôn lúc thêm một chút trà nóng. Quy 2 chương 1080, phân khoa thủ sĩ. Lịch sử phát triển tự có quy luật. Bất kỳ chính sách cũng không thể chống rông xuất hiện, luôn có nảy nguyên nhân hậu quả. Vì sao mà sinh, lại đem đưa tới hậu quả gì, vòng vòng đan xen. Cho nên, ở trừ bỏ duy đạo đức luận lịch sử quan về sau, Chỉ biết phát hiện lịch sử có rất nhiều quan tính, tuyệt không phải muốn thay đổi là có thể đổi. Không đem nguyên nhân hậu quả suy nghĩ kỹ càng, coi như có thể được việc, cũng có thể là lòng tốt làm chuyện xấu. Làm người xuyên việt, lưu hiệp ưu thế lớn nhất chính là am tường lịch sử nhân quả luật, sẽ không qua loa quyết định, mà là thông dòng bố cục. Liên cung trùng tu thủy lợi vậy, Mương Đào móc được rồi, mở cống xả nước chẳng qua là cái nghi thức. Nếu như không đào mương liền đường, hoặc là mương đào phải chưa đủ tốt, 89 phần 10 muốn gây thành lũ lụt tai hại. Hắn ban đầu lực đẩy giáo hóa, vì đặc địa này xây dựng ấn chính là vì chôn tàng thế gia đào xuống thứ nhất tiên đất. Thế ra vì sao có thể lớn mạnh Bởi vì kiến thức truyền bá không dễ, bọn họ lũng đoạn kiến thức, cũng lũng đoạn quyền phát biểu. Vì sao đời sau phần tử trí thức có loại không tên tự tin, nguyên nhân hay là bọn họ đối kiến thức cùng quyền phát biểu lũng đoạn. Mấy ngàn năm nay, người đọc sách thủy chung chỉ chiếm nhân khẩu trong vô cùng một số ít, bọn họ lẽ đương nhiên nắm giữ quyền phát biểu, bên trên đối thiên tử, hạ hiệp trăm họ. Không có ngàn năm Vương triều, lại có ngàn năm sĩ đại phu. Lữ Hiệp thành lập văn phường, hạ thấp người bình thường học chữ độ khó, lại đối nho sinh vụ hư lớn thêm quất ừ. rồi, để sướng tứ dân điều sĩ, khích lệ thực học, nho sinh lấy kinh học chuyên gia lũng đoạn ưu thế một cách tự nhiên bị suy yếu. Lúc này, mối mâu thuẫn đã đang nổi lên. Nho sinh nhập sĩ đường dây nhận hạn chế, không thể nào tâm bình khí hòa, không có một chút ý tưởng. Thế kỷ 21 thứ 20 năm, làm mạng kỹ thuật thông dụng, làm cho tất cả mọi người đều có thể lên tiếng lúc, truyền thống phần tử trí thức, truyền thông người là như thế nào điên cuồng phản thảo, Lưu Hiệp nhớ rõ ràng. Không có ai sẽ bình tĩnh tiếp nhận từng có lợi ích tổn thất. Bất kể nên thánh nhân môn sinh tự xưng nho sinh, vẫn là lấy người khai sáng tự xưng tri thức dân chủ. Hiện hành tuyển cử chế độ đã không cách nào thỏa mãn trước mặt tình thế, cải cách không thể tránh được. Ở quy mô lớn thảo luận trước, Lưu Hiệp phải tiên tiến hành trong phạm vi nhỏ thống nhất, mục tiêu thứ nhất chính là Tô Lục. Tô Lục là nhiệm kỳ tiếp theo tư đồ nhân tuyển, tuyển cử là hắn tương lai phạm vi chức trách, không có thể trốn tránh. Tô Lục bản thân hiển nhiên cũng nhận thức được một điểm này, cho nên đem tuyển cử chế độ bày tại xác định đô thành cùng khai phát Giang năm trước, làm vị trọng yếu nhất để tài thảo luận. Đối Lưu Hiệp đặt câu hỏi, hắn cũng không kiêm tổn, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt bản thân cái nhìn. Cùng Lưu Hiệp bất động, hắn cân nhắc cái vấn đề này xa hơn, cũng thói quen với từ trước trong lịch sử tìm kiếm căn cứ, trực tiếp từ tà hùng, hoàng quần đám người tuyển cử cải cách bắt đầu kể lại. Không sai đối hiện hành tuyển cử chế độ bất mãn sớm đã có chi, hơn nữa tiến hành trình độ nhất định nếm thử. Tạ Hùng, Hoàng Quỳnh chính là cải cách tuyển cử chế độ tiên phong. Tạ Hùng cống hiến là ở hạn chế tối tác, đem những thứ kia quá mức trẻ tuổi, căn bản không có thực hành kinh nghiệm người loại bỏ bên ngoài, nhấn mạnh chúng tuyển nhân viên năng lực. Vì thế, hắn định một cái chế độ, 40 trở xuống, không phải để cử vì Hiếu Liêm. Hoàng Quỳnh cống hiến tắc là ở phân khoa thủ sĩ, nhất là nhấn mạnh có thể làm chính giả, tiến một bước tăng cường chúng tuyển kẻ sĩ hành chính năng lực. Nhưng là giới hạn trong lúc ấy thực tế điều kiện, bọn họ cải cách cũng không có lấy được lý tưởng hiệu quả. Một trong những nguyên nhân chính là nho sinh ở thực tế quyền lực phân phối trong chiếm cứ định mức quá ít. Bọn họ không động đậy ngoại thích, quyền quý định mức, chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong làm chút điều chỉnh, ảnh hưởng không lớn. Tỷ như Lẩy Giơ Hiếu Liêm, các quận phần lớn hạng đều bị quyền quý phân, không có bối cảnh bất quá 1/2 phần 10. Lại tỷ như Thái học thi, từ hơn 30.000 ngàn nhân trung tuyển cử làng quan, một năm không tới 100 người, như mối bỏ bể. Dưới so sánh, huân quý 2.000 ngàn thạch con em căn bản không cần thi, bằng phụ huynh ấm chọn liền có thể trực tiếp nhập sĩ, hàng năm số lượng gấp mấy lần với khổ đọc chúng tuyển thái học sinh. Dưới tình huống này, thái học sinh có thể an tâm đọc sách mới là cái sự. Tình huống bây giờ có biến, Lưu Hiệp hủy bỏ hạn quan chế độ, lại đại lực áp chế vân quý, đối quan viên con em thu nhận cũng giữ vững ở một thấp trình độ, vì nhiều hơn người bình thường trở lại cơ hội. Cùng ừ. lúc đó, triều đình sự vụ tăng nhiều, khiến cho triều đình cùng vận huyện cơ cấu tăng nhiều, hạng quyết trương, cung cấp nhiều hơn quan trước. Dưới tình huống này điều chỉnh tuyển cử chế độ, áp lực không lớn, càng dễ với thấy hiệu quả, là một rất khó được cơ hội. Tuân lúc rất rõ ràng một điểm này, cho nên theo lẽ đương nhiên nói lên đem tà hùng, hoàng bình cải cách tiến hơn một bước đề nghị. Cụ thể mà nói, chính là đối các cấp quan viên lựa chọn và bổ nhiệm có một cái tuổi hạn chế, đồng thời dựa theo bất đồng khoa mục thủ sĩ lấy tăng cường này chuyên nghiệp tính thiên tử đề xướng tứ dân đều sĩ đề xướng thực học chọn sĩ tự nhiên cũng phải chỉ theo những thứ này là điểm tỷ như binh tào tá tào uy tào liền nên lựa chọn và bổ nhiệm có binh nghiệp bối cảnh người kim tào nên tuyển dụng có luyện kim kinh nghiệm người hộ tạo, thương tào tắc cần phải có nông học bối cảnh quyết tào tử tào tắc làm thông hiệu luật pháp nói tóm lại phải tăng cường chuyên nghiệp tính để thích ứng bất đồng cương vị nhu cầu tốt hơn nhận trước vì thế tuấn còn thành lập đối chư chức năng tiến hành chia nhỏ để rõ ràng này yêu cầu càng lợi cho tuyển dụng nhân tài cuối cùng tuấn lại nói lên một cái đề nghị ngoại một ít kinh nghiệm phong phú lao thần đảm nhiệm giáo sư, giáo sư thực tế hành chính xử lý năng lực, giống như Triệu ôn, ở sĩ đồ bên trên cố gắng cả đời tích lũy rất nhiều thực tế kinh nghiệm. Nếu như không thêm vào lợi dụng, hắn những kinh nghiệm này nhiều nhất chỉ có thể chuyển cho hắn con em trên thực tế hay là gia tộc truyền thừa, tuyệt không phải triệu đình mong muốn thành lập một học đường để cho hắn giáo sư người nhiều hơn, có lợi cho quan viên toàn thân tố chất tăng lên, hành chính năng lực cũng là thực học. Lưu Hiệp phần lớn thời gian đều ở đây nghe, tình cờ nói một đôi lời, lại vững vàng nắm chặt phương hướng, không ngừng kích thích tuấn úc ý nghĩ, buộc hắn nghĩ ra nhiều hơn biện pháp. Nhưng xem ra không thể nghi ngờ hay là Tuân Úc nói đến nhiều nhất, là hắn ở chủ đạo tuyển cử cải cách cái này để tài thảo luận. Ở khởi cư trú bên trên, Tuân Úc lên tiếng dài dòng, Lưu Hiệp vậy chỉ có chút ít mấy câu. Cuối cùng, Lưu Hiệp vẫn quy củ cũ, yêu cầu Tuân Úc đem những thứ này ý kiến viết thành văn chữ, đã phương tiện những người khác thảo luận, cũng lưu làm xử liệu. Tương lai có người căn cứ những thứ này ghi chép viết tuyển cử cải cách sử, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đem Tuân Úc nhìn thành kẻ đầu têu. Tuân Úc không chút nghi ngờ, vui vẻ thỏa mãn. Thảo luận xong tuyển cử chế độ, lại thảo luận đô thành trọng nơi, phương nam khai phát. Lưu Hiệp cùng Tuân Úc nói chuyện cả ngày. Buổi tối còn cùng nhau ăn cơm tối, lại trò chuyện một hồi, mới tận hứng mà trở lại. Tuân Lục hưng phấn không thể tự mình trở lại dịch xá về sau, phân phó thê tử đường thị chuẩn bị đèn dầu, bút mực, lại chuẩn bị một ít trà đậm. Hắn chuẩn bị khêu đèn giả chiến, đem cùng tiên tử thảo luận kết quả mau sớm tạo thành chính thức tấu chương, để giao tam công thảo luận. Lưu Hiệp không có như vậy cần chính. Đưa đi Tuân Lục về sau, hắn lại xử lý mấy món khẩn yếu công văn, liền đứng dậy đi Tuân Văn Tiến căn phòng, đem cùng Tuân Lục trò chuyện trải qua đại khái nói một lần. Tuân Văn Tiên mặc dù không có đi trước mặt, lại biết Tuân Lục cùng Lưu Hiệp trò chuyện vui vẻ chuyện, tự nhiên vui mừng không khỏi. Nếu nói phải đầu cơ, vì sao bệ hạ lại có chưa thỏa mãn thái độ? Lưu Hiệp nhìn một chút Tuân Văn Thiến, cười ha ha. đích xác còn có chút vấn đề không có nói tới, bất quá không thể gấp với cầu thành, phải từ từ tới. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ta nghĩ, lệnh tôn nên cũng nghĩ như vậy, thời cơ chưa tới, không thể vội vàng. Quy 2 chương 1081, chuyện tất nhiên. Tuân lúc rất nhanh liền hoàn thành hai thiên đại tác, liên quan tới tuyển cử, định đô, khai phát Giang Nam kia một thiên để giao cho tư độ phủ. Dương Lưu sau khi xem, bày tỏ có ý mới, lại không có vội vã tỏ thái độ mà là đề nghị từ ấn phường sắp chữ ở công báo bên trên công bố để cho người nhiều hơn tham dự vào thảo luận lưu hiệp bày tỏ chống đỡ lập tức giao cho ấn phường sắp chữ đường phu U nhân thấy được tuân lục văn chương về sau vô án cân hay một bên an bài người mau sớm sắp chữ và in một bên xe chạy tới tuân lục ở dịch chỗ ngay mặt hướng tuân lục bày tỏ chúc mừng nàng nói với tuân lục đề nghị của ngươi có hay không hoàn thiện là thứ yếu thái độ của ngươi mới là đáng giá nhất tán thưởng bốn mươi chứng trạng ngươi bây giờ coi như là mây mờ nhật nguyện rõ ràng thanh như thiên tử nói không sợ mây trôi che trống mắt tự duyên thân ở tầng cao nhất ngươi đột phá tầm mắt của mình đứng ở cao hơn địa phương, thành tựu tương lai không thể đo lường, thật đáng mừng. Tuân Uc bị Đường Phu Nhân thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, nghĩ ngợi một hồi lâu sau, lại lấy ra một cái khắc thiên đại tác. Đường Phu Nhân nhìn một cái, khẽ mỉm cười, không có chút rung động nào. Mặc dù đã một điểm, dù sao cũng so chấp mê bất ngộ tốt. Tuân Uc không hiểu chút nào, lời ấy sao nói? Đằng ngươi những chuyện kia, thiên tử phần lớn đều biết. Đường Phu Nhân mỉm cười, có chút là đã sớm biết, có chút là gần đây mới biết. Bất quá ngươi yên tâm, thiên tử không có truy cứu ý tứ, quá khứ liền đi qua, hắn chỉ muốn đem chân tướng công khai bên ngoài lưu lại một bộ tiến sử. Tuân Úc thoải mái nhưng vẫn là thở dài nói, bộ này tiến sử ở một ít người trong mắt có lẽ chính là bán sử. Những thứ kia không dám đối mặt thực tế hả nhát, cần gì phải để ý đến bọn họ. Đường Phu nhân không thèm đếm xỉa, ngay sau đó lại ý vị thâm trường nhìn Tuân Úc một cái. đúng như cùng ta Đường Thị kết thân cũng không thể che không có người phẩm như vậy, đảng người quá khích cũng không thể che không có khẳng khái của bọn họ. là hoạn người hay là đảng người, quyết định tại bọn họ phẩm hạnh mà không phải quyết định với thân phận của bọn họ. Tuân Lục trầm ngâm chốc lát, khẽ mỉm cười. người những lời này cùng thiên tử giống nhau ý hệ. vâng. sao? đường phu nhân có chút lúng túng, trong mắt lại có vẻ đắc ý. tuân lục đảo không suy nghĩ nhiều, khó trách thiên tử coi trọng ngươi. ngươi tuy là nữ tử, không thua kém bậc mày dâu. mấy ngày về sau, chu trung, tuân duyệt đến luyện thành, vừa thấy mặt, chu trung liền kéo tuân lục, hưng phấn bày tỏ, hắn chống đỡ tuân lục quan điểm, phân khoa chọn si bắt buộc phải làm, không có điểm chuyên nghiệp học vấn, chỉ đọc mấy bộ nho gia kinh điển là làm không tốt quan. nho gia thường muốn đọc, chuyên nghiệp tố dưỡng càng phải có, hai người không thể bỏ rơi. hắn vốn là cũng viết xong một thiên tấu chương, chuẩn bị mặt trình thiên tử, không nghĩ tới tuân lục nhanh chân đến trước. Ngày hôm trước ở dịch xá thấy được công báo bên trên mới San Văn Trương về sau, hắn liền đem bản thân Tấu Trương xe toang, Châu Ngọc ở phía trước, hậu sinh khả Uy, Chu Trung cuối cùng cho Tuân Lục 8 chữ đánh giá, Tuân Lục liền không dám sưng, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tam công trong Tư đổ Dương Biêu mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng cũng không có nói lên cái gì ý kiến phản đối. Thái Uy giả hụt chủ việc quân, xác suất lớn đôi dân sự sẽ không có thái độ gì. Hắn lo lắng nhất chính là Tư không Chu Trung. Chu Trung ngoan cố, hắn cũng đã thấy rồi, hắn là thật không nghĩ tới, cuối cùng Chu Trung đối hắn đồng ý trực tiếp nhất, kiên quyết nhất. Tuân duyệt cùng Tuân lúc trùng phùng tâm tình phức tạp hơn. Dọc theo đường đi, hắn dựa theo Thái Diễm đề nghị, cẩn thận duyệt đọc theo lại truyền cùng ác quan truyền, cũng tiến hành xâm nhập so sánh, cuối cùng cho ra kết luận của mình. Cùng Chu Trung cho là Hoàng Bá thuật có đồ mà đạo chưa đủ bất đồng, hắn cảm thấy Hoàng Bá bi kịch không ở chỗ đạo chưa đủ, mà là ở nghĩ lấy vụ thực chính vụ đi thích đứng nói xuống đạo, gọt chân cho vừa dài, hạ có thể không làm trò cười thiên hạ. Cái gọi là thần tức tường thủy chuyện, vốn chính là nho học trong bã. Hạ hầu thắng ngược lại đại nho, nhưng thành tựu của hắn trừ dạy học ra, cũng chính là miếu vui tranh. Nói đến trước tiết chuốt, chuyện này thay vì nói là chứng minh Hạ hầu thăng dám nói. Không bằng nói là hiếu tuyên đế có thể chứa người, không so đo hắn mạo phạm. Hắn nếu thật là a đang không thiên vị, cũng sẽ không cùng hoác quang vi thần cùng chiều. Tuân lúc nghe, trợn mắt há mồm. Hắn biết tuân duyệt đi một chuyến thái sơn, có cảm giác hiểu, sẽ cùng trước kia hắn có chỗ bất đồng, lại không nghĩ rằng tuân duyệt biến hóa là to lớn như thế, thậm chí có chút Cứ đoan, giống như nghẹn một bụng tàng hỏa, không kịp chờ đợi nghĩ mắng chửi người bình thường. Nhưng tuân duyệt cuối cùng nói một câu nói, để cho tuân lúc rơi vào trầm tư. Từ Hoàng Bá trải qua đến xem, nho học đối trị đạo ảnh hưởng là không phải quá mức chú trọng hình thức, thủy Trung chỉ là một trang sức, lưu tại mặt ngoài, cũng không có đưa đến tác dụng chân chính. Liệt kê cái này mấy trăm năm lịch sử, giống như Lý Ưng như vậy nho sinh xuất thân, đã có thâm hậu kinh học tố dưỡng, lại có khá mạnh thi chính năng lực, có thể trải qua thế tế dân năng thần quá ít. Nho thần cho người hình tượng phần lớn là nói như dòng leo, làm như mèo mưa, chỉ có thể trên triều đỉnh trích kinh dẫn điện, lại không thể thay đổi thực hành. Chân chính ở thời khắc mấu chốt, có thể vi thần phân ưu, vì nước chứ khó, phần lớn không phải thuần nho. Bình định loạn Hoàng cân danh tướng, một đến từ Úi châu một đến từ lương châu, một đến từ dương châu, không có một là người trung nguyên. U Châu lưu tử cán học vấn tốt nhất, chiến tích kém cỏi nhất. Hoàng hậu phục thọ khôi phục thức tốt, biết được chân mật viên hành đến, nàng ăn bài bữa tiệc, tự mình tiếp đãi. Chân mật cướp ở phục thọ trước sản xuất, là một nữ nhi, hồng phương phức dáng rất rất đáng yêu, phục thọ rất thích ôm vào trong ngực, hôn lấy hôn để. Đây là thiên tử trưởng nữ, lần đầu gặp mặt nên có thưởng. Phục thọ nói, sai người lấy tới chuẩn bị xong lễ vật, tự mình vì tiểu nha đầu đeo lên. Chân mật cũng biết ý, hướng về phía hoàng con trai trưởng khen vừa lại khen, mấy người cũng là vui vẻ thuận hòa. Mất một lúc. Tuân Văn Tiến chạy tới, vừa thấy chân mật liền treo gẹo nói, kể từ chân mật, Hoàng Nguyệt Anh nghỉ việc, cái này giảm võ đường quân giới chế tạo liền trì trệ không tiến. Bây giờ được rồi, chân mật trở lại rồi, ngu Tế tiểu lại có thể thở phào. Chân mật khiêm nhường mấy câu, ngay sau đó nhắc tới một chuyện. Ở Ký Châu khoảng thời gian này, nàng dưỡng thai chuẩn bị mang thai, không có việc gì, liền nghiên cứu một cái Hoàng Y hề nói lên khiên tinh thuật, còn vì này Thỉnh Giáo một ít thông hiểu Thiên Văn người. Kết quả cuối cùng để cho nàng rất kinh ngạc. Nếu như nàng đoán không có lầm, kia đại địa rất có thể không phải mình, mà là tròn. Chỉ có như thế, rất nhiều hiện tượng mới có thể có đến viên mãn giải thích cái vấn đề này, nàng cùng thái diễm, viên hành làm phản phục tham khảo. trải qua tuy dương thời điểm, lại cùng hoàng y đi mặt đối mặt thảo luận qua cái vấn đề này, câu trả lời phi thường thống nhất. tuân văn tiến cùng phục thọ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. chờ ngày nào có rảnh rỗi, dẫn ngươi đi trương bình tử từ, từ đường nhìn một chút, nơi đó có tuyên giả thuyết giải thích, ngược lại cùng ngươi nói cái này có chút tương tự. tuyên giả thuyết, chân mật vừa mừng vừa sợ. ngươi biết, ta nghe thái lệnh sử để cập tới, nhưng nàng nói lan đài không có siêu tầm cụ thể văn hiến, chỉ có danh sách. chân mặt con ngươi chuyển một cái, là ai nói lên, không là thiên tử a? Xuân Văn Văn Tiến cùng phục thọ lẫn nhau nhìn một chút, cũng có chút mở miệng. Các nàng biết Trương Bình tử trong từ đường có tuyên giả thuyết độ giải, nhưng không có cụ thể xem qua, là ai nói lên, càng không rõ ràng lắm. Nhưng chân mật lập tức liền nghĩ đến thiên tử, điều này thực có chút khiến người ngoài ý. Nghĩ kỹ lại, tuyên giả thuyết nói lên đích xác rất đột nhiên, đã không giống như che trời nói như vậy mọi người đều biết, cũng không giống hồn thiên nói như vậy truyền thừa có thứ tự. Quy 2 chương 1082, phá kén thành bướm. Lưu hiệp tiếp kiến Chu Trung. Chu Trung đầu tiên là hồi báo châu thủy lợi tu sửa tình huống có trong hồ sơ bên trên mở ra diện rộng bản vẽ, nhất nhất giải thích, cũng liệt cử một hệ liệt số liệu. trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, còn có ba phần nhẹ cứng. Lưu Hiệp có thể hiểu được tâm tình của hắn, ký châu độ ruộng hoàn toàn, trăm họ tích cực tính bị điều động, người người dành trước, lao động hiệu suất là không cần phải nói. mà đại lượng người đọc sách gia nhập, đối thủy lợi kiến thức xâm nhập tổng kết cùng phát huy, cũng để lần này thủy lợi tu sửa tính nhắm vào càng mạnh, hiệu suất nổi lên. kết quả cuối cùng chính là mặc dù giới hạn trong sau đại chiến hộ khẩu có hạn, có thể điều động dân phu cũng không coi là nhiều, thực tế thành tích nhưng còn xa ra dự chủ. đây cũng chính là hắn kết quả chọn vẹn đào móc mỗi cái tiềm lực của con người, phát huy tính năng động chủ quan, tâm hướng một chỗ nghĩ, tình hướng một chỗ khiến, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, là có thể sáng tạo ra trước giờ chưa từng có thành tựu. Cái gì gọi là nhân dân lực lượng, là cái này. Chu Trung hoặc giả ở trị quốc đạo lý lớn bên trên còn có chỗ kiên trì, ở thực tế lợi ích trước mặt, hắn hay là rất thành thực. Làm quan một nhiệm kỳ, có thể tạo phúc một phương, hơn nữa không phải một năm hai năm ngắn hạn hiệu ích, là ít nhất mười năm, thậm chí mấy năm hiệu ích, hắn không thể nào không xem là kiêu ngạo. cực lớn cảm giác thành tựu, để cho hắn có chút hưng phấn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ra lưu hiệp dự liệu chính là chu trung nói xong ký châu sau đó dọn điệu chợt thay đổi lấy ra một bộ bản thảo cẩn thận đặt ở lưu hiệp trước mặt bệ hạ thần nếu có thể sớm đọc sách này công lao sự nghiệp còn có thể lại tăng ba phần lưu hiệp rất kinh ngạc cái gì thư có thể để cho chu công như vậy sùng bái tuy dương chỉ thủy đô ủy viên mẫn đại tác chu trung suy nghĩ một chút lại nói càng nói chuẩn xác là duyệt dự trị thủy báo cáo tổng kết viên mẫn là chủ bút tham dự biên soạn còn có cái khác công trình thủy lợi nghe được viên mất tên lưu hiệp trong lòng hơi động hắn đã từ bất đồng đường dây nghe nói người này biết người này tuy là con cháu danh môn Văn võ song toàn, lại không tốt sĩ đồ, ngược lại đối trị thủy cảm thấy hứng thú vô cùng. Đầu tiên là ở Trần Lưu tu sửa thủy lợi, sau đó lại bị Hoàng Y Li mời đến Tùy Dương, phụ trách toàn bộ thủy thủy, biện thủy lưu vực Lũ Mùa Thu, là kỹ thuật phương diện người tổng phụ trách, tương đương với tổng công chính sư. Duyên dự hai châu Lũ Mùa Thu phòng thật tốt, cùng cái này viên mẫn có quan hệ rất lớn. Lưu Hiệp mở sách, đại khái nhìn một chút. Chính văn gia, hắn thấy được một ít phê chuẩn. Bắt đầu cho là chu Trung, vừa hỏi mới biết là Hàn thoại Lại nghe chu Trung nói Hàn thoại mời hắn vì viên mẫn bộ này chuyên tác tự, hắn liền hiểu ý tứ trong đó. Hàn thoại đây là nghĩ gọi tên. Bất quá cái này cũng không có gì, cùng hắn ý nghĩa chính rất khế hợp. Lấy viên mẫn ra thế bối cảnh, hắn lưu ý thực học, cũng lưu lại chuyên, so bình thường người đọc sách thoát hư hướng thực càng có thuyết phục lực. Chu công thân là tư không, phụ trách thủy thổ, vì như vậy chuyên chứ tác tự cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lưu Hiệp đem thư khép lại, nhẹ nhàng gõ vỗ, cười nói, Chu công khổ cực một chút đi. Chu trung lộ ra một nụ cười nhẹ. Thần đã mông bệ hạ không bỏ, thẹn hàng tam công, vì thuộc hạ làm tự là chuyện bổn phận. Chẳng qua là để ý nghĩa trong đại, chỉ có thần làm tự, sợ là không đủ phân lượng. Thân cả gan dám mời bệ hạ nhăn sách, lấy minh khích lệ ý, ta, bệ hạ ấu thừa tiên đế vỡ lòng, với thư đạo khá có thiên phú, năm gần đây lại chăm chỉ với luyện tập, càng phát ra lão lạt trầm ổn. Nếu có thể vì viên vẫn chuyên nhăn sách, không chỉ có có thể tỏ rõ bệ hạ đối thực học coi trọng, càng là trên gấm hoa, vui tai vui mắt. Lưu Hiệp nhìn một chút chú chung, cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp ứng. Thư pháp của hắn thật không tệ, một mặt là nguyên chủ thiên phú đích rất tốt, lại có tiếng nhà vỡ lòng, hay là hắn mấy năm này như sợ lộ tẩy, chăm chỉ luyện tập, còn thường hướng thái diễm, trung diêu chương trì đám người thỉnh giáo, cũng coi như được đặt tên nhà vì viên mẫn chuyên viết tên sách dư sải, Hàn toại nghĩ cọ tên, chu trung cũng muốn cọ tên, hơn nữa muốn cọ đại danh, làm tư không dưới quyền quan viên xuất bản truyền, còn chiếm được thiên tử nhãn sách cũng là một cọc có thể thổi cả đời thành tích. tâm nguyện đạt thành, chu trung tâm tình thật tốt, lại cùng lưu hiệp nói tới tuân duyệt, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối tuân duyệt là có chút bất tâm, một phương diện, tuân duyệt chịu kích thích không nhỏ, có đi về phía một cái khác cực đoan có thể, mặt khác, trương đám người ở bột hải thi hành đức chính không thuận lợi. Nho môn trên thực tiễn liên tiếp bị thương nặng, nếu như kinh học căn cơ lại bị dao động, thậm chí là rút tuổi tái nổi, nho học không chỉ có độc tôn châu khó bảo toàn, còn có thể hoàn toàn trở thành thí chốt. Chu Trung không muốn thấy cảnh này, hắn hỏi Lưu Hiệp một cái vấn đề. Bệnh hạ cảm thấy tuyệt thánh bỏ chí có thể được sao? Lưu Hiệp quan sát Chu Trung mấy lần, im lặng cười. Hắn tự mình vì Chu Trung rót một chén trà nóng, rồi mới lên tiếng, "Chu công, chư tử quy về nho môn, đây là lịch sử tất nhiên, tuyệt không phải cá nhân có thể nguyền chuyện. Ta chẳng qua là cảm thấy nho môn năm nỗ tôn, có chút tệ nạn kéo dài lâu ngày chẳng kha, gấp cần chuẩn bệnh." chưa từng có nghĩ tới buông tha cho nho môn. Thi nền chính trị nhân tử, dồn vững đạo, cũng tuyệt không phải hiếp thế lời nói, mà là thật thật tại tại mục tiêu. hắn dừng một chút, lại cương điệu nói, trương chiêu là chứng đạo, ta cũng là chứng đạo, mục đích nhất trí, chẳng qua là phương thức khác biệt mà thôi. Chu Trung như chút được gánh nặng, hai tay giăng ly trà, uống một hớp lớn, trà nóng vào bụng, nửa ương hòa hợp, răng môi lưu hương. đưa đi Chu Trung, lại cho đòi tuân duyệt tiền kiến. cùng Chu Trung ý khí phong phát bất động, tuân duyệt tâm tình rất sa sút Hành xong lễ, hắn cúi đầu, ngồi một lúc lâu, mới nhớ tới nên hướng Lưu Hiệp hồi báo một chút lần này Thái Sơn hành trình trải qua. Nói đến Khổng tử đang lâm chỗ đang ở dưới chân núi, Đông Sơn càng là chỉ có thể nhìn thấy lâu quốc một góc, hắn xấu hổ khó làm, thở ngắn than dài. Lưu Hiệp lại thật cao hứng. Có thể đối mặt thực tế, nói rõ Tuân duyệt mặc dù tuổi tác không nhỏ, lại thấm nhuẩn trải qua thuật nhiều năm, lại không đến duy thanh mức. Hắn còn không có mất đi tự mình, còn có đối mặt thực tế dũng khí. Mạnh Tử nói qua, tin hết thư không bằng công thư, bất kể sách này là cái gì thư. Mạnh Tử cũng là người, lại cùng Khổng tử cách nhau trăm năm, khó tránh khỏi có sai lầm làm vì hậu nhân, làm lấy này dài, quên này ngắn, không cần nhân một lời chi thất mà phủ định người này. Khổng tử trèo lên Đông Sơn mà nhỏ lỗ, trèo lên Thái Sơn mà Tiểu Thiên Hạ giống vậy ra từ mạnh tử, vốn chỉ là một cái tỷ dụ, chưa chắc chính là sự thật. Nhưng chuyện liên quan khổng tử, nho môn bên trong người liền tưởng thật. Bây giờ bị chứng thật căn bản không phải kia chuyện, bọn họ dĩ nhiên bị đả kích lớn. Nhưng là theo lưu hiệp, cái này chưa hẳn là xấu chuyện. Hắn ngay sau đó lại khuyên tuân duyệt. Đúng như khi đó Đông Sơn vẫn còn ở lỗ quốc địa phận, khổng tử trèo lên Thái Sơn thời điểm, Thái Sơn cũng không có hiện tại như vậy tiện lợi con đường. Còn nữa, không tử mặc dù không có leo lên Thái Sơn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ở dưới chân núi, đang lâm trăm mét cũng có thể nhìn càng thêm xa, nhất thời cảm xúc bột phát, người đời sau lại không phân biệt thật giả, tăng thêm quyết đại, cũng là có thể thông hiểu. làm vì hậu nhân, chúng ta theo lý nên so tiền nhân trèo lên phải cao hơn, nhìn càng thêm xa, không cần vì vậy khinh thường tiền nhân. mẫu chốt là, chúng ta muốn trước kia người vì cơ tiến hơn một bước, mà không phải họa địa vì lao, dậm chân tại chỗ. tương lai trăm năm về sau, mới sẽ không thẹn với tiền nhân. nghe Lưu Hiệp những lời này, Tuân Duyệt tâm tình mới dần dần bình phục chút, hắn ngay sau đó hỏi Lưu Hiệp một cái vấn đề. Vì sao đỉnh núi có thể so với chân núi lạnh hơn? Quy 2 chương 1083, Vô Hậu Vi đại. Lưu Hiệp không có trực tiếp trả lời Tuân Duyệt vấn đề. Hắn có thể trả lời, hơn nữa bảo đảm có thể để cho Tuân Duyệt nghe hiểu, nhưng là làm như vậy trừ giả bộ một chút ra, cũng không có gì hay chỗ. Hắn như thế đại phí khổ tâm kích thích Tuân Duyệt, cũng không phải là vì bản thân chắc bước mà là muốn cho Tuân Duyệt biến chuyển suy nghĩ, từ mù quáng thánh nhân, kinh điển đi về phía thực chứng. Để cho hắn đi bản thân đi chứng thực, đi tìm câu trả lời, so câu trả lời càng có ý nghĩa. Hắn nói với Tuân Duyệt, đạo không xa người, người tự đường xa. Cái vấn đề này đến từ giữa thiên địa, câu trả lời tự nhiên cũng giữa thiên địa. Tiên nhân trong sách không có, kia ngươi đi ngay tìm, chờ ngươi tìm được, nhớ ở trong sách, người đời sau liền có thể thiếu một cái nghi vấn. Dĩ nhiên, người đời sau cũng có thể sẽ hoài nghi đáp án của ngươi, tìm ra đáp án này trong chưa đủ, từ đó đi tìm ra tốt hơn câu trả lời. Không có sao, kia không ảnh hưởng thành tựu của ngươi, chỉ biết lưu chân chính đạo gần hơn một bước. Giống như ngươi đứng cao hơn Khổng Tử vậy, cũng không ảnh hưởng Khổng Tử cao minh vậy. Người đời sau so ngươi đứng cao hơn, cũng không ảnh hưởng thành tựu của ngươi. Mỗi lần đứng cao hơn, ngươi có thể thấy được phong cảnh cũng sẽ càng nhiều hơn một chút từ góc độ này mà nói, nói khổng tử trèo lên đông sơn mà nhỏ lỗ, trèo lên thái sơn mà tiểu thiên hạ cũng không hoàn toàn lôi. tuân duyệt cái hiểu cái không, nhưng hắn hiểu được lưu hiệp dụng tâm lương khổ, quyết định tiếp nhận cái này thiêu chiến, lại lệ trở lui. trước khi rời đi, lưu hiệp để một cụ thể yêu cầu, ở cẩn thận nghiên cứu cái vấn đề này trước, ngươi không ngại trước tiên nghĩ một chút, như thế nào cân nhắc lạnh ấm, trên núi, chân núi rốt cuộc kém bao nhiêu, có thể hay không tiến hành tính toán. bất cứ vấn đề gì, nếu như không cách nào chính xác tính toán, là rất khó chiếm được chân chính câu trả lời. tuân duyệt cảm thấy có lý, tiếp nhận đề nghị này. xem tuân duyệt biến mất ở ngoài cửa. Lưu Hiệp khẽ miệng cười mảo một tia đắc ý cười nhẹ. Kiến thức tinh anh hướng khoa học tiến quân kèn hiệu sắp thổi vang, thực chứng khoa học cũng sắp nở ra. Ông ròm cùng lộ vẻ hơi khí sau, nhiệt kế tức sẽ suốt tràng. Trở lại hậu viện, phục tọ đám người còn chưa ngủ, đang gây tại một chỗ nói dấu, hơn nữa thảo luận phải rất nhiệt liệt. Lưu Hiệp đứng ở ngoài cửa nghe chốc lát, kinh ngạc phát hiện lại là đang thảo luận tuyên giả thuyết, hồn thiên nói các loại vấn đề, hơn nữa kéo tới hắn. Tuyên giả thuyết hàng với chương hành từ chuyện đích xác cùng hắn có quan hệ. Cùng che trời nói, hồn thiên nói so sánh, tuyên giả thuyết tân tiến hơn, nhưng cũng chính là bởi vì thể tiến cùng trực giác khác quá xa, còn không bằng che trời nói, hồn tiên nói bị người tiếp nhận, tiếp nhận loại quan niệm này người cực ít, chuyển thừa gần như là tuyệt. đang thảo luận vì chương hành lập tử, cũng ở từ trung lập hồn tiên nghi mô hình thời điểm, lưu hiệp liền để một câu, đem tuyên dạ thuyết cũng thêm đi lên. nhưng tuyên dạ thuyết chỉ có độ dài, không có mô hình, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tuyên dạ giả thuyết không có thiên cầu cái này khái niệm, mà thôi bây giờ kỹ thuật cũng không cách nào biểu hiện tuyên dạ thuyết nguyên khí thiên thể. nhưng lưu hiệp nghe chân mật ý tứ, giống như thái diễm xem qua tương quan văn hiến, hơn nữa chân mật giống như đoán được là hắn nói lên tuyên dạ thuyết, cái này liền có chút ngoại hạng. Lưu Hiệp tự hỏi luôn luôn cẩn thận, cực kỳ gắng sức kiềm chế bản thân trang bước dục vọng, thế nào còn lộ ra sơ hở. Xem trong phòng quanh nghênh nghiến, Lưu Hiệp quyết định tránh lẽ. Lúc này đi vào, dưới con mắt mọi người, nghĩ che dấu cũng khó. Suy nghĩ một chút, hắn xoay người đi thái diễm chỗ ở. Thái diễm mới vừa dàn xếp lại, đang ngượn sau bữa cơm chiều thời gian ở không, cùng viên hành cùng nhau sửa sang lại thư bút tịch, coi như tiêu thực. Chạy hơn 10 ngày đường, hôm nay rốt cuộc dàn xếp lại, nàng nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Nam Dương thịt bộ thực là không tồi. Thái Diễm nói, Nam Dương không hổ là thượng giới, giàu có nhất thiên hạ, cho dù là hàm đàn cũng phải kém hơn một chút. Không trách Thiên Tử nói phải về Kỳ châu, đến Nam Dương sẽ không chịu đi. Cơm tối là thịt bò bánh canh, canh nồng bánh hương, hồi vị vô cùng. Thái Diệm liên tiếp uống hai bát lớn, bây giờ có chút chống đỡ, không lưng đều có chút khó khăn. Viên Hành cười nói, lệnh sử nói cẩn thận, Thiên Tử trệ lưu Nam Dương là vì khai thác Giang Nam, cũng không phải là vì dục vọng ăn uống. Khai thác Giang Nam là thật, dục vọng ăn uống cũng không giả. Lễ nói, ăn uống gai trai, người to lớn muốn, không có gì hay kiến kỵ. Nang Dương một chút, đột nhiên một tiếng thở dài. A Hành, ngươi có thể không biết, ban đầu ở Tây Kinh lúc Thiên Tử bị quản chế với Lý Giác cầu lương không thể được, Lý giác chỉ cấp hắn mấy cây bốc mùi xương nổ bò. Viên hành tinh mắt, thấy được ngoài cửa bóng người, lập tức ngậm miệng lại, định thần nhìn lại, thấy là thiên tử, liền muốn nhắc nhở Thái Diễm, lại bị Lưu Hiệp ngăn lại. Lưu Hiệp thả nhẹ bước chân, vào cửa, ở trong góc tìm một vị trí ngồi xuống, lặng yên không một tiếng động nghe Thái Diễm giảng thuật năm đó gặp ghỡ, cũng có chút làm như kinh nghiệm. Những thứ này vốn là nguyên chủ trí nhớ, lại khác ở trong đầu, căn bản là không có cách phân biệt. Nghĩ đến kia mấy năm trước tay, mặc dù không phải bản thân hắn trải qua, nhưng vẫn là có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Viên hành mặc dù không dám nhắc tới tình thái diễm, lại cũng không dám tiếp thái diễm đề tài. Thái diễm nói mấy câu, không nghe được viên hành đáp lại, quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Hiệp ngồi ở một bên, như có điều suy nghĩ, sợ hết hồn, vội vàng để sách trong tay xuống, chạy tới hành lễ. "Bệ hạ, thần." Lưu Hiệp trên dưới quan sát thái diễm hai mắt, khoát khoát tay, tỏ ý thái diễm liền ngồi. Lệnh sử gầy. Thái diễm lấy lại bình tĩnh, nhìn Lưu Hiệp một cái, nói, "Bệ hạ nhưng có chút mập. Lưu Hiệp sơ sờ, sờ mặt, cười ha ha một tiếng. "Đúng vậy a, thật có chút mập. Thứ nhất tình thế dần dần tốt, tâm chiều rộng" thứ hai nam dương thịt bò tốt nuôi người lệnh sử nếu là thích cũng ở đây nam dương ở lâu chút ngày giờ nào dám không thong mệnh thái diễm không chút nghĩ ngợi đáp ứng lời mở miệng mới ý thức tới bản thân đáp ứng quá sảng khoái không đủ khách sáo nhất thời có chút lúng túng mới vừa lệnh sử nói ăn uống gái trai người to lớn muốn ăn uống chuyện dễ làm triều đình dùng nghèo nuôi mấy người hay là nuôi được những chuyện khác liền không tốt lắm làm lưu hiệp mỹ mắt chắp xuống ngón tay vô ý thức lật một quyển sách khác thì cũng tôi đi lệnh tôn liền người một đứa con gái ngươi nếu không thành thân cái này coi như tự bất hiếu có ba Vô Hậu vi đại, ngươi vẫn là phải suy nghĩ một chút tốt." Thái Diễm đuôi mày khe run, cũng thong xuống mi mắt. Chuyện này cũng là tâm bệnh của nàng. Nàng đã 27, qua năm chính là 28, thật thật tại tại lớn tuổi hơn nữ tử. Nếu là tại người bình thường nhà, cái tuổi này còn không lấy chồng, vậy sẽ phải thu gấp đôi miệng tiền. Nhưng nàng bây giờ thực sự không muốn lấy chồng. Châu Ngọc ở phía trước, ai còn để ý cá con mắt đâu? Nhưng là nàng giống vậy rõ ràng, coi như thiên tử thích nàng, cũng không thể nào nạp nàng vào cung. Thứ nhất thiên tử đối chuyện nam nữ không có nóng lòng như vậy, ngay cả viên hành cũng hết kéo lại kéo. Thứ hai thân phận của nàng là thổ nạp nàng vào cùng, rất dễ dàng đưa tới chiều giá chỉ trích. Thiên tử đem viên hành điều ly lan đại, đã biểu lộ cái ý này. Bây giờ lại khuyên nàng cân nhắc chuyện nam nữ, hơn nữa còn là lấy truyền tự danh nghĩa, càng làm cho nàng không cách nào cự tuyệt. Thiên tử lời nói hiểu, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng có thể truyền phụ thân thái ung sau, đây là chiều đỉnh có thể cho lớn nhất ấn điện. Cái khác, liền không tốt lắm làm. Cho dù thiên tử không theo lẽ thưởng, có thể xuất kỳ chế thắng, cũng không phải không cố kỵ gì. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần sẽ cân nhắc." Thái diễm ngữ cười nói, chuyển đổi đề tài. Bệ hạ lúc này tới, không phải là vì gà a Quy 2 chương 1084, Hồng Nông sơ khai. Lưu Hiệp nhìn thấu Thái Diễm bất bách, không đành lòng lại nói, thuận thế chuyển đổi đề tài. Hắn hỏi tới Tuyên Dạ Thuyết, Thái Diễm còn không biết tình huống cụ thể, nói thẳng bản thân chỉ nhìn qua cùng Tuyên Dạ Thuyết có liên quan văn hiến chi yếu, không thấy nội dung cụ thể, đối Tuyên Dạ Thuyết rốt cuộc nói chút gì cũng không rõ ràng lắm. Lưu Hiệp thế mới biết mình cả nghĩ quá rồi, nhưng là vì hóa giải mới vừa rồi lung túng, hắn hay là mượn cái đề tài này nói ra. Hắn không nghĩ theo Tuyên Dạ Thuyết thành của mình, lại không có phương tiện trực tiếp ra mặt giải thích, từ Thái Diễm thay mặt thuật lại thích hợp hơn. Kỳ thực tuyên giả thuyết cũng không phải chống rông nô ra, càng không phải là người xuyên việt sản vật, mà là nguyên khí nói tôi diễn. Tuyên giả thuyết chủ trương vạn vật đều vì nguyên khí biến thành, không chỉ là ngày, ngay cả đại địa cũng là như vậy. Cách nói này từ trên lý thuyết nói là thông, nhưng từ trên trực giác mà nói, lại rất khó để cho người tiếp nhận. Nhận nguyện tinh thần thì cũng tôi đi, ngược lại không sợ tới. Trước mắt sự vật đều là thấy, sợ được, cũng nói là khí, rất khó lệnh người tin phục. Nhưng là ra lưu hiệp dữ liệu, thôi thảo luận sau, thái diễm, viên hành cũng bày tỏ tuyên giả thuyết càng hợp lý, ít nhất so che trời nói, hồn tiên nói vun vào lý. Che trời nói vấn đề lớn nhất là thiên viên địa phương, một điểm này đã chứng minh có sai lầm, xác suất lớn không phải bình, cũng rất không có khả năng là phương, là tròn càng đến gần sự thật. Một điểm này, chớ làm hoàng y khiên tinh thuật để chứng minh, nguyện thực chính là chứng cứ xác thực nhất. Thái Ung cùng trương hoành dù không phải nhất thời, lại đối trương hoành tài hoa phi thường cám phục, xâm nhập nghiên cứu qua trương hoành học vấn. Sau đó lưu lạc giang hồ lúc, ở hội kê thấy được vương xung luận hành, đối trương hoành học vấn lại có tiến một bước hiểu. Dùng nguyện thực tới suy luận đại địa là tròn, không chỉ có phù hợp suy luận, hơn nữa có thể lấy được thiên văn quan chắc nghiệm chứng. Nguyện thực là đại địa hình chiếu gây nên, là đứng vững được bước chân. Xem thái diễm, viên hành nói năng hùng hồn, lưu hiệp ngược lại có chút động. Tốc độ này có chút nhanh a là người tuổi trẻ năng lực tiếp nhận mạnh, hay là bị ta ảnh hưởng quá lớn? Nhất là viên hành, hơn một năm không thấy, suy nghĩ của nàng càng bén nhạy, suy luận cũng nghiêm mật hơn. Lưu hiệp vừa hỏi, mới biết các nàng hơn một năm nay trừ thu thập cao câu ly, phụ dư tài liệu, còn duyệt đọc đại lượng tây vực điện tịch, nhất là đối suy luận luận chứng nội dung cảm thấy hứng thú. Trong lúc rảnh rỗi, hai người liền thường lẫn nhau cãi lại, lãng phí thời gian đồng thời, cũng rèn luyện bản thân biện luận kỹ xảo cùng suy nghĩ. Từ công báo bên trên biết được Thiên Tử ở Nam Dương vì giảng võ đường tân sinh mở toán học lúc, các nàng còn đặc biệt nghiên cứu một ít Tây Vực toán học. Lần này tới Nam Dương, các nàng nghĩ đến nhất hiểu chính là Thiên Tử biên soạn toán học tài liệu giảng dạy, nhìn một chút Thiên Tử là thế nào đem bất đồng toán học hệ thống vò hợp lại cùng nhau. Trung Nguyên toán học lấy tính toán lớn trông thấy, Tây Vực toán học lấy chứng minh lớn trông thấy, hai người phương đục tròn lưỡi, theo các nàng căn bản là không có cách tương dung. Lưu Hiệp vừa nghe cũng biết các nàng đã đi ở rất nhiều người trước mặt, không chỉ có lưu ý đến cụ thể thuật, hơn nữa chạm tới tương đối trừ tượng lý, số học lý luận xuất hiện gần ngay trước mắt. Theo hắn có hạn toán học sử kiến thức, phương đông số học lý luận đặt móng người Lưu Huy giống như chính là Ngụy Tấn giữa. Nói cách khác, phương đông toán học tích lũy đã rất thâm hậu, có được lý luận xuất hiện cơ sở. Hắn đến, chẳng qua là tăng nhanh cái này tiến trình mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ số học phát triển thành số học cơ hội đang ở hai trong vòng 30 năm. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn không có như vậy nền tảng. Hắn sẽ hiểu rất nhiều mặt trình, cũng sẽ rất nhiều chứng minh, lên cao đến lý luận liền có chút cố hết sức. Hắn quá bận rộn, cũng không có nhiều thời gian như vậy lo lắng những vấn đề kia. Ba loại cách nói trong, ta tán thành tuyên giả thuyết. Lưu Hiệp đem đề tài sẽ trở lại Nhưng tuyên giả thuyết trái với trực giác, nếu muốn để cho người nhiều hơn đến gần, nhất định phải càng vững chắc chứng cứ. Một điểm này, có thể cuối cùng còn phải lạc thật ở huyền lý cùng số học bên trên, chỉ có không khe hở khả kích suy luận cùng tính toán, mới có thể làm người tin phục. Lấy tuyên giả thuyết vì bản mẫu, lần nữa tính toán nhật nguyệt quy tích của ngôi sao. Từng. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Các ngươi có thể làm được sao? Thái Diễm cùng Viên Hành nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Thái Diễm nói, ta đã cũng không đủ thiên văn lịch pháp học dưỡng, cũng cũng không đủ năng lực tính toán, sợ là lực có thua. Còn nữa, Lan Đài phải xử lý văn hiến quá nhiều cũng không thể nào để cho ta lòng không vương vấn đi suy tính những vấn đề này. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy Thái Diễm nói có lý. nàng quá bận rộn, không thể nào toàn thân toàn ý đầu nhập những thứ này. chuyện này hay là giao cho giảng võ đường đi, nghiên cứu khiên tinh thuật lúc không tránh khỏi những vấn đề này. Thái Diễm nhìn một chút viên hành, lại nói, bệ hạ, thần có lan đài chi trách, không phân thân ra được. A Hành lại đã không phải là lan đài người, chẳng qua là tạm thời giúp một tay mà thôi. không bằng để cho nàng chuyển trở về bên cạnh bệ hạ, tá bệ hạ văn thư, hoặc giả có thể giúp một ít bận diệu. Lưu Hiệp cười cười, xem ngượng ngùng viên hành, trong lòng hiểu, nên làm chuyện sớm muộn muốn làm nên thu người sớm muộn muốn thu bây giờ đại cục đem định có thể thu hồi treo ở những nam viên thị trên đầu thành kiếm kia được chưa ngươi cũng không nhỏ sang năm thu đông vào cung viên hành vừa thẹn vừa mừng vội vàng quỳ mọt tạ ơn nàng đã tuổi tròn 18, lại chậm chạp không thể vào cung trong lòng khó tránh khỏi thất vọng hiện tại có được thiên tử chính miệng hứa hẹn rốt cuộc có thể yên tâm phụ thân cùng tỷ tỷ cũng có thể thở phào không cần lại lo lắng đêm dài lắm động thái diễm nhìn ở trong mắt tâm tình có chút phức tạp chu trung đã đến luyện thành tam công tề tiểu tương quan thảo luận lập tức triển khai Lưu Hiệp cũng không có lập tức tham dự, hắn cố ý cất giữ đứng ngoài tư thế, để cho Tam Công trước thảo luận. Có Tuấn Úc đề nghị ở phía trước thảo luận ngay từ đầu liền tiến hành phi thường nhiệt liệt. Trừ Tam Công phụ dựn lại ra, cũng không thiếu người từ Trường An chạy tới, trở lên thương góp lời chờ bất đồng phương thức tham dự hội nghị. Khác nhau rất lớn, tranh luận cũng rất kịch liệt, nhưng Tam Công ý kiến tương đối thống nhất, trên nguyên tắc đồng ý phân khoa thủ sĩ, phân biệt chỉ ở với cụ thể phương pháp. Nói thí dụ như thi, như thế nào thi, là giống như quận ký châu huyện như vậy cử hành thống nhất thi, hay là căn cứ các châu bất đồng tình huống phân thi? Dùng cái gì tài liệu giảng dạy? Quân Ký châu huyện chúng tuyển là bình thường lại viên đối nho học tố dưỡng yêu cầu không có cao như vậy biết chữ là được bọn họ thi cơ bản không dính liễu kinh học nội dung cho dù có cũng có thể lựa chọn không có gì nghĩa khác chữ viết tương đối đơn giản nhưng là chúng tuyển cao cấp cao viên liền không thể làm như vậy tất nhiên dính liễu kinh học mà dính liễu kinh học sẽ có học theo gia pháp bất động có người đề nghị dùng dương ưu thái ung đám người trường học định hy bình thạch kinh đây là từ tiên đế chủ trì mấy vị chư danh đại nho chung nhau trường học định kinh học sách đã hiệu đính là có sẵn thống nhất tài liệu giảng dạy không có đạo lý không cần nhưng rất nhanh thì có người chỉ ra Khi bình thạch kinh mặc dù quy phạm, nhưng cùng trước mặt tình thế không hợp. Đơn giản nhất một cái chính là không có thiên tử đặc biệt coi trọng mạnh tử. Thiên tử thi nền chính trị nhất tử, hành vương đạo rất nhiều lý luận cũng đến từ mạnh tử, bây giờ muốn phân khoa thủ sĩ, thi phạm vi lại không bao gồm mạnh tử, thích hợp sao? Còn nữa, khi bình thạch kinh tất cả đều là nho gia kinh điển, không có thực học nội dung, toán học, nông học, công học một mực thay đổi thiếu sót, cũng cùng thiên tử nặng thực học chính sách không hợp. Nếu như như vậy đi, cuối cùng chúng tuyển khẳng định vẫn là học vẹt nho sinh. Lại bất luận công bằng hay không, những người này coi như được chúng tuyển, có thể gánh vác cụ thể chức trách sao? vì hai chương 1085, chỉ số tăng trưởng, đông đảo quan viên, nho sinh lấy tư đồ phụ làm trung tâm, tranh đỏ mặt tiền hai, ở Mỹ rung trời, lưu hiệp nhưng vẫn không có ra mặt. Hắn thậm chí ngay cả muốn cầu kiến tương quan quan viên cũng từ tuyệt. Ở tư Độ phụ cho ra giai đoạn tính thành quả trước, hắn không có ý định tham dự chuyện này. Chấp đối Dương Công cùng Chư Hiền có lòng tin, tin tưởng bọn họ nhất định có thể tìm tới thích đáng biện pháp. Lưu Hiệp nói như vậy. Đây là lớn lao tín nhiệm, cũng là lớn lao trách nhiệm. Dương Vũ cảm nhận được gáp lực cực lớn, liên tiếp mấy ngày cũng ngủ không ngon giấc. Cuối cùng hay là viên Phu người đau lòng hắn, để một cái đề nghị quyền cử quan hệ trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, nên thận trọng, không chỉ có tư đồ phụ làm toàn lực ứng phó, các quận thái thú cũng hẳn là tham dự vào, mỗi người mua ý mượn hoàn con trai trưởng ra đợi cơ hội, triệu tập một lần đại hội đi. Dương Nưu cảm thấy có lý, thượng thư tiến tử, yêu cầu hành văn quận huyện, yêu cầu quan viên địa phương phát biểu ý kiến, cô ý đến chiều cũng có thể mượn thượng kế cơ hội, cùng đi huyện thành tham gia thảo luận. Lưu Hiệp đáp ứng. Từ ban sơ nhất ở Hà Đông Túc đẩy chính sách mới bắt đầu, cho tới bây giờ ngày diện tích lớn bày, chỉ chốc mắt đã qua 8 năm, đến các quận báo cáo, đối những năm này chính sách mới làm giai đoạn tính tổng kết thời điểm. Công văn phát ra sau Dương Vũ lại chuyển cửa cho Dương Tu, nỉ hành viết thư để cho bọn họ tận lực chạy tới Nam Dương tới, có mấy lời không thể rơi trên giấy, gặp mặt nói chuyện dễ dàng hơn đem chuyện nói đấu. Tư đồ phủ tranh không thể tách rời ra thời điểm, Lưu Hiệp lại tương đối nhẹ nhõm nhiều lắm. Trừ xử lý một ít công việc hàng ngày, tiếp gặp quan viên, hắn phần lớn tinh lực đều đặt ở giảng võ đường Tân Sinh lớp số học. Thiên tử thân thụ lớp số học đã thành Nam Dương sốt dẻo nhất một trong những đề tài, không chút nào kém cỏi hơn đang đang thảo luận tuyển cử chế độ cải cách. Không chỉ là phổ thông bách tính làm đề tài nói chuyện, đối toán học cảm giác hứng thú các học giả cũng dốc vào rất lớn nhiệt tình nghĩ hết tất cả biện pháp, thu thập tin tức tương quan, không chiếm được Thiên Tử Mặt Thủ, bọn họ liền cùng lấy được Mặt thụ giảng võ đường tân sinh làm quen, sao chép bút ký của bọn họ. Giảng nghĩa còn không có in, bọn họ nghĩ chép cũng chép không tới. Ngay từ đầu, phần lớn người còn có thể hiểu được, thậm chí cảm thấy những vấn đề này quá đơn giản, không có ý gì, không nói cũng có thể hiểu. Càng về sau, theo vấn đề xâm nhập, bản thân nhìn liền xem không hiểu, phải nghe giảng võ đường tân sinh giảng giải. Lại sau đó, bởi vì giảng võ đường tân sinh bản thân hiểu trình độ bất đồng xuất hiện khác biệt, có người nghe hiểu được, có người nghe không hiểu, thậm chí có lẫn nhau chô mâu thuẫn tranh luận dần dần gay cấn cũng không biết là ai nói trương Hoành tử có thiên tử tán thưởng tuyên giả thuyết bên trong có thể ẩn chứa thiên tử toán học tinh túy vô số người chạy tới trương Hoành tử thưởng thức quy lệ hoặc là dứt khoát thác một bước tranh về nhà nghiên cứu trương Hoành tử đông như chảy hội thành nam dương nhiệt môn cảnh điểm coi như là đối toán học không có hứng thú người cũng nguyện ý đi đi dạo một vòng cũng không ít mong con hóa rồng ra trưởng mang theo con cái đi trương Hoành tử chiêm ngưỡng thiên hiển dính dính tại khí thái diễm chân mặt đám người đi tới trương hoàng lúc thấy được chính là cảnh tượng này cho tới thái diễm sinh lòng tùy ý người quá nhiều đợi một chút nha Chân Mật nhưng có chút hứng phấn, kéo Thái Diễm ở trong xe ngồi, xem người bên ngoài bẩy lùi tới. Ngươi nói những đứa bé kia trong, tương lai có thể xuất hiện hay không mấy cái chương bình tử vậy lại tại? Thái Diễm rửa cửa sổ, nâng má, trầm ngâm chốc lát. Quân tử Đức Phong, đây chẳng phải là tiên tử tâm chỗ độc sao? Nói như thế, 30 năm sau, át sẽ là thái bình thị thế. Làm sao mà biết? Thái Diễm quay đầu nhìn chân Mật, có chút tranh cãi ý tứ. Thính ra tới, chân Mật cười nói, cái này cũng có thể tính. Dĩ nhiên, chân Mật bẻ ngón tay, bắt đầu tính toán. Chi thế, loạn thế trọng yếu nhất mâu thuẫn liền là nhân khẩu cùng thổ địa, văn cảnh, triều tuyên, cùng với bản triều minh trương tình thế, đều là sau đại chiến nhân khẩu kịch giảm mà thổ địa có thừa, thôn tính chưa ảnh hưởng đến trăm họ sinh tồn. lấy bây giờ hộ khẩu tính toán, 30 năm sau, đại khái có thể khôi phục đến thổ địa có thể gánh chịu cực hạn. nếu như cân nhắc đến nông học tiến triển, lương thực sản lượng đề cao, hộ khẩu hoặc giả có thể nhiều hơn. chân mật kinh học trình độ không bằng thái diễm, nhưng là xuất thân thương nhân, lại một mực quản lý ấn vượng chờ cụ thể sự vụ, tính sổ là một tay hảo thủ. mấy cái số liệu bày ra tới, tuy nói chẳng qua là sơ lược tính toán, nhưng cũng có lý có tình đủ để duy trì quan điểm của nàng. Thái Diễm nghe, rất là cảm khái. Khó trách thiên tử nặng số học. Có số liệu chống đỡ quan điểm không chỉ có dễ hiểu, cũng càng có sức thuyết phục. Nếu như Khổng Tử, Mạnh Tử cũng có thể như vậy, cũng không đến nỗi chuột du các nước mà chẳng làm nên trò chống gì. Chỉ nói mà không làm, chung quy không đủ số theo tới thực tại. Nếu bọn họ cũng có thể hàng ra thật thật tại tại số liệu, chứng minh mình có thể ở nhất định thời điểm bên trong nước giàu binh mạnh, có cái nào chư hầu sẽ tự tuyệt bọn họ đâu. Người như vậy có thể tính, không bằng tính toán một chút thiên tử lúc nào sẽ tây chinh." Thái Diễm chêm nói, chân vật chớp chớp mắt. Lệnh sử mong đợi thiên tử Tây Trinh sao? Thái Diễm sững sờ, đột nhiên đỏ mặt. Cái này, không phải thiên tử một mực kế hoạch sao? Chân Mật hì hì cười một tiếng, ngay sau đó giơ tay lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 10 năm. Làm sao mà biết? Ngươi nghe ta tính cái số sách. Không có gì bất ngờ xảy ra, không phải năm nay, chính là xuân năm, Xích Châu sẽ xưng thần. Xích Châu xưng thần, Trung Nguyên liền không có chiến sự, chỉ còn dư lại Giao Châu, Từ Tôn sách phụ trách là đủ. Triều đình nhưng toàn lực khôi phục sản xuất, lấy hàng năm tăng trưởng một thành kế, 10 năm sau chỉ biết ra tăng gấp đôi nữa. Hàng năm tăng trưởng 2 thành kế, chỉ biết gia tăng gấp 5 lần có thừa. Chờ một chút. Thái Diễm cắt đứt chân mật. Ngươi có phải hay không tính sai, gấp 5 lần có thừa. Chân mật nhếch mép cười một tiếng. Lệnh sử không thể tin được a. Ngươi không ngại bản thân nghiệm coi một cái. Thái Diễm đích sắc không tin, nhưng nàng hơi một thử lại phép tính, liền ý thức được chân mật không có sai, mà là bản thân không nghĩ tới. Một năm gia tăng 1 thành, 10 năm sau sẽ gia tăng gấp đôi nữa. Một năm gia tăng 2 thành, 10 năm sau không phải gia tăng gấp 3, mà là gia tăng gấp 5 lần nhiều. Nàng mặc dù không biết bây giờ hàng năm triệu đỉnh tài phú gia tăng mấy thành, Liên năng biết ký châu tăng trưởng tuyệt không chỉ một thành hai thành mười năm sau đại hán quốc lực không chỉ có thể khôi phục hơn nữa có thể đạt tới cao độ trước đó chưa từng có tây trinh cũng không phải là không thể với tới mơ mộng hiếu vũ đế lúc liền có thể tây trinh đại tuyển bây giờ lấy thiên tử dụng binh năng lực tây trinh cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy trên thực tế chỉ dựa vào tây vực đô hộ phủ mấy ngàn hán quân chỉ huy gần mười ngàn thuộc quốc binh hơn nữa tuấn luận tường thẩm hưu đám người tài trí đang ở thông lĩnh phía tây tách nhập ngang dọc, làm phong sinh thủy khởi một khi thiên tử thân trình căn bản không cần quá nhiều binh lực, liền có thể nắm giữ Tây vực tình thế. Thiên tử bây giờ tự mình dạy cho những dạng võ đường đó tân sinh, tương lai phần lớn cũng sẽ đi theo thiên tử bước chân, trở thành hắn Tây chinh chủ lực a. Thái Diễm không khỏi một tiếng thở dài, nếu là ta trẻ lại 10 tuổi liền tốt. Tỷ tỷ vì sao thở dài? Cửa sổ xe bị người nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra viên hành tươi cười. Sơn Dương Vương trọng tiên cầu kiến. Quy 2 chương 1086, chỉ điểm biến mê. Vương Sán hôm nay nghỉ mụ, cùng mấy người bạn tốt tới trường hành từ giải sầu. Hắn gần đây tâm tình không tốt lắm. Mặc dù nhập sĩ, thành chữ Tát Lang, cũng không phải hắn kỳ vọng kết quả, nhất là thấy được trương tùng trở thành tư đồ trường sử về sau, hắn thì càng mất mát, không bằng người khác, còn có thể nói thiên tử trong mặt mà bắt hình dòng, thất chi tử vũ. trương tùng so với hắn càng xấu xí, lại lấy được thiên tử coi trọng, nói rõ không phải thiên tử trong mặt mà bắt hình dòng, chẳng qua là coi thường hắn vương sán mà thôi. mấy ngày gần đây, hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào biểu hiện một chút, lại liệu một phen, thấy được thái diễm xe ngựa dừng ở một bên, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được thân phận của thái diễm, tới vừa hỏi, quả nhiên là thái diễm, lập tức ghi danh cầu kiến. Hắn biết Thái Diễm sâu thiên tử tín nhiệm, nếu như có thể được đến Thái Diễm đệ cử, thiên tử có lẽ sẽ đối hắn có chút đổi mới. Hắn thừa kế Thái Ung một nửa tàng thư, coi như là Thái Ung đệ tử nhập thất, phần giao tình này đã sớm vượt qua bình thường thầy trò. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn thậm chí so Thái Diễm bản thân còn trọng yếu hơn. Dù sao Thái Diễm là nữ tử, tương lai phải lập gia đình. Hắn thậm chí cân nhắc qua cới Thái Diễm nhất cử lương thiện. Hắn cùng với Thái Diễm cùng tuổi, hơn nữa đến nay không có hôn phối. Chẳng qua là Thái Diễm cũng đã gả qua một lần người, lại có sai lầm ham Tây lương chạy lính trải qua. Đoạn thời gian đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không ai biết một điểm này để cho hắn do dự rất lâu, một mực không có làm ra quyết định. Hôm nay vô tình gặp vỡ, hắn cảm thấy có cần phải cùng Thái Diễm nói một chút, tự ôn chuyện. Thái Diễm nguyên bản cũng không có nghĩ quá nhiều, biết được Vương Sáng cầu kiến, lập tức liền đứng. Hai người đứng ở bên đường, trò chuyện mấy câu, lại phát hiện lời không đầu cơ. Thái Diễm quan tâm chính là Thái Ung Tàng Thư, cùng với Vương Sáng tình huống bây giờ, chủ yếu là học thuật. Vương Sáng quan tâm cũng là Thiên Tử đối Thái Diễm tín nhiệm, cùng với nàng đối tương lai tính toán, nhấn mạnh ở si đồ Thái Diễm cũng là người cơ trí, nhanh chóng hiểu Vương Sáng ý ngầm, cũng vì vậy thất vọng. Phụ thân của nàng Thái ung dốc lòng dốc lòng cầu học, lại đối sĩ si đồ không quá nhiệt tình. Hắn thưởng thức Vương Sán tài khí, hy vọng Vương Sán có thể trở thành học giả. Lúc này mới đem một nửa tàng thư đưa tặng. Không nghĩ tới nhìn lầm, Vương Sán đưa trộn sĩ si đồ, vượt qua xa đối học thuật hứng thú. Lấy Vương Sán trước mắt tâm tính cùng tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đợi này chính là cái văn nhân. Ngâm thơ làm phú gia, sẽ không có cái gì thành tựu. Đối Thái ung mà nói, đây quả thực là xỉn đủ. Mặc dù như thế, Thái Diễm hay là cho Vương sáng chỉ một con đường. Ta nghe nói trọng tiên có đã gặp qua là không quên được khả năng. Vương Sáng cười hai tiếng, ngược lại không có quá đắc ý. Theo hắn biết, Trương Tùng cũng có đã gặp qua là không quên được khả năng, nhị hoành, Dương Tu cũng có Thiên Phú như vậy. Hơn nữa mấy người kia sĩ đồ cũng so với hắn thông suốt, hắn không có gì hay đắc ý, ngược lại có chút mất thể diện cảm giác. Thiên Phú tốt như vậy, sao không nghiên tập Tây Vực chữ viết, điện tịch. Thái Diễm lệnh nhạt nói, Thiên Tử dù nặng nho học, lại nặng hơn mở mắt nhìn thế giới. Đối Tây Vực chữ viết, kinh tịch khá có coi trọng. Trong tuyên nếu có thể dốc lòng nghiên cứu, nhất định có thể siêu quần vạn Vương Sáng trong lòng hơi động, bị đè nén thật lâu tâm tình nhất thời rộng mở trong sáng. Hôm nay tới tìm Thái Diễm thật là đã tìm đúng, lập tức mở ra ý nghĩ, tìm được phương hướng mới. Thiên tử tuy nói nặng nho học, lại đối hiện hữu nho học cũng không hài lòng lắm, mình coi như nghiên tập phải lại tinh thông, cũng không cách nào đưa tới Thiên tử chú ý ngược lại thì nghiên tập tây vực học vấn, càng ném Thiên tử tình khí. Đa tạ lệnh sử chỉ điểm. Vương sáng ngay sau đó lại nói, lệnh sử nghiên cứu tây vực học thuật đã lâu, có thể hay không chỉ điểm bến mê, dẫn ta nhập môn. Thái Diễm cười một tiếng, ngươi nếu thật cố ý, không bằng đi đồng văn quán, nơi đó thu thập tây vực điển tịch nhiều nhất, tây vực tới học giả cũng nhiều nhất, phi lan đại có thể so sánh nói cho cùng, Lan Đài chẳng qua là siêu tầm trong cung văn thư mà thôi, không phải nghiên cứu học vấn địa phương. Vương Sán nghe ra Thái Diễm ý tứ, cũng không tiếp tục kiên trì, chắp tay cáo biệt, viên hành đi tới, khẽ nói, không nghĩ tới Vương Công sẽ có dạng như vậy đệ, Sơn Dương Vương thị tặng trạch không nhiều lắm. Thái Diễm suy nghĩ một chút, trợn sách một tiếng, bản tính của con người chính là siêng ăn biến làm, xu thế dễ tị nạn, cho nên người người làm tốt nho sinh, văn sĩ, thánh nhân học vấn dần dần lưu với nói xuống, chỉ có chi dung song toàn người có thể vượt khó tiến lên, chui luyện cả người, chi hành hợp nhất, không phải sao? Mạnh Tử nói, sống ở ưu hoạn, chết bởi ăn vui người như vậy, học vấn cũng vậy. Thái Diệm giơ tay lên vỗ vô, vô Viên Hành bả vai, cười nói, cũng may nữ Nam Viên thị có cha con các người tỉ muội có thể đại nạn mà bất tử, nhân ưu hoạn mà sống lại, tương lai có hy vọng. Viên Hành liếc nàng một cái, Ben nhìn nhau cười. Tháng trăng sơ, Lưu Hiệp nhận được Lưu Bị đưa tới tin chiến thắng, đại quân từ đường biển tiến vào Ngựa Hàn, liên chiến liên thắng, chém đầu hơn ngàn cấp, diệt năm nước, còn lại các nước lớn sợ, rồi rít sai sứ xin hàng. Dưới mắt hai bên đang đàm phán, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngựa Hàn đem thần phục với Đại Hán. Trải qua thăm dò, Lưu Bị chọn chúng một chỗ, chuẩn bị ở chỗ này dự nước. Đây là một mảnh bình nguyên, có một cái hồng thủy từ mặt đông núi cao chảy xuống, thổ địa phì nhiêu, tiện trồng trọt, nhân khẩu cũng tương đối nhiều hơn chút. Lưu bị mời chỉ, tên này nước vì Hán Thủy, tên này thành với Hán thành, vì Phong Quốc Chi đô. Tin chiến thắng trong phụ một phần bản đồ. Lưu Hiệp cùng trong trí nhớ bán đảo so sánh một cái, đoán chừng Lưu bị đã nói Hán Thủy nên là Hán Giang, Hán thành chính là đời sau Seoul, mảnh này bình nguyên sát xuất lớn chính là Hán Giang bình nguyên, đích xác là một lập cũng địa phương tốt. Nói đến cũng kéo, ở trở thành Seoul trước, tòa thành này ở một đoạn thời gian rất dài bên trong liền được xưng là Hán thành. Bây giờ Lưu bị lại tính toán coi đây là đô cũng mệnh danh là hán thành, hoặc giả chính là trong cõi minh minh tự có định số. nước danh thành tên vấn đề không lớn, nhưng lưu bị phong quốc tên gọi là gì, lại đưa tới không ít người tranh luận. có người nói lưu bị mệnh nước vì hán thủy, thành vì hán thành. dù rằng có không quên đại hán ý nhưng thiên tử tại vị, đại tông tại trung nguyên, hắn cùng lắm chính là tiểu tông, làm sao có thể tranh hán danh tiếng? hắn còn muốn tranh chính sắc sao? lưu hiệp vốn là cũng không có coi ra gì, nhưng là vừa nghĩ tới khổng dung đối lưu bị chống đỡ, cùng với một đám ở nhờ lưu đông nho sinh theo lưu bị xôi nam, đang ở lưu bị tả hữu, không thể không cân nhắc loại khả năng này. hắn không quan tâm không đại biểu người khác không quan tâm. Hoặc giả đám kia nho sinh chính là lợi dụng Lưu Bị học vẫn không cơ hội tốt, ngầm đâm đâm chơi văn chữ trò chơi, tỏ vẻ chính thống ở kia. Cái này phong tin chiến thắng rất không có khả năng là Lưu Bị thân bút, mà là một cái văn nhân sáng tác, sau đó cho Lưu Bị nhìn một chút. Bên trong chỉ nhắc tới nước tên, thành tên, duy trì có không có nói phong quốc tên, không loại bỏ có thử dò xét ý tứ. Nếu như triều đình công nhận Hán thủy, tên Hán Thành, kế tiếp bọn họ chỉ biết thỉnh cầu ở phong quốc danh xưng trong cộng thêm chữ Hán. Người đọc sách nha, không phải thích những thứ này tính toán. Trải qua một phen thương nghị, Chu Trung để một cái đề nghị Phong Lưu bị vì Trung Sơn Vương. Lưu bị vốn là Trung Sơn Vương sau, bây giờ ở Hải ngoại xây lại Trung Sơn Vương, cũng coi là khôi phục tổ tông Vinh Diệu, không có lý do cự tuyệt. Năm ngoái, Trung Sơn Quốc đã trừ, ký châu chỉ có quận Trung Sơn, không, có Trung Sơn Quốc, mệnh danh bên trên cũng không xung đột. Ngoài ra, đem nguyên bản kia phong ở nội địa phong quốc chuyển tới Hải ngoại, cũng có kinh kỳ mở rộng, không còn phong quốc ý tứ. Có thể coi đây là lệ, tương lai lại ngăn Vương, ưu tiên lựa chọn Hải ngoại, tỏ vẻ đại hán khai thác chi hùng tâm. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là nhắc nhở Lưu Bị cùng với bên cạnh hắn những người kia, thực lực các ngươi mạnh hơn cũng chỉ là đại hán một phong quân, không cần có ý tưởng quá phận.